Ba, lần này ba tuyệt đối không nên khinh thường, đừng đối phó với tiêu vũ ở chỗ biệt thự. Dụ hắn ra ngoài đánh, cơ lăng phong nói, dù mất một tay, cơ phụng thiên cũng có thực lực cấp bậc tông sư. Cơ lăng phong tin chắc chỉ cần đấu công khai là ba hắn sẽ thắng. Ừ cơ phụng thiên gật đầu. Cơ phụng thiên nhanh chóng rời đi, dùng thân phận giả ngồi máy bay đến nước hoa, nhưng cũng không đi thẳng đến thành phố Z. Chiều hôm sau hắn mới tới huyện Lôi Sơn, nhưng hắn vẫn không trực tiếp đi tìm tiêu vũ. mà là lái xe đến nông thôn trạng vạng đã xuất hiện ở trước phần mộ của ba mẹ tiêu vũ răng răng cơ phụng thiên bấm số gọi cho tiêu vũ lần đầu tiên tiêu vũ không nhận máy lần thứ hai tiêu vũ nghe lợt tiêu vũ nhận ra giọng của lão phu chứ. bên trong biệt thự tiêu vũ hơi nheo mắt lại là giọng của cơ phụng thiên thật ra hắn cũng chưa từng nói chuyện với cơ phụng thiên nhưng lại biết rõ giọng của cơ phụng thiên bởi vì tô ố vì từng nghe lén đám người bọn họ lão cơ đấy à Tiêu Vũ nói, cơ phụng thiên. Tiêu Vũ, không phải sau lưng ngươi, có hacker rất giỏi à? Lát nữa ngươi nhờ hắn tìm xem, bây giờ lão phu đang ở đâu? Lão phu đang định nổ vài thứ. Nếu ngươi muốn xem, thì tới ngay trong vòng một tiếng. Chỉ có thể đi một mình, bằng không ngươi sẽ không thấy. Cờ đâu? Nói xong, cơ phụng thiên cúp điện thoại. Ấu Vi, cơ phụng thiên vừa gọi điện thoại cho ta, ngươi tra thử địa chỉ hiện tại của hắn. Chú ý đừng dùng laptop của chính mình. Tiêu Vũ dùng A thần nhãn, gửi tin nhắn cho Tô Ố Vi. Tô Ố Vi đang ăn cơm tối trong căn tin trường học, điện thoại di động của nàng ở trong túi, nghe thấy âm báo tin nhắn đặc thù của A thần nhãn, Tô Ố Vi nhanh chóng dùng tinh thần lực kiểm tra. Nàng lúc nào cũng mang theo cái máy tính nhỏ kia, hắt một vệt thơ tai nó ở trong túi nàng, Tô Ố Vi rất nhanh đã định vị được cơ Phụng Thiên, ông xã. Cơ Phụng Thiên đang ở sau núi thôn các ngươi. Tô Ố Vi lập tức nhắn lại cho Tiêu Vũ. mặt tiêu vũ tái mét lão già này tiêu vũ cắn răng nghiến lợi hắn biết rõ cơ phụng thiên muốn nổ cái gì nếu hắn không tới chắc cơ phụng thiên muốn nổ mộ của ba mẹ hắn dùng thủ đoạn như vậy buộc hắn tới thì đúng là điên rồi tiêu vũ vội vàng vọt ra khỏi biệt thự dừng hắn lái xe tua ấu vi tặng một chân dẫm ga tới hơn ba trăm cây số trên giờ chưa đầy năm mươi phút đã tới thôn của tiêu vũ lão già tìm chết tiêu vũ cắn răng nghiến lợi nhanh chóng xông lên sau núi trời đã tối rồi nhưng tiêu vũ có niệm lực tinh thần đêm tối không ảnh hưởng gì tới hắn cả chẳng lâu sau tiêu vũ đã phát hiện cơ phụng thiên tiểu xúc sinh người tới vẫn kịp thời lắm cơ phụng thiên lên tiếng nhìn thẳng tiêu vũ bằng ánh mắt cực kỳ âm trầm rất có khả năng cả cơ bằng và cơ xuân nhiên đều chết trong tay tiêu vũ tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần quan sát kiểm tra phần mộ của ba mẹ phần mộ hoàn hảo không tổn hại gì cơ phụng thiên cũng không đặt bom cơ phụng thiên Người thiếu một tay chưa chắc, đã là đối thủ của ta. Người muốn đánh thì tới đây, đừng đánh trước mộ phần của ba mẹ ta. Làm ôn đến họ, tiêu vũ lạnh giọng nói xong, lại nhanh chân đi tới một ngọn núi khác gần đó. Cơ phụng thiên lập tức đuổi theo. Hắn dẫn tiêu vũ qua đây, cũng không hy vọng tiêu vũ lại chạy mất lần nữa. Chắc thực lực tiêu vũ thật sự là tiên thiên viên mãn. Cơ, phụng thiên thầm nghĩ trong lòng. Tiêu vũ không vận dụng thuấn di, tốc độ hắn dùng hết tốc lực. Để di chuyển cũng tương đương với cường giả cấp bậc tiên thiên viên mãn bình thường. Con nhỏ tuổi đã có thực lực cấp bậc tiên thiên viên mãn đúng, là rất mạnh. Nhưng thực lực như vậy, còn chưa đủ tư cách phát lối. Trước mặt lão phu, tối nay chính là ngày chết của ngươi. Đáy mắt cơ phụng thiên lóe lên tia hung ác, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với tiêu vũ, 50 mét, 40 mét, 30 m Cơ phụng thiên đang định ra tay. Kiếm chỉ của hắn đánh xa nhất là khoảng cách 30 m khoảng cách công kích hữu hiệu là 20 mươi m trong phạm vi 10 m thì uy lực có thể đạt đến lớn nhất thuấn diệt tiêu vũ chợt biến mất lại xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài 300 trăm m vèo ánh sáng màu đỏ sậm nháy mắt xuyên thủng một cây đại thụ nếu tiêu vũ muộn nửa giây thôi hắn sẽ bị kiếm chỉ của cơ phụng thiên bắn chúng đương nhiên trong khoảng cách 20, 30 ba mờ tờ thì dù bị đánh trúng cũng không phải vấn đề gì lớn hôm nay thực lực của hắn đã mạnh hơn cơ phụng thiên rồi cơ phụng thiên ngớ người Lão cơ, ông nội ngươi ở đây, tiêu vũ dịch chuyển hơn 300 mét, sau đó hô lớn, thuấn di, cơ phụng thiên sầm mặt nghiêm trọng, xem ra muốn giết chết tiêu vũ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lão phu ngược lại muốn xem thử ngươi, có thể sử dụng thủ đoạn như vậy mấy lần, đáy mắt cơ phụng thiên lập lòe, thuấn di ra khoảng, cách 300 mét đã rất lợi hại, nhưng cơ phụng thiên biết rõ, không phải tùy tiện là có thể sử dụng thủ đoạn như vậy, cơ phụng thiên làm sao biết. Tiêu vũ đã nắm giữ thực lực cấp bậc tông sư, hắn có thể thuấn di khoảng cách xa nhất, lên tới một km. Với tiêu vũ mà nói, thuấn di 300m rất nhẹ nhàng, không dám nói dùng được 180 lần, nhưng muốn dùng 5, chục lần là chuyện nhỏ. Lão cơ, ta cho ngươi cơ hội rồi đấy, nếu ngươi không thể đuổi giết được ta, thì cũng đừng làm loạn, nếu ngươi dám chút sợ lên người đã khuất, ta sẽ giết sạch từng người của nhà họ cơ, khoảng cách rút ngắn đến trăm mét. Tiêu vũ lại nói. Cơ Phụng Thiên trầm giọng, Tiêu Vũ, chúng ta định lời quân tử được chứ? Nếu hai người chúng ta không ai chết, thì cả hai đều không được làm can. Ngươi không thể giết người nhà họ cơ chúng ta, Lão Phu cũng sẽ không nhầm vào tô ố vi và người khác. Bao gồm ba mẹ ngươi, Tiêu Vũ diễu cợt, lời quân tử, ngươi là quân tử sao? Chạy đến trước mộ phần của ba mẹ ta uy hiếp muốn nổ mộ cũng tính là quân tử à? Cơ Phụng Thiên nói, chúng ta đều thề độc, nếu Lão Phu trái lời thề. Nhà họ cơ chúng ta phải đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cũng vậy được chứ? Được. Tiêu vũ cũng thể độc. Khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 50-60 m Chết đi. Hai ám khí trong tay cơ phụng thiên nháy mắt bắn ra. Hắn có tu vi cấp tông sư. Bắn ám khí còn đáng sợ hơn đạn súng bắn tỉa. Tốc độ đạt tới 2.000 mét mỗi giây. Ám khí chỉ cần bay khoảng cách 50-60 m thì không tốn tới giây. Lão cơ. chơi ám khí thì ta là ông nội ngươi. Giọng tiêu vũ vang dội Niệm lực tinh thần của hắn nhẹ nhàng khêu một cái, hai ám khí đều bắn lạch, tiêu vũ muốn cưỡng ép chặn lại ám khí, của cơ phụng thiên không dễ, nhưng chỉ lái chúng nó sang hướng khác, lại là chuyện nhẹ nhàng thoải mái. Đây là thủ đoạn gì? Cơ phụng thiên thầm nghi hoặc trong lòng, ám khí cách tiêu vũ còn 30 mét, đã thay đổi hoàn toàn phương hướng, xem ra muốn giết chết. Tiêu vũ từ khoảng cách xa là rất khó, nhất định phải tới gần hắn mới được. Cơ phụng thiên không định vận dụng ám khí giết tiêu vũ nữa. lão cơ. Người không bắt được ta đâu, tiêu vũ nói xong, cả người lại biến mất tại chỗ. Chờ lúc tiêu vũ xuất hiện, lại đã cách vị trí cũ 280 m hắn cố ý giảm đi 20 m cơ phụng thiên nhạy bén phán đoán ra khoảng cách. Tiêu vũ ơi là tiêu vũ, nếu lại cho ngươi một ít thời gian, ngươi nhất định sẽ vượt qua lão phu. Đáng tiếc, hiện tại ngươi mới tiên thiên viên mãn, nội lực của cấp tông sư mạnh hơn tiên thiên viên mãn nhiều lắm, chờ ngươi tiêu hao sạch nội lực, thì nội lực của lão phu vẫn còn rất nhiều. Đáy mắt cơ phụng, thiên đều là ác ý. Hắn ta liều mạng đuổi theo, đối với cả tiêu vũ và cơ phụng thiên mà nói, bóng đêm không hề ảnh hưởng chút nào. Chính là bên này, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn dẫn dụ cơ phụng thiên đến trên đỉnh một ngọn núi khác. Mộ phần của ba mẹ hắn có thể nhìn thấy bên này, hắn muốn giết chết cơ phụng thiên ở đây. Ba mẹ, ta đã giết cơ bằng, cơ xuân nghiên cũng đã chết. Hôm nay lại giết cơ phụng thiên báo thủ cho các ngươi. Tiêu vũ nhìn về phần mộ của ba mẹ mình Rơi sau đó, Tiêu Vũ ẩn thân biến mất. Đi đâu rồi? Cơ Phụng Thiên cách đó mấy chục thước. Chợt không thấy bóng dáng Tiêu Vũ đâu. Hắn còn cho rằng, Tiêu Vũ lại thuấn gì? Vút, Cơ Phụng Thiên tiếp tục đến gần. Sâu trong bóng đêm, Phi Tiêu Ba Cạnh dùng tốc độ cực khủng bố bắn về phía Cơ Phụng Thiên. Lúc Tiêu Vũ chỉ có tu vi hậu thiên viên mãn, thì tốc độ bắn Tiêu Ba Cạnh đã đạt đến 2.000m. Mà hôm nay, hắn đã là tiên thiên. Tốc độ phi tiêu ba cạnh lên tới 2.600m, 2.600m và 2.000m có vẻ như tăng chưa tới 1 phần 3, nhưng tính theo động năng, tốc độ là tương đương với mét bình phương. Trên thực tế, lực công kích tăng trưởng gần 7 lần. Lực công kích tăng rất nhiều, tốc độ, năng lực phòng ngự đều đề cao toàn diện. tu vi của tiêu vũ tăng tới tiên thiên, không phải chỉ đề cao một chút. Canh, cơ phụng thiên có chân khí hộ thể, phi tiêu ba cạnh của tiêu vũ bị hắn ta cản lại. với tư cách cường giả cấp tông sư tốc độ của hắn ta rất nhanh nhưng nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn ám khí của tiêu vũ hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản bên phía phòng ngự sẽ tiêu hao nhiều hơn một chút nhưng cơ phụng thiên hoàn toàn không sợ hãi hắn thân là tông sư có tiêu hao hơn nữa chẳng lẽ còn không thể đụng tới tiêu vũ keng keng keng giữa bóng đêm phi tiêu ba cạnh liên tục bắn tới với uy lực khủng bố những phi tiêu ba cạnh này không hề ngâm độc Nhưng cơ phụng thiên cũng không biết điểm ấy, vận dụng sức mạnh công kích như vậy, ta xem ngươi có khả năng duy trì bao lâu, cơ phụng thiên thầm cười mỉa trong lòng, lão cơ, tờ a khuyên ngươi nên trốn đi thì hơn, bây giờ ngươi trốn thì may ra còn trốn được, muộn hơn thì không kịp mất. Chưa đầy hai phút, tiêu vũ đã bắn ra hơn trăm phi tiêu ba cạnh, nội lực và tinh thần lực của hắn tiêu hao trừng phân nửa, nội lực của cơ phụng thiên lại tiêu hao sáu phần, trong lòng cơ phụng thiên thoáng sinh ra hốt hoảng. Nhưng nghe tiêu vũ nói như vậy, cơ phụng thiên lại an tâm hơn nhiều. Tiêu vũ là chính ngươi không chịu nổi chứ gì. Con trẻ đã có thực lực như vậy đúng là khá lắm. Nhưng tiếc thay, tối nay người chết chắc rồi. Giọng nói đằng đằng sát khí của cơ phụng thiên vang vọng. Ta không chịu nổi, nực cười, hiện tại ta mới tiêu hao hơn nửa lực lượng mà thôi. Tiêu vũ trung khí mười phần, hắn cũng không hề nói dối. Nhưng hắn càng nói như vậy, cơ phụng thiên càng không tin. Cơ Phụng Thiên thân là tông sư, đã tiêu hao sáu phần công lực. Tiêu Vũ lại nói chỉ tiêu hao một nửa. Hắn ta tin mới là lạ. Căng, canh canh, Tiêu Vũ tiếp tục công kích. Cơ Phụng Thiên nhanh chóng tiêu hao tới bảy phần. Chuyện gì thế này? Cơ Phụng Thiên khó hiểu trong lòng. Lẽ ra Tiêu Vũ phải không chịu nổi rồi mới đúng chứ? Đúng lúc này, Tiêu Vũ chấm dứt ẩn thân. Cơ Phụng Thiên thấy được Tiêu Vũ. Quả nhiên, Cơ Phụng Thiên nở nụ cười. Cơ Phụng Thiên, lực lượng của ngươi. Đã tiêu hao không sai biệt lắm đi Nếu ngươi không chạy Vậy cơ hội sống sót cuối cùng cũng đi tông Tiêu vũ nói Vừa nói, hắn vừa tiếp tục công kích Nhưng tốc độ phi tiêu ba cạnh Lại giảm xuống 2000m Khoảng cách hơn 10m Cơ phụng thiên chỉ cần không cứng đối cứng Thì có lẽ sẽ tránh được Nhưng hắn ta không làm như thế Hắn ta sợ ám khí của tiêu vũ ngâm độc Tiêu vũ, ngươi tiếp tục đi Lão phu muốn xem thử ngươi Còn có thể kiên trì bao lâu Cơ phụng thiên cười ha hả. keng, keng, keng. Tiêu vũ lại tiếp tục công kích khoảng 30 lần. Cơ phụng thiên tiêu hao đến 8 phần. Cơ phụng thiên lén cau mày. Sao tiêu vũ vẫn còn chịu đựng được? Hắn ta đã tiêu hao 8 phần lực lượng. Nếu tiếp tục thì nguy hiểm vô cùng. Nếu tiêu vũ có thể chịu đựng, hắn ta muốn chạy trốn cũng không thể. Cơ phụng thiên, nếu ta là ngươi, vậy chắc chắn sẽ nhân lúc này chạy trốn. Ngươi còn tiếp tục thì đúng là ngu xuẩn, tiêu vũ lớn tiếng nói. giọng của hắn có vẻ ỉu xìu hơn vừa rồi đôi phần đương nhiên đây là ngụy trang tiêu vũ tiêu hao mới gần bảy phần mà thôi không có khả năng ỉu xìu hoàn toàn còn có thể công kích toàn lực tiểu Súc sinh lão phu đổ máu tới cùng với ngươi cơ phụng thiên giàn giọng nói nếu lần này rời khỏi sau này thực lực tiêu vũ chắc chắn càng mạnh hơn có lẽ không thể hóa giải món nợ máu của nhà họ cơ bọn hắn với tiêu vũ tuy hắn ta tiêu hao quá mức nhưng lại tin chắc tiêu vũ tiêu hao càng nhiều canh can canh tiêu vũ tiếp tục công kích tâm lý cơ phụng thiên càng ngày càng hoảng đến cùng là chuyện thế nào hắn đã tiêu hao gần chín phần lực lượng công kích của tiêu vũ lại vẫn mạnh như vậy chẳng lẽ hắn thật sự phải chạy trốn chẳng lẽ tu vi của tiêu vũ không phải tiên thiên mà là tông sư trong đầu cơ phụng thiên trồi lên ý tưởng này hắn hít vào một hơi thật sâu nếu là vậy thật hắn tiếp tục lưu lại thì có khả năng rất cao sẽ chết trong tay tiêu vũ chạy mới là lựa chọn chính xác nhất Con mẹ nó, cơ phụng thiên chửi thề trong lòng, xoay người chạy trốn, phương hướng hắn chạy trốn, rõ ràng là phía mộ phần của ba mẹ tiêu vũ. Muốn chạy chỗ khác, dù là chạy vào thôn cũng hơi xa, chỉ có tới gần phần mộ của ba mẹ tiêu vũ mới an toàn. Sau khi đến nơi, hắn có thể uy hiếp tiêu vũ rời khỏi. Về phần làm như vậy vi phạm lời thề, chết đến nơi còn bận tâm làm gì? Lão già, lời thề của ngươi đúng là đánh rắm Giọng tiêu vũ lạnh như băng, véo. uy lực tiêu ba cạnh tiêu vũ bắn ra bất chợt tăng mạnh không tốt cơ phụng thiên âm thầm kinh hãi sao uy lực ám khí của tiêu vũ còn có thể tăng cường chứ hắn còn dư lại không nhiều nội lực bởi vì dồn hết tốc lực rút đi nên không thể toàn lực phòng ngự nếu uy lực tiêu ba cạnh của tiêu vũ không tăng mạnh hắn chạy hướng ra xa thì còn có thể tránh được nhưng uy lực tăng khiến hắn không thể tránh phụt cơ phụng thiên liều mạng né tránh nhưng tiêu ba cạnh của tiêu vũ vẫn bắn chúng bắp đùi hắn ta a cơ phụng thiên hét thảm khớp xương trong bắp đùi hắn ta đều bị tiêu ba cạnh của tiêu vũ bắn gãy cơ phụng thiên nếu ngươi chạy sớm một chút ta còn khó mà bắt được ngươi lúc này mới chạy có phải quá trễ rồi không tiêu vũ cười vang dội cơ phụng thiên lại không thể bay trần vãi hắn chết đường một đầu tiểu xúc sinh nhà ngươi vậy mà đã có thực lực cấp tông sư cơ phụng thiên cắn răng nghiến lợi chúc mừng ngươi đoán đúng đã sớm khuyên ngươi chạy trốn từ lâu ngươi không nghe khuyên bảo đấy chứ Giờ hối hận cũng muộn rồi, không cần quan sát vết thương, không chúng độc đâu, trực tiếp độc chết ngươi thì hời cho ngươi quá. Tiêu vũ cười lạnh nói, vút, tiêu vũ lại bắn ra một phi tiêu ba cạnh. Cơ phụng thiên không nhúc nhích, toàn lực chặn lại, ngươi có thể ngăn cản mấy lần, giọng tiêu vũ lạnh băng lại vang rồi. Ken, ken, ken, hắn toàn lực công kích, số nội lực không nhiều lắm, còn sót lại của cơ phụng thiên điên cuồng tiêu hao. Nhanh nhanh, cơ phụng thiên lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động của hắn trong trạng thái tắt máy, hắn muốn khởi động để cảnh báo cho cơ lăng phong, muốn con trai mau chóng rời khỏi, đồng thời cũng báo cho cơ lăng phong thực lực của tiêu vũ. Phụt, điện thoại di động còn chưa khởi động xong, vòng bảo hộ chân khí của cơ phụng thiên đã không ngăn cản nổi. Tay phải hắn trúng tiêu, cổ tay bị bán gãy, muốn gọi điện thoại, tiêu vũ giễu cợt. niệm lực tinh thần của hắn quét hình đến di động của cơ phụng thiên, sau đó điện thoại biến mất. bị tiêu vũ ném vào túi thứ nguyên tiểu xúc sinh ngươi đừng quá phát lối cơ phụng thiên trầm mặt nói phật tiêu vũ khống chế từng phi tiêu ba cạnh bay ra ngoài vừa rồi là chân trái lần này chân phải của cơ phụng thiên cũng trúng tiêu như thế mới cân đối tiêu vũ cười ha hả ha. hai tay trái phải của cơ phụng thiên đều gãy hai chân đều trúng tiêu xương đùi cũng gãy hắn đã trở thành một tên tàn tật tiêu vũ ngươi muốn giết lão phu nằm mơ đi nhớ kỹ lão phu tự sát Không phải do ngươi giết, cờ phụng thiên lạnh lùng nói, hắn khống chế chút nội lực ít tỏi còn lại, trong cơ thể muốn tự sát. Hư, tiêu vũ hờ lạnh trong lòng. niệm lực tinh thần của hắn, đã xâm nhập trong thân thể cơ phụng thiên. Thoáng cái, vài sợi thần kinh trong cơ thể cơ phụng thiên, bị hắn phá hỏng, khiến đối phương muốn khống chế nội lực trong cơ thể, cũng là hy vọng xa vời. Ngươi, ngươi, hai mắt cơ phụng thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tiêu vũ bước từng bước đến gần, muốn tự sát. Nghĩ hay quá nhỉ? Cơ phụng thiên, công pháp gia truyền của nhà họ tiêu chúng ta ở đâu? Tiêu vũ dò hỏi, tiêu hải có thể truyền công pháp cho hắn. Nhưng tốt nhất vẫn nên tìm lại bí tịch công pháp tổ truyền của nhà họ tiêu thì hơn. Cơ phụng thiên chắc chắn biết nó ở chỗ nào. Người muốn biết, mơ tưởng, cơ phụng thiên lạnh giọng đáp. Tiêu vũ khẽ đọc ý niệm, rất nhiều hình cụ xuất hiện, bày biện chỉnh tề trước mặt cơ phụng thiên. Cơ phụng thiên, ta đã chuẩn bị những thứ này từ sớm, vẫn chưa có cơ hội dùng. Hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn lâu một chút. Tiêu vũ cười tủm tỉm, hắn nói xong. Lập tức bày ra bình chướng không gian, xung quanh nơi này. Dù cơ phụng thiên, bị Cha tấn gào thét lớn tiếng đến mức nào, thì âm thanh cũng không lọt ra ngoài. Tiểu Súc sinh, tiểu Súc sinh nhà ngươi. Đáy mắt cơ phụng thiên lộ ra vẻ sợ hãi. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần, khống chế một cây kim, cay kim đâm, và từ ngón cái chân trái của cơ phụng thiên, hơn nữa còn tiến vào vô cùng chậm rãi. A cơ phụng thiên đau đớn gào thét, tay đứt ruột sót, loại đau đớn này còn khủng bố hơn, lúc bắp đùi bị bắn thủng, tay bị bắn gãy khi nãy. Đã vậy còn duy trì liên tục không ngừng, cơ phụng thiên, người gào cái quỷ gì, giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, hiện tại mới 8 rưỡi, đêm còn rất dài. Tiêu vũ bình tĩnh nói, a rất nhanh sau đó, cây kim thứ hai chậm rãi đâm vào ngón chân tiếp theo. Ta nói, ta nói, cơ phụng thiên hét lớn. Nhưng ngươi phải hứa sẽ cho ta chết thống khoái. Tiêu vũ cười lạnh, ngươi nói thì có thể chết nhanh một chút, không đến mức bị hành hạ cả đêm. Nhưng ngươi muốn chết thoải mái sung sướng là chuyện không thể, vậy ta thà không nói còn hơn. Cơ phụng thiên lạnh giọng nói, tùy ngươi thôi, đằng nào ta cũng ghi nhớ công pháp rồi. Tiêu vũ lạnh nhạt nói, rất lời, hắn khống chế cái kim thứ ba hành động. cờ phụng thiên đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa Ta nói, sau khi cái kim thứ năm tiến vào. Cơ Phụng Thiên không chịu nổi, quyền bí tịch kia nằm trong một kho bảo hiểm của nhà họ cơ chúng ta, chỉ mình ta biết cái kho bảo hiểm kia. Lăng Phong cũng không biết, địa chỉ kho bảo hiểm là... Cơ Phụng Thiên cắn răng nói xong. Tiêu Vũ cười lạnh, Cơ Phụng Thiên, đến giờ này rồi mà ngươi còn chơi chiêu à? Nửa lời trước của ngươi là thật, nửa sau là nói dối. Hắn toàn diện giám sát quản chế Cơ Phụng Thiên, có thể đoán được khi Cơ Phụng Thiên nói dối. A trận hành hạ tiếp theo bắt đầu rồi. Hai phút trôi qua, cờ phụng thiên khai ra địa chỉ thật, hắn vô cùng đau đớn nói. Lần này ta nói thật, trong kho bảo hiểm có phần bí tịch kia, cũng có rất nhiều tiền mặt và châu báu, toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi cho ta chết thống khoái đi. Mười phút sau, cơ phụng thiên trợn trừng mắt chết đi. Trước khi chết, hắn đương nhiên lại chịu không ít đau khổ. Thu, tiêu vũ thu thi thể của cơ phụng thiên vào, cũng thu toàn bộ tiêu ba cạnh về, hắn trở lại trước mộ ba mẹ mình. thi thể cơ phụng thiên cơ bằng cơ xuân nghiên xuất hiện ba mẹ ta còn có thể giết chết đám người cơ lang phong triệt để báo thù cho các ngươi đúng rồi ông nội đã lên làm hoàng đế ở dị giới hắn muốn ta báo tin tức tốt này cho hai người còn nói sau này cho ta làm hoàng đế tiêu vũ lấy nhăng đèn tiền giấy từ túi thứ nguyên ra hắn vừa đốt tiền giấy vừa nói chuyện tiểu khu tử kinh tô ố vì thấp thỏm lo âu cơ phụng thiên đi đối phó tiêu vũ trời biết hiện tại là tình huống gì Tô ố vi cũng muốn đến huyện Lôi Sơn, nhưng nếu nàng đi, thì có khi chẳng giúp được gì thì thôi, còn vướng víu tiêu vũ, học trưởng đã có thực lực cấp bậc tông sư, cơ phụng thiên còn gãy một tay, học trưởng nhất định sẽ thắng, nhất định. Tô ố vi nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, nàng biết rõ, nếu có kết quả, tiêu vũ sẽ gọi điện thoại cho mình, danh danh di động của tô ố vi chợt reo lên, số gọi tới là của tiêu vũ, học trưởng, ngươi không sao chứ. Tô ố vi vừa nhận máy đã vội vàng hỏi, đáy lòng vãn hơn lo lắng. Nói không chừng là cơ phụng thiên cầm điện thoại của tiêu vũ, gọi ông xã, tiêu vũ cười ha hả, ông xã. Tô ố vi ngọt ngào gọi, tiêu vũ nói như vậy, nàng cũng biết tiêu vũ không sao rồi, hơn nữa tâm trạng tiêu vũ rất tốt. Kẻ thua chắc chắn là cơ phụng thiên, ông xã, cơ phụng thiên chạy mất à, tiêu vũ cười nói, hắn đã đến thì phải giữ lại chứ, ố vi, người cha hành tung của đám người cơ lăng phong đi. Ta phải đi Malaysia một chuyến. Cơ phụng thiên chết rồi. Đương nhiên phải mau chóng nhổ cỏ tận gốc. Kho bảo hiểm kia của cơ phụng thiên cũng tại Malaysia. Hắn phải lấy hết đồ trong kho bảo hiểm ra tới. Học trưởng. Vị trí điện thoại di động của cơ lăng phong vẫn đang ở Malaysia. Nhưng hắn có ở đó thật hay không thì không quá xác định. Ừ, ta đi một chuyến là biết. Ố vi, đặt vé máy bay chuyến gần nhất cho ta. Nửa đêm cũng được. Vâng, tổ ố vi nhanh chóng đặt vé máy bay xong. Máy bay sẽ xuất phát sau 3 tiếng nữa, từ thành phố sơ đi Malaysia, thu. Tiêu Vũ lại thu thi thể đám người cơ phụng thiên vào. Trung Vĩ, người tới bên này đón ta đi thành phố sơ. Ta chuyển định vị cho ngươi. Ngươi dẫn theo một người qua đây. Lái xe của ta về. Tiêu Vũ gọi điện thoại. Hiện tại Trung Vĩ là người lái chiếc trực thăng mà Khương Vạn Trần bán cho hắn. Hắn là người của công ty vệ sĩ Lôi Sơn. Tờ giờ cờ kia từng là phi công lái trực thăng. Vâng xếp. Không lâu sau. Trung Vĩ lái máy bay trực thăng tới, Tiêu Vũ ngồi trực thăng nhanh chóng rời đi. Nửa tiếng sau, Tiêu Vũ đến sân bay thành phố Sờ. Hắn thuận lợi lên máy bay, ẩm máy bay nhanh chóng cất cánh đi Malaysia. Hành trình tốn khoảng ba tiếng, chắc chắn hắn kịp đến nhà họ cơ trước hừng đông. Nhưng có thể giết chết cơ lăng phong hay không, thì khó mà nói trước. Cơ phụng thiên đi giết Tiêu Vũ có nguy hiểm, rất có khả năng cơ lăng phong đã chạy trốn. Ba nuôi, chúng ta đi đâu vậy? Cờ rượu giờ hỏi. Cơ Lăng Phong dẫn hắn và hai người khác, lên một chiếc du thuyền, họ tiến hành ngụy trang, sử dụng thân phận khác để lên thuyền. Cơ Phụng Thiên dặn Cơ Lăng Phong rời đi một mình. Cơ Lăng Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định mang theo ba người. Một người trong số đó đương nhiên là Cơ Diệu, hai người còn lại là con trai ruột của hắn. Đừng hỏi, thời gian sau này, nhớ phải che giấu thân phận của các người đấy. Cơ Lăng Phong trầm giọng nói, vâng, mấy người Cơ Diệu. Gật đầu, Cơ Lăng Phong đến trên bong thuyền. Nhìn về nước hoa, cơ phụng thiên vẫn chưa gọi báo bình an. Đáy lòng hắn vô cùng lo âu. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì cơ phụng thiên đã liên lạc với hắn từ sớm mới phải. Ba chính là cương giả cấp tông sư. Chắc là không có chuyện gì đâu. Có lẽ điện thoại bị hư hỏng trong lúc chiến đấu. Cơ lăng phong thẩm nghĩ trong lòng. Hắn tìm lý do tự an ủi mình. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơ phụng thiên vẫn không liên lạc. Dự cảm bất tường trong lòng cơ lăng phong ngày càng mãnh liệt, rạng sáng. tiêu vũ chạy tới khu vực gần trang viên nhà họ cơ lúc này mặt trời chưa mọc chính là thời điểm tối tăm nhất trong ngày cơ lăng phong không ở đây con trai hắn cũng không ở đây tiêu vũ âm thầm cau mày dùng niệm lực tinh thần tìm khắp một lần trong trang viên nhà họ cơ rất đông người có khá nhiều võ giả cũng có nhiều bảo vệ ôm súng phòng vệ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài không ngờ cơ lăng phong thật sự dẫn mấy người cơ rượu chạy trốn tiêu vũ suy tính một hồi vẫn quyết định xuống tay Hắn sẽ không giết sạch người trong trang viên, nhưng võ giả nhất định phải chết, bảo vệ cầm súng của nhà họ cơ cũng phải chết, con cháu của cơ phụng thiên phải chết, chết đi. niệm lực tinh thần của tiêu vũ nhẹ nhàng phá hoại đại não của từng mục tiêu, khiến họ lặng lẽ chết đi trong cơn mơ. Trong trang viên nhà họ cơ, có khoảng trăm võ giả đạt tới cấp ám kình, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên mà thôi. Thua xa tiêu vũ, tiêu vũ nhanh chóng giải quyết xong toàn bộ. Người lẻ loi trong trạm gác ngầm cũng lần lượt ngã xuống. Địch tập, địch tập, tiêu vũ giải quyết xong trạm gác ngầm, bắt đầu giải quyết bảo vệ trên mặt đất. Lúc này có người nhà họ cơ phát hiện khác thường. Địch ở đâu? Mau tìm cho ra kẻ địch. Vài người trong nhà họ cơ hoảng sợ la hét. Họ tìm không ra địch nhân, mà người của phe mình lại ngã xuống như ngả dạ. Chỉ lát sau, người nhà họ cơ phát hiện một việc càng dùng giận hơn. chuông cảnh báo vang dội như vậy. Thế mà bao nhiêu người trong nhà họ Cơ đều không thức giấc tứ gia tứ gia dầm cửa phòng tứ đệ của cơ lăng phong bị đạp ra hắn chỉ có tu vi cấp hóa kinh lần trước cơ phụng thiên còn không cho phép hắn tới huyện lục hợp nhị đệ và ngũ đệ của cơ lăng phong đã chết từ sớm một kẻ bệnh chết một kẻ chết trong mâu thuẫn với nhà họ lục năm đó không hay rồi tứ gia đã chết tứ gia chết rồi có người nhà họ cơ hoảng sợ la hét cả trang viên nhà họ cơ bị sợ hãi bao trùm họ muốn liên lạc ngoại giới nhưng lại vô dụng Tiêu Vũ sử dụng trang bị che chắn tín hiệu. Toàn bộ tín hiệu đều bị chặn đứng. Pằng pằng pằng, Có rất nhiều tay súng bắn loạn vào bóng đêm. Bốn phía đều có súng máy bắn phá. Nhưng cũng vô dụng. Họ hoàn toàn không bắn tới nơi Tiêu Vũ đang trốn. Một giây, hai giây, ba giây. Chưa đầy hai phút sau, trong trang viên nhà họ cơ đã không còn bất cứ tiếng súng nào nữa. Toàn bộ tay súng đã chết. Tất cả võ giả cũng tử vong. Tiêu Vũ dùng niệm lực tinh thần quét qua. Không trừa bất cứ nhân vật nòng cốt nào của nhà họ cơ, không biết mấy người cơ lăng phong đang ở đâu. Tiêu Vũ thẩm cao mày. Mục, đích chính hắn tới bên này, là giải quyết cơ lăng phong. Cơ lăng phong có tù vi cấp tiên thiên, là uy hiếp cực kỳ khủng bố. Cố vi, có tìm được cơ lăng phong không? Hắn không ở trong trang viên. Cơ diệu và hai đứa con trai của cơ lăng phong cũng không ở đây. Tiêu Vũ rời khỏi, cũng gọi cho tổ ố vi. Ông xã, tạm thời không có phát hiện, nhưng ta tra được một thứ. Phát hiện một linh huyệt ở nước Đông Lai, người có thể tới xem thế nào? Tô ố Vi nói địa điểm linh huyệt của Đông Lai cho Tiêu Vũ. Linh huyệt cách khá xa, đường bộ còn không nối liền. Dù hắn tìm được máy bay trực thăng thật nhanh, thì cũng phải tốn hai tiếng mới tới nơi. Âu Vi, người tiếp tục tra hành tung của mấy người cơ lang phong, tốt nhất có thể giải quyết triệt để họ. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Hắn thì không sợ mấy người cơ lăng phong, nhưng thực lực của Tô ố Vi chưa đủ mạnh. Mười mấy chiếc xe cảnh sát lao đến nhà họ cơ, nhanh như điện chớp, từng khối thi thể được chuyển từ trong nhà họ cơ ra ngoài. Thống kê cuối cùng cho thấy, tổng số xác chết đạt tới con số khủng bố. Hai, ba trăm thi thể, càn rỡ, quá sức càn rỡ. Tàn sát như vậy, chính là không coi cảnh sát Malaysia chúng ta ra gì. Giết chết 267 người, chúng ta nhất định phải điều tra kỹ án này. Cờ hờ ô người chết và người thân của họ, một câu trả lời thỏa đáng, trong số những cảnh sát tới bên này. Có vài cảnh sát trẻ tuổi tức giận nói, cảnh sát có kinh nghiệm lâu năm một chút, thì không nói lời nào. Bọn hắn biết chuyện này sợ là không tới lượt mình quản, mà bọn hắn cũng không có năng lực quản. Đội trưởng, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, không có bất kỳ ngoại thương nào. Bọn hắn tử vong cụ thể như thế nào, còn cần kiểm tra kỹ càng thêm một bước. Người lên tiếng là một pháp y bốn mấy tuổi, kiểm tra, kỹ càng thêm một lần đi. Đội trưởng nói, nhiều thi thể như vậy, mang về cũng phiền phức. Huống chi chờ thêm ít thời gian là sẽ có người của cục đặc biệt đến xử lý. Không tới 20 phút sau, xe của cục đặc biệt đến, đội trưởng thái đội, chúng ta tiếp nhận từ đây. Các người có thể đi về. Có mười mấy người từ mấy chiếc xe đi xuống. Trong đó một lão già nói với đội trưởng. Chết quá nhiều người. Như vậy là khiêu khích cảnh sát chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không thể tham dự. Chúng ta có thể giúp đỡ điều tra. Một cảnh sát trẻ tuổi đứng dậy kháng nghị. Lão già liếc ánh mắt sắc bén nhìn sang. Nhà họ cơ chết nhiều người như vậy, các ngươi còn tưởng đối phương cùi bắp lắm hả? Có không ít nạn nhân của nhà họ cơ nơi này, có thể thoải mái diệt sạch cả sở cảnh sát của các ngươi. Thái độ trưởng hít sâu một hơi, tất cả mọi người nghe lạnh, lên xe trở về. Ninh lão, chỗ này giao cho các ngươi, toàn bộ xe cảnh sát lại nhanh chóng rời khỏi. Chuyện này vốn cũng không phải chuyện bọn hắn, có khả năng xen vào. Ninh lão kiểm tra từng thi thể một, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Có tới năm cường giả cấp hậu thiên của nhà họ cơ chết tại đây, tổng số võ giả cấp ám kình cấp hóa kình công lại có hơn một trăm. Đáng sợ hơn chính là toàn thân bọn hắn đều không có vết thương nào. Ninh lão, nhà họ cơ đắc tội nhà họ lục. Rất có thể chuyện này do cao thủ hàng đầu nước hoa làm ra, chuyện này chúng ta muốn quản cũng không tiện. Một người bên cạnh ninh lão nói nhỏ, trong cục của bọn hắn, ninh lão đã là một trong các cao thủ đứng đầu đáng gờm nhất. Nhưng Ninh lão cũng mới chỉ là võ giả cấp Hậu Thiên mà thôi. Hung thủ có thể lặng lẽ giết chết hơn 200 người nhà họ Cơ, thực lực thật sự khủng bố, hoàn toàn có năng lực giết sạch cục đặc biệt bọn hắn. Cơ Tông sư và Cơ Lăng Phong đâu cả rồi? Ninh lão đứng lên dò hỏi, "Ninh lão, bọn hắn đều mất tích, Cơ Tông sư biến mất trước, Trạng vạng tối hôm qua, mấy người Cơ Lăng Phong cũng biến mất." Bên cạnh Ninh lão có người báo cáo. Đáy lỏng Ninh lão chờ xuất hiện ý tưởng, có lẽ hung thủ giết Cơ Phụng Thiên cơ lăng phong bọn hắn bị dọa sợ nên chạy mất chăng người nhà họ cơ không liên lạc được với đám cơ lăng phong à không liên lạc được ý tưởng trong lòng ninh lão càng thêm mãnh liệt nếu ngay cả cơ phụng thiên cũng chết rồi mấy người cơ lăng phong lại chạy trốn vậy cục đặc biệt của bọn hắn càng không nên quản chuyện này miễn cho chọc lửa thiêu thân đối phương là kiểu người tàn nhẫn đến mức dám giết hai ba trăm người nhà họ cơ đấy nói với nhà họ cơ đây là mâu thuẫn giữa các võ giả cục đặc biệt chúng ta không quản Để người nhà họ cơ tự mình xử lý. Ninh lão trầm giọng nói. Bọn họ nhanh chóng thu đội rời khỏi. Người nhà họ cơ sững sờ tại trận. Chúng ta có cần tìm truyền thông làm dùng bang lên không? Người của cục đặc biệt không chịu tiếp nhận rồi. Trong khi năm nào nhà họ cơ, chúng ta cũng đóng cả đống thuế. Có người nhà họ cơ cảm tức nói. Vừa nói xong. Hắn đã ngã gục. Hắn. Hắn đã chết. Có người thử hơi thở của người nọ. run giọng nói. Người nhà họ cơ lập tức sợ khiếp vía. hình như hung thủ vẫn ở gần đây, mà lúc này đúng là tiêu vũ đang ở gần đó thật. Cho dù chạy, đến linh huyệt của cơ lăng phong để tu luyện, thì cũng tốn không ít thời gian để di chuyển. Chờ hắn tu luyện xong, thì cơ lăng phong đã cao chạy xa bay rồi. Đợi ở chỗ nhà họ cơ, có khi còn bắt được cơ. Lăng phong cũng nên, tất cả mọi người đừng nói bậy bạ. Tìm truyền thông cái gì, điên rồi sao? Ai muốn chết cũng đừng liên lụy cả gia tộc. Người nhà họ cơ xôn xao, nửa ngày thoáng cái trôi qua. Đám người cơ lăng phong chưa từng xuất hiện Tiêu vũ lặng lẽ rời khỏi Lâu như vậy mấy người cơ lang phong cũng không về tới Chứng tỏ bọn hắn đều đào tẩu thật rồi Có đợi thêm cũng không có ý nghĩa Tiêu vũ đến gần khu vực kho bảo hiểm của cơ phụng thiên Hắn dùng niệm lực tinh thần Tiến vào trong kho bảo hiểm Phát hiện hai phần bí tịch Một trong số đó đương nhiên là công pháp của nhà họ tiêu Còn một phần là của nhà họ cơ Thứ này không có chút sức hấp dẫn nào với tiêu vũ Ngoài ra Tiêu vũ còn phát hiện khá nhiều tiền tài, có một ít châu báu, đồ trang sức vàng, cũng có kha khá tiền mặt. Tiêu vũ không biết tổng giá trị cụ thể là bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng hai, ba trăm triệu đô la Mỹ, thu thu. Mọi thứ đều bị tiêu vũ thu vào túi thứ nguyên. Trên du thuyền, màn đêm buông xuống, cơ lăng phong ngủ thiếp đi. Bọn hắn cũng không biết tình huống trong nhà. Lúc này cơ lăng phong còn ngủ được. Đại ca, ta ra ngoài hóng gió một chút, chết ngộp mất thôi. Cơ nguyên lượng. Con trai thứ hai của cơ lăng phong nói, ừ, nhớ lời ba dặn, phải che giấu thân phận, biết mà biết mà, cơ nguyên lượng ra bên ngoài, hắn loanh quanh nửa giờ, đến bên ngoài sòng bạc trên tàu, xem thôi, mình chỉ xem thôi, ca hờ nờ cá cược, cơ nguyên lượng thầm nghĩ trong lòng, cơ lăng phong cấm bọn hắn tiến vào sòng bạc, nhưng hắn thích cờ bạc, thậm chí còn nghiện cá cược. Cơ nguyên lượng xem vài chục phút, bắt đầu đứng ngồi không yên, nhưng lúc này hắn còn có lý trí. Cũng không quẹt thẻ, mà là thế chấp đồng hồ đeo tay của mình, đổi lấy 200.000 tiền cược, cơ nguyên lượng có tu vi cấp ám kình, hôm nay cũng may mắn, nửa giờ đã thắng hơn 1 triệu đô la Mỹ. Quý khách, thực lực của ngài thật bất phàm, ông chủ chúng ta mời ngài đến chơi ở phòng vơ yper, bên ngoài đều là tán khách, không phù hợp với thân phận của ngài. Có người đi đến cạnh cơ nguyên lượng nói nhỏ, đi thôi, cơ nguyên lượng biết rõ, đây là sòng bạc đang nhắc nhở hắn, hắn muốn chơi tiếp. thì chỉ có thể tới phòng vơ yper, bằng không sòng bạc nhất định sẽ phái cao thủ đi ra nhầm vào hắn, chút tài mọn của hắn trước mắt cao thủ vẫn là không đủ nhìn, trong phòng vơ yter đều là khách đánh bạc, ai thắng ai thua sòng bạc đều kiếm lời, thoáng cái đã qua hai tiếng đồng hồ, ha ha, xem ra hôm nay ta rất may, Cơ Nguyên Lượng cười to, hắn đã thắng hơn chục triệu đô la Mỹ, nhưng vận may của hắn cũng chỉ tới đây mà thôi, chỉ năm phút ngắn ngủi sau đó, Cơ Nguyên Lượng lại thua toàn bộ số tiền cược. Còn mất sạch cả tiền vốn, hắn đứng lên định rời đi, mới đó đã định đi à, lúc thắng thì thắng hơn chục triệu đô la Mỹ, thua một xíu đã trốn, người mà thế thì sau này đừng có vào phòng vơ iper mất mặt, có người trên chiếu bài diễu cợt. Lúc thắng tiền, cơ nguyên lượng thật sự quá phát lối, ta quẹt thẻ cũng sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ, mà có bị phát hiện chăng nữa, chúng ta cũng tiến vào hải phận quốc tế rồi, huống chị ông nội còn là tông sư, sao có thể xảy ra chuyện gì được. cơ nguyên lượng không ngừng mâu thuẫn trong nội tâm cuối cùng cơn nghiện bài bạc của hắn chiến thắng lý trí lại đổ cho ta 5 triệu đô la mỹ tiền cược cơ nguyên lượng lấy thẻ ngân hàng của mình ra nhanh chóng quẹt thẻ danh danh tô ố vi nhận được thông báo nhắc nhở chưa đầy nửa phút sau tô ố vi đã xác định được địa điểm cơ nguyên lượng quẹt thẻ ông xã cơ nguyên lượng đang ở trên du thuyền ocean princess chắc đám người cơ lăng phong đều ở đó ta xâm nhập để xác định lại xem thế nào Tô ố Vi gửi tin nhắn cho Tiêu Vũ. Sòng bạc có rất nhiều camera. Chẳng mấy chốc Tô ố Vi đã tìm thấy cơ nguyên lượng, không ngờ lại thay đổi diện mạo. Tô ố Vi nói thầm trong lòng, cơ nguyên lượng đội mũ lưỡi chai, còn dán dâu giả. Dù là người khá thân thiết, cũng chưa chắc có thể nhận ra cơ nguyên lượng ngay lập tức. Tô ố Vi là vì kiểm tra băng ghi hình, thấy nhân viên phục vụ đưa thẻ ngân hàng cho hắn mới xác định được mục tiêu. Khớp giọng nói là cơ nguyên lượng không sai. Trên mặt Tô ấu vi lộ ra nụ cười, biết rõ diện mạo của cơ nguyên lượng rồi thì tìm đám người cơ lăng phong dễ hơn nhiều. Chưa tới 3 phút Tô ấu vi đã có kết quả, cơ nguyên lượng xuất hiện trong một đoạn vi hình cảnh lên thuyền. Bên cạnh hắn có ba người, cơ lăng phong họ đều thay đổi diện mạo, nhưng vẫn có thể xác định được thân phận. Ông xã xác định cơ lăng phong bọn hắn ở trên thuyền, cách chỗ của sáu 600 km. Tô ố vi nhanh chóng gửi lại cho tiêu vũ một tin nhắn. trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười khoảng cách này không tính quá xa rất nhiều loại máy bay trực thăng có thể bay qua được tố vi tìm cho ta một chiếc máy bay trực thăng có thể bay qua đó tốn thêm ít tiền không quan hệ tiêu vũ gửi tin nhắn nói ừ chịu chi tiền không tới năm phút tô ấu vi đã liên lạc được với máy bay trực thăng không đến nửa tiếng thì máy bay trực thăng đã đáp xuống bên cạnh hắn hai tiếng trôi qua tiêu vũ đáp xuống thuyền công chúa hải dương tiêu tiên sinh Người chỉ có nửa tiếng, vượt quá thời gian này thì ta chỉ đánh bay đi. Người điều khiển nói bằng tiếng Anh, tiêu vũ gật đầu một cái. Hắn nhanh chóng rời khỏi. Nờ mờ pờ hờ tờ sau, tiêu vũ vào trong một buồng vệ sinh công cộng, dịch chuyển, khóa chặt cửa. Bóng người của tiêu vũ biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở trong phòng của cơ lăng phong họ. Lúc này cơ lăng phong tỉnh dậy, hắn đang nổi giận. Đã mấy tiếng rồi mà cơ nguyên lượng vẫn chưa trở. Về, khả năng cao là tới sòng bạc. Nhanh chóng tìm ra em trai của ngươi, rồi gọi hắn về. Nếu như hắn thua, thì rất có thể sẽ bại lộ hành tung của chúng ta. Cơ lăng phong lạnh lùng nói, không cần đâu, bóng người của. Tiêu vũ xuất hiện, cơ lăng phong họ lập tức nhìn về phía tiêu vũ, phụt phụt, hai cái phi tiêu ba góc, trong tay tiêu vũ bay qua. Trong phút chốc, bọn chúng xuyên thủng đầu cha con cơ lăng phong. Lúc đánh nhau với cơ phụng thiên, hắn nói rất nhiều lời, mục đích là khiến cơ phụng thiên đánh giá thấp thực lực của hắn. Cố gắng khiến cơ phụng thiên tiêu hao nhiều nhất có thể, nhưng đánh với cơ lăng phong, họ thì không cần phải làm thế. Cơ lăng phong chỉ mới đạt tới tiên thiên đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể giết cơ lăng phong trong nháy mắt. Cơ diệu, chắc chắn ngươi biết rõ rất nhiều bí mật của cơ gia ta tin chắc rằng, ngươi có ghi chép lại. Tiêu vũ nhìn về phía cơ diệu rồi nói, tiêu vũ, ngươi giết gia chủ rồi sao? Giọng nói của cơ diệu run lẩy bẩy, cơ lăng phong bị giết trong nháy mắt. nên xác suất cơ phụng thiên đã chết là rất lớn tiêu vũ phất tay xác của cơ phụng thiên xuất hiện hắn đã chết rồi ngươi đừng nằm mơ nữa nếu ngươi nói cho ta những gì ngươi biết thì ta có thể cho ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng còn nếu không thì ngươi sẽ dở sống dở chết cụ thể hơn thì ngươi nhìn cơ phụng thiên đi tiêu vũ lạnh lùng nói sắc mặt cơ rượu trở nên tái nhợt dáng vẻ của cơ phụng thiên vô cùng thê thảm chắc chắn trước khi chết đã phải chịu đau đớn tột cùng trên usb này Ghi là 512GB, nhưng thực tế nó là một tb Thứ người muốn đang bị giấu trong đó. Cơ diệu lấy ra một cái USB, rồi đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Hắn đoán rằng, cơ diệu không hề nói dối. Phụt. Cơ diệu lập tức chết. Thu. Tiêu Vũ thu hết mấy cái xác vào. Đồ đạc trong phòng của cơ lang phong, họ cũng bị thu vào. Nói không chừng trong số đó còn có món gì tốt. Rất nhanh. Tiêu Vũ dịch chuyển đến một buồng vệ sinh gần song bạc. Còn mẹ nó, cái vận may rách nát gì thế này, cơ nguyên lượng chửi như tát nước, hắn đã quẹt thẻ ba lần rồi. Lần đầu tiên là 5 triệu, lần thứ hai là 5 triệu, lần thứ ba là 10 triệu. Chết, trong nháy mắt, niệm lực tinh thần của tiêu vũ, đã phá hư não bộ của cơ nguyên lượng. Cơ thể cơ nguyên lượng nhũn ra rồi ngã xuống. Chết rồi sao, không ngờ đánh bài thôi cũng chết người được, suối quẩy thật. Khả năng thừa nhận tâm lý cũng yếu quá đi, đa số những người đánh bài cùng cơ nguyên lượng. Không nhận ra được có gì khác thường Nhưng một trong số đó Lại cảm thấy có gì đó không thích hợp Hắn nắm giữ tu vi cấp bậc hậu thiên Hắn có thể đoán được chính xác rằng Cơ nguyên lượng nắm giữ tu vi cấp bậc ám kình. Một cái võ giả cấp bậc ám kình Thì sao có thể chết đột ngột như vậy được Giải quyết xong Trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười nhàn nhạt Máy bay trực thăng đã đổ thêm dầu xong Chẳng mấy chốc tiêu vũ Đã ngồi máy bay trực thăng rời khỏi đó Cơ Phụng Thiên, Cơ Lăng Phong, Cơ Bằng, Cơ Xuân Nghiên chết hết rồi. Đám con trai của Cơ Lăng Phong cùng Cơ Bằng cũng chết hết. Cha, mẹ, nếu các người trên trời có linh thiêng, thì có thể yên nghỉ rồi. Tiêu Vũ nói trong đầu. Ba tiếng trôi qua, Tiêu Vũ bước vào một khách sạn. Hắn không vội vàng về nước. Bên này còn có vài chuyện cần làm. ấu vi, trong cái USB này có không gian ẩn. Người tìm thử, xem bên trong có bí mật đen tối nào của cơ gia hay không. Tiêu Vũ cắm USB vào máy tính. Được thôi ông xã, Tô ố vi lập tức tìm kiếm. Lấy cơ diệu năng lực, có lẽ cơ lăng phong họ không phát hiện được gì khác thường trong cái USB kia. Nhưng chẳng mấy chốc Tô ố vi đã phát hiện ra. Ông xã, đúng là bên trong có rất nhiều bí mật bẩn thỉu của cơ gia. Những bí mật bẩn thỉu này đủ khiến cho toàn bộ cơ gia xong đời. Tô ố vi mừng rỡ nói, tố vi, người gửi một ít tài liệu cho cảnh sát nước Mali và cục sự cố đặc biệt. Trong mắt tiêu vũ lóe ra ánh sao? Hắn có thể không giết những người còn lại của cơ gia, nhưng để họ thừa kế tài sản cách xù, rồi sống ung dung tự tại, đây là chuyện tiêu vũ hoàn toàn không muốn. Ai trong họ nên bóc lịch thì phải bóc lịch, ai nên phá sản thì phải phá sản. Được rồi ông xã, người nghỉ ngơi đi, cứ để ta giải quyết chuyện này. Được, đúng là tiêu vũ thấy khá mệt. Với thu vi của hắn thì bình thường không ngủ mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng nếu trải qua chiến đấu thì vẫn phải hồi sức thông qua giấc ngủ. Giết cơ lăng phong họ không phí bao nhiêu sức, nhưng chiến đấu với cơ phụng thiên tiêu hao rất nhiều. Hành động ở cơ gia cũng tốn rất nhiều sức lực. Ninh lão, có tình báo quan trọng. Nửa tiếng trôi qua, có người ở cục sự cố đặc biệt, vội vàng tìm ninh lão. tình báo gì? N.I.N.H. lão dò hỏi. Chúng ta nhận được một email. Bên trong chứa rất nhiều chứng cứ phạm tội của cơ gia. Có rất nhiều người thường chết trong tay cơ gia. Cơ gia còn âm thầm hại, chết mười mấy người giàu có và chính khách. Vẻ mặt Ninh Lão trở nên Nặng nề trong nháy mắt Đúng rồi Ninh Lão Chúng ta còn tra được tiêu vũ từng vào khách sạn tứ quý Ninh Lão hơi híp mắt lại Khách sạn tứ quý sao Họ đã tra được chuyện tiêu vũ nhập cảnh từ lâu Cũng tra được chuyện tiêu vũ thuê máy bay trực thăng Sau khi máy bay trực thăng của tiêu vũ Đáp xuống thuyền công chúa đại dương Họ cũng tra ra chuyện cơ lang phong Họ cũng ở trên chiếc thuyền đó Chuẩn bị xe Ta phải đến khách sạn tứ quý một chuyến Ninh Lão trầm giọng nói. Sắc mặt của người đứng trước mặt Ninh Lão thay đổi. Ninh Lão, ngài đi tìm tiêu vũ nguy hiểm lắm. Khả năng cao là cơ phụng thiên đã bị hắn giết rồi. Cơ gia chết nhiều người như vậy, có lẽ là do hắn giết ạ. Ninh Lão phất tay một cái. Yên tâm, không phải ta tới đó, để kiếm chuyện với hắn. Ta qua là muốn xác định, có phải cơ phụng thiên đã chết rồi đúng không? Nếu như cơ phụng thiên còn chưa chết, cho dù biết những bí mật bẩn thỉu của cơ gia, thì họ vẫn không dám nhằm vào cơ gia. Vì họ không chịu nổi lửa giận của tông sư Khách sạn tứ quý Ninh lão đến trước cửa phòng của tiêu vũ Cốc cốc Ninh lão gõ nhẹ lên cửa Tiêu vũ có thực lực mạnh mẽ Chỉ cần đang ở trong phòng Thì chắc chắn có thể nghe thấy Răng rác Rất nhanh cửa đã mở Thấy ninh lão Tiêu vũ cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào Ninh lão tiên sinh Mời Tiêu vũ mỉm cười nói Hắn cũng không giả vờ không nhận ra ninh lão Vì không cần thiết Cảm ơn Ninh lão gật đầu một cái, tuổi tác của hắn lớn hơn nhiều, nhưng khi đứng trước mặt tiêu vũ vào lúc này, hắn lại không dám cậy ra lên mặt. Rất có thể tiêu vũ đã là tông sư, cậu tiêu vũ nước Malê bọn ta có rất nhiều nơi có phong cảnh không tồi, có cần ta tìm cho người một hướng dẫn viên du lịch hay không, để người có thể đi dạo khắp nơi. Ninh lão mỉm cười nói, tiêu vũ không phải đối phương thật lòng muốn giữ hắn lại để du lịch, mà là đang hỏi hắn lúc nào rời khỏi đây. Tiêu Vũ dùng niệm lực tinh thần quét qua Ninh Lão, hắn không mang điện thoại di động, trên người cũng không có thiết bị điện tử nào khác. Ninh Lão, cờ hờ ông ngươi xem vài thứ. Tiêu Vũ lạnh nhạt nói, nói xong thì hắn vung tay lên, xác của cơ phụng thiên và cơ lang phong xuất hiện, thi thể của hai cha con nằm song song dưới đất. Con ngươi của Ninh Lão hơi co lại, quả nhiên cơ phụng thiên bọn họ chết trong tay Tiêu Vũ. Tu vi của cơ Lăng phong là tiên thiên đỉnh phong, vậy mà trên người chỉ có một vết thương. nhưng so với cơ phụng thiên thì việc hắn bị giết trong chớp mắt đã là một loại hạnh phúc. ninh lão, ta tìm thấy xác của cơ phụng thiên ở vùng giã ngoại trong quốc gia này, cảm thấy nên ra ngoài du lịch một chuyến cho thoải mái. ai ngờ lại thấy thi thể của cơ lăng phong. ông trời có mắt mà. tiêu vũ ra vẻ bối ngui. ninh lão quan sát tiêu vũ, tuổi còn trẻ mà nói dối không chớp mắt luôn. nghe nói cha mẹ ngươi là bị người của cơ gia giết chết, có lẽ cha mẹ ngươi đang ở dưới suối vàng giúp ngươi đấy. Ngươi muốn mang hai thi thể này đi sao? Tiêu vũ gật đầu một cái. Đương nhiên, ta muốn mang về tế bái cha mẹ mình một lần. Nếu bây giờ ta lấy thi thể ra, nói không chừng sẽ rước phiền vào thân. Vậy nên không cần phải làm thế. Ninh lão khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Sau khi ngươi tế bái xong, tốt nhất là hãy dùng một mồi lửa, rồi đốt sạch thi thể luôn đi. Cậu tiêu vũ, nếu ngươi đã vội quay về tế bái cha mẹ mình, vậy ta sẽ không giữ người lại nữa. Nếu sau này ngươi có thời gian... thì phải tới nước Malaysia chúng ta để du lịch đấy nhé nhất định tiêu vũ thu thi thể vào tiến ninh lão ra ngoài cửa rất nhanh ninh lão đã lên chiếc xe dưới lầu hành động ninh lão phát ra mạnh lạnh nếu Cơ phụng thiên và cơ lăng phong bọn họ đã chết hết rồi thì hắn không cần kiêng kỵ làm gì nữa chắc chắn cơ gia phải trả giá thật lớn cho một số hành vi trước kia của mình ông xã cục sự cố đặc biệt và cảnh sát đều bắt đầu hành động rồi không bao lâu sau Tô ố vi báo cho tiêu vũ biết tin tức này. từng trên mặt tiêu vũ lộ ra nụ cười khẽ. Cuối cùng cũng giải quyết hoàn mỹ chuyện về cơ gia. Cục sự cố đặc biệt ở nước Mali đã dọn dẹp đám tôm tép nhỏ bé này thì cục an toàn số 9 trong nước hờ cũng sẽ có hành động thôi. Tiêu vũ tiếp tục nghỉ ngơi. Nháy mắt đã đến đêm khuya cốc cốc. Tấm gương đặt ở mép giường vang lên tiếng động. Tiêu vũ lập tức tỉnh lại. Cháu ngoan, ra ra có một tin tốt muốn nói với ngươi. Tiêu hải cười ha hả nói. Tiêu Vũ cười nói, ra ra, đúng lúc ta cũng có một tin tốt, muốn báo với ngươi. Vậy thì tốt quá, ha ha, để ra ra nói trước với ngươi nhé. Ngươi nhìn xem đây là gì. Trong tay Tiêu Hải xuất hiện một viên đá quý lấp lánh trong suốt. Tiêu Vũ sững sơ, không phải đây là viên được truyền đi, từ huyện Lôi Sơn bên kia sao. Ra ra, ngươi tìm được ở đâu thế? Tiêu Vũ vội vàng hỏi. Tiêu Hải cười nói, một người đánh cá ở ven sông Ma Hác Quyền bắt được một con cá. Hắn mổ bụng cá ra thì tìm được cái này, bán ra với số tiền lớn, có lẽ vị trí của Linh Huyệt nằm trong sông ma uyên ra ra đã phái thêm vài người tìm kiếm, chắc chắn có thể tìm được vị trí của Linh Huyệt, tiêu vũ gật đầu. Mặc dù sông ma uyên nguy hiểm, nhưng chắc là tiêu hải sẽ có cách để yêu thú bên trong nghe lời. Khả năng sau này tìm được Linh Huyệt là rất lớn. Linh Huyệt đối ứng với huyện Lôi sơn nằm trong đế quốc Thần Long, đây đúng là một tin tức tốt. Cháu ngoan, vậy ngươi có tin tức tốt gì? Tiêu Hải cười hớn hở do hỏi. Tiêu Vũ biến ra thi thể của cả bốn người cơ phụng thiên bọn họ. Ra ra, cơ phụng thiên bọn họ chết hết cả rồi. Mối thù của cha mẹ đã được báo. Tiêu Vũ nhẹ giọng nói. Đôi mắt Tiêu Hải dần dần đỏ lên. Cha mẹ của Tiêu Vũ cũng chính là con trai và con dâu của ông. Tóc đen đi trước. Cháu ngoan, ngươi làm tốt lắm. Chuyện quan trọng nhất tiếp theo của ngươi là tranh thủ đến bên này. Đăng cơ trở thành hoàng đế sớm một chút. Tiêu Hải hít sâu một hơi rồi nói. Tiêu Vũ nói, ra ra, chuyện này, dù ta muốn nhanh, cũng không có cách nào. Việc ta tới đó phải xem, mức độ dung hợp của hai thế giới đã tới đâu rồi. Thuận theo tự nhiên đi, bây giờ ta sống ở bên này cũng rất tốt. Tiêu Hải trừng mắt, ông đây sống trong dầu sôi lửa bỏng. Vậy mà ngươi vô lương tâm như thế đấy. Mau tìm thêm linh huyệt mạnh, để có thể sang đây sớm một chút. Ở căn cứ số 13 bên kia, có linh huyệt cấp A. Nói không trường chỗ khác, đã có linh huyệt cấp S rồi đấy. tiêu vũ bĩu môi một cái được rồi ta sẽ cố gắng tìm kiếm ra ra hôm nay ta ở nước mali vậy nên lần này không thể gửi khoai tây cho ngươi được mà ngươi cũng gửi thêm cho ta một chút tủy của hoàng kim long đi ta và ấu vi đều cần dùng ấu vi sử dụng tủy hoàng kim long mang lại hiệu quả vô cùng tốt nàng có dị năng bất tử chi thân sử dụng một giọt bằng ta sử dụng ba giọt tiêu hải kinh ngạc nói bằng ngươi sử dụng ba giọt nắm giữ dị năng bất tử tri thân Đúng là sẽ hấp thu tủy của Hoàng Kim Long nhiều hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng không đến mức mạnh như vậy, xem ra thiên phú của nàng rất tốt. Tiêu Hải nói xong, thì trong tay xuất hiện bình ngọc nhỏ chứa tủy Hoàng Kim Long. Lần này hắn truyền cho Tiêu Vũ 12 giọt tủy của Hoàng Kim Long. Mỗi giọt tủy của Hoàng Kim Long đều vô giá, nhưng Tiêu Hải truyền không hề luyến tiếc khi truyền cho Tiêu Vũ con trai chết rồi. Ông chỉ còn mỗi đứa cháu trai Tiêu Vũ này thôi, về phần tái giá để có thêm con cái. Tiêu Hải hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Mục tiêu bây giờ của ông, một là xây dựng một giang sơn to lớn, hai là trở nên mạnh hơn. Chưa chắc sau võ đế viên mãn không có cảnh giới nào cao hơn. Kiểu chuyển chân Long Quyết có tổng cộng 9 tầng, bây giờ Tiêu Hải còn chưa tu luyện xong tầng thứ 8. Ông biết thực lực của mình vẫn còn không gian rất lớn để tiến bộ. Cháu ngoan, vẫn là hai ngày sau liên lạc lại với ngươi. Ngươi phải tranh thủ gửi khoai tây tới đây, không thể để lỡ mùa vụ được. Tiêu Hải nói xong thì biến mất. Cục an toàn số 9, Cục trưởng Khương, nước Malay bên kia, có hành động khác thường. Cục sự cố đặc biệt và cảnh sát của nước Mali bắt đầu nhằm vào cơ gia. Có lẽ cơ phụng thiên bọn họ đã chết rồi. Có người đến trước mặt Khương Vạn Trần để báo cáo. Từng Khương Vạn Trần khẽ gật đầu. Trong lòng hắn suýt xoa. lúc trước tiêu vũ nói thực lực của mình mạnh hơn hắn, xem ra vẫn còn khiêm tốn lắm. Đến người đạt cấp bậc tông sư như cơ phụng thiên, cũng phải bỏ mạng trong tay tiêu vũ. Xem ra ta phải đi tìm cấp trên rồi, quốc gia ngày càng coi trọng tiêu vũ hơn, Khương Vạn Trần nghĩ thầm trong lòng. Rất có thể tiêu vũ đã nắm giữ thực lực cấp bậc tông sư, tuổi con trẻ mà đã có thực lực như thế. Vậy thì khả năng cao rằng, tương lai có thể nắm giữ thực lực cấp đại tông sư, hoặc mạnh hơn, cũng không phải là không có khả năng. Rất nhanh, Khương Vạn Trần rời khỏi, nửa tiếng trôi qua, hắn gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắng nghe cẩn thận hết báo cáo của hắn. Cái linh huyệt ở huyện Lôi Sơn bên kia không quá quan trọng đối với các người đúng không? Đại trưởng lão dò hỏi, Khương Vạn Trần gật đầu một cái. Bây giờ trong nước hở đã phát hiện được năm linh huyệt, mặc dù cái ở huyện Lôi Sơn gần đạt cấp bờ, nhưng đúng là tầm quan trọng đã bị hạ xuống ít nhiều. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, hắn cần linh huyệt để tu luyện, nếu như trong nước không có thì có thể hắn sẽ cân nhắc đến chuyện xuất ngoại, huyện Lôi Sơn là quê hương của hắn, đại trưởng lão, ngài nói đúng lắm. Khương Vạn Trần gật đầu nói, sau khi rời khỏi nơi ở của Đại trưởng Lão, Khương Vạn Trần gọi điện thoại cho Lục Trí Hằng, Khương Cục, không phải ngươi bận rộn lắm mà, sao lại nhớ đến ta rồi? Lục Trí Hằng nói ở đầu bên kia điện thoại, Lục Huynh, gần đây ngươi có theo dõi tin tức của Tiêu Vũ không? Lục Trí Hằng khó hiểu, gần đây hắn có chuyện gì sao? Ta nhờ việc như vậy, nào có thời gian chú ý đến hắn mỗi ngày? Nếu có vấn đề lớn, Lục Chí Hằng biết chắc chắn tô Ốu vi sẽ tìm đến hắn. Tiêu Vũ cũng có thể liên hệ trực tiếp với hắn. Khương Vạn Trần mỉm cười và nói. Ta biết ngươi không chú ý mà. Cơ Phụng Thiên, Cơ Lăng Phong và những người khác đều chết cả rồi. Nhà họ cơ đã kết thúc thật rồi. Hửng, lục trí hàng sửng sốt. Nhưng Cơ Phụng Thiên là tông sư, và thực lực của Cơ Lăng Phong cũng rất mạnh. Chưa kể trong nhà họ cơ, còn có nhiều cao thủ như vậy, sao có thể kết thúc ngay lập tức được? Tiêu Vũ đến Mã Lai một chuyến, nhà họ cơ đã chết hai ba trăm người. Cục đặc vụ của Mã Lai đang toàn lực nhắm vào nhà họ cơ, trong mắt lục Chí Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì cục đặc vụ của Mã Lai đã nhắm vào nhà họ cơ, chắc chắn bọn hắn phải xác nhận cơ Phụng Thiên và những người khác đã chết thật hay chưa. Khương cục, nhà họ cơ chết nhiều người đến vậy, ngươi có chứng cứ xác thực là tiêu vũ giết bọn họ không? Nếu không có chứng cứ, thì ngươi không thể nói bậy bạ được đâu. Lục Chí Hằng nói với giọng khó chịu, quá nhiều người chết. Nếu chuyện này lan rộng thì ảnh hưởng không tốt lắm Khương Vạn Trần nói đầy tức giận Được rồi, ta biết rồi Gọi điện thoại cho ngươi Nên ta mới nói một chút thôi Ta vừa đi gặp Đại trưởng Lão xong Đại trưởng Lão có ý muốn chúng ta rút lui khỏi huyện Lôi Sơn Nếu hắn không có linh huyện ở trong nước Có lẽ hắn sẽ cân nhắc việc ra nước ngoài phát triển Huyện Lôi Sơn là quê quán của hắn Hơn nữa còn gần thành phố Z Hai mắt lục trí hằng sáng lên Mặc dù hắn xuất thân từ quân đội Nhưng Tô Ấu Vi lại là người của nhà họ lục bọn hắn. Nếu Tiêu Vũ là bạn trai của Tô Ấu Vi, vậy hắn cũng là người nhà mình rồi. Đương nhiên, hắn kiên quyết ủng hộ quyết định này của đại trưởng lão. Ta sẽ nói chuyện với những người còn lại. Sau khi cúp điện thoại, lục trí Hằng cảm thấy vô cùng xúc động. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Vũ chỉ là một người bình thường. Nhưng không ngờ cơ phụng thiên lại chết trong tay hắn. Hiện giờ ba còn không biết thực lực của Tiêu Vũ. Chuyện của nhà họ cơ phải để cho Tiêu Vũ nói với cha hắn thôi. lục trí hằng nghĩ thầm trong bụng hắn liên lạc với trung thế minh và những người khác rất nhanh đương nhiên những quân đội đại lão còn lại sẽ không phản đối mặc dù đề nghị của đại trưởng lão không phải là mạnh lạnh nhưng nếu có người không coi trọng đề nghị của đại trưởng lão không chừng điều lạnh sẽ hạ xuống rất nhanh thôi tích tích máy bay của tiêu vũ hạ cánh không bao lâu lục trí viễn đã gọi điện thoại cho hắn lục tổng có chuyện gì sao lục trí viễn nói tiêu vũ đại ca Nói máy bay của ngươi vừa đáp xuống. Đúng lúc ta đang có mặt ở sân bay, đi cùng đi, ta đưa ngươi về tiểu khu tử kinh. Còn nữa, không phải ngươi nên đổi cách xưng hô với ta sao? Ngươi gọi đại ca là cậu Lục, nhưng gọi ta thì lại thành Lục Tổng. Ngươi có ý gì hả? Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng nói. Cậu hai Lục, ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải, vì có việc sao? Chúng ta giải quyết việc công đi. Lục Chí viễn trầm mặc, hắn đến thành phố rét không phải vì chuyện này. Nhưng hắn vẫn phải thảo luận với Tiêu Vũ một chuyện này. Linh giới truyền kỳ 2 đã được phát hành và tổng doanh thu phòng vé đã vượt qua phần đầu tiên hơn 6 tỷ. Hắn vẫn muốn có một bộ phim mới từ Tiêu Vũ. Cổng ra số 3. Người mau tới đây đi. Lục trí Viễn nói xong thì cúp điện thoại. Không lâu sau, Tiêu Vũ đã ngồi vào chiếc Royal Joy của Lục trí Viễn. Tiêu Vũ, Linh giới truyền kỳ 2 đã ra mắt. Người có phim gì mới không? Lục trí Viễn dò hỏi. Tiêu Vũ liếc Lục Chí Viễn. Cậu hai lục, vừa rồi ta gọi lục tổng không sai mà, phim mới thì có đấy, ngươi có thể đưa ra các mức giá nào, ngươi ra giá, giá đi. Lục trí viễn nói, tiêu vũ suy nghĩ một chút, nói, vẫn là ba tỷ, lần này không phải linh giới truyền kỳ ba, mà là một câu chuyện mới, nhưng xuất sắc không thua kém các phần trước. Cá nhân ta cảm thấy nó hay hơn, cả linh giới truyền kỳ. Hai mắt lục chí viễn sáng lên, tiêu vũ thật sự có, hiệu quả của Miracle Special Effects Studio. Lục Trí Viễn không biết gì về dị giới, Lục Trí Hằng cũng không nói cho hắn biết, chỉ cần phim hay, đừng nói ba tỷ, thêm một hai trăm triệu cũng không thành vấn đề. Lục Trí Viễn nói vội, Tiêu Vũ cười rồi nói, ba tỷ là được, dù sao Lục Trí Viễn cũng là cậu hai của tô ố vi. Hơn nữa hai người hợp tác cũng rất vui vẻ, không cần phải nhìn chằm chằm vào một trăm triệu hay hai trăm triệu làm gì, được thôi. Lục Trí Viễn gật đầu, nhân tiện Tiêu Vũ, đại ca... Nói ngươi đừng luôn giấu giếm cha ta nữa. Ngươi đã giấu cha ta chuyện gì à? Tính tình của cha ta không tốt lắm. Ngươi đừng chọc giận hắn. Tiêu Vũ nghĩ tới Lục Bách Xuyên. Cờ Phụng Thiên và những người khác đã chết. Hắn thực sự phải nói với Lục Bách Xuyên về chuyện này. Cậu hai Lục, lát nữa ta đi cùng ngươi, đến gặp bác Lục một lát. Lục Chí viễn ho nhẹ một tiếng. Tên nhóc này không phải ngươi gây họa, nên muốn lấy ta làm bia đỡ đạn chứ. Để ta nói cho ngươi biết. Trọng lượng của ta không đủ đâu. Nếu ngươi muốn tìm một tấm bia đỡ đạn, thì ngươi phải tìm ấu vi. Tiêu vũ buồn cười nhìn lục chí viễn. Cậu hai lục, ngươi đã là ông chủ đáng giá trăm tỷ của thành phố, sao vẫn còn nhát ra như vậy? Lục chí viễn rất tức giận mà nói. Sau khi ta chọc giận ông ngoại ấu vi, ổng thực sự đã dùng thắt lưng quất ta, bị đánh hay là sợ hãi. Đổi lại là ngươi thì ngươi chọn cái nào hả? Trò chuyện suốt quãng đường, xe chạy đến tiểu khu tử kinh, tiêu vũ đi thẳng đến chỗ của lục bách xuyên. Tố Vi cũng ở đó. Nàng biết rằng, Tiêu Vũ sẽ đến nên đã đến trước, để giúp bà ngoại mình nấu cơm. Liễu Tú Vân và những người khác có bảo mẫu, nhưng thỉnh thoảng Liễu Tú Vân vẫn tự mình xuống bếp nấu ăn. Trí Viễn, Tiêu Vũ. Các ngươi đến thư phòng của ta một lát. Lục Bách Xuyên nói. Tiêu Vũ và Lục Trí Viễn đi theo hắn vào phòng làm việc. Lục Bách Xuyên vừa ngồi xuống đã ho dữ dội. Hắn dùng khăn giấy để che miệng. Khi lấy ra, thì trên khăn giấy đã dính rất nhiều máu. Cha! sắc mặt lục trí viễn thay đổi lục bách xuyên cười khổ nói bệnh của ta càng ngày càng nặng khả năng không chống đỡ được bao lâu nữa ta gọi ngươi tới vì muốn nói với người một vài chuyện nếu như ta rời đi gia chủ nhà họ lục sẽ thuộc về đại ca của ngươi các ngươi phải cố gắng hết sức để giúp ấu vi lục trí viễn nói thật vội vàng cha cha đừng nói nữa cha còn có thể sống thật lâu đừng ngắt lời lục bách xuyên vung tay lên hắn nhìn về phía tiêu vũ tiêu vũ Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tốt hơn ngươi nên lựa chọn đi theo chính trị hoặc quân đội. Hiện tại, ở tuổi này của ngươi thì đã quá muộn để luyện võ. Nếu ngươi thực sự không muốn đi theo hai con đường này, hãy để Chí viễn mở đường kinh doanh cho ngươi. Mạng lưới quan hệ của hắn trong giới kinh doanh khá tốt. Lục Chí viễn cũng nhìn sang tiêu vũ. Hắn cũng không biết thực lực của tiêu vũ ra sao. Tiêu vũ ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ông Lục, kỳ thật ta đã đạt được rất nhiều thành tựu. Trên phương diện võ đạo, ta vẫn muốn tiếp tục phát triển một mặt này. Lục Bách Xuyên cao mày. Vậy chi bằng ngươi nói cho ta biết. Ngươi đạt được thành tích gì trong võ đạo? Tiêu Vũ nhắc nhở. Ông Lục. Ông bình tĩnh đừng quá kích động. Cơ Phụng Thiên đã chết. Ta đã giết nàng. Ngay lập tức. Hai người Lục Bách Xuyên đều sững sơ. Bọn hắn đều biết rằng, bây giờ Cơ Phụng Thiên đã là một tông sư võ đạo. Tiêu Vũ giết Cơ Phụng Thiên. ngươi đùa giỡn hơi quá trớn Lục trí viễn lấy lại tinh thần và cao mày, tiêu vũ lắc đầu, ta không nói đùa, đúng là cơ phụng thiên có thực lực của một tông sư, nhưng ta cũng có thực lực cấp bậc tông sư, đám người cơ phụng thiên và cơ lang phong đều đã chết trong tay ta, khu khu khu, lục Chí hằng bị sạc chính nước miếng của mình, tiêu vũ ngươi là tông sư á, cũng không kém mức đó là mấy, tiêu vũ cười cười nói, thực lực của hắn đã là cấp bậc tông sư, nhưng tu vi lại chưa tới. Nói nghiêm túc thì đúng là hắn còn chưa được gọi là tông sư đâu. Nhưng mà kiểu như hắn còn đáng sợ hơn so với tông sư nữa. Lục trí hằng che ngực. Tiêu vũ, chúng ta và ngươi nói chính sự. Ngươi đừng có nói bậy, tông sư là cấp bậc nào. Nếu dễ đạt được như thế, thì cả Hoa Quốc chúng ta còn không phải chất đầy tông sư ra đấy à? Tiêu vũ vung tay lên, thi thể cơ phụng thiên và cơ lang phong xuất hiện trên sàn nhà. Ông lục, người biết bọn hắn chứ nhỉ? Bọn người lục bách xuyên vô cùng khiếp sợ. Nhìn hai thi thể xuất hiện trên mặt đất, cơ phụng thiên, cơ lăng phong, lục trí viễn hít một hơi thật sâu, nói, tiêu vũ gật đầu, võ giải lợi hại trong nhà họ cơ, đều đã chết hết rồi. Hôm nay chuyên cục đặc biệt của Mã Lai, và cảnh sát đang dọn dẹp triệt để nhà họ cơ rồi. Được, tốt lắm, lục bách xuyên thoải mái cười lớn. Nhà họ cơ vốn là một cây gai đâm, trong lòng hắn lâu lắm rồi. Năm sơ lục tố tố tử vong, nhà họ cơ không phải chỉ là kẻ đầu sỏ. Thật ra trong lòng Lục Bách Xuyên cũng không phải quá thống khoái, nhưng mà hắn không thể không làm quá lên, dù sao thân phận của hắn vẫn còn đó. Cơ Phụng Thiên trở thành Tông Sư, chỉ là trở về Hoa Quốc lần nữa, chuyện này làm cho trong lòng Lục Bách Xuyên càng khó chịu. Trong ngực luôn nghẹn ứ một hơi, cuối cùng hôm nay cơn giận này cũng đã thỏa mãn rồi. Thù, Tiêu Vũ lại thu thi thể của Cơ Phụng Thiên về. Tiêu Vũ, ngươi trở thành Tông Sư thật đấy à? Lục Trí Viễn không dám tin, nhưng vẫn hỏi ra. Tiêu vũ cười, gật đầu một cái. Đúng là thực lực của ta đã đạt cấp bạc tông sư ông lục nhà ngươi ấy. Bệnh này đừng có gấp. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết nó. Hai mắt của lục Chí viễn sáng rực lên. Vậy bệnh cũ của cha ta có cách giải quyết rồi. Cũng có thể. Ông lục nhà ngươi phải duy trì tâm trạng cho tốt. Tờ A và Ấu Vi còn chưa kết hôn nữa. Tiêu vũ mỉm cười rồi nói. Phải mặt lục bách xuyên tươi cười. Ngươi nói đúng. Ngươi và Ấu Vi còn chưa kịp kết hôn. Dù thế nào ta cũng phải sống thêm hai năm nữa. Trong lòng tiêu vũ thẩm tính toán, chờ khoai tây truyền đi rồi, lúc đó thực lực của hắn mới đạt đến tông sư thượng vị. Đến lúc đó, hắn lại đi tới căn cứ số 13 một chuyến vậy. Nếu căn cứ số 13 thật sự từng xuất hiện ngân kiếm linh xà, vậy có thể thấy linh huyệt ở đó chính là thứ dùng để chống chọi lại với biên giới của đế quốc thần Long. Tiêu hải có thể truyền cho hắn không ít thứ. Linh dược mà lục Chí Hằng cần cũng có thể truyền. Tới đây, trí viễn. Người đi mua một bình rượu ngon tới đây, hôm nay ta vui vẻ, trưa nay chúng ta uống vài chén. Lục Bách xuyên phân phó cho Lục Trí Viễn, thân thể của hắn phải kiêng rượu từ lâu. Nhưng mà hôm nay bọn người cơ phụng thiên tử vong rồi, lại thêm thực lực tiêu vũ đạt tông sư. Tâm trạng của hắn thật sự rất vui vẻ. Ta đi mua sao? Lục Trí Viễn nhìn tiêu vũ một chút, dù sao hắn cũng là trưởng bối mà. Kêu ngươi đi thì đi đi, ở đó lề mề làm gì? Nơ y nào cũng chỉ biết kiếm tiền. Chẳng biết làm việc lớn gì cả, Lục Bách Xuyên trợn mắt nói. Lục Chí Viễn, từ lúc nào mà kiếm tiền lại thành không phải chính sự vậy? Được, con đi mua, Lục Chí Viễn bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác được địa vị của mình, lại giảm một bậc rồi. Chẳng lẽ mình được nhặt về tha ta? Tiêu Vũ, tới đây, dùng bữa đi. Tới, chúng ta uống vài ly. Mời ăn ngay giữa trưa, Lục Bách Xuyên vô cùng nhiệt tình. Liễu Tú Vân hơi sửng sốt, tổ ố vi lại biết rõ nguyên nhân hơn. Chắc chắn tiêu vũ đã nói chuyện của nhà họ cơ ra. Cơm nước no nê rồi, tiêu vũ và tô ố vi rát nhau rời khỏi đó. Cha, tiêu vũ là võ giả, ngươi không phản đối à? Lục chi viện hỏi lục bách xuyên. Lục bách xuyên tức giận chừng hắn một cái. ngươi có ngốc không thế? Mở quốc có vũ khí nguyên tử, và bản thân quốc gia chúng ta có vũ khí nguyên tử có giống nhau à? Buổi chiều, tiêu vũ và tô ố vi trở về thôn, hắn cũng không uống nhiều lắm, chút cồn kia bị nội lực của hắn nhẹ nhàng luyện hóa đi Vũ Nha Tử, về rồi à? Mấy ngày trước, tối ngươi đi vội như vậy. Hôm nay đừng thế, buổi tối phải dùng bữa cơm chứ. Mẹ Trình Hổ vừa thấy xe của Tiêu Vũ đã vội nói. Thím ơi, vậy tối người chuẩn bị thêm hai phần thức ăn nhé. Ta có mang bạn về nữa. Tiêu Vũ cười nói. Mẹ Trình Hổ nhìn vào bên trong xe. Nhất thời bà thấy tô ố vi. Vũ Nha Tử mang bạn gái về à? Cô bé này thật đẹp quá. Vậy Thím chuẩn bị thêm mấy món nữa. Thím ơi! Sắc mặt Tô ố vi ửng hồng rất bắt mắt. Tiêu vũ nói. Thím, con mang ấu vi lên núi chào cha mẹ. Thím gọi chú Trình về đi, buổi tối chúng con uống mấy ly. Được, ngươi là ông chủ của ông ấy. Lời ngươi nói tính hết. Mẹ Trình Hổ cười ha ha nói. Tiêu vũ mở cửa xe ra, hấn đưa Tô ố vi tới trước nhà cũ. Trong phòng rất là sạch sẽ, lão công. Ngươi hay về dọn dẹp lắm hả? Tô ố vi kinh ngạc hỏi. Tiêu vũ lắc lắc đầu. Là thím rút đấy. Lúc ba mẹ chết ta còn đang học, lúc đó ta học nội chú, mỗi tháng chỉ được về một lần, ta nhớ có lần về nhà, chỗ nào cũng mốc, thím tìm ta lấy chìa khóa, mỗi tuần bà đều vệ sinh thông gió cả, sau này lại không thế nữa, lần nào về nhà cửa cũng sạch sẽ rồi. Tô ấu vi nói, thím người cũng không tệ, nhưng mà cũng do cô chú đối tốt với người ta, nếu không bọn họ cũng không đối xử như thế với ngươi. Nhìn khắp nhà một lượt, sau đó tiêu vũ lên núi với Tô ấu vi. Ba mẹ, ta báo thủ cho hai người rồi, bọn người cơ phụng thiên đều đã chết, hai người có thể an nghỉ rồi. Đúng rồi, đây là bạn gái ta Tô Ấu Vi, cũng là con dâu tương lai của hai người. Tiêu Vũ dập đầu trước mộ cha mẹ, Tô Ấu Vi cũng dập đầu theo, tề bài ăn cơm tối xong. Tiêu Vũ lôi Tô Ấu Vi tới huyện Lôi Sơn, báo cáo, vừa xuống xe ở trước biệt thự, Trần Cương đã đến trước mặt Tiêu Vũ. Trần đội có chuyện gì? Thời gian ba tháng còn có mấy ngày thôi, Tiêu Vũ kinh ngạc nói. Hồi trước tới đây, không có chuyện, thì Trần Cương cũng chẳng tìm hắn. Trần Cương nghiêm mặt chỉnh. Đồng chí Tiêu Vũ, nhận quân lạnh của quân khu. Quân đội cùng cục an ninh số 9, từ bỏ quyền nắm giữ Linh Huyệt. Từ giờ trở đi ngươi là người sở hữu của Linh Huyệt và đất đai xung quanh. Chúng ta rút lui. Ngươi có thể để bảo vệ của công ty bảo an tới bảo vệ huyện Lôi Sơn. Ánh mắt Tiêu Vũ lộ ra vẻ ngơ ngác. Linh Huyệt cho ta á. Trần Cương gật đầu. Chúng tôi nhận được lạnh như thế tiêu vũ gọi điện thoại cho lục trí hằng cậu lục sao lại cho ta linh huyệt lục trí hằng ở đầu bên kia cười nói đây là lạnh của đại trưởng lão trong nước phát hiện thêm năm linh huyệt không thiếu cái đó của ngươi bảo vệ linh huyệt tự ngươi làm đi xem thực lực của ngươi cũng chẳng cần bọn trần cương làm gì cúp điện thoại trong lòng tiêu vũ cảm khái không thôi dạo quanh một vòng cuối cùng linh huyệt vẫn về tay hắn thật ra đúng là không tồi hắn đúng là đang cần linh huyệt tu luyện trong linh huyệt Tốc độ hơn mấy trăm lần không gian dị năng của hắn, linh huyệt này đối diện điểm tại Hắc Uyên Ma Giang, sớm muộn gì ông nội cũng tìm được. Thành lập một kho hàng lớn ở biệt thự xung quanh, tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng. Thổ địa bốn phía của biệt thự sớm, đã bị quân đội trưng dụng, bây giờ đều thuộc về hắn. Bên này hắn có thể làm cái kho lớn hơn nữa. Thật ra diện tích cũng có hai mươi mẫu, mà đã hơn một vạn ba ngàn đồng bằng Hai ba trăm mét quanh biệt thự, đều là địa bàn của hắn. Diện tích thật cũng phải gấp 10 lần cái nhà kho kia cơ. Ông chủ Triệu, ngươi đến biệt thự bên này chút, có chút việc làm phiền ngươi." Tiêu Vũ gọi cho Triệu Tông Tường, Triệu Tông Tường lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới. Hắn là một đứa con hiếu thảo, nhưng cho dù Triệu Quang Diệu có gọi hắn, thì hắn cũng không tích cực như vậy. Với tư cách là đại ca đứng đầu huyện Lơ Sơn này, hắn biết khá rõ về rất nhiều thứ. Tiêu Vũ gài bẫy Đông tinh xã, lấy được 850 triệu đô la, nhưng không gặp phải bất cứ chuyện gì. Quân đội còn từng giao dịch với Tiêu Vũ hai lần. Tiêu Vũ sáng lập công ty bảo an Lôi Sơn, lại còn là hạng mục quân dân hợp tác. Toàn bộ công ty bảo an là quân nhân giải ngũ, còn được giữ súng lục hợp pháp. Năng lực của Tiêu Vũ lớn đến mức không thể ngờ được. Tiêu thiếu, đến trước mặt Tiêu Vũ. Triệu Tông Tường hành lễ cung kính. Tiêu Vũ nói, Triệu Tổng, ta muốn xây một kho hàng lớn hơn nữa, xung quanh biệt thự. Chuyện này phải nhờ Triệu Tổng ngươi giúp cho. Đôi mắt Triệu Tông Tường sáng lên. Đã rất lâu rồi Tiêu Vũ không tới tìm hắn Hôm nay tới tìm hắn Vì có việc nên hắn rất vui vẻ Tiêu Thiếu Xem ngươi nói gì kia Nếu ngươi đã cần Thì chắc chắn ta sẽ dốc hết sức để hoàn thành Triệu Tông Tường vội vàng nói Tiêu Vũ lấy một bản vẽ phác thảo sơ bộ ra Toàn bộ nhà kho được chia ra làm bốn Ở bốn phía của biệt thự mỗi nơi một cái Chỉ cần chưa một con đường đi thông vào trong biệt thự là được Triệu Tông Tường Xem bản vẽ phác thảo sơ bộ của Tiêu Vũ Tiêu Thiếu Trên này ngươi có đánh dấu, khoảng cách từ nhà kho đến biệt thự chỉ có 15 mét, cái này có phải hơi gần rồi không? Nếu làm vậy thì phải phá bỏ hết sân vườn xung quanh biệt thự. Tiêu vũ nói, cứ làm theo những gì viết trên này, trái phải và phía sau chỉ mười 15 mét. Cách linh huyệt càng gần thì rất có thể sẽ truyền đồ vật đi dễ dàng hơn. Nếu không phải gần hơn nữa, sẽ trông không đẹp lắm, thì tiêu vũ còn muốn gần thêm chút nữa. Được thôi, tiêu thiếu, tiêu thiếu. Còn yêu cầu nào khác không? Triệu Tông Tường hỏi. Tiêu Vũ nói, nền nhà kho phải rắn chắc một chút, còn làm cho xe có thể chạy thẳng lên lầu 2 của nhà kho. Lầu 1 và lầu 2 của nhà kho không cần thang máy, có thể thiết kế mấy cái cầu thang. Vách tường của nhà kho không cần quá rắn chắc, dày tầm 30cm là được. Vách tường của nhà kho trước kia là 1m, không đủ thực lực nên bù lại bằng độ dày. Còn bây giờ hắn đã nắm giữ thực lực cấp Tông Sư, dám đến chỗ của hắn để gây sự. thì đừng nói là vách tường dày 1 mét, đến vách tường dày 2 mét cũng không đỡ nổi. Ngoài ra theo thực lực tăng lên, hắn cũng mạnh hơn rất nhiều về mặt trận pháp. Hắn có thể bày một trận pháp mạnh mẽ ở nhà kho bên này. Chờ xây xong nhà kho, thì rời một ít cây cối khá cao ở xung quanh qua đây. Vâng, tiêu thiếu. triệu tông tường ghi nhớ thật kỹ yêu cầu của tiêu vũ triệu tổng thế này thì mất thời gian bao lâu? triệu tông tường suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi nói dù diện tích lớn hơn rất nhiều. Nhưng tiêu thiếu hạ thấp yêu cầu xây dựng xuống, nên chắc không mất tới hai tháng đâu. Nếu dùng nhiều xi măng, thì mới cần nhiều thời gian để cứng lại, còn về chuyện tăng diện tích, thì không ảnh hưởng gì. Triệu tông tường có thể tìm nhiều người hơn, để tới thi công. Triệu tổng, vậy chuyện này làm phiền người. Tiêu thiếu, người yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể, với điều kiện tiên quyết là đảm bảo chất lượng. Triệu tông tường rời đi, với tâm trạng vui vẻ. tô ố vi đi xuống từ trên lầu. Nàng nghi ngờ nói, ông xã, sao lại xây kho hàng ở bên này? Để truyền đồ vật tới dị giới dễ dàng hơn sao? Ngừng tiêu vũ cười gật đầu, tô ấu vi biết về dị giới, nhưng còn chưa biết chuyện tiêu hải đang ở dị giới. Ấu vi, người tiếp tục dung hợp tủy của Hoàng Kim Long đi. Trong tay tiêu vũ xuất hiện bình ngọc nhỏ chứa tủy của Hoàng Kim Long. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tô ấu vi nhìn tiêu vũ với vẻ đau khổ. Ấu vi, người dung hợp càng nhiều tủy Hoàng Kim Long. thì càng có lợi đối với ngươi, thực lực và thiên phú của ngươi đều được tăng cao, đây là đồ tốt đấy." Tiêu Vũ nhéo mũi của Tô Ố Vi một cái, nói, "Nhưng thứ này thật sự đau lắm." Tô Ố Vi nói với vẻ hơi sợ hãi, "Ta và ngươi cùng làm." Tiêu Vũ nói xong, nhanh chóng làm cho một giọt Tùy Hoàng Kim Long tiến vào trong cơ thể của Tô Ố Vi, còn hắn thì sử dụng ba giọt Tùy Hoàng Kim Long, ban đầu Tiêu Vũ chỉ có thể tiếp nhận hai giọt, nhưng bây giờ hắn có tu vi cấp bậc Tiên Thiên, một lần sử dụng ba giọt tùy hoàng kim long cũng không thành vấn đề ông xã ta về phòng đây tổ vi nhanh chóng quay về phòng của mình nàng không muốn để tiêu vũ nhìn thấy vẻ mặt nén nhịn đau đớn của mình đêm khuya la ra là vĩnh cường mới vừa ngủ thì điện thoại di động đã vang lên hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên lơ la gia chủ ngươi còn ngủ được à bội phục đấy đầu bên kia điện thoại là giọng nói của gia chủ sở gia sở hùng sở gia chủ mắc gì mà ta không ngủ được la vĩnh cường cao mày nói sở hùng nói sở ra chúng ta có làm ăn tại nước ma bên kia ta vừa nhận được tin cơ gia tiêu đời rồi Người đoán xem là ai làm cơ gia tiêu đời Sắc mặt la vĩnh cường lập tức thay đổi nước ma bên kia cảnh sát và cục sự cố đặc biệt đang cố gắng xử lý âm thầm chuyện của cơ gia không được truyền đi xôn xao nên la vĩnh cường vẫn còn chưa biết đúng vậy cục sự cố đặc biệt ở nước ma đang nhằm vào cơ gia Có lẽ cơ phụng thiên họ đã chết hết cả rồi. Trước khi cơ gia xảy ra chuyện, thì tiêu vũ đã tới nước cúp điện thoại, la Vĩnh Cường cảm thấy đầu óc mình choáng váng, là ra họ kết thù rất lớn với tiêu vũ đấy. Trước khi cơ phụng thiên xảy ra chuyện, la Vĩnh Cường, họ cảm thấy có thể thực lực của tiêu vũ không tệ. Nhưng dù thế nào, thì hắn cũng không ngờ được lại mạnh đến mức này, sở gia chủ, thật sự là tiêu vũ giết sao. la Vĩnh Cường khàn giọng nói, sở hùng trầm giọng nói. Nếu tiêu vũ không đủ thực lực, thì với thực lực của cơ gia ở bên kia, hắn dám đi một mình đến nước Mali để tìm chết sao? Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy là hắn ra tay. Nhưng xác suất bao nhiêu, thì bản thân người tự nghĩ đi. La Vĩnh Cường hít sâu một hơi rồi nói, cơ gia có bao nhiêu người chết? Dựa vào tin tức mà ta tìm hiểu được, thì hơn 200 người của cơ gia đã chết. Riêng võ giả đạt đến cấp bậc ám kình, đã hơn trăm người. Sắc mặt của La Vĩnh Cường hoàn toàn thay đổi. Nếu như chỉ có cơ phụng thiên họ tử vong, thì còn đỡ một chút, nhưng không mở cơ ra lại chết nhiều người như vậy. Tiêu vũ dám, đụng vào cơ ra, chẳng lẽ còn không dám đụng vào la gia họ sao? Dù hắn có tu vi cấp bậc tiên thiên, nhưng cơ phụng thiên là cường giả cấp tông sư, mà thực lực của, cũng mạnh hơn thực lực của hắn. Sở gia chủ, cảm ơn, la gia chúng ta nợ ngươi một nhân tình. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, sở hùng nói, la gia chủ, ngươi suy nghĩ cẩn thận xem. Nên vượt qua cửa ải lần này, như thế nào đi? Cúp điện thoại. Chút cảm giác buồn ngủ của La Vĩnh Cường đã biến mất. Nếu không giải quyết tốt chuyện này, thì nó sẽ là tai họa ngập đầu đối với La Gia. La Vĩnh Cường cao mày. Họ đã nhầm vào tiêu vũ vài lần. Sao tiêu vũ có thể không quan tâm cho được? Tốt tốt. La Vĩnh Cường gọi một cuộc điện thoại. Hắn phải cho người chứng thực xem, chuyện này là thật hay giả. Nửa tiếng sau, La Vĩnh Cường nhận được cuộc gọi từ nước ngoài. Tin tức sở hùng vừa nói đã được chứng thực. Đúng là cơ gia đã có rất nhiều người bỏ mạng Tự cường, Người quay về một chuyến đi La Vĩnh Cường dùng một chiếc điện thoại chưa từng được sử dụng Để liên lạc với La Tự Cường. Anh cả Có chuyện gì sao Người về trước đã Gặp mặt rồi nói La Tự Cường cách gia tộc chỉ khoảng 200 km Đến rạng sáng thì hắn quay về tới gia tộc Nhìn thấy La Vĩnh Cường Hắn hơi sửng sốt Mặt đất trước mặt La Vĩnh Cường Có rất nhiều tàn thuốc bị ném xuống Đại ca Gặp phải chuyện gì sao La Tự Cường dò hỏi, rất có thể cơ phụng thiên đã chết rồi, cơ gia chết hơn 200 người. La Vĩnh Cường trầm giọng nói, sắc mặt của La Tự Cường lập tức thay đổi, cơ gia xảy ra chuyện, thì lục gia sẽ mất áp lực. Anh cả đang lo rằng, tiếp theo lục gia sẽ nhằm vào la gia chúng ta sao? La Vĩnh Cường lắc đầu, nếu chỉ có thế thì tốt rồi, 90% là người của cơ gia chết, trong tay tiêu vũ, hít. Lờ A Tự Cường hít vào một hơi. Đại ca, cơ phụng thiên là tông sư. Tiêu vũ có thể giết được hắn sao? Có khi nào là lục gia tìm người ra tay không? Còn tiêu vũ chỉ là bù nhìn, dù sao lục gia có địa vị đặc biệt. Chuyện thế này không thích hợp làm công khai. Là tự cường thấp thỏm nói ra suy nghĩ trong lòng. Là vĩnh cường trầm ngâm nói. Cũng không phải không có khả năng như vậy. Cơ phụng thiên đạt tới cấp bậc tông sư, đã sinh ra uy hiếp đối với quốc gia. Nhưng khả năng tiêu vũ ra tay vẫn cao hơn. Là ra chúng ta vẫn phải nghĩ cách để xoa dịu mối quan hệ với tiêu vũ. Là tự cường thay đổi sắc mặt, đại ca, ngươi muốn ta chủ động đi tìm tiêu vũ để xoa so dịu quan hệ sao? Nếu tiêu vũ thật sự có thực lực mạnh mẽ, nói không chừng hắn sẽ giết ta mất, là tự cường lắc đầu liên tục, là vĩnh cường cười khổ nói, không phải một mình ngươi, là chúng ta đi cùng nhau, chúng ta còn phải thương lượng lại, nên lấy ra bao nhiêu thứ để đổi lại sự tha thứ của tiêu vũ, là tự cường cắn răng nói, đại ca, ta cảm thấy có thể ngươi lo lắng quá rồi. Không phải tạm thời, vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, tiêu vũ có thực lực như vậy sao? Nếu người ra tay không phải hắn, mà chúng ta lại đích thân đến cửa nói xin lỗi, còn lấy ra quà cáp trang trọng, về sau la gia chúng ta sẽ trở thành trò cười, cho toàn bộ giới võ đạo mất, là vĩnh cường cao mày. Nếu đúng là như vậy, đúng là họ sẽ trở thành trò cười. Đại ca, la gia chúng ta và cơ gia cũng khác nhau, chúng ta ở trong nước, hơn nữa chúng ta và tiêu vũ cũng không có huyết hải thâm cừu gì. Muốn đi thì ngươi đi đi, còn ta sẽ không đi, La Tự Cường trầm giọng nói. Nếu thực lực tiêu vũ thật sự rất mạnh, hắn đoán mình đến cửa chỉ con đường chết thôi. Hắn vẫn chưa có giác ngộ to lớn như hy sinh, vì gia tộc. Thôi để ta đi trước thăm dò xem sao, La Vĩnh Cường khẽ thở dài. Tốt nhất là La Tự Cường có thể tự nguyện đi. Nhưng nếu hắn đã không muốn đi, thì La Vĩnh Cường cũng không có cách nào ép buộc được. Giữa trưa, La Vĩnh Cường đến huyện Lôi Sơn. Rất nhiều máy đảo linh tinh. Đã đến biệt thự của tiêu vũ bên này, xung quanh biệt thự biến thành một công trường lớn, triệu tông tường đích thân ở bên quản lý. Xảy ra chuyện gì? Là Vĩnh Cường hơi thắc mắc, không phải Linh Huyệt bên này sắp trao lại cho quân đội, và cục an toàn số 9 rồi sao? Nếu quân đội cải tạo, thì sao triệu tông tường lại là người thi công? Hơn nữa binh lính nơi này là sao? Làm phiền báo một tiếng, với ông chủ của các ngươi. Gia chủ là Gia La Vĩnh Cường xin được gặp, bên ngoài biệt thự có người của công ty Bảo An Lôi Sơn. La Vĩnh Cường tiến lên phía trước rồi nói. Chờ một chút. Tiêu Vũ nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng hắn đang tu luyện. Nên hắn không đi gặp La Vĩnh Cường ngay. Để cho hắn vào đi. Nửa tiếng trôi qua. Tiêu Vũ mới chuyển âm nói. Trong lòng La Vĩnh Cường nén giận bước vào biệt thự. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Dù gì hắn cũng là gia chủ của La Gia. La Gia chính là một trong ngũ đại gia tộc võ đạo. Tiêu Vũ người còn trẻ tuổi mà hoành hoang ghê nhỉ. Ngũ đại thế gia võ đạo chúng ta như thể chân tay. ngươi là khinh chúng ta không có người sao la vĩnh cường trầm giọng nói ý định ban đầu của hắn là qua đây cúi đầu nhận sai sau đó bồi thường nhưng nửa tiếng mới được vào khiến hắn tức giận suy nghĩ hơi thay đổi một chút bồi thường một chút không thành vấn đề nhưng hắn phải thể hiện hơi cường thế một chút vậy thì bồi thường cũng sẽ bớt đi ít nhiều chưa chắc tiêu vũ đã dám nhầm vào la ra họ ha tiêu vũ cười khẩy niệm lực tinh thần của hắn lập tức xâm nhập vào trong cơ thể của la vĩnh cường phụt niệm lực tinh thần của tiêu vũ hóa thành một cây kim đâm hư đan điền của la vĩnh cường đối với người bình thường thì họ không nhận ra được đan điền nhưng đối với người tu luyện thì đan điền là thứ thật sự tồn tại hơn nữa vô cùng vô cùng quan trọng á la vĩnh cường kêu lên thảm thiết đan điền bị đâm thủng mang đến cho hắn cơn đau khủng khiếp người phá đan điền của ta la vĩnh cường vô cùng tức giận đan điền bị đâm thủng vậy thì hắn không còn cách nào để giữ chữ nội lực nữa Những nội lực hắn đã tu luyện ra trong đan điền đều biến mất sạch sẽ, phụt phụt. Tiêu vũ khống chế niệm lực tinh thần để đâm thêm hai lỗ thủng, sắc mặt la vĩnh cường trở nên trắng bạch. Lúc la gia các ngươi ý thế hiếp người chắc cũng nghĩ trước sẽ có ngày hôm nay rồi nhỉ. Tiêu vũ nói với vẻ mặt lạnh lùng, ngươi gọi điện thoại cho tất cả cương giả cấp bậc hậu thiên của la gia các ngươi. Nếu họ không tới, thì đừng trách ta đến lúc đó ra tay độc ác với la gia các ngươi. Là Vĩnh Cường nhìn Tiêu Vũ đầy sợ hãi. Tiêu Vũ, những người còn lại của La Gia chúng ta không nhằm vào ngươi, ngươi tạm tha cho họ đi. Ta có thể gọi điện thoại cho tự cường tới đây một chuyến. Tiêu Vũ nói với vẻ mặt lạnh lùng, không xử lý cường giả cấp bậc hậu thiên của các ngươi, thì thực lực của La Gia các ngươi vẫn còn rất mạnh. Ta sợ bị các ngươi ám sát. Họ tới đây, ta chỉ phế bỏ tu vi của họ thôi, không giết. Nếu không tới, thì để hôm khác ta tới La Gia các ngươi một chuyến. Ngươi có thể cuốt rồi. Là Vĩnh Cường tập tãnh rời khỏi biệt thự, đan điền bị phá, không chỉ nội lực, mà nguyên khí trong thân thể cũng mất đi rất nhiều, cả người hắn mất sức. Tút tút, là Vĩnh Cường gọi điện thoại cho là tự cường. Đại ca, thế nào? Điện thoại kết nối, là tự cường vội vàng nói, là Vĩnh Cường khổ sở nói. Tu vi của ta bị tiêu vũ phế bỏ rồi. Ngươi và mấy cường giả cấp bậc hậu thiên trong gia tộc, cũng qua đây một chuyến đi, tu vi của các ngươi sẽ bị phế bỏ, nhưng còn không chết. Nhưng nếu không tới, thì Tiêu Vũ sẽ tới La Gia chúng ta. Chỉ cần đã kết nợ máu, thì chắc chắn Tiêu Vũ sẽ ra tay độc ác. La Gia chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu. Đầu bên kia điện thoại, La Tự Cường ngây dại. Không ngờ La Vĩnh Cường lại bị phế tu vi. Đại ca, chúng ta bồi thường nhiều một chút không được sao? La Tự Cường nói bằng giọng run rẩy La Vĩnh Cường cười khổ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đề nghị ngươi vẫn nên qua đây. Lúc trước Tiêu Vũ nhằm vào cơ gia... Nên mới không rảnh tay nhầm vào la gia chúng ta Nếu tiêu vũ dốc hết sức nhầm vào la gia chúng ta Thì e rằng ngươi muốn chạy cũng không thoát được La tự cường hít sâu một hơi Rồi nói Đại ca, ngươi liên lạc với người của những gia tộc còn lại đi Để họ nói đỡ giúp chúng ta một chút Nếu la ra chúng ta Không có bất cứ cường giả cấp bậc hậu thiên nào Thì sao gánh nổi nghiệp khổng lồ này Chúng ta có thể cho nhiều bồi thường hơn La vĩnh cường nói Có thể, nhưng các ngươi vẫn phải qua đây Đừng dồn cả gia tộc vào đường cùng." Cúp điện thoại, trong lòng La Tự Cường vô cùng chua xót, vô cùng rối rắm, hắn không muốn đi, nhưng hậu quả nếu không đi lại quá nghiêm trọng, chỉ cần Tiêu Vũ bắt đầu giết chóc thì sẽ kết nợ máu với La gia họ. Có khi đến lúc đó, không chỉ mấy cường giả cấp bậc hậu thiên xảy ra chuyện, những người khác đều đồng ý. 10 phút trôi qua, La Tự Cường nhận được một tin nhắn, "Hề." Hey, la Tự Cường than thở một hơi, nếu hắn không đi, Đến lúc đó xảy ra chuyện, thì hắn chính là tội nhân của toàn bộ la ra. Chớp mắt đã sang ngày hôm sau, tô ố vi quay về trường học để đi học. Lần này nàng dung hợp ba giọt tủy hoàng kim long, bản thân tiêu vũ thì dung hợp chín giọt. Thiên phú và thể chất của tô Ốu vi tăng cao không ít, tinh thần lực cũng tăng mạnh rất nhiều. Sức chiến đấu của nàng đã gần cấp bậc hậu thiên, cốc cốc. Ông chủ, ngũ đại thế gia võ đạo liên hợp xin gặp, có người ở bên ngoài gõ cửa, nói, để hạo vào đi. Tiêu Vũ truyền âm nói, nếu chỉ có người của La Gia qua đây, chắc chắn hắn sẽ làm lơ họ một khoảng thời gian. Nhưng gia chủ của Diệp gia Diệp Thánh Uyên cũng đến, làm như vậy không tốt. Rất nhanh, Diệp Thánh Uyên họ đã đến sân ngoài của biện thự. Tiêu Vũ mở cửa, La Gia có tổng cộng 5 người tới đây. Đương nhiên là Vĩnh Cường cũng nằm trong số đó, La Tự Cường cũng có mặt. Ngoài ra còn có ba cao thủ hậu thiên khác. Phụt phá Tiêu Vũ hoàn toàn không cho những người khác có cơ hội nói đỡ. Hắn trực tiếp đâm thủng đan điền của La Tự Cường họ, khiến họ kêu lên thảm thiết. Tiêu vũ ngươi, sắc mặt La Vĩnh Cường trở nên rất khó coi. Hắn bỏ ra một cái giá không nhỏ để mời người của bốn nhà còn lại tới can thiệp. Không ngờ bọn hắn còn chưa vào cửa, mà tu vi của bọn La Tự Cường đã bị phế bỏ. Tiêu vũ ngươi là người trẻ tuổi, dù sao bọn ta đều là tiền bối. Ngươi làm như vậy, có phải không xem tiền bối bọn ta ra gì không? Mờ tờ lão già của sở ra nói. Hắn bảy khoảng tám mươi tuổi. có tu vi cấp bậc hậu thiên. lúc này hắn nói chuyện quả thật không hề khách sáo. sở ra là một trong năm đại gia tộc năng lực và bối phận hiện tại của hắn tương đối cao. dựa vào hai điểm này nên có rất nhiều chuyện hắn đều thích chỉ trỏ, huống chi lần này hắn còn nhận tiền của la gia. ngươi là ai? tiêu vũ nhìn về phía đối phương nói. lão phu là người sở ra sở Sương vinh. tiêu vũ, mặc dù ngươi khá mạnh đó, nhưng không nên quá ngông cuồng. lão phu đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi ngông cuồng. tất cả đều không có kết cục tốt lão già khí thế hừng hực nói bọn hắn đi tới khoảng hai mươi người vì người đông thế mạnh tiêu vũ cười diễu nói lúc la ra chĩa súng vào ta ngươi đang ở đâu lúc đó sao ngươi không xuất hiện vậy nên bây giờ ngươi cũng không cần cậy già lên mặt với ta ngươi ngươi còn không biết tôn trọng người già người trẻ tuổi bây giờ không có chút tố chất nào sở xương vinh tức giận nói mặt sở hùng biến sắc hắn nghĩ thầm sắp có chuyện không ổn rồi Tiêu Vũ này có tu vi tông sư đó, giọng Tiêu Vũ lạnh lùng nói, lớn tuổi rồi tốt nhất không nên tức giận, tức giận hại thân, lỡ gặp chuyện gì không tốt thì đến thần tiên khó chữa đó, để ta tới giúp người một tay, vừa nói xong tinh thần niệm lực của Tiêu Vũ đã xâm nhập vào trong cơ thể Sở Xương Vinh, ngay lập tức Tiêu Vũ xuyên thủng đan điền của Sở Xương Vinh, nội lực của hắn biến mất nhanh chóng, người người, sắc mặt Sở Xương Vinh hoàn toàn thay đổi. Tiêu Vũ cười khẩy nói, "Sở Tiền Bối, Giờ ngươi không còn tu vi nữa, sau này có thể tập tu thân dưỡng tính rồi. Ta đối xử với ngươi thật tốt mà, không cần cảm ơn đâu. Sở xương vinh còn muốn nói gì nữa, nhưng sở hùng nháy mắt ra hiệu. Nhị thúc, nếu ngươi còn nổi giận tiêu vũ có thể khiến ngươi bỏ mạng, một cách im hơi lặng tiếng đó. Cho dù hắn công khai giết người, bọn ta cũng không đối phó được hắn. Ngươi tỉnh táo một chút đi, hắn không phải người, mà ngươi có thể tùy tiện xúc phạm. Hắn là tông sư, sở hùng truyền âm cho sở xương vinh. sở xương vinh sững sở cuối cùng hắn cũng giác emmerger nhưng đã quá muộn đan điền của hắn đã bị phế bỏ nội lực mất đi không thể trở lại lúc đầu bọn la vĩnh cường rất tức giận nhưng nhìn thấy cảnh này thì bọn hắn cũng không dám lên tiếng sở ra và tiêu vũ không có thủ oán gì tiêu vũ cũng ra tay không nể tình nếu bọn hắn lại lải nhải rất có thể tiêu vũ tiễn bọn hắn lên đường luôn tiêu vũ lúc trước chĩa súng vào ngươi là la ra bọn ta không đúng bây giờ ngươi phế tu vi của bọn ta hai bên chúng ta có phải là nên làm hòa hay không la vĩnh cường hạ giọng nói tiêu vũ lạnh nhật nói la ra bọn ngươi khiêu khích ta trước ta nể tình tha mạng cho các ngươi la ra các ngươi còn không biết ơn la gia chủ người sống mấy chục năm chắc là hiểu đạo lý của đi thay người chứ sắc mặt la vĩnh cường liền thay đổi người muốn bao nhiêu tiêu vũ chìa một ngón tay ra mười tỷ sắc mặt la tự cường đen lại nói tiêu vũ chi bằng ngươi đi cướp đi mười tỷ la gia bọn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi đừng có mà quá đáng giọng tiêu vũ lạnh nhạt nói lời này của ngươi đáng giá 10 tỷ cộng lại là 20 tỷ tài sản la ra các ngươi khoản nào nên chuyển nhượng thì chuyển nhượng ta yêu cầu nội trong 3 ngày tiền phải vào tài khoản ngươi la tự cường tức giận đến mức muốn hộc máu hắn chỉ nói một câu vậy mà tiêu vũ lại tăng lên 10 tỷ lã nhị ngươi đừng nói nữa là vĩnh cường vội vàng bịt miệng la tự cường lại 20 tỷ bọn hắn bán đi một phần tài sản vẫn có thể lấy lại được nếu lại tăng thêm nói không chừng toàn bộ La gia đều phải bán sạch mới đủ được Tiêu Vũ hai mươi tỷ quá nhiều rồi mười tỷ bọn ta đồng ý thế nào vẻ mặt của La Vĩnh Cường đau khổ nói Tiêu Vũ lắc đầu hắn không phải là đứa trẻ đã nói nhảm thì phải trả giá dù sao bây giờ ta cũng có tu vi tông sư nên tính tình hơi nóng nảy hai mươi tỷ một xu cũng không thể thiếu La Vĩnh Cường im lặng một lúc rồi gật đầu Cho dù Tiêu Vũ không cần 20 tỷ này, thì bây giờ với năng lực của La Gia tài sản, có giữ cũng không giữ được, thứ nên mất đi sớm muộn gì cũng sẽ mất đi. Chúng ta đi. La Vĩnh Cường nhỏ giọng nói. Người La Gia dắt giữ nhau rời đi. Tu Vi bị phế bỏ. Bây giờ cơ thể bọn hắn rất yếu. Phải cẩn thận mà dưỡng sức một thời gian. Ánh mắt Tiêu Vũ lướt qua bọn người sở hùng cười nói. Các ngươi nếu đã đến, vào bên trong ngồi một chút đi. Bên trong yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều. Tiêu Vũ à. Vậy làm phiền rồi, Diệp Thánh uyên cười nói. Rất nhanh bọn Diệp Thánh uyên đều đi vào trong biệt thự, tuy bên ngoài biến thành công trường lớn rất ồn ào, nhưng bên trong biệt, thự lại rất yên tĩnh, cả biệt thự đã được Tiêu Vũ bố trí kết giới cách âm. Tiêu Vũ bọn ta cũng vì tình cảm trước kia nên mới tới can thiệp, tuyệt đối không có ý liên kết để gây áp lực cho ngươi. Diệp Thánh uyên mở lời, Tiêu Vũ cười cười nói. Lão Diệp, ta tin lời ngươi nói mà, như các vị ở đây. đều biết linh huyệt xuất hiện giúp linh khí được khôi phục khả năng các ngươi đều có tham vọng xây dựng lại nghiệp lớn nhưng mà ta cảm thấy tốt nhất là không nên nghĩ như vậy bởi vì có không ít áp lực bên ngoài quốc gia chúng ta cho nên nội bộ nhất định không thể xung đột các ngươi nói xem thế nào sở hùng ho nhẹ một tiếng nói tiêu vũ hiện tại la gia đã không đủ khả năng để xếp vào một trong năm đại gia tộc tiêu ra các ngươi có đi lên đứng đầu như vậy có thể gia tăng sức ảnh hưởng Của các gia tộc võ đạo hơn đúng không? Tiêu vũ nhìn về phía sở hùng. Lúc trước Diệp Phi từng nói, sở gia là gia thiệu sẽ cả hà thoại đợi tuân thủ quy tắc nhất. Năm đó năng lực của sở gia xếp thứ nhất. Mưu toan dùng vũ lực, theo chính trị kết quả lại bị chèn ép. Hắn phế bỏ tu vi sở xương vinh, cũng có liên quan đến việc này. Sở xương vinh không phải thứ tốt lành gì. Hiện tại tiêu gia bọn ta chỉ có một mình ta. Ta không có hứng thú cùng các người tụ tập. Chỉ cần các ngươi không chọc ta. ta cũng sẽ không chọc các ngươi. chúng ta cùng nhau giữ gìn trật tự võ đạo của nước hoa. các ngươi nghĩ sao? Tiêu Vũ lạnh nhạt nói. bọn Diệp Thánh Nguyên đều gật đầu. Sau khi trò chuyện 10 phút, bọn Diệp Thánh Nguyên tạm biệt và rời đi. Trên mặt Tiêu Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên, đánh bại bọn Sở Hùng một phen, chắc là giới võ đạo nước hoa sẽ an phận hơn, nội loạn ít đi một chút. phải nắm bắt thời cơ thăng cấp đại tông sư, tu luyện thêm một tuần nữa cũng tương đối rồi. Tiêu Vũ nghĩ thầm trong lòng. Thực sự bọn sở hùng đều muốn hắn trở thành một trong năm đại gia tộc. Nhưng sao hắn có hứng thú được chứ? Đến lúc nào đó, chắc là hắn sẽ tới dị giới làm hoàng đế. Chẳng mấy chốc một tuần trôi qua, toàn bộ hai mươi tỷ đã được chuyển cho Tiêu Vũ. Ẩm, trong biệt thự, mặt Tiêu Vũ lộ ra nụ cười. Hắn đã đạt tới cấp bậc tiên thiên, sức chiến đấu cũng đạt tới Tu Vi Tông Sư Đại Thành, Vu Vu. Tu Vi đột phá, trong cơ thể Tiêu Vũ dường như biến thành chân không. Lực hấp dẫn của hắn đối với linh khí tăng lên rất nhiều. Linh khí trong linh huyệt cũng tăng tốc tỏa ra. Nửa giờ trôi qua, tiêu vũ đã thực hiện một đai chu thiên. Tu vi của hắn ổn định, ở cấp tiên thiên đại thành, tốc độ linh khí tăng thêm 30%. Chắc là linh huyệt này đã đạt tới tu vi cấp bờ. Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng, căn cứ số 13 là linh huyệt cấp A, ở đây chỉ là cấp bờ vẫn kém hơn một chút. Nhưng chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, linh huyệt của hắn có thể mạnh hơn nữa. cộc cộc Đến lúc đêm khuya, chiếc gương bên cạnh Tiêu Vũ có tiếng động vang lên. Ông nội, ta đã đạt được thực lực Tông Sư Đại Thành. Ngày mai, ta định bay đến Nam Mỹ. Đến ngày kia, thì ngươi liên lạc với ta thử một lần được không? Tiêu Vũ nhìn Tiêu Hải ở trong gương, cười nói. Ánh mắt Tiêu Hải sáng lên. Cháu ngoan. Cuối cùng ngươi cũng đạt được thực lực Tông Sư Đại Thành. Khá lắm, khá lắm. Tặng ngươi một dị năng thuật biến thân cao cấp. Ngươi sẽ cần dùng đến nó đấy. Thuật biến thân cao cấp ừ. Thuật biến thân bình thường có nhiều chỗ hỏng, thuật biến thân cao cấp có thể thay đổi vân tay. Giọng nói, một cách hoàn hảo, thời gian duy trì cũng dài. Tiêu Vũ gật đầu, trong tay Tiêu Hải xuất hiện một hạt trâu năng lực. Đi, hạt trâu năng lực này, nhanh chóng biến thành tia sáng chói mắt, tiến vào trong cơ thể Tiêu Vũ. Ngay sau đó, Tiêu Vũ có một loại cảm giác rất kỳ lạ. To to lên, Tiêu Vũ khống chế làm cho tay trái của mình, trở nên to hơn, dưới sự khống chế của hắn. Tay trái của hắn thật sự to hơn nhiều. Năng lực này, khụ, không tối đấy nhỉ. Vẻ mặt tiêu vũ có chút kỳ lạ. Tiêu Hải nói, cháu ngoan, thuật ẩn thân của ngươi cũng chỉ ở mức bình thường. Ông nội còn thừa nhiều lực, nên cũng tăng cường thêm năng lực này cho ngươi. Lại thêm một luồng tia sáng chói mắt xuyên qua gương. Ông nội thuật ẩn thân cao cấp. Tiêu Hải cười gật đầu, với thuật ẩn thân bình thường, dùng máy ảnh hồng ngoại mới có thể phát hiện ra ngươi. Ngay cả chó cũng có thể ngửi thấy mùi trên người ngươi, Thuật ẩn thân cao cấp, lại có hiệu quả tốt hơn nhiều. Ngươi còn cần gì nữa không? Tiêu Vũ nói. Ông nội, giờ ấu vi đang ngủ ở phòng bên, ngươi đưa niệm lực tinh thần cho ta. Ta chuyển lại giúp nàng tăng thêm thực lực. Đến một nơi xa như Nam Mỹ cũng phải mất 4 năm ngày, ta không yên tâm lắm. Thực lực của tô ấu vi đã đến gần cấp bậc hậu thiên. Nhưng cũng chỉ gần mà thôi, thực lực này của nàng có thể đối mặt với sự uy hiếp bình thường. Nhưng lại không thể đối mặt với cao thủ. Được. Tiêu Hải nói xong rồi, lại truyền không ít lực lượng tinh thần tinh khiết tới. Tiêu Vũ dẫn dắt niệm lực tinh thần, tiến vào trong cơ. Thể Tô ấu Vi ở phòng bên. Tô ấu Vi đang ở trong giấc ngủ hơi nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Lực tinh thần tiến vào trong cơ thể nàng không ít ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, thì thực lực của nàng có thể đạt đến cấp bậc hậu thiên. Cao thủ cấp bậc tiên thiên ở cả Hoa Quốc, chỉ có chừng đó... Tu vi nàng đạt tới cấp bậc hậu thiên, đã rất mạnh, hoàn toàn có thể xem như là cao thủ. Cháu ngoan, ông nội sẽ liên lạc lại với ngươi vào hai ngày nữa, sẽ chuẩn bị cho ngươi một chiếc nhẫn không gian. Bên trong có chuẩn bị rất nhiều bản mẫu, cũng chuẩn bị cho ngươi mấy viên đá quý đẹp ở bên này. Có chuẩn bị cả linh thạch nữa, nếu có thể truyền tống dễ dàng, có thể gửi luôn cho ngươi hai tên hộ vệ. Tiêu Hải cười ha ha, nói, Tiêu Vũ gật đầu. Ông nội, tình hình bên ngươi hiện nay sao rồi? tiêu hải cao mày nói tạm thời không thể khai chiến nhưng có mấy quốc gia cố ý làm chậm trễ không muốn thành lập quan hệ ngoại giao với thần long đế quốc chúng ta nhiều giao dịch thương mại phải chịu ảnh hưởng trước kia năm nào thần diễm đế quốc cũng sẽ nhập khẩu ít lương thực từ các quốc gia xung quanh bây giờ không nhập được lương thực giá lương thực đã tăng lên hai phần vẻ mặt tiêu vũ nghiêm túc ông nội tình hình như thế nếu không ngăn chặn sớm thường nhân buôn gạo sẽ có cơ hội đầu cơ tích chữ đến lúc đó Giá cả tăng lên không chỉ hai phần, mà là gấp hai thậm chí gấp năm, gấp mười lần. Tiêu Hải vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, đã xảy ra tình trạng như thế, cũng nghiêm trị xử lý hai trường hợp, nhưng chắc chắn tình hình như vậy vẫn sẽ tiếp diễn. Tiêu Vũ nói, nhất định vậy rồi, chỉ cần có đủ lợi nhuận, dù có mạo hiểm chém đầu, cũng vẫn sẽ có người làm. Cháu ngoan, nếu có linh huyệt có thể dễ dàng truyền tống lương thực, người ở bên kia vẫn nên thử nghĩ cách xem, thương nhân mà không tích chữ lương thực. Thì vấn đề sẽ trở nên khá hơn. Tiêu Hải nhức đầu nói. Tiêu Vũ gật đầu. Lượng lớn lương thực trong nước chuyển qua có vấn đề. Nhưng vật như khoai tây chuyển qua lại không có vấn đề gì. Bây giờ khoai tây vẫn đang ý. Trò chuyện được gần nửa giờ. Sau đó bóng dáng Tiêu Hải lại biến mất. Tiêu Vũ đi ngủ. Lúc này, đầu của hắn có hơi căng lên. Thế mà hắn lại có thể đồng thời tiếp nhận hai dị năng là thuật ẩn thân cao cấp và thuật biến thân cao cấp. Cốc cốc. Sáng sớm ngày hôm sau. Cửa phòng tiêu vũ có tiếng gõ vang lên. Trong, tinh thần lực của ta đã tăng lên gần gấp đôi. Thực lực của ta cũng tăng mạnh nhiều hơn. Tối hôm qua có phải ngươi lại giúp ta tăng thực lực lên rồi không? Tiêu vũ mở cửa. Tô ố vi vui mừng nói. Tiêu vũ cười đáp. Tất nhiên, nếu không ngươi cho rằng bản thân ngủ một giấc là giác ngộ ra hay sao? Bây giờ, ngươi đã có thực lực hậu thiên. Chúng ta trở về thành phố rét đi. Ngươi phải đi học. Ta cũng phải xuất ngoại một chuyến. Sắc mặt Tô ố Vi trượt thay đổi. Chồng, ngươi muốn đến căn cứ số 13 ba? Ừ, tiêu vũ gật đầu. Tô ố Vi có hơi lo lắng. Ta vẫn không tra được tin tức gì về căn cứ số 13 đó, dù ngươi có thực lực cấp tông sư. Nhưng qua đó cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi, ta đã đạt thực lực tông sư đại thành rồi. Tiêu vũ mỉm cười nói. Ánh mắt Tô ố Vi sáng lên. Tiêu vũ có thực lực tông sư đại thành rồi. Đến căn cứ số 13 sẽ an toàn hơn nhiều. Cho dù bên kia có người tiến hóa cấp sơ sơ. Tiêu Vũ cũng có thể trốn thoát được. Vợ này, ngươi làm cho ta một cái hộ chiếu đi. Tiêu Vũ nói xong. Cả người bắt đầu xảy ra biến đổi. Hắn trở nên thấp hơn 10cm. Thân hình cũng mập hơn. Khuôn mặt lại càng trở nên hoàn toàn khác lạ. Tô Ốu vi trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Vũ. Chồng, ngươi Tiêu Vũ hắng giọng Chỉ là thuật biến thân thôi. Ngươi chụp giúp ta một bức hình. Dùng thông tin và thân phận giả để làm hộ chiếu có thể ra nước ngoài. Được, Tô ố vi gật đầu. Việc này thì quá dễ với nàng. Sau khi đối chiến với Abyss, kỹ thuật hacker của nàng lại tăng lên. Hai người rửa mặt xong, tổ ố vi vừa ăn sáng, vừa hoàn thành việc xâm nhập sửa đổi. Chồng, người đợi lát nữa đến nhận hộ chiếu là được, đã tiến hành làm gấp cho ngươi. Hộ chiếu của ngươi có thể được chuẩn bị xong ngay thôi. Được. Nửa ngày sau, tiêu vũ đến đô, Hắn lợi dụng thân phận mới này, thành công lên máy bay đến Barry. Đến Barry phải cần đến hai lần quá cảnh. Cả hành trình cần đến khoảng 30 giờ. Tiêu Vũ rời đi, Tô ố Vi vẫn đi học bình thường, nhưng nàng vẫn âm thầm dùng niệm lực tinh thần khống chế máy tính, cố gắng điều tra các tin tức về nước Mơ, có tình báo chính xác càng rút Tiêu Vũ được an toàn hơn, kế hoạch chém đầu. Trong lúc đang học, sắc mặt Tô Úy Vi chợt thay đổi, nàng xâm nhập vào một máy chủ cực kỳ bí ẩn, còn phòng ngự rất nghiêm ngặt. Máy chủ này thuộc về liên minh người tiến hóa mới thành lập của nước Mơ. Tô ố Vi tra được kế hoạch chém đầu này Là nhằm vào Tiêu Vũ. Tinh. Tiêu Vũ nhận được tin tức. Máy bay đã bay được khoảng 20 giờ. Hiện đang bay trên không rất ổn định. Có wifi có thể kết nối mạng. Chỉ là giá cả lên mạng lại không bình dân. Chồng, liên minh người tiến hóa nước mờ, lên kế hoạch chém đầu nhằm vào ngươi. Bọn họ biết ngươi có thực lực cấp tông sư. Muốn giết ngươi để diệt trừ hậu hoạn. Ta còn điều tra ra được. Nước mờ có ít nhất hai dị năng giả cấp sờ sờ. Một dị năng giả có danh hiệu hải thân, thuộc tính thủy. Một người khác có danh hiệu nữ vu, nàng có thể khống chế động thực vật, dựa theo tin tức mà ta tra được để phán đoán. Rất có thể nữ vu, hiện đang ở căn cứ số 13. Tiêu vũ hơi hít mắt lại, quả nhiên nước mờ có kế hoạch nhằm vào hắn. Nam Mỹ, căn cứ số 13, giáo sư Milo đợi làm đủ loại chuẩn bị, bọn họ chuẩn bị cho lần truyền tống thứ hai. Cách thí nghiệm lần trước đã hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, đám người giáo sư Milo cũng không có thí nghiệm. Dựa theo những gì mà bọn họ theo dõi, thì linh huyệt không được ổn định lắm. Bọn họ đoán rằng, có thể là do việc truyền tống làm nhiều loạn lưới đi không gian. Giống như khi một cục đá, được ném vào mặt hồ tĩnh lặng, cần phải có thời gian đợi mặt hồ trở lại bình thường. Đến nay cuối cùng cũng đã được khôi phục lại. Error quy tắc cũ, người thi hành nhiệm vụ trước, là có thể lấy được 10.000 đô. Hoàn thành nhiệm vụ trở lại, còn có thể thêm 10.000 đô. Tướng quân Chakrur trầm giọng nói. Error hơi gật đầu. Hắn biết từ lúc mình đồng ý việc này, đã không còn đường lui nữa. Vào lúc này mà mang theo 20.000 đô, trước mặt rời đi là không thể nào. "Arer, thả lỏng một chút, ngươi sẽ không sao đâu. Giáo sư Miller ở bên cạnh an ủi. Ar, khổ sở, nếu bên đó có kỵ binh canh giữ, chỉ cần hắn qua đó cũng sẽ bị bắt. Muốn trở lại e là không dễ dàng như vậy. Ta sẽ trở lại, nhất định sẽ trở lại. Arer cắn răng tiến vào trong lồng Faraday. Trong lồng Faraday nhanh chóng xuất hiện vòng sáng. Bóng dáng Arer đã biến mất trong chốc lát. Cứ vậy là truyền qua rồi. Thú vị thật đấy. Không biết thế giới bên kia trông như thế nào. Thật muốn qua đó xem thử. Bên cạnh có một cô gái vô cùng hứng thú nói. Tên thật của nàng là Rishi, vốn là một thành viên của đội đặc chiến nữ. Tiếp nhận thí nghiệm bí mật, trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ, mang danh hiệu nữ vu. Nữ vu người chuẩn bị đi, Arer có thể trở lại bất cứ lúc nào. Sinh vật dị giới cũng có thể xâm nhập. Tướng quân Chakroger trầm giọng nói, hắn nói xong rồi cùng giáo sư Milo nhanh chóng rời khỏi, rắc rắc, rắc rắc, có ít nhất hai mươi khẩu súng máy hạng nặng, nhắm ngay lồng Faraday. Chiếc lồng Faraday này đã không còn là cái ban đầu nữa, nó được chế tạo từ thép không gì, hơn nữa khoảng cách các khe hở lại nhỏ, ngay cả chiếc đũa cũng không thể chọc qua được, xung quanh cái lồng còn có một lớp thủy tinh chống đạn, nếu thật sự có sinh vật dị giới đến đây, nhà tù thép và lớp bọc thủy tinh chống đạn. có thể vây chặt tốt nhất nếu như không thể súng máy hạng nặng sẽ lập tức nổ súng dị giới biên cương thần long đế quốc các huynh đệ uống đi không thể đánh với bọn chúng thì phương diện uống rượu này của chúng ta cũng không thể yếu hơn bọn chúng được gần vòng sáng có hai quân doanh một cái của thần long đế quốc cái còn lại là của hắc hổ đế quốc bên này hiện đang là buổi tối trong ánh lửa trại đang cháy mười mấy tướng sĩ của hai quốc gia đều vây quanh đống lửa uống rượu Lại còn uống không ít, nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra, ánh mắt đám tướng sĩ bên thần Long đế quốc đều rất tỉnh táo. Bọn họ hoàn toàn đang giả vờ lên cơn say, còn người của hắc hổ đế quốc lại say thật. Tiêu Hải biết tình hình bên này, hắn âm thầm sắp xếp cận vệ tới đây. Thực lực của mỗi một cận vệ của hắn còn cao hơn binh lính bình thường. Dù tu vị ở bên này có bị cấm, thực lực của bọn họ cũng mạnh hơn nhiều, tiểu lượng lại càng tốt hơn, vẫn là địa điểm cũ. Vòng sáng nhàn nhạt xuất hiện, lúc mới xuất hiện chỉ to bằng miệng chén lớn, sau mấy giây lại càng mở rộng lớn hơn một mét. Hả? Vòng sáng xuất hiện, người của hai bên đều lập tức chú ý đến vòng sáng, ào ao. Hai bên tổng cộng có hai mươi tên tướng sĩ, đều vội vàng đứng lên, nhưng rõ là tốc độ phản ứng của tướng sĩ bên thần long đế quốc lại nhanh hơn nhiều. Xong đời rồi. Bóng dáng A-R xuất hiện, sắc mặt hắn thay đổi, bên cạnh lại có khoảng hai mươi tên quân sĩ mạnh mẽ canh chừng. Đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, có thể chạy về từ lối đi này, hay không, cũng là một vấn đề lớn. Chạy đi đâu? Aro xoay người muốn chạy trốn. Nhưng một cây roi dài như rắn độc vung tới đây ngay lập tức, trong chớp mắt roi quấn lấy cổ, khiến hắn không thể nào đi được, thả hắn ra. Bên hắc hổ đế quốc cũng có người ra tay, bọn họ đều là kẻ có năng lực giỏi, nhưng người bên thần Long đế quốc đều là tinh nhuệ. Trong tinh nhuệ, bọn họ đã sớm thương lượng kế hoạch xong, sáu tên chặn đường. bốn tên cướp người đây là do các ngươi tự động khiêu khích các huynh đệ ra tay đi bên thần long đế quốc này có người lạnh lùng nói không sử dụng binh khí quyền cướp của sáu người trong đó hung hăng nhào vào đối phương bốn người khác nhanh chóng bắt ar chạy về phía pháo đài của thần long đế quốc đáng chết bọn họ không phải binh lính bình thường sắc mặt của đội trưởng bên hắc hổ đế quốc trở nên khó coi hắn cũng không uống say nhưng dù là vậy với thực lực của hắn Lại đánh không lại đội viên bình thường phía đối phương, tình hình như thế rõ ràng có gì đó không đúng. Giá, giá, không bao lâu sau. Tower đã bị dẫn vào bên trong pháo đài. Hắn có gì đó không đúng. Mau dẫn hắn rời khỏi khu vực, chịu ảnh hưởng của pháo đài. Hắn cần phải trị liệu. Tướng quân bên trong pháo đài vội vàng nói. Giá, giá, chưa đến 5 phút. Tower đã bị mang đến nơi, cách pháo đài 2-3 cây số. Sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Con người cũng đã mở to lên. Hắn đã chết rồi. Một quân y đi ra ngoài nói. Hắn có tu vi cấp võ hoàng, có thể cứu sống người sắp chết. Nhưng với người đã chết như Arr, hắn lại không có năng lực. Ta mang hắn đi. Các người tiếp tục canh chừng cẩn thận. Người nói chuyện là một lão giả áo xám. Hắn là cao thủ hàng đầu do tiêu. Hải âm thầm phái đến, là cao thủ cấp bậc võ đế. Thu, thu thi thể của Arr vào xong, hắn nhanh chóng rời đi. Bên căn cứ số 13. Trái tim đám người giáo sư Milo dần dần chịu nặng. Giáo sư Milo, đã 10 phút rồi. Lối đi không gian đã hoàn toàn đóng lại. Tướng quân Charles nói. Giáo sư Milo hít sâu một hơi. Có lẽ bên kia có người. Aro rơi vào trong tay bọn họ. Tướng quân Charles phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Chuẩn bị gì? Vẻ mặt giáo sư Milo nghiêm trọng. Có thể người của dị giới học được ngôn ngữ của chúng ta khá dễ dàng. Bọn họ sẽ biết tình huống của chúng ta. Người nói xem có thể có xâm nhập không? Tướng quân Charer cười cười nói, hóa ra là việc này, chúng ta tất nhiên sẽ có chuẩn bị, nếu hai giới tiếp tục nhập lại, đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, giáo sư Milo trông coi việc nghiên cứu cho tốt là được, việc này đã có chúng ta lo rồi, giáo sư Milo hơi gật đầu. Chớp mắt đã mấy giờ trôi qua, tiêu vũ xuống máy bay, hắn lên một chiếc máy bay trực thăng, chiếc trực thăng đưa hắn xâm nhập vào khu rừng nhiệt đới, chiếc trực thăng có thể đưa hắn đến nơi, cách căn cứ số 13. khoảng 180 cây số bên này có một doanh trại thám hiểm rừng rậm bên thần long đế quốc lão giả áo xám tiến vào hoàng cung bái kiến bệ hạ nhìn thấy tiêu hải lão giả áo xám vội vàng quỳ xuống hành lễ dù hắn có tu vi cấp võ đế nhưng thực lực có tranh lệch rõ so với tiêu hải huống hổ tiêu hải còn là hoàng đế thân phận vô cùng tôn quý mời ái khanh đứng lên biên cương có chuyện gì sao tiêu hải vội vàng hỏi lão giả áo xám tạ ơn rồi đứng lên bệ hạ Vòng sáng thần bí lại xuất hiện. Có người lùn nhỏ từ bên trong ra ngoài. Chúng ta cướp được người. Hắn không bị thương, nhưng lại chết rất nhanh. Lão giả áo xám nói. Thi thể đâu? Tiêu Hải dò hỏi. Hắn cũng không quá bất ngờ. Trước kia, hắn xuất hiện ở bên này, cũng từng ngã bệnh một khoảng thời gian. Lúc đó hắn có tu vi cấp bậc hóa kình, Người bình thường không thích ứng được là chuyện hiển nhiên. Lão giả áo xám có hơi chần chừ, để hạ thi thể ở trong túi không gian của ta. Lấy thi thể ra có phải không tốt lắm không? Xúc phạm đến ngài. Tiêu Hải chừng mắt. Nhiều lời làm gì? Chẳng lẽ lão tử lại còn thấy ít thi thể hơn ngươi à? Quan lễ nghi bên cạnh vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Bệ hạ. Ngài nên tự xưng là trẫm Tiêu Hải chừng mắt nhìn qua lễ nghi. Quan lễ nghi biết vâng lời, lại chỉ làm như không thấy. Hắn cũng biết. Tiêu Hải sẽ không vì chuyện này, mà chém đầu hắn. Đến thiên điện đi. Lấy thi thể ra ở nơi như ngựa thư, phòng quả thật không tốt lắm. Tiêu Hải đi đến thiên điện bên cạnh, lão giả áo xám lấy thi thể, từ bên trong túi không gian ra ngoài, bệ hạ, dường như hắn mắc trứng nhỏ con. Lão giả áo xám nói, trứng nhỏ con là trứng người lùn. Tiêu Hải quan sát thi thể trên đất, ánh mắt chợt sáng lên, trên người Ar có mang theo một số thứ, từ những thứ đó có thể đoán được hắn đến từ trái đất. Đồ mà Ar mang theo trên người cũng không quan trọng lắm, sống chết của Ar cũng không quan trọng. Với Tiêu Hải, mà nói có thể đoán được Ar đến từ trái đất là tốt rồi. Thời gian ước định vào ngày mai, hy vọng có thể gửi nhiều đồ tốt cho cháu ngoan. Tiêu Hải Thầm nghĩ trong lòng, vị khách này chúng ta đã đến doanh trại rừng nhiệt đới ở phía trước. Nếu ngươi cần rời khỏi, có thể tìm đến công ty của chúng ta. Công ty chúng ta sẽ hết lòng phục vụ vì khách hàng. Người điều khiển máy bay trực thăng lớn tiếng nói, trực thăng nhanh chóng đáp xuống một chỗ có diện tích không tính là nhỏ trong doanh trại. Doanh trại có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho hành khách vào rừng nhiệt đới. Châu Á, tra tài liệu của hắn đi, tại một căn phòng trong dân trại, có người phân phó nói, rõ, trưởng quan, tư liệu về thân phận giả của Tiêu Vũ, nhanh chóng bị tra ra, tư liệu do Tô ố vi làm giả, không bị tra ra vấn đề gì. Trưởng quan, toàn bộ đều bình thường, từ Tiêu Vũ dùng niệm lực tinh thần, quét nhìn ra ngoài, hắn đương nhiên phát hiện mấy người này, bọn họ hẳn là nhân viên tình báo, của cục tình báo nước mờ. căn cứ số 13 vô cùng quan trọng. Mỗi một người đến đều sẽ bị điều tra Có tình huống khác thường là bọn họ lập tức thông báo đến căn cứ số 13 Tiêu vũ thuê ngay một chiếc thuyền ở doanh trại Chủ thuyền mau chóng chèo thuyền rời khỏi doanh Phương hướng đi của thuyền dĩ nhiên là về phía căn cứ số 13 Chẳng qua nếu như đi dọc theo tuyến đường thủy Nơi gần đây nhất cách căn cứ số 13 cũng tới 3 40 số. Rất khó có thể đi băng qua rừng nhiệt đới Đến chỗ này cần mất bao lâu Tiêu vũ lấy bản đồ ra chỉ vào một điểm phía trên dò hỏi Vị khách này, đi thẳng tới đây, chỉ cách khoảng 130 cây số, nhưng chèo thuyền qua đó lại tới hai ba trăm cây số, cần đến mười mấy giờ. Chủ thuyền không hề lưỡng lựa nói, mục đích của chúng ta chính là chỗ này. Tiêu vũ đến mũi thuyền, hắn nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế dựa. Bên cạnh có cái bàn nhỏ, để ít đồ ăn vặt và nước trái cây, tất nhiên cũng không thể thiếu rượu được. Cảnh sát cũng không tồi, chỉ là không có sóng không lên mạng được. Trong lòng tiêu vũ thầm nghĩ, hắn có điện thoại vệ tinh. Liên lạc với bên ngoài thì không có vấn đề, nhưng lại không lên mạng được, mà thuyền gắn điện thoại vệ tinh lại có thể lên mạng, nhưng thuyền hắn thuê chỉ là loại bình thường, vốn cũng không có món đồ chơi tân tiến đến vậy. Thời gian ước định với ông nội là vào ngày mai, lúc đấy chắc cũng kịp, trời dần dần tối, tiêu vũ vào trong khoang thuyền yên lặng tu luyện, cốc cốc sáng ngày hôm sau, cửa khoang thuyền của tiêu vũ có tiếng gõ, vị khách này, chúng ta đã đến rồi, chủ thuyền ở bên ngoài kêu lên. Tiêu vũ ra ngoài khoang thuyền, tìm chỗ nào để dễ cập bờ đi, ta vào rừng đi dạo, ta sẽ trở về trước hoàng hôn. Một mình ngươi tiến vào rừng nhiệt đới nguy hiểm lắm, chủ thuyền có lòng nhắc nhở. Tiêu vũ cười nói, phải đúng là mạo hiểm mới có. Cảm giác kích thích, thuyền nhanh chóng cập bờ, tiêu vũ vội xuống thuyền, rồi biến mất ở trong rừng rậm. Lại thêm một người muốn chết, rừng nhiệt đới ăn thịt người đó. Chủ thuyền lắc đầu, hắn cũng không khuyên nữa, hắn cũng đã nhận tiền thuê thuyền. Dù Tiêu Vũ có chết trong rừng nhiệt đới, cũng không liên quan đến hắn. Trong rừng rậm, Tiêu Vũ nhìn về hướng căn cứ số 13, chỗ này của ta cách căn cứ số 13, cũng bốn mươi mấy cây số. Bây giờ là buổi sáng, trong nước đang gần tối. Thời gian liên lạc với ông nội là vào buổi trưa bên này. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Thuấn gì trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã đến cách đó một cây số. Hắn đã đột phá, từ tiên thiên tiểu thành đến tiên thiên đại thành. Khoảng cách mà thần thức có thể quét xa nhất hiện nay là 1.500 mét, khoảng cách có thể thuấn di được xa nhất cũng vậy. Tiêu vũ cũng không dùng hết sức để thuấn di một cây số. Dùng cách này sẽ giúp tiết kiệm sức hơn. Sau khoảng 30 lần thuấn di, tiêu vũ cách căn cứ số 13, chỉ có tầm 10 cây số. Hắn sắp tiến vào khu vực giám sát nghiêm ngặt của căn cứ. Tạm thời không đi tiếp nữa, tiêu vũ trốn trên một thân cây yên lặng nghỉ ngơi. Hai giờ trôi qua, tinh thần lực đã tiêu hao được hồi phục lại. Dựa theo lời của ấu vi, có thể nữ vu đang ở căn cứ số 13, phải dụ nữ vu ra khỏi căn cứ số 13 thì ta mới có thể dễ dàng hành động tiếp. Tiêu vũ thầm nghĩ, niệm lực tinh thần của hắn được khoách tán ra ngoài. Tiêu vũ phát hiện ngay một tên súng bắn tựa, đang ẩn núp. Tiêu vũ dễ dàng khiến đối phương hôn mê, lại còn là hôn mê sâu. Cho dù có dùng lửa đốt hắn, tạm thời hắn cũng sẽ không tỉnh lại. 1, 2, 3 Tiêu vũ lặng lẽ hành động. Trong rừng rậm có rất nhiều binh lính đều ngã xuống, bọn họ đều có kết quả giống nhau. Lầm vào hôn mê sâu, hú hú hú, thời gian chưa được bao lâu, tiếng còi báo động chói tai vang lên, ở căn cứ số 13, đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân Charles nhanh chóng đi ra từ bên trong căn phòng. Tướng quân, chúng ta đã mất liên lạc với khá nhiều người, trước mắt đã có hai ba mươi người. Hơn nữa số lượng vẫn còn đang tăng thêm, chúng ta đã gặp phải kẻ địch không xác định. Có người lập tức báo cáo tin tức. Tiêu vũ tiếp tục hành động, với thực lực của hắn, hắn có thể dễ dàng khiến binh lính bình thường, lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Trong thời gian hai phút ngắn ngủn, đã có hơn một trăm binh lính mất tích, các ngươi hành động đi, nữ Vu ra lệnh cho mấy tên thủ hạ. Bây giờ, căn cứ số 13, trừ một người tiến hóa cấp sơ sơ, là nàng ra còn có bốn người tiến hóa cấp sơ, bọn họ đều có thực lực cấp bậc tiên thiên, rõ. Bốn tên tiến hóa cấp sơ nhanh chóng hành động. Bọn họ chia nhau đi lên một chiếc máy bay trực thăng Bốn chiếc trực thăng mau nhanh Đưa bọn họ đến khu vực mục tiêu Lão tử cũng muốn xem thử là ai đang dở cho quỷ Một người tiến hóa cấp sơ trong đó đẳng đằng sát khí nói Hắn vội vàng hạ xuống mặt đất Đi cùng với hắn Còn có mấy người tiến hóa cấp A Bốn người tiến hóa cấp sơ, Hai mươi ba người tiến hóa cờ A Tiêu vũ tự lẩm bẩm, Trừ nữ vu Có thể bên trong căn cứ số 13 Còn có người tiến hóa Cả căn cứ số 13 chắc chắn được xưng tụng, là có phòng ngự và bảo vệ rất nghiêm ngặt. Liên minh người tiến hóa các ngươi cũng đã có kế hoạch chém. Đầu thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Trong mắt tiêu vũ lóe lên tia sáng, Phật. Hắn điều khiển một cành cây dài nhọn, rồi phóng ra trong nháy mắt. Cành cây đâm vào con mắt trái, của một người tiến hóa cờ cờ à. rồi. Xuyên thủng đầu của hắn, kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công. Người tiến hóa cấp sờ bên cạnh hét lớn, Phật. lại có cành cây nhọn lao tới rất nhanh. thêm một người tiến hóa cấp A chúng chiêu tử vong. với thực lực hiện giờ của tiêu vũ, hắn có thể dễ dàng giết một tên tiến hóa cấp sơ, nhưng hắn lại không làm vậy. hắn đang che giấu thực lực. mau, mau. ba tiểu đội khác nhanh chóng tụ tập tới đây, đợi bọn hắn chạy tới. tiểu đội sáu tên người tiến hóa cấp A bị tiêu vũ tập kích đều đã tử vong. nhìn sáu cỗ thi thể trên mặt đất, bọn họ vô cùng kinh sợ và phẫn nộ. người tiến hóa cấp A. Tương đương với cao thủ cấp bậc hậu thiên, bọn hắn cũng không phải là cải trắng. Hiện nay, nước mơ có thể chế tạo ra người tiến hóa cường đại, nhưng không nhiều. Một mặt là vì tỷ lệ thành công không cao, mặt khác là vì tạo ra bất kỳ một người nào cũng đều tiêu hao rất lớn. Một người tiến hóa cờ pơ áo xuất hiện, sau lưng là rất nhiều người tử vong. Tiền của hao tốn đến hơn ngàn vạn u sờ giờ. Bất kỳ một cao thủ nào cũng đều là bánh bao nhân thịt. Được, người có gan thì ra đây. ngươi chỉ dám ẩn náu trong góc xó xỉnh âm u mau cút ra đây một đám người tiến hóa tụ tập lại tức giận luôn miệng mắng hugh tiêu vũ lại ra tay lần nữa hắn chỉ bày ra thực lực cấp bậc tiên thiên ám khí của hắn khi bắn ra bị ngăn lại bây giờ trong đám kẻ địch có đến bốn người tiến hóa cấp sơ hugh hugh tiêu vũ tiếp tục công kích hắn xảo nguyệt công kích hai lần liên tiếp nhưng cũng bị ngăn lại tương tự lần trước đối phương có thực lực cấp sơ không sai Hắn mạnh hơn so với bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng thực lực chỉ có cấp sở Rất nhanh, bốn người tiến hóa cấp sơ đã có đánh giá sơ bộ về thực lực của tiêu vũ, huyệt huyệt. Tiêu vũ tạm ngừng nhầm vào những tên tiến hóa này, hắn quay sang nhầm vào những binh lính phổ thông. Bọn họ lần lượt ngã xuống, từng người từng người một lâm vào hôn mê. Nếu như bây giờ có người đi kiểm tra, thì sẽ phát hiện ra nhịp tim và hô hấp của bọn hắn vẫn còn, nhưng đều rất yếu ớt. bọn hắn bây giờ cần được đưa vào phòng bệnh quan sát cứu mạng cứu mạng rất nhiều người trong tiểu đội của chúng ta đã ngã xuống không ít binh sĩ kêu cứu số lượng binh sĩ qua đây vây giết tiêu vũ cũng không ít trong thời gian ngắn ngủi hơn trăm người trong số họ đã ngã xuống tổng cộng đã hơn hai trăm người ngã xuống đội một đội hai trở về căn cứ phòng thủ đội ba đội bốn tiếp tục truy tìm kẻ địch ta lập tức tới ngay nữ vu không nhịn được mà hét lên kẻ địch làm như vậy là đang dùng kế điệu hổ ly sơn Hơn hai trăm người gục xuống. Tổn thất này quá lớn, bọn hắn không thể không phản công. Rút lui, rút lui. Binh lính phổ thông nhanh chóng rút lui. Nhưng trong quá trình rút lui, bọn hắn lại có hơn trăm người ngã trên đất. Cộc cộc cộc. Một số binh sĩ không chịu nổi áp lực trong lòng, mà điên cuồng bóp co, Rất nhiều nhánh cây bị đứt gãy. Nhưng vẫn không bắn chúng được tiêu vũ. Tiêu vũ cũng không có trốn trên nhánh cây, mà hắn vẫn luôn trong trạng thái ẩn thân. Chúng ta trở về. Đội 1 đội 2 nhanh chóng rút lui Bọn hắn đi bộ xuyên qua khu rừng để trở lại Tết ra, rất tốt Tiêu vũ thẩm nghĩ trong lòng 5 phút trôi qua Đội một đội 2 thuận lợi trở lại căn cứ Nữ vu thừa dịp máy bay trực thăng rời khỏi Nàng nhích tới gần Để có thể điều khiển động thực vật tìm kiếm kẻ địch Chỉ cần tìm được Nàng hoàn toàn có thể Để cho bọn họ công kích bằng hỏa tiễn Đã đến rồi sao Nếu là ngươi Ta sẽ không khách khí Khuôn mặt tiêu vũ để lộ ra nụ cười nhàn nhạt hiu tiêu vũ bắn ra một cương châm cương châm so với gai gỗ phổ thông lúc trước mạnh hơn rất nhiều tốc độ cũng nhanh hơn không ổn một người tiến hóa cấp sơ trong đó phát giác được nguy hiểm nhưng hắn chưa kịp nhắc nhở cương châm trong phút chốc đã đâm vào đầu đồng đội của hắn người chết là một người tiến hóa cấp sơ trong đội tư mông trạch nhĩ mông trạch nhĩ người tiến hóa cấp sơ còn lại vội vàng ôm lấy đồng đội của mình Phốp, đột nhiên Một cương châm được bắn ra, đâm vào đầu hắn. Trong phút chốc cái cương châm này đã đoạt mất tính mạng của người tiến hóa cấp sơ trong đội ba, hí. Người tiến hóa cấp A của đội ba, đội tư lập tức hoảng hốt. Đội trưởng của bọn họ đều là người tiến hóa cấp sơ mạnh mẽ. Vậy mà đều tử vong toàn bộ, trong hai giây ngắn ngủi, bọn hắn còn có thể sống được sao? Cứu mạng, cứu mạng, đội trưởng của chúng ta gặp phải công kích. Những người còn lại kinh hãi kêu cứu. Bên ngoài... Máy bay trực thăng cách đó ngàn mờ tờ đang nhanh chóng bay đến gần, rất nhiều cây cối không gió mà chuyển động, rất nhiều động vật từ bên trong hang động chui ra, cũng bị dọa sợ mà núp vào. Tiêu vũ nước hờ, hẳn đúng là ngươi, người khác không có thực lực như vậy, dám đến địa bàn chúng ta làm loạn. Ngươi thật to gan mà, thanh âm lạnh như băng của nữ vu, từ trên máy bay trực thăng chuyển tới. Hiện nay, phần lớn động vật thực vật, đều là tai mắt của nàng, chỉ cần tiêu vũ ở trong khu vực này. Nàng tin chắc bản thân có thể tìm ra hắn, nàng có thể khống chế động thực vật, đồng thời cũng có thể khống chế con người. Chỉ cần khống chế tiêu vũ một chút thời gian để hắn không thể di chuyển, sau đó bắn ra một phát hỏa tiễn, khả năng cao là có thể đem tiêu vũ đưa đi thấy Sagan. Tiêu vũ ẩn thân đứng trên một tảng đá. Chết! Tiêu vũ dùng tinh thần niệm lực xâm nhập vào trong cơ thể một người tiến hóa Cơ A. Tinh thần niệm lực mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng thoái mái phá hư não đối phương. Kaizune. Những người còn lại kinh hoàng hô to, vừa rồi không hề có gì đánh tới vậy, mà bên bọn hắn vẫn lại có người tử vong. Bọn hắn có ở lại, cũng sẽ không trụ được lâu. Nữ vu thủ lĩnh, chúng ta rút lui trở về căn cứ trước. Đúng vậy, chúng ta ở bên này, cũng không giúp được gì. Ngược lại còn gây cản trở. Khoảng chừng 10 người vội vã rút lui. Nữ vu người xuống đây, chúng ta cùng đấu tay đôi. Binh lính của các ngươi tạm thời chưa chết. Nờ hờ nờ bọn hắn sẽ chết, nếu không được chữa trị kịp thời. Giọng nói lạnh lùng vang dội bên trong đầu của nữ vu Nàng âm thầm cau mày Nữ vu có thể khống chế động thực vật Khả năng tìm kiếm kẻ địch của nàng Cũng tương đối lợi hại Nhưng về mặt chiến đấu trực tiếp nàng kém hơn một chút Nàng chỉ có tu vi cấp bậc tiên thiên viên mãn Nếu thật sự là tiêu vũ ra tay toàn lực Người của đội 1 đội 2 Cũng không có khả năng chạy trở về Hắn có lẽ là thực lực cấp S Nữ vu thầm nghĩ trong lòng Tướng quân, hành động thế nào Nữ vu lên tiếng hỏi Trong căn cứ số 13, tướng quân Trevor sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn có hơn 300 tên lính ngã xuống bên ngoài, hơn nữa còn đang bị nguy hiểm đến tính mạng. Người tiến hóa đã mang theo một số người cùng trở về, nhịp tim và hơi thở của bọn hắn đều rất yếu ớt, nữ vu bắt lấy đối phương. Tướng quân Trevor trầm giọng nói, nếu như hắn hạ lạnh cho nữ vu trở lại, thì đồng nghĩa với việc từ bỏ hơn 300 mạng người. Vâng tướng quân, nữ vu đáp, trong nháy mắt. Nàng từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống. Độ cao của máy bay trực thăng so với mặt đất chỉ có 30 đến 40 mét. Độ cao như vậy hoàn toàn không làm khó được nữ vu, một người tiến hóa cấp sơ sơ. Hưu. Nữ vu lơ lửng giữa không trung. Trong phút chốc, một chiếc cương châm lao đến. Hư. Nữ vu hờ lạnh trong lòng. Nàng tập trung tinh thần niệm lực, nhẹ nhàng điều khiển cương châm. Tốc độ cùng lực công kích này không thể giết chết cao thủ cấp bậc tâm sư như cơ phụng thiên. Vậy khả năng người đang âm thầm ra tay, cũng không phải tiêu vũ, nữ vu nhanh chóng xông về phía cương trâm vừa bán tới. Nữ vu, thực lực của ngươi quả nhiên không tồi, nhưng điểm yếu của ngươi là tốc độ chỉ ở cấp sơ. Ngươi không giết được ta, bóng dáng tiêu vũ xuất hiện, hắn đeo khăn trùm đầu, ngươi không phải tiêu vũ, nữ vu lập tức đưa ra phán đoán như vậy. Thông tin về tiêu vũ, mà nàng có rất cặn kẽ, hắn cao hơn nhiều, cũng không có mập như vậy, giọng nói của người này. Cũng hoàn toàn khác với tiêu vũ. Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Nữ vu nhanh chóng di chuyển về phía tiêu vũ. Tiêu vũ lại nhanh chóng rút lui. Nữ vu khống chế động vật thực vật không mạnh. Năng lực bọn chúng có hạn. Ta muốn dịch tiến hóa cấp độ sơ sơ do các ngươi nghiên cứu ra. Cho ta một trăm dịch tiến hóa cấp độ sơ sơ, ta lập tức rời khỏi. Nếu không sau này, ta vẫn sẽ tiếp tục đến đây. Các ngươi tuyệt đối sẽ thương vong nặng nề. Tiêu vũ lạnh lùng nói Nữ vù cũng lạnh lùng đáp trả, người nghĩ dịch tiến hóa cấp độ sờ sờ là nước sao? Muốn lấy dịch tiến hóa cấp độ sờ sờ sao, người cứ nằm mơ đi. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Hai người một đuổi một chạy rất nhanh rời khỏi khá xa. Bên trong căn cứ số 13, tướng quân Charles thở dài một hơi. Trên người nữ phu có camera, hắn cũng đoán được đối phương, chắc hẳn không phải là tiêu vũ. Vậy nên cho dù nữ vù không thể bắt được đối phương, thì khả năng thua cũng thấp. trong nháy mắt hai giờ trôi qua bây giờ là khoảng mười một giờ sáng nữ vu ngươi còn đuổi cái giết gì ngươi đuổi không kịp lão tử đâu ngươi còn đuổi theo có tin đồng bọn lão tử sẽ hủy diệt văn cứ các ngươi không tiêu vũ thở hồng hộc nói nữ vu đã đuổi theo hắn chạy suốt năm sáu chục dặm âm thanh của charles tướng quân vang dội trong tai nghe của nữ vu nữ vu chúng ta bên này không có vấn đề gì ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn đừng Nữ vu tiếp tục dốc toàn lực truy sát, nàng dẫu gì cũng là tiến hóa giả cấp độ sơ sơ, nhìn qua trạng thái nàng hiện tại khá hơn so với tiêu vũ một chút, nhưng lúc này sức lực của nàng cũng đã tiêu hao rất lớn, tốc độ không phải sở trường của nàng. Tiêu vũ nắm giữ dị năng không gian, hắn chỉ cần sử dụng rất ít tinh thần lực, đã có tốc độ của cao thủ cấp bậc tiên thiên viên mãn, trong khi đó nữ vu cầm dốc toàn lực mới được, người chạy không thoát đâu, bó tay chịu chói đi. Đến lúc đó có lẽ chúng ta còn có thể tha mạng cho ngươi. Thần sắc nữ vu lạnh như băng nói. Phi, ngươi có gan thì cứ tiếp tục đuổi theo. Tiêu vũ nói xong lập tức xông về phía một thác nước chảy xiết. Thác nước lập tức cuốn thân thể tiêu vũ rơi xuống dưới. Muốn dùng. Cách này này chạy trốn ư. Mơ tưởng, nữ vu ở trên bờ nhìn chầm chầm. Nhưng tiêu vũ ở trong nước đã thuấn di đến cách đó một cây số. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi lục soát của nữ vu. Ngươi cứ chậm rãi mà tìm đi. tiêu vũ thẩm nghĩ hắn lần lượt thuấn di không bao lâu sau đã tiến vào căn cứ số 13, hắn đến trong phòng của nữ phu lẳng lặng chờ đợi thuận tiện khôi phục lại một ít tinh thần lực cách thời gian ước định chỉ còn 15 lăm phú nửa giờ sau tiêu vũ lẩm bẩm một mình tinh thần niệm lực của hắn khoét tán ra ngoài bên trong căn cứ từng chiếc máy bay trực thăng một đã bị hắn lặng lẽ phá hư trong thời gian ngắn những máy bay trực thăng này sẽ không cách nào sử dụng được nữa biến tiêu vũ lần nữa thay đổi hình dạng của mình Lúc nãy là ngoại hình người Á Đông, vóc dáng, âm thanh cũng vậy. Còn bây giờ tiêu vũ biến thành ngoại hình người phương Tây. Màu sắc con người cũng phát sinh thay đổi. Ẩn thân xong, tiêu vũ di chuyển đến gần một người tiến hóa cấp sơ, Người tiến hóa cấp sờ của đội 1 và đội 2 bây giờ đều đang ở căn cứ số 13, bọn hắn một người ở căn cứ phía Đông, một người trấn thủ ở căn cứ phía Tây. Hử, khi tiêu vũ đến gần khoảng cách còn 3 mét, người tiến hóa cấp sơ này khẽ nhíu mày. Hắn thoáng cảm giác không thích hợp Nờ hờ nờ g, hắn không hề phát hiện bất cứ điều gì Thực lực của tiêu vũ mạnh hơn hắn hơn nhiều Hơn nữa tiêu vũ bây giờ đang dùng ẩn thân thuật cấp cao Ẩn thân thuật bây giờ hiệu quả hơn so với ban đầu rất nhiều Chắc không lại có thêm địch nhân nữa chưa Hắn cẩn thận nhìn quanh một chút Cũng không có phát hiện gì Ánh mắt của hắn nhìn đi nơi khác Phốc Tiêu vũ lập tức tiến lên Dùng dao găm sắc bén trực tiếp cắt cổ đối phương Nếu tiêu vũ sử dụng sức mạnh cấp bậc tông sư đại thành, thì sẽ giết đối phương nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng hắn muốn làm cho bọn Chagrallon lầm tưởng, hắn không có đạt được tới cấp bậc tông sư. Địch tấn công, địch tấn công. Bên cạnh có người tiến hóa cờ A-Kinh Hoàng La Hét, Phúc. Tiêu vũ cũng nhanh chóng cắt cổ hắn, sau đó tiêu vũ tiến vào trạng thái ẩn thân lần nữa. Hô, hô. Một vài người thân thủ nhanh nhẹn chạy tới, trong đó có người tiến hóa cấp sờ còn lại. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng bốn người tiến hóa cấp sờ chỉ mình hắn còn sống phốc tiêu vũ đang ẩn thân trong nháy mắt ám sát hắn dao găm sắc bén chính xác đâm vào trai tâm người tiến hóa cấp sờ cuối cùng ngươi ngươi người tiến hóa cấp sờ không dám tin hung thủ vậy mà còn ẩn thân ở gần đấy giết xung quanh người tiến hóa cờ pờ lập tức nhắm vào tiêu vũ xuất thủ nhưng tiêu vũ lại lần nữa tiến vào trạng thái ẩn thân hắn giống như tử thần tiếp tục thu gặt sinh mạnh phốc phốc phốc trong thời gian ngắn ngủi rất nhiều người tiến hóa cấp a tử vong, số người tiến hóa cấp a còn lại sợ hãi. bọn hắn từng cái từng cái liều mạng, hướng về bốn phía chạy đi. nữ vu, nữ vu. charles tướng quân vội vàng liên hệ, nhưng lại không thể lập tức liên lạc được với nữ vu. tiêu vũ đã ngăn cách khả năng sử dụng trang bị tín hiệu rồi, tín hiệu trong vòng một dặm xung quanh đã bị ngăn cách. nhanh lên, nhanh đón nữ vu trở về. charles nhanh chóng ra lạnh. hai người điều khiển máy bay trực thăng nhanh chóng lên máy bay. Tuy nhiên bọn hắn trợn tròn mắt. Máy bay trực thăng đang bình thường tự dưng và lúc này lại không có bất kỳ hoạt động nào. Tướng quân, máy bay trực thăng không khởi động được. Charol lập tức biến sắc. Bên phía nữ vu, nàng cũng không nhận thấy được dị thương. Nàng còn đang tiếp tục tìm kiếm. Mà cho dù nàng cảm thấy được chuyện khác thường, thì không có máy bay trực thăng tới đón. Cách năm sáu chục dặm, nàng muốn chạy về cũng không dễ dàng. Nàng không có khả năng thuấn di. Nhanh, mau đi vào lô cốt an toàn. Trevor, tướng quân bọn hắn nhanh chóng sắp xếp hướng dẫn mấy người milo tiến vào lô cốt an toàn các ngươi làm gì vậy âm thanh tiêu vũ vang dội bóng dáng hắn xuất hiện bên cạnh charles tướng quân đáng nhắc tới là tiêu vũ lúc này dùng anh ngữ hơn nữa còn thuần thục khẩu âm kiểu mỹ ngươi sắc mặt charles tướng quân đại biến bốn người tiến hóa cấp sơ tử vong người tiến hóa cấp a tử vong phần lớn số còn lại trốn thoát chỉ với những người còn lại bọn hắn cơ bản Không phải là đối thủ của tiêu vũ Để cho tất cả binh sĩ buồn vũ khí Xuống đi xa khỏi căn cứ năm dặm Milo giáo sư tất cả đi ra ngoài Nếu không đừng trách dao của ta không có mất. Tiêu vũ âm lãnh nói Dao găm trong tay của hắn vẫn còn dính máu tươi Nghe hắn đi Chaiver tướng quân đen mặt lại nói Tiêu vũ cách hắn không đến 2 mét Khoảng cách này muốn giết hắn chỉ là chuyện trong nháy Đám binh lính nhanh chóng bỏ lại vũ khí chạy trốn Bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy rồi Người tiến hóa cấp sơ đều bị giết chết. Dựa vào súng trong tay bọn họ, muốn bắn chết tiêu vũ rất khó khăn, trong khi tiêu vũ nếu mà muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Rất nhanh căn cứ số 13, chỉ còn lại Charles Tướng Quân và mấy người nhân viên nghiên cứu Milo Giáo sư, mang toàn bộ dịch tiến hóa. Bên trong căn cứ ra đây, tài liệu nghiên cứu cũng sao chép một phần vào ổ cứng. Đừng có mà cắt xén nếu không chúng ta sau này, còn có thể lại qua đây đó. Charles Tướng Quân, Milo Giáo sư. Cờ cờ ngươi đi dạo trong căn cứ với ta. Traveller, tướng quân và Milo giáo sư không dám phản đối. Mấy người bọn họ rất nhanh đã đi đến bên chỗ linh huyệt. Linh huyệt A cấp. Quả nhiên không tồi, những thứ đồ này có thể liên thông đến dị giới giao. Milo giáo sư, người liên thông đến dị giới, cho ta xem một chút. Tiểu vũ hứng thú nói. Milo giáo sư nói. Trước đây không lâu, chúng ta vừa mới thí nghiệm qua một lần. Tạm thời cho dù mở ra, thì thông đạo không gian cũng mất ổn. Không có cách nào tiến hành truyền tống đổ qua. Charol tướng quân nhắc nhở. Dị thế giới có thể cũng sẽ có sinh vật xâm phạm qua đây. Lập tức làm. Tiêu vũ lạnh lùng nói. Milo giáo sư nhanh chóng thao tác máy mở ra thông đạo. Dị giới bên này, Tiêu Hải đang ở khu vực biên giới. Linh huyệt ở đây, đã được một quân chướng lớn vây lại. Tiêu Hải đang ở ngay tại bên trong quân chướng. Sắp tới lúc rồi. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Hắn khẽ nhíu mày. Ở chỗ này, thực lực của hắn. cũng bị áp chế rất lớn hiệu quả sử dụng không minh kính cũng khó mà nói đến rồi đột nhiên tiêu hải thấy được vòng sáng đạm nhạt vòng sáng từ kích thước to bằng miệng chén dần dần đạt tới đường kính 1 mét nhưng vòng sáng hơi lấp lóe điều này đồng nghĩa với việc thông đạo không gian không phải rất ổn định việc truyền tống có thể gặp nguy hiểm tiêu hải lập tức lấy ra không minh kính tiêu hải không định truyền đồ vật cho tiêu vũ bằng thông đạo truyền tống chỉ là truyền đồ vật cho tiêu vũ ngay bên cạnh truyền tống thông đạo Rất có thể dễ dàng hơn nhiều. Bên này, tiêu vũ đã đánh Milo giáo sư và che hôn mê rồi. Trước mặt tiêu vũ có một cái gương lớn, cháu ngoan. Ông nội ở bên này, thực lực bị áp chế nhiều. Trước tiên ta thử truyền tống xem, có phải dễ dàng hơn không? Tiêu hải nói xong lập tức truyền cho tiêu vũ. Không ít lực lượng tinh thần tinh khiết. Ông nội sao rồi? Ánh mắt tiêu hải sáng lên. Truyền tống dễ dàng hơn trăm lần, nhưng cho dù có trận pháp phụ trợ, thì lực lượng hôm nay của ta bị áp chế. Cũng yếu đi khoảng 10 lần. Như vậy, đại khái có thể truyền cho người gấp 10 lần bình thường. Cháu ngoan, bảo vật không gian truyền cho ngươi không tốt lắm. ngươi cần đồ vật như thế nào? Tiêu vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Ông nội, ta cần linh dược có thể tăng cường sinh mạnh. Cần đủ loại hàng mẫu sinh vật. Còn có linh thạch nữa. Không gian bảo vật kỳ thực, hắn cũng không có yêu cầu khẩn cấp như vậy. Dù sao hắn có dị năng không gian, bản thân có thể mở ra thứ nguyên túi. Được. trong tay tiêu hải xuất hiện một bình ngọc nho nhỏ trong bình ngọc bay ra năm giọt chất lỏng màu xanh bọn nó phảng phất năm viên đá quý màu xanh lục cháu ngoan đây là sinh mạnh linh dịch dược tính phi thường ôn hòa mỗi một giọt có thể để cho người bình thường kéo dài tuổi thọ một đến 3 năm lục bách xuyên có thể sử dụng được tiêu hải nói xong nhanh chóng truyền năm giọt sinh mạnh linh dịch tới tiêu vũ dùng bình ngọc cất gọn cháu ngoan tạm thời cho lục bách xuyên dùng một đến hai giọt là được rồi Vật này đối với người tu luyện, mà nói là thánh phẩm chữa thương, ngươi lưu chút trong người dự phòng. Lục Bách Xuyên dùng hai giọt, không ngoài dự liệu trong ba bốn năm tới, sẽ không chết. Nếu mà xảy ra chuyện ngoài ý, thì muốn thân thể có khôi phục nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Tiêu Hải nhắc nhở Tiêu Vũ. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Tiêu Hải lại truyền một khối linh thạch cho Tiêu Vũ. Linh thạch thứ này tạm thời đủ dùng là được. Viên linh thạch của Tiêu Vũ còn có một phần năm. Cộng thêm một viên linh thạch này... thì ít nhất thời gian một tháng tới tiêu vũ vẫn có đủ linh thạch để tu luyện hai phút trôi qua tiêu hải lại truyền cho tiêu vũ rất nhiều hàng mẫu sinh vật những hàng mẫu sinh vật này tiêu vũ đều cất trong túi thiếu nguyên cháu ngoan ông nội còn có một ít dư lực lại cho ngươi truyền hai mươi rơi hoàng kim long tủy tiêu hải cũng nhanh chóng truyền hoàng kim long tủy tới chờ ông nội phái binh đoạt lấy bên này xong ông nội để cho người phá hủy hai cứ điểm này đến lúc đó chắn hẳn có thể truyền cho ngươi càng nhiều đồ vật hơn Ba ngày sau liên hệ ngươi, nói xong bóng dáng Tiêu Hải lập tức biến mất. Lần này hắn truyền cho Tiêu Vũ, số lượng kỳ thực không phải rất nhiều, nhưng bởi vì ẩn chứa linh khí nhiều, nên truyền tới cũng không dễ dàng gì. Hoàng Kim Long Tủy ẩn chứa linh khí không nhiều, cho nên truyền tới vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng sinh mệnh linh dịch ẩn chứa linh khí không ít, một giọt sinh mệnh linh dịch ẩn chứa linh khí gấp 10 so với một giọt Hoàng Kim Long Tủy. Ngoài sinh mệnh linh dịch ra, linh thạch cũng ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Tỉnh lại, thông đạo không gian thông đạo đã biến mất. Tiêu vũ đánh thức mấy người cho tướng quân. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Cho tướng quân trầm giọng nói. Tiêu vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hy vọng người của ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Nếu mà ta không hài lòng, cái mạng nhỏ này của các ngươi khả năng cũng không còn đâu. Sắc mặt mấy người cho tướng quân cũng không dễ nhìn. Rất nhanh mấy người tiêu vũ đã đi ra bên ngoài. Cho, cho ngươi. Có người ra một cái vơ ly màu bạc sát tay cho Tiêu Vũ. trong, này tổng cộng có 50 lọ dịch tiến hóa, trong đó có 30 lọ dịch tiến hóa cấp A, 15 lọ dịch tiến hóa cấp sơ, 5 lọ dịch tiến hóa cấp độ Sơ Sơ. Bên trong còn có một cái USB flash, Tiêu Vũ mở vรี, xách tay ra kiểm tra một lần. Tinh thần niệm lực của hắn có thể quét hình rõ ràng đồ vật bên trong. n hờ nờ g hắn cũng không muốn để người ta biết hắn cũng có tinh thần niệm lực rất mạnh. tướng quân, Melo giáo sư, nếu mà đồ vật không có vấn đề Qua một thời gian ngắn, các người có thể có được giải dược, các người có thể sống tiếp, tiêu vũ lạnh nhạt nói. Sắc mặt mấy người cho tướng quân lập tức biến sắc, vừa mới nãy bọn hắn hôn mê, chẳng lẽ là do chúng ám toán sao? Càng nghĩ bọn hắn càng thấy rất có khả năng này. Dưới cái nhìn của bọn hắn, tiêu vũ đến đây khẳng định là vì những thứ này. Bọn hắn làm sao biết được chuyện này đối với tiêu vũ mà nói chỉ là thuận tiện, có được những thứ tiêu hải truyền tống tới quan trọng hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là việc biết rõ ở gần linh huyệt truyền tống đồ vật dễ dàng hơn rất nhiều Chúng ta cũng không có giở trò quỷ Ngươi đừng hại giáo sư Miller bọn hắn Đưa Vy sách tay cho tiêu vũ là một giáo sư già Hắn trầm giọng nói Tiêu vũ cũng đoán được đối phương không hề nói dối Các vị Gặp lại sau Tầm Vy ghi sách tay màu bạc Tiêu vũ nhẹ nhàng đi xa Đáng chết mà Trong lòng Charles tướng quân vô cùng tức giận Bọn hắn vậy mà bị địch nhân xâm phạm như vậy chuyện này khẳng định là vô cùng nhục nhã, lập tức gọi cứu viện, lập tức thống kê thương vong. charles tướng quân đè nén tức giận trong lòng nói, nửa giờ sau nữ vu mới chạy về, tất cả binh sĩ cũng đã trở lại bên trong căn cứ, hôn mê binh sĩ cũng nhộn nhịp tỉnh lại. charles tướng quân đã có kết quả thống kê, người tử vong ngược lại không phải quá nhiều, binh lính phổ thông không có ai chết, chết đều là người tiến hóa, người tiến hóa cấp sơ tử vong bốn người, người tiến hóa cấp a tử vong mười người. Dịch tiến hóa cùng tài liệu đưa đi là thật. Chagr tướng quân dò hỏi. Vâng, thưa tướng quân, nếu như chúng ta nói dối, khả năng đối phương có thể phát hiện ra khá cao. Chagr tướng quân sầm mặt lại, tử vong 20 cao thủ tiến hóa, tổn thất 50 lọ dịch tiến hóa. Còn có đủ loại tài liệu, tổn thất này quá lớn rồi. Chagr tướng quân đoán, những chuyện này nếu mà báo lên đại khái hắn ta chắc chắn sẽ bị cách chức, Xui xẻo mà không tốt, còn có thể phải ra hầu tòa án quân sự. Milo giáo sư, các ngươi nắm chặt thời gian phố chế ra thêm ít dịch tiến hóa cấp độ sơ sơ. Ta muốn sử dụng. Cờ hơi a giờ l e s tướng quân trầm giọng nói. sắc mặt Milo giáo lập tức thay đổi. Charler tướng quân, ngươi cần nhắc lại. Cho dù chúng ta dùng nguyên vật liệu tốt nhất, thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có ba bốn thôi. Dịch tiến hóa cấp độ sơ sơ bình thường, tỷ lệ thành công không cao như vậy. Charler tướng quân trầm giọng nói. căn cứ chúng ta bị xâm phạm can dỡ như vậy. Ta với tư cách căn cứ trưởng quan, sẽ phải chịu trách nhiệm cực lớn. Chuyện như vậy, ta cũng không hy vọng lại xảy ra lần nữa. Trước khi chuyện ngày hôm nay phát sinh, Charer tướng quân hoàn toàn không có tính toán sử dụng cấp độ sơ sơ dịch tiến hóa. Nhưng hôm nay hắn nhất thiết phải mạo hiểm. Nếu hắn không thể trở thành người tiến hóa cấp độ sơ sơ, tỷ lệ hắn bị cách trước cao đến 6-70%, ra tòa án quân sự tỷ lệ cũng có ba phần trăm chương này chỉ có 4 tờ lờ tờ thôi ạ. Tướng quân chúng ta sẽ cố gắng bảo đảm thành công, Milo giáo sư trầm giọng nói. Milo giáo sư ta tin tưởng ngươi. Charles tướng quân gật đầu một cái. Milo giáo sư nhanh chóng đi bận rộn. Charles tướng quân nhìn về phía nữ vu. Nữ vu, ngươi cảm thấy đối phương là ai? Charles tướng quân dò hỏi. Nữ vu cao mày nói. mới bắt đầu ta hoài nghi hắn là tiêu vũ nước hờ, nhưng hắn chỉ có thực lực sơ cấp viên mãn. Tiêu vũ chắc hẳn không chỉ mạnh như vậy đâu. người ta truy sát có sở trường là ám khí. Người ở căn cứ bên này, có sở trường tiếp cận đánh sáp lá cà, bọn hắn một người là người Á Đông, một cái là người phương Tây, nữ vu nói rồi lấy ra mấy cây cương châm, phía trên này chắc sẽ có vân tay của người ta truy sát. Ánh mắt Charles sáng lên, người tấn công căn cứ chắc cũng có để lại vân tay, chúng ta có thể đối chiếu vân tay của hai người, không mất bao lâu thời gian, kết quả so sánh vân tay đã xong, vân tay thuộc về khác nhau hai người, nhưng từ trong kho số liệu bọn hắn... cũng không có tìm được số liệu phù hợp. Cập nhật số liệu vân tay lên, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ biết thân phận của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn chắc chắn phải chết. Chaveler nghiến răng nghiến lợi nói. Dừng một chút, Chaveler tiếp tục nói. Liên lạc cho nhân viên tình báo của chúng ta, tại nước hờ. Để bọn hắn điều tra tiêu vũ, xem hắn có ra khỏi biên giới nước hờ không. Hắn không phải hoài nghi hai người kia một người, trong đó là tiêu vũ, mà hắn hoài nghi chuyện này có quan hệ với hở nước. có khả năng tiêu vũ cũng tham dự chương này chỉ có một tờ lờ tờ thôi ạ dị giới tiêu hải quay trở về thần đô ngay trong ngày sứ giả của hắc hổ đế quốc đi đến thần đô cáo ngựa trạng hoàng đế bệ hạ của thần long đế quốc người của các ngươi cố ý công kích tướng sĩ biên cương của hắc hổ đế quốc chúng ta là có ý gì sứ giả hắc hổ đế quốc Long đầy cam phẫn hiện tại hắc hổ đế quốc và thần long đế quốc không quan hệ ngoại giao hắn chỉ là sứ giả được phái tới tạm thời. không phải sứ thần chính thức, bên trên bảo tọa, Tiêu Hải ngang ngược nói: "Từ xưa tới nay, 8000 dặm biên giới thuộc về Viêm Long tộc, Hắc Hổ đế quốc các ngươi cưỡng đoạt, chiếm cứ 8000 dặm quốc thổ tại thời kỳ Cựu Triều, trẫm không thừa nhận việc này, từ nay bắt đầu, trẫm tuyên bố 8000 dặm quốc thổ lại quy về Thần Long đế quốc chúng ta, yêu cầu người của Hắc Hổ đế quốc toàn bộ rút lui." sứ giả Hắc Hổ đế quốc hít sâu một hơi, đáy lòng kinh hãi tột độ, hắn tới nơi này là gây khó dễ vì mâu thuẫn biên giới lại không ngờ được tiêu hải tặng cho niềm vui bất ngờ lớn như vậy thần long hoàng đế bệ hạ ngươi không thể như vậy những thổ địa kia đã thuộc về hắc hổ đế quốc chúng ta mấy trăm năm chính thần diễm đế quốc cũng thừa nhận các nước còn lại cũng thừa nhận sứ giả hắc hổ đế quốc bối rối nói tiêu hải bá đạo vô cùng cựu triều vô năng dẫn đến quốc thổ tiêu vong nhưng chuyện này không liên quan gì đến thần long đế quốc chúng ta trẫm tuyệt đối không thừa nhận điều ước bất bình đẳng lúc trước thần long đế quốc chúng ta đương nhiên phải đoạt lại tám nghìn giờ mờ quốc thủ kia sứ giả hắc hổ đế quốc mặt cao mày có thần long đế quốc hoàng đế bệ hạ hắc hổ đế quốc chúng ta không phải dễ ức hiếp mấy thứ kia của ngươi không làm gì được dũng sĩ hắc hổ đế quốc chúng ta tiêu hải đứng lên khí thế ngút trời trẫm hiện tại có hai trăm nghìn thanh long quân đoàn trẫm ngược lại muốn xem thử sự lợi hại của hắc hổ đế quốc các ngươi khi trẫm đối chiến với thiệu triều hắc hổ đế quốc các ngươi còn nhúng tay vào Hiện tại, hoặc là trả về 8.000 dặm quốc thổ, hoặc là chúng ta chiến, thần long đế quốc vừa thành lập, thật ra không phải thời cơ tốt để tiếp tục chiến chiến. Nhưng Tiêu Hải hoàn toàn không lo lắng gì nhiều, lần này truyền đồ vật cho Tiêu Vũ đã khiến Tiêu Hải hạ quyết tâm, chiếm được linh, huyện ở biên cương, sẽ cho Tiêu Vũ rất nhiều chỗ tốt. Lại thêm, lần này liên lạc với Tiêu Vũ cũng khiến Tiêu Hải xác nhận, khu vực gần linh huyệt có thể truyền tống vật tư theo quy mô lớn. nếu vậy sau này tiêu vũ hoàn toàn có thể truyền tống lượng lớn lương thực cho ông vậy thì nguy cơ lương thực sẽ chẳng đáng sợ đến thế nữa thần long đế quốc hoàng đế bệ hạ thỉnh ngươi cân nhắc hắc hổ đế quốc không muốn chiến tranh nhưng tuyệt đối không sợ chiến tranh sứ thần hắc hổ đế quốc nghiêm nghị nói tiêu hải hờ lạnh đừng có phát biểu đường đường chính chính như vậy chẳng lẽ các ngươi đã quên lúc trước các ngươi còn nhân cơ hội nhằm vào chấm sao sứ giả hắc hổ đế quốc cứng họng lúc trước hắc hổ đế quốc Thật sự nhầm vào quân đội của Tiêu Hải, bọn hắn sao có thể ngờ được Tiêu Hải đánh thắng nhanh như vậy. Khi đó, dưới cái nhìn của bọn hắn, Tiêu Hải bị kèm hai bên, thì thất bại là lẽ tất nhiên. Chờ sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn còn có thể dùng công lao, đến đòi lợi ích, còn có thể cắt một tảng lớn quốc thổ của thần diễm đế quốc, thần long đế quốc hoàng đế bệ hạ, hiện tại quốc khố thần long đế quốc trống rỗng, bách tính chỉ muốn an bình. Người lựa chọn khởi chiến, không phải cửa chỉ sáng suốt đâu. sứ giả hắc hổ đế quốc gắng sức khuyên bảo hắc hổ đế quốc nằm mơ đều hy vọng thần long đế quốc lún sâu trong vũng bùn chiến tranh nhưng bọn họ cũng không hy vọng thần long đế quốc đối chiến với mình lúc tiêu hải khởi binh còn chưa đầy một trăm nghìn người lại dùng chưa đầy một năm đã thành công tạo phản ai có thể không kiên kỵ ba phần tiêu hải lạnh lùng nói ý trẫm đã quyết các ngươi có ba ngày để cân nhắc nếu không trả lại tám nghìn dặm quốc thổ bắc cảnh Trẫm sẽ ngự giá thân trinh thu hồi lại, sứ giả Hắc Hổ Đế quốc hít vào một hơi, khá lắm, Tiêu Hải chẳng những muốn tuyên chiến, lại còn muốn ngự giá thân trinh. thần long đế quốc các người nhất định sẽ hối hận." Sứ giả Hắc Hổ Đế quốc tức giận rời đi. Đại thần trong điện đều khiếp sợ nhìn Tiêu Hải, bọn hắn cũng không ngờ Tiêu Hải lại bất chợt làm ra quyết định như vậy. "Ý trẫm đã quyết, các ngươi không cần khuyên bảo, thời gian này có vài quốc gia thật phát lối, dùng đủ cách chế tài thần long đế quốc chúng ta." chậm ngược lại muốn xem thử, sau đó bọn họ còn có thể chế tải hay không? Muốn cho hơn hai trăm triệu bách tính thần Long đế quốc ta đói bụng, phải hỏi hai triệu hổ lang sư đoàn thần Long đế quốc, ta có đồng ý hay không đã? Tiêu Hải bá khí nói, vâng bệ hạ. Chúng thần tử Đồng Thanh nói, nếu Tiêu Hải đã có quyết định, bọn hắn biết rõ khuyên bảo cũng vô dụng, hơn nữa, thời gian này có vài người trong số bọn họ cũng rất quất ức Thực lực của thần Long đế quốc cường đại hơn rất nhiều quốc gia nhỏ xung quanh tham gia chuyện này. Nhưng bọn họ lại dám liên hợp khiêu khích không ngừng Hôm nay chế tài cái này Ngày khác cấm vận cái kia Muốn nhân lúc thần long đế quốc vừa thành lập Mà quấy loạn thần long đế quốc Phá đổ thần long đế quốc Chuyển mạnh lệnh của trẫm Toàn lực chuẩn bị chiến đấu Thẩm tướng quân ngươi tập trung 150.000 người Trong số 200.000 tu la quân đoàn đi tới Biên Cương Nói cho các tướng sĩ chúng ta vì sao mà chiến Sơn Hà 8.000 dặm Bắc Bộ Vốn chính là quốc thổ của viêm long tộc chúng ta trên mảnh đất ấy còn chôn xương cốt tổ tiên chúng ta bọn hắn đang chờ trở về nha. tiêu hải nghiêm nghị nói thần tuân chỉ thẩm kính thiên quỷ xuống hiện tại hắn là một trong bảy vị thượng tướng của thần long đế quốc đứng lên đi tiêu hải gật đầu nhìn về phía một người khác tống thượng thư bộ ngoại vụ các người tiếp tục giao thiệp với vài quốc gia còn lại trẫm tin chắc sẽ có quốc gia sẵn sàng ngoại giao một khi tiếp tục đối nghịch với thần long đế quốc chúng ta sau này đừng trách trẫm không khách sáo Tiêu Hải nói xong một trang này, đáy lòng thoải mái hẳn. Còn mẹ nó, lão tử thô bỉ như vậy, vẫn thích hợp làm liều hơn. Ai con mẹ nó dám đối nghịch với lão tử, thì lão tử chơi chết người ấy. Đầu tiên là đánh chiếm lại Giang Sơn Quốc Thổ. Sau đó để cháu ngoan tới Trấn An các nước, là được rồi. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Vâng, bệ hạ, tống thượng thư bộ ngoại vụ cúi đầu tân chỉ. Có vài quốc gia, cảm thấy thần Long đế quốc không dám khai chiến, nên mới nhảy nhót như vậy. Nếu nghe quyết định của Tiêu Hải, bọn họ chắc chắn sợ đái ra quần, đều lui ra đi. Tiêu Hải khoát tay áo, chúng đại thần cáo lui, tin tức nhanh chóng truyền khắp thần đô. Binh sĩ tu La Quân Đoàn, đang trong ngày nghỉ lại khẩn cấp hồ dân, xảy ra chuyện gì? Không phải đám mưu sĩ kia phân tích, nói thần Long đế quốc, tạm thời không dám chiến tranh Nga. Rất nhiều sứ giả của các quốc gia khác tại thần đô, đều muốn điên, hắc hổ đế quốc và thần Long đế quốc, đều là nước lớn. hai đại quốc bạo phát chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến các nước xung quanh chưa kể nếu thần long đế quốc dám nhằm vào hắc hổ đế quốc chẳng lẽ còn không dám nhằm vào các quốc gia còn lại hay sao xung quanh thần long đế quốc có 23 quốc gia lớn nhỏ hắc hổ đế quốc không phải giàu có nhất nhưng chắc chắn là mạnh nhất hồ sứ giả đại nhân nhà ta cho mời rất nhanh sau đó có người của thần long đế quốc tìm tới sứ giả một quốc gia khác quốc gia này là thiên hạt đế quốc Thiên hạt đế quốc tiếp giáp với thần long đế quốc, nằm phía tây nam của thần long đế quốc, tổng cộng ba bốn triệu nhân khẩu, 300.000 binh sĩ. Thiên hạt đế quốc từng là quốc gia phụ thuộc thần diễm đế quốc, sau đó độc lập kiến quốc, từng bùng nổ rất nhiều mâu thuẫn với thần diễm đế quốc. Thực lực thần diễm đế quốc đương nhiên mạnh hơn thiên hạt đế quốc mạnh, nhưng thần diễm đế quốc có cường địch ở phía bắc, tập trung binh lực chủ yếu tại phía bắc. Mặt khác, biên giới thiên hạt đế quốc phần lớn là rừng rậm. Hoàn cảnh phức tạp, lính của thần diễm đế quốc, tiến quân không chiếm được ưu thế, Tống Thượng Thư, không biết người khẩn cho mời ta là vì chuyện gì. Sứ giả thiên hạt đế quốc Hồ An, chờ không lâu đã thấy Tống Thượng Thư, Tống Hoàng Nghị, Tống Hoàng Nghị lạnh nhạt nói, bệ hạ, muốn bắc phạt, thật ra bản quan cảm thấy sao phải bắc phạt cơ chứ, rất nhiều nơi ở phương Bắc, đều là không một cọng cỏ, xuất binh đối phó một ít quốc gia khác, có khi còn tốt hơn, Hổ Sứ giả nói xem. Hồ An sợ hết hồn hết vía. Nếu Thần Long Đế Quốc xuất binh chinh phạt Thiên Hạt Đế quốc bọn hắn, nối không Trường Thiên Hạt Đế quốc sẽ gặp phải nguy cơ diệt quốc. Tống Thượng Thư đại sự quốc gia không thể tùy tiện đùa giỡn. Hồ An hít sâu một hơi. Tống Hoàng Nghị nhấp một ngụm trà. Chúng ta cũng khuyên bảo bệ hạ như vậy đấy. Nhưng phương diện đánh trận thì chúng ta nào có rảnh rẽ bằng bệ hạ. Bệ hạ nói có lòng tin nhanh chóng kết thúc chiến sự với chiến tích của bệ hạ trước kia, chúng ta đương nhiên lựa chọn tin tưởng bệ hạ. Chỉ là trên phương diện mục tiêu, chúng ta cảm thấy có thể chọn lựa tốt hơn, ví dụ như thiên hạt đế quốc của các ngươi cũng không tệ, Hồ An. Ít ngày trước, Tống Hoàng Nghị nói chuyện với bọn họ, cũng không dọa người như vậy mà. Tống Thượng Thư, thiên hạt đế quốc chúng ta tuy sản sinh lương thực, nhưng nếu đánh trận sẽ ảnh hưởng tới trồng trọt. Hai nước chúng ta giao thương, phát động mua bán mới là lựa chọn tốt nhất. Hồ ân ho nhẹ một tiếng, Tống Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, Hồ Sứ Giả. chuyện này ngươi có thể làm chủ sao Hai ngươi cứ trở về thương lượng một chút thì hơn đấy nhớ phải cho chúng ta kết quả sớm đừng làm cho bệ hạ nhớ tới hộ an vội vàng rời đi tống hoàng nghị lại không ra khỏi phòng lần lượt tiếp các sứ giả quốc gia còn lại có quốc gia hắn dùng cách nói lý lẽ phải trái có quốc gia thì uy hiếp trực diện như nhằm vào thiên hạ đế quốc thần long đế quốc là một con hùng sư một khi hùng sư bị chọc giận lang sói xung quanh đều chỉ có nước cục đuôi mà làm người giá giá thủ đô thành của Hắc Hổ Đế Quốc Kim Nguyên Thành một con khoái mã cấp tốc xông vào Kim Nguyên Thành hơn nữa cả quãng đường không chậm lại tốc độ nhanh chóng xông thẳng về phía Hoàng Thành xảy ra chuyện gì có chuyện gì vậy bách tính Hắc Hổ Đế quốc bàn tán xôn xao nếu không có tình huống khẩn cấp tuyệt đối trong Kim Nguyên Thành cấm không được phóng ngựa lao nhanh bệ hạ biên quan cấp báo Hoàng đế Kim Hãn Tông của Hắc Hổ Đế quốc nhanh chóng được người cấp báo nói đi. Kim Hãn Tông trầm giọng. Trước đó hắn đã biết rõ biên quan có tình huống, người của bọn họ mâu thuẫn với người của thần long đế quốc. Bọn hắn bị thua thiệt. Vì chuyện này, Kim Hãn Tông phái nghìn binh mã đi tới. Bài kiến bệ hạ, người trung niên cưỡi ngựa tiến cung nhanh chóng, đến trước mặt Kim Hãn Tông. Hắn là một tướng biên cương, tu vi cấp võ hoàng. Chuyện gì? Kim Hãn Tông trầm giọng hỏi. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế thần long đế quốc tuyên bố. từ nay trở đi tám nghìn dặm bắc cương quy về thần long đế quốc hắc hổ đế quốc chúng ta hoặc là cắt nhường bộ phận quốc thổ kia hoặc là hắn ngự giá thân trinh dẫn một triệu đại quân trinh phạt hắc hổ đế quốc ánh mắt kim hãn tông lộ ra vẻ khiếp sợ tình báo chính xác chứ bệ hạ vô cùng chính xác thần long đế quốc đã đăng hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ binh sĩ tu la quân đoàn tập kết khẩn cấp ít ngày nữa chắc hẳn sẽ lên bắc mặt mày kim hãn tông cực kỳ khó nhìn Hắn muốn liên hợp vài quốc gia, làm suy yếu thần long đế quốc. Nhưng hiện tại, hắn đúng là không muốn đối nghịch trực diện với quân đội của thần long đế quốc chút nào. Tên Điên Tiêu Hải, quốc khố thần long đế quốc chống rỗng, vậy mà dám trực tiếp phát động đại chiến. K.Y. mở hãn tông thầm chửi trong lòng. Hắn nhanh chóng truyền lạnh, nhanh chóng tập hợp các đại thần của Hắc hộ đế quốc. Bệ hạ, Hắc hộ đế quốc, chúng ta còn sợ thần long đế quốc bọn hắn hay sao? Đúng vậy bệ hạ. Chúng ta chính là vương giả trốn Thảo Nguyên, được thần của Thảo Nguyên che chở, Sẽ không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng chúng ta. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải ứng chiến. Rất nhiều người của hắc hổ đế nhộn nhịp lên tiếng. Tuy rằng tiêu hải dùng chưa đầy một năm, đã tạo phản thành công. Nhưng rất nhiều người trong bọn hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu, vẫn là thần diễm đế quốc vô năng. Mặt khác, tu la quân đoàn là kỵ binh trọng giáp. Lại đối mặt kỵ binh nhẹ của bọn hắn trên Thảo Nguyên, bọn hắn chưa chắc đã thất bại. trọng giáp kỵ binh làm quân xung phong rất đáng sợ nhưng tính cơ động không bằng khinh kỵ binh kim hãn tông trao mày nếu chỉ là chiến đấu trên thảo nguyên hắn tin tưởng quân đội của chính mình nhưng hắc hổ đế quốc bọn họ cũng có những thành trì hùng vĩ ví dụ như kim nguyên thành nơi này chính là hoàng thành của hắc hổ đế quốc nếu không thể ngăn chặn thiết kỵ của thần long đế quốc sợ là kim nguyên thành không thể chống lại bệ hạ ngài cần tuyên bố trinh binh khẩn cấp chúng ta cần trinh binh một triệu người Có đại tướng Ngưng Trọng nói, Kim hãn Tông khẽ gật đầu, các bộ tộc khẩn cấp trinh binh, nếu thần long đế quốc dám xâm lược, chúng ta sẽ khiến bọn hắn vùi thân nơi Thảo Nguyên. Vâng, toàn hắc hổ đế quốc, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến tranh, rất nhiều dân bộ tộc hưng phấn không thôi. Trên đất Thảo Nguyên khó kiếm tiền, trước kia, cướp bóc là cách tốt nhất để bọn hắn tích chữ tài phú, đa số thời điểm là bọn hắn ăn thịt, ít khi chịu đánh, đối mặt sự cướp bóc của hắc hổ đế quốc. thần diễm đế quốc ngày trước đa số là phòng ngự bị động rất ít khi chủ động tiến công thảo nguyên với thần diễm đế quốc mà nói không đáng để mạo hiểm lớn thâm nhập thảo nguyên bệ hạ hắc hổ đế quốc thông cáo thiên hạ nói hành vi của chúng ta vô sỉ hắc hổ đế quốc đã phát lạnh trinh binh khẩn cấp thần đô tiêu hải nhận được báo cáo vẻ mặt ông bình tĩnh vô cùng kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu nam tử trưởng thành của hắc hổ đế quốc đều tinh thông cưỡi ngựa bắn cung sức chiến đấu rất mạnh Không đời nào đồng ý trả về 8000 dặm đất đai. Mảnh quốc thổ này không phải là nhỏ, đi về phía bắc 8000 dặm, từ đông sang tây cũng khoảng 7-8000 dặm, tổng diện tích cả mảnh đất, Cước chừng 15 triệu km vuông. Diện tích quốc thổ thần long đế quốc là 20 triệu km vuông, mảnh đất kia tương đương hơn một nửa thần long đế quốc. Cốc cốc, hai ngày sau, Tiêu Vũ quay về nước Hoa, buổi tối, mặt gương bên cạnh bị gõ vang, Tiêu Vũ tạm ngừng tu luyện. Nghi hoặc nhìn về Tiêu Hải trong gương. Gia Gia, không phải người nói ba ngày liên hệ à. Tính đến giờ mới qua hai ngày, lúc trước ngươi tiêu hao không ít, giờ chưa khôi phục hẳn đâu chứ. Tiêu Hải cười nói. Cháu ngoan, ta trở mặt với hắc Hổ Đế Quốc rồi, chắc sắp phải đánh trận. Ta muốn ngự giá thân chinh, Tiêu Vũ không cảm thấy bất ngờ chút nào. Hắn hiểu khá rõ Gia Gia Nhà mình, với tính cách nóng nảy của Tiêu Hải, hắc Hổ Đế Quốc chơi chia với ông, thì ông chắc chắn sẽ lật bàn. Lúc trước không lật có khả năng, là cảm thấy không đủ hơi Nhưng giờ Tiêu Hải đã biết, linh huyệt có thể truyền đồ vật càng tiện hơn. Vậy món hời chiến tranh mang lại lập tức tăng lên rất nhiều. Gia Gia còn cần cái gì sao? Tiêu Vũ dò hỏi. Tiêu Hải ho nhẹ một tiếng. Gia Gia muốn đi Thảo Nguyên đánh trận. Người xem có thứ tốt gì, thích hợp sử dụng trên Thảo Nguyên không? Vừa không dễ bị cao thủ của kẻ địch phá hỏng, lại có thể khắc chế khinh kỵ binh. Tuy Tiêu Hải tin tưởng sức chiến đấu của Tu La Quân Đoàn Nhưng hắn cũng không coi nhẹ Hắc hổ đế quốc. Nếu kỵ binh của Hắc hổ đế quốc, áp dụng các loại chiến thuật quấy nhiễu, là có thể gây ra tổn thất không nhỏ, cho tu la quân đoàn, dẫn tới nhân số suy giảm. Cháu ngoan, ngươi có thể xin ý kiến lục trí hằng, trong phương diện này một phen, có nhiều trang bị tân thời có khi ngươi còn chưa từng nghe nói. Tiêu vũ khẽ gật đầu. Gia gia chắc khôi phục không ít rồi, nếu đã liên hệ. Ngươi tiện thể truyền công pháp chuẩn bị, cho ố vì tới đây đi. Cứ truyền công pháp của một. Hai tầng đầu tiên trước là được Dù là dị năng thân thể bất tử hay tinh thần lực Đưa cho Tô ố vì lúc trước Đều được nàng hạ nên móng vững chắc rồi Chỉ cần tăng lên võ đạo là có thể bù đắp điểm Yếu cho nàng Được Tiêu Hải cười gật đầu Ông cũng đã chuẩn bị công pháp thích hợp Cho Tô ố vì tu luyện từ lâu Công pháp Tiêu Hải chuẩn bị cho Tô ố vì tên là thần nữ Chiến thần quyết Là công pháp tu luyện Của một nữ chiến thần từ 3.000 năm trước Tên ban đầu của nó là chiến thần quyết Nhưng công pháp này chỉ thích hợp cho nữ tu luyện. Bởi vì có rất nhiều đàn ông tu luyện công pháp này, sau đó đều tẩu hỏa nhập ma. Người đời sau đã thêm hai chữ thần nữ vào phía trước. Thần nữ chiến thần quyết là công pháp công kích cao, tiêu hao lớn. Người đầu tiên tu luyện nó cũng có dị năng thân thể bất tử, như tô ấu vì bây giờ. Bằng vào thực lực cường đại, nữ chiến thần ba nghìn năm trước dùng thân phận nữ nhi hoành hành đương thời. Sáng lập hoàng triều thịnh thế. Đời sau cũng có không ít người tu tập công pháp này. Nhưng số người nắm giữ dị năng thân thể bất tử, vô cùng khan hiếm, không ai có thể đạt tới độ cao của nữ chiến thần năm đó. Tô ố vi có thân thể bất tử, lại còn hấp thu tuổi hoàng kim long, có điều kiện cực kỳ tốt để tu luyện công pháp này. Đi, tiêu hải nghiêm mặt ra tay, chùm sáng to bằng nắm tay xuyên thấu qua mặt gương, tới trước mặt tiêu vũ. Tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần dẫn dắt chùm sáng vào trong cơ thể Tô ố vi. Tô ố vi tỉnh lại, nàng cảm thấy trong đầu mình. Bị nhét vào rất nhiều tài liệu Những tài liệu kia Bị nàng nhanh chóng tiêu hóa hấp thu Bà xã Cho ngươi một công pháp cường đại Người nghiêm túc lĩnh ngộ Sau đó thử tu luyện xem thế nào Giọng của tiêu vũ vang dội trong đầu tô ố vi Vâng vâng Tô ố vi gật đầu Nàng biết công pháp chắc chắn đến từ dị giới Nhưng nàng cũng không hỏi tiêu vũ lấy từ đâu Tiêu vũ giao thiệp với người nào Nàng tin tưởng tiêu vũ tốt Cháu ngoan Đã cho ấu vi hai tầng công pháp đầu tiên chờ tu luyện đạt hai tầng này là có thể đạt tới tu vi cấp tiên thiên đúng rồi nếu một tháng sau vẫn chưa thể nhập môn vậy nói lên nàng không có duyên với công pháp này cũng đừng miễn cưỡng tu luyện nhập môn càng sớm tu luyện sẽ càng dễ dàng có thể thành tựu càng cao tiêu hải khuyên bảo tô ố vi không nghe được tiếng của ông trong phòng ngủ của tiêu vũ có bố trí trận pháp vâng tiêu vũ gật đầu tiêu hải ho nhẹ cháu ngoan còn một chuyện này lương thực cho người thì tạm thời vẫn đủ nhưng thức ăn tinh cho chiến mã không đủ rồi muốn đối phó hắc hổ đế quốc chiến mã cần chạy một đoạn đường dài bọn nó chỉ ăn cỏ thì không ổn ngựa ăn một bữa còn nhiều hơn so với người chiến mã cực kỳ tiêu hao thức ăn nếu tiêu hải hạ lạnh muốn tiêu hao thức ăn tinh cho chiến mã từ trong dân gian cũng được nhưng làm vậy chính là ảnh hưởng lợi ích bách tính sẽ khiến cho dân oán ra ra vấn đề này không lớn tiêu vũ cười nói xã hội hiện đại là toàn cầu hóa cung ứng Chỉ cần có tiền, có thể chờ những thứ này từ mọi nơi trên thế giới tới. Thứ này còn không cấm vận. Cháu ngoan, trước khi ngươi qua đây, ra ra tranh thủ có thể đánh cái gì, thì đánh xong cái đó. Đến lúc ấy truyền cho ngươi một đế quốc khổng lồ. Tiêu Hải cười ha hả Ra ra cẩn thận một chút, cũng đừng trì hoãn tu luyện của bản thân. Thực lực của ngươi chắc vẫn còn không gian tăng trưởng. Tiêu Vũ nhắc nhở, yên tâm, yên tâm đi, lòng ta nắm chắc. Cháu ngoan, thức ăn tinh cho chiến mã. Chỉ đủ chống đỡ khoảng nửa tháng, ngươi nhanh một chút, năm hoặc 6 ngày sau sẽ liên hệ ngươi." Tiêu Hải nói xong biến mất. Thoáng cái đã tới sáng hôm sau, Tiêu Vũ gọi điện thoại cho Lục Chí Hằng, "Tiêu Vũ, ngươi biết chuyện của phụ thân ta, đừng nói cho Ấu Vi, cũng đừng dẫn Ấu Vi qua đây, tránh cho nàng thương tâm." Giọng nói thoáng bi thương của Lục Chí Hằng truyền tới, Tiêu Vũ sững sốt, "Lục thúc, ta a không biết Lục lão xảy ra chuyện gì, Lục lão làm sao vậy? Không biết thì thôi." Người cũng đừng hỏi. Lục trí hằng khẽ thở dài. Tiêu vũ nói. Lục thúc, ta nắm giữ thực lực cấp tông sư, trên người còn có thứ tốt. Người xác định không muốn nói cho ta. Ánh mắt lục trí hằng lộ vẻ mong đợi. Tối qua phụ thân ta bị ngã, sức khỏe của hắn vốn rất kém cỏi, sau khi bị ngã thì trở nặng. Hiện tại còn đang hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ nói tình huống không quá lạc quan, chỉ có 30, 40% khả năng sẽ tỉnh lại. Dù có tỉnh lại thì tuổi thọ cũng giảm đi nhiều. Lục Trí Hằng khổ sở nói Tiêu Vũ nói Lục Thúc Các ngươi đang ở đâu Ta và ấu vi sẽ tới ngay Có lẽ ta có cách Lục Trí Hằng vội vàng nói địa chỉ Tiêu Vũ và Tô ấu vi Lập tức ngồi trực thăng rời khỏi Mấy tiếng sau Hai người Tiêu Vũ Đến một trong những bệnh viện tốt nhất đế đô Lục Bách xuyên giấu giếm bệnh tình Tạm thời không có quá nhiều người biết Bà ngoại Tô ấu vi Liễu Tú Vân cũng ở đây Hai mắt đỏ hoe Từ tối qua đến giờ đã khóc mấy lần lục trí hằng và lục trí viễn đều có mặt không có đời cháu nhà họ lục ở nơi này đám trẻ tạm thời chưa cần biết tình huống cố vi sao ngươi cũng tới trí hằng các ngươi thông báo ấu vi qua đây làm gì mất công khiến nàng lo lắng nói không chừng năm ba ngày nữa là ba người có thể tỉnh lại rồi liễu tú vân chừng mấy người lục trí hằng lục trí hằng ho khẽ một tiếng mẹ tiêu vũ rất lợi hại nói không chừng hắn có biện pháp một bác sĩ lớn tuổi từ ngoài cửa đi vào nghiêm mặt nói Thân thể lục lão không chịu nổi dây vò, các ngươi đừng có tùy tiện làm bậy. Tiết lão thần y, tỷ lệ phụ thân tỉnh lại đề cao không? Lục trí hằng dò hỏi. Trong thời gian tiêu vũ trên đường tới bên này, phía bệnh viện lại tiến hành kiểm tra cặn kẽ hơn, cũng sử dụng vài loại thuốc. Bác sĩ lớn tuổi hơi ngập ngừng. Tiết lão thần y nói đi. Ta chịu đựng được. Liễu Tú Vân nói. Lão bác sĩ sẽ thở dài. Tình huống của lục lão vốn không được tốt. Lần này bị ngã ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Theo đánh giá tổng hợp của chúng ta, tỷ lệ lục lão tỉnh lại chỉ có 20-30%, dù có tỉnh lại thì cũng chỉ có thể sống không đầy nửa năm, chúng ta sẽ nỗ lực giúp lục lão tỉnh lại. Mặt liễu tú vân tái nhợt, lúc trước còn nói được 3-40%, giờ lại giảm xuống còn hai, 2-30%, tình huống càng thêm nghiêm trọng, thoáng chốc, nước mắt liễu tú vân lại tràn mi, bà ngoại đừng khóc, Vũ ca nói hắn có biện pháp, nếu hắn đã nói như vậy, tờ A tin hắn. Chắc chắn có cách giúp ông ngoại tỉnh lại. Tô Tổ vi an ủi bà ngoại. Lão bác sĩ nhìn về phía tiêu vũ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là bác sĩ à? Không phải. Tiêu vũ lắc đầu. Nhưng ta có thứ tốt. Có khả năng rất lớn có thể giúp lục lão khôi phục. Dùng hay không là do mọi người. Thân phận, địa vị của lục bách xuyên tại đây. Nếu mấy người lục trí Hằng từ chối sử dụng, tiêu vũ cũng sẽ không cưỡng ép lục bách xuyên dùng. Dùng, lục trí Hằng trầm giọng nói. Hiện tại, lục trí Đã biết rõ thực lực của tiêu vũ Cũng lập tức gật đầu Lục lão phu nhân khuyên bọn hắn một chút Thân thể lục lão như vậy Sao có thể để người tùy ý làm vậy Sẽ xảy ra vấn đề lớn Lão bác sĩ vội vàng nói Liễu Tú Vân nhìn tô ố vi ố vi, ngươi cảm thấy tiêu vũ có biện pháp à Vâng, tô ố vi gật đầu Liễu Tú Vân nhìn về phía tiêu vũ Tiểu tiêu, nếu ố vi tin tưởng ngươi trí hằng bọn hắn cũng tin tưởng ngươi Vậy ta cũng tin ngươi Nếu ông ấy thật sự xảy ra chuyện gì, cũng là mạnh của hắn, người một nhà chúng ta đều sẽ không vì thế mà trách tội ngươi Lão bác sĩ gấp đến mức rậm chân, vội vàng ra ngoài gọi những người khác và khuyên bảo. Tiêu vũ đến cạnh giường bệnh của lục bách xuyên. Mặt mày lục bách xuyên tái nhợt, còn phải dùng máy thở để hô hớt. Tiêu vũ vươn tay ra, trong tay xuất hiện một bình ngọc nho nhỏ. Hắn dùng niệm lực tinh thần, dẫn dắt hai giọt linh dịch sinh mạnh bay ra. Tiêu vũ kéo mặt nạ oxy ra. linh dịch sinh mạnh nhanh chóng bay vào miệng lục bách xuyên sau gió bị thân thể lục bách xuyên hấp thu lục trí viễn tò mò hỏi tiêu vũ đây là vật gì người chỉ dùng hai giọt có thể có hiệu quả sao tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần chú ý tình huống của lục bách xuyên có thể rõ ràng nhìn thấy tế bào của lục bách xuyên nhanh chóng khôi phục sức sống tế bào hồng cầu tế bào miễn dịch vân vân của lục bách xuyên đều trong trạng thái đỉnh công lúc này mọi tế bào trong cơ thể như đều lần nữa phục sinh Ta vừa sử dụng linh dịch sinh mạnh, một giọt có thể kéo dài từ một đến ba năm tuổi thọ cho người bình thường. Cụ thể phải xem trạng thái vốn có. Với tình huống của lục lão, kéo dài ba năm tuổi thọ cũng đủ rồi. Tiêu vũ cười nói. Lục trí viễn trợn tròn hai mắt, không dám tin tưởng. Lục trí hằng vui mừng nói. Ý tiêu vũ ngươi là, nó không chỉ có thể giúp phụ thân bình phục, còn có thể kéo dài tuổi thọ cho phụ thân sao. Phải, tiêu vũ gật đầu. Trạng thái của lục bách xuyên khôi phục. bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn ra gương mặt tái nhợt khôi phục hồng hào nhịp tim và hơi thở đều bình thường trở lại chẳng mấy chốc lục lão sẽ tỉnh lại tiêu vũ mỉm cười nói hắn phát hiện tinh thần lực của lục lão cũng bắt đầu trở nên sống động nhúc nhích ngón tay ông ngoại nhúc nhích rồi tô ố phi mừng rỡ reo lên liễu tú vân kích động nhìn lục bách xuyên lão đầu tử lão đầu tử người tỉnh lại đi người mau tỉnh lại lục chí viễn mong đợi nhìn tiêu vũ tiêu vũ Có thể lại cho ba ta một ít linh dịch sinh mạnh kia được không? Mỗi giọt 100 triệu nhé. Liễu Tú Vân trợn mắt nhìn Lục Trí Viễn. Trí Viễn, đừng có lòng tham không đáy. Một giọt có thể kéo dài một đến ba năm tuổi thọ. trên quý vô cùng, ba người có thể sống thêm ba năm. Tiêu Vũ đã có ân lớn với nhà họ Lục chúng ta rồi. Lục Trí Hằng cũng nói, Tiêu Vũ chỉ cần thả tin này ra. Dù là 100 triệu đô la Mỹ một giọt, cũng sẽ có phú hảo xếp hàng mua sắm. Lục trí viễn ngượng ngùng nói. Xin lỗi, xin lỗi tiêu vũ. Ngoại trừ tiền ra. Hình như ta không có gì khác để cho ngươi. Ta thói quen lấy tiền nói chuyện. Tiêu vũ cười nói. Lục nhị thúc. Phần lớn người chắc chắn thích ngươi lấy tiền nói chuyện như thế. Ta cũng thích. Hai mắt lục trí viễn sáng lên. Vậy một tỷ một giọt được không? Ta thấy trong lọ hình như còn ba giọt. Đều cho ba ta nhé. Tiêu vũ lắc đầu. Cùng lúc bổ quá mức cũng không phải chuyện tốt. Lại nói. Đã kéo dài ba năm tuổi thọ, không cần gấp gáp nhất thời, sau này ta còn có thể kiếm được linh dịch sinh mệnh. Đúng lúc này, có vài người từ ngoài phòng bệnh vội vàng đi vào, viện trưởng, sáu ẹn phó của bệnh viện đều chạy vội tới, lục tướng quân tuyệt đối không thể làm bệnh với lục lão, tình huống của hắn không chịu nổi dây vò. Viện trưởng bệnh viện Đồng Hạc Nhan sốt ruột nói, hắn còn chưa nói hết đã dừng lại, lục bách xuyên trên giường bệnh đã mở mắt ra, thoạt nhìn trạng thái tinh thần rất tốt, xảy ra chuyện gì? Đoàn người Đồng Hạc Nhan không dám tin. Họ biết rõ tình trạng của Lục Bách Xuyên. Dù có khả năng tính lại chăng nữa, cũng phải ít nhất một tuần sau. Sao có thể tỉnh vào thời điểm này? Dưu ta dậy. Lục Bách Xuyên nói. Đồng Hạc Nhan vội vàng nói. Lục Lão đừng dậy vội. Chúng ta lại kiểm tra cho Ngài một lần. Ngài tuyệt đối không thể gặp chuyện. Bọn họ nghĩ tới một loại khả năng. Không phải Lục Bách Xuyên hồi quang phản chiếu đấy chứ. Loại tình huống này cũng không ly kỳ. Xuất hiện tình huống như vậy. chính là đại não từ bỏ chống cự thả ra chút tiềm năng cuối cùng của thân thể có rất nhiều tình huống như vậy trong dân gian mấy người đồng hạt nhan hành nghề y cả đời gặp qua rất nhiều trường hợp như vậy nếu là thật thì nguy to được mấy người kiểm tra nhanh đi ta cảm thấy trạng thái hiện tại rất tốt chẳng qua là hơi đói lục bách xuyên sờ bụng đám người đồng hạt nhan nhanh chóng tiến hành kiểm tra không lâu sau trong mắt bọn họ đều lộ ra nghi hoặc kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy Trạng thái của Lục Bách Xuyên rất tốt, so với trước khi ngã còn tốt hơn, tình huống của Lục Bách Xuyên cũng không như hồi quang phản chiếu. Vị tiểu đồng chí này không biết ngươi cho Lục Lão ăn thứ gì vậy. Lão thần y nhìn về tiêu vũ dò hỏi, tiêu vũ cười nói, đúng là ta cho Lục Lão ăn vài thứ, nhưng không tiện nói cụ thể. Linh dịch sinh mệnh không phải thứ bình thường, nước hoa cũng có rất nhiều ông lớn cao tuổi, nếu biết hắn có vật như vậy chắc chắn, sẽ nối đuôi nhau cầu đến cửa. trong tay hắn chỉ còn ba giọt linh dịch sinh mạnh, bảo hắn cho ai không cho ai nếu cho có lẽ sẽ nhận được nhân tình của ba người lấy được nhưng càng nhiều người không có được làm không tốt sẽ đắc tội càng nhiều người lục lão chúng ta cần giúp người tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ càng hơn đồng hạc nhan trưng cầu ý kiến của lục bách xuyên được các người nhanh lên lục bách xuyên trầm giọng nói vâng mấy người đồng hạc nhan nhanh chóng làm đủ loại kiểm tra cho lục bách xuyên nửa giờ sau đa số đều có kết quả họ quay trở lại phòng bệnh mấy người đồng hạc nhan khiếp sợ phát hiện lục bách xuyên mặt mũi hồng hào ăn sạch một bát mì to sao rồi lục bách xuyên ngẩng đầu dò hỏi đồng hạc nhan hít sâu một hơi lục lão kết quả kiểm tra cho thấy cơ năng thân thể của ngài có thể khôi phục 3, 4 năm chúng ta dự đoán ngài còn có thể sống thêm 4 năm trở lên bệnh ho khan của ngài cũng tạm thời biến mất không thấy mấy người lục trí hằng đều kích động không thôi Tuy tiêu vũ đã nói kết quả cho họ, nhưng nhận được xác nhận của đồng hạc nhan lại khiến lục trí càng thêm yên tâm. Tiểu đồng chí có thể lưu lại phương thức liên lạc hay không? Đồng hạc nhan dương mắt nhìn tiêu vũ, lưu phương thức liên lạc của tiêu vũ lại, sau này nếu gặp phải tình huống khẩn cấp gì, nói không chừng tìm tiêu vũ cầu viện là có thể giúp bệnh nhân khôi phục. Lục bách xuyên cao mày, viện trưởng đồng đừng mong đợi gì. Lúc ấy các ngươi tới tìm tiêu vũ chính là làm khó hắn, có chuyện. Gì có thể tìm ta, nhưng trừ khi là tình huống đặc thù, bằng không thì đừng. Đồng Hạc Nhan cười gượng. Lục Lão, là ta mạo phạm, có thể cứu ngài. Chứng minh thứ tiểu đồng chí sử dụng, có thể xưng là tiên dược. Lục Bách Xuyên trầm giọng nói. Người biết là tốt rồi. Thứ như vậy số lượng cực kỳ, cực kỳ thưa thớt. Cờ cờ người tốt nhất đừng có nói lung tung. Đã biết, đã biết. Đoàn người Đồng Hạc Nhan vội vàng nói. Lục Bách Xuyên nói. Làm thủ tục xuất viện cho ta đi. nếu có người hỏi tới các ngươi nói bệnh của ta không có nghiêm trọng như vậy là được vâng lục lão đến chiều đoàn người tiêu vũ trở lại nhà họ lục trí viễn người ra ngoài mua thức ăn đi mua thứ tốt nhất Chí hằng người đi rót ly trà cho tiêu vũ lấy thêm ít đồ ngọt ăn kèm liễu tú vân ra lệnh cho hai anh em lục trí hằng anh em lục trí hằng dù gì họ cũng là chú bác của tô ố vi là trưởng bối đấy nhưng liễu tú vân đã bố trí họ vẫn nhanh nhẹn đi làm việc Tiêu vũ có ân lớn với nhà họ lục bọn họ, tiêu vũ chờ khi nào ngươi kết hôn với ấu vi, ngươi phải cẩn thận kính ly trà, cho đại cửu ta đấy. Lục Chí Hằng bưng một ly trà cho tiêu vũ, cười nói, tổ ấu vi nhìn về phía tiêu vũ, trong mắt lộ ra mong đợi, không thành vấn đề. Tiêu vũ cười ha hả, lục thúc, ta có chuyện tìm ngươi, chúng ta tới nơi khác nói đi. Lục bách xuyên nói, Chí Hằng, ngươi dẫn tiêu vũ đi thư phòng, thư phòng có xử lý cách âm rồi, bên ngoài không nghe được gì. Vâng, Lục Trí Hằng gật đầu. Tiêu Vũ và Lục Trí Hằng nhanh chóng tới thư phòng của Lục Bách Xuyên. Thoạt nhìn thư phòng của Lục Bách Xuyên vô cùng giản dị. Lục Thúc, quốc gia ta ủng hộ cần đánh trận với quốc gia khác. Kẻ địch là quốc gia trên thảo nguyên. Khinh kỵ binh tương đối nhiều. Có cách gì tốt để nhằm vào bọn họ không? Tiêu Vũ dò hỏi. Lục Trí Hằng nói. Thế lực người ủng hộ là bên chủ động tấn công hay bên phòng ngự Nếu chỉ là phòng thủ thì dùng súng cối là được. Phe tấn công. Tiêu vũ trả lời, lục Chí Hằng cười nói. Xem ra quốc gia người ủng hộ thực lực không tệ, tiêu vũ gật đầu, thực lực cũng khá, nhưng rất nhiều quốc gia đối nghịch xung quanh, tấn công cũng là hành động bất đắc dĩ, chiến đấu nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất lấy được thắng lợi. Lục Thúc là người chuyên nghiệp trong phương diện này, người có thể đề cử chút thứ tốt không? Lục Chí Hằng suy tính một hồi mới trả lời. Có một thứ không tồi, giá cả không cao, nhưng tuyệt đối không nhân đạo, là thứ gì? Tiêu vũ dò hỏi, lục Chí Hằng nói thẳng, bom trùm thứ này có phiên bản chứa thuốc nổ sơ trừ 20, giá tiền cũng không tính là đắt. Một bom trùm đã đủ phá hủy phạm vi mục tiêu tương đối lớn. Tiêu vũ dò hỏi, lục thúc nói nó không nhân đạo là vì sao? Lục Chí Hằng nói, bom trùm nổ tung, sẽ có vài quả bom bi bên trong không nổ, chúng nó sót lại có khả năng ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Tiêu, vũ cười nói, tại dị thế giới không có vấn đề như vậy. thả thần thức bao trùm là có thể dễ dàng thu lại những bom bi chưa nổ. Lục trí hàng gật đầu. vậy thì không có vấn đề gì. đúng rồi, nếu dùng để phòng ngự, thì ngươi có thể mua sắm vài quả địa lôi, chôn tại khu vực mấu chốt, hiệu quả sẽ rất tốt. Tiêu Vũ cười nói. Lục thúc, thời gian trước ta bán một bộ phim, còn chiếm được một phần thứ tốt của nhà họ Cơ. trong tài khoản có chừng 5 tỷ, đều dùng để mua sắm hai thứ này đi, lấy nhiều bom chùm một chút, địa lôi thì không cần nhiều như vậy. lục trí hằng gật đầu chờ lát nữa để trí viễn đưa ngươi thêm hai tỷ lúc trước ngươi đã dùng hai giọt linh dịch sinh mạnh mà tiêu vũ cười nói lục thúc nói như vậy ta cũng sẽ không khách sáo không biết bao lâu sau có thể lấy được những thứ này lục trí hằng suy tính một hồi không có quá nhiều bom trùm sử dụng thuốc nổ c trừ hai mươi muốn sản xuất mới thì tốn thời gian nhưng thứ này không có nhiều hàm lượng kỹ thuật hoàn toàn bỏ chống sức sản xuất dùng toàn lực sản xuất chắc cần bốn Năm ngày, muốn vận chuyển tới huyện Lôi Sơn còn cần chút thời gian, tổng cộng khoảng một tuần, tiêu vũ suy nghĩ một chút. Lục thúc, không cần đưa đến huyện Lôi Sơn, các ngươi tập trung tới một kho hàng. Đến lúc ấy ta đi qua một chuyến, vận chuyển bom chùm bằng đường thông thường nguy hiểm hơn, trước kia vận chuyển súng cối nhiều, lại thêm nước mờ đang canh chừng hắn chặt chẽ. Lúc hắn trở về, tô ố vi đã nói chuyện này với hắn. Nhân viên tình báo của nước mờ đang ngầm điều tra hắn. Lục trí hẳng cười ha hả. Vậy cũng được. Tiêu Vũ là tông sư võ đạo. Đến lúc ấy ngươi dạy người quân bộ chúng ta một khóa. Thực lực của bọn hắn còn chưa mạnh. Đâu? Đã có người vanh váo rồi. Tiêu Vũ gật đầu. Đây là chuyện nhỏ. Đằng nào thì thực lực tông sư của hắn cũng đã bại lộ. Lục thúc. Còn một chuyện nữa. Ta đưa ngươi ít đồ. Ngươi giúp ta giải quyết 500.000 tấn thức ăn tinh của chiến mã. Được chứ? Tiêu Vũ cười sang sảng. 500.000 tấn thức ăn tinh. Đủ cho mấy trăm nghìn con chiến mã ăn không ít thời gian. dù sao chiến mã cũng không chỉ ăn thức ăn tinh còn có thể phối hợp dơm cỏ lục trí hằng trợn tròn mắt tiêu vũ đồ ăn tinh nuôi dưỡng chiến mã không rẻ đâu giá năm trăm nghìn tấn thức ăn rất nhiều còn phải tốn sức thu gom tiêu vũ cười nói lục thúc có đổi hay không nếu ngươi không đổi ta đi tìm cục trưởng khương cục trưởng khương chắc chắn sẵn sàng đổi nhất định phải đổi lục trí hằng cắn răng hắn tin chắc tiêu vũ không đến mức chơi xấu mình ký niệm tiêu vũ khẽ động Trước mặt xuất hiện một chiếc ly sách tay màu bạc. Lục thúc. Thứ này lấy từ căn cứ số 13 của nước M. Bên trong có 30 ống dịch tiến hóa mười 15 ống dịch tiến hóa cấp sờ. 5 ống dịch tiến hóa cấp sờ sờ. Còn có tài liệu tương quan. Lục trí hằng vô cùng khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ. Nhân viên tình báo của chúng ta nhận được tin tức. Căn cứ số 13 của Mỹ xảy ra vấn đề. Hóa ra là ngươi tới đó gây chuyện đà. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Ta giết 4 tiến hóa giả cấp sơ 16 tiến hóa giả cấp A của nước M Không giết binh lính thông thường Lục trí hẳn hít vào một hơi Hắn biết rõ Tiến hóa giả cơ sơ Chính là tương đương với cường giả cấp bậc tiên thiên Tiêu vũ lại có thể giết nhiều tiến hóa giả Của bọn họ như vậy Còn đoạt 60 ống dịch tiến hóa chân quý nữa chứ Lục thúc Căn cứ tài liệu của bọn hắn Giá của dịch tiến hóa cấp A Là 3 triệu đô la Mỹ một ống Dịch tiến hóa cấp sơ Là 30 triệu đô la Mỹ một ống Dịch tiến hóa cấp sơ sơ là 300 triệu đô la Mỹ một ống. Tiêu vũ cười tủm tỉm, lúc không xem tư liệu, hắn còn không biết dịch tiến hóa lại đắt đỏ như vậy, chẳng trách bọn họ như chết cha chết mẹ đến nơi. Tỷ suất thành công dịch tiến hóa cấp A của bọn hắn là hơn 3 phần 10 một chút, tỷ suất thành công dịch tiến hóa cấp sơ là khoảng 3 phần 10, còn dịch tiến hóa cấp sơ sơ chỉ thành công hơn 2 phần 10. Lục trí hàng gật đầu, nếu thí nghiệm thất bại thì sao? Tiêu vũ trầm giọng nói. thí nghiệm thất bại đại khái là tử vong cho dù không tử vong rất có khả năng dẫn tới tàn phế cả đời lục Chí hàng nghìn vơi rì sát tay tiêu vũ những dịch tiến hóa này giá cả gần 2 tỷ đô la mỹ càng không cần phải nói còn có tài liệu tương quan đi kèm ngươi chỉ đổi lấy năm trăm nghìn tấn thức ăn tinh cho chiến mã thôi sao dù 4.000 tệ một tấn chăng nữa năm trăm nghìn tấn cũng chỉ tốn 2 tỷ tiền hoa thôi kém hơn 2 tỷ lơ âm nhiều lắm huống chi thức ăn tinh của chiến mã Cũng không tốn nhiều như vậy, Tiêu Vũ cười nói, Lục Thúc, những thứ này là đồ bẩn, hơn nữa tỷ lệ dẫn tới tử vong quá cao, không có giá trị quá lớn với ta, số dư coi như ta quyên cho quốc gia đi. Lục Trí Hằng nhìn Tiêu Vũ thật sâu, Tiêu Vũ, ta sẽ xin giao dịch vũ khí cho ngươi, với giá cả càng ưu đãi hơn, quân đội cũng sẽ ghi nhớ công của ngươi trong chuyện này. Vậy cảm ơn Lục Thúc, Tiêu Vũ mỉm cười, Lục Chí Hằng do hỏi. Tình báo nói hải thần và nữ vu nước mơ là tiến hóa giả cấp sơ sơ. Người có đụng phải bọn hắn không? Tiêu vũ nói, ta đụng phải nữ vu, nàng thật sự có thực lực cấp sơ sơ. Nhưng sức chiến đấu cũng tương đương cấp sơ viên mãn mà thôi. Ta cũng không bày ra thực lực cấp bậc tông sư, không giết nàng. Lục Chí Hằng thầm thán phục trong lòng. Mất công lúc trước, hắn còn cảm thấy tiêu vũ là người bình thường. Kết quả là cơ phụng thiên chết trong tay tiêu vũ. Thực lực của nữ vu cũng không bằng tiêu vũ Tiêu Vũ, chuyện này ngươi đừng nói với bất cứ ai nữa. Nếu để nước mở biết được, ngươi sẽ gặp phiền toái lớn. Thực lực liên minh tiến hóa giả của nước mở không khinh thường được, lại gặp phải chuyện này nữa, bọn họ chắc chắn sẽ tăng cường thực lực. Lục Chí Hằng nghiêm trọng dặn dò. Tiêu Vũ gật đầu. Không chờ đến giờ ăn cơm tối, Lục Chí Hằng vội rời đi. Hắn phải tranh thủ thời gian thương lượng với Trung Thế Minh và vài xếp lớn trong quân đội mới được. Mấy tiếng trôi qua, đám người Trung Thế Minh đều tụ tập một chỗ. chuyện này quá quan trọng dù trao đổi trong mạng internet đã mã hóa cũng không an toàn lục trí hằng kiên trì muốn mọi người gặp mặt nói chuyện lục tướng quân đến cùng có chuyện gì một xếp lớn dò hỏi ai trong số họ cũng đều bận vô cùng lục trí hằng gọi bọn họ tới đây vài người trong số họ rất có ý kiến lục trí hằng nói rõ tình huống hắn cũng mở vơi ghi sách tay màu bạc lấy được từ chỗ tiêu vũ đám người trung thế minh đều khiếp sợ không thôi tiêu vũ lại có thể Lấy được vật quý như vậy từ nước mờ. Trước kia bọn họ, từng hy sinh rất nhiều nhân viên tình báo, lại không thu hoạch được gì. Các vị, gọi mọi người tập trung là có vài chuyện quan trọng. Đầu tiên, chúng ta có nên sử dụng những thứ này hay không? Thứ hai, chúng ta có nên bán vũ khí hay không? Nếu bán thì phải đưa ra giá thế nào? Lục trí hàng đảo mắt nhìn một vòng đám người Trung Thế Minh, trầm giọng nói. Trung Thế Minh cười nói. Ta cảm thấy không cần thảo luận chuyện, có bán vũ khí hay không đâu. Hắn giao dịch cho dị giới sử dụng, không ảnh hưởng gì tới chúng ta, có thể giao dịch tiến hóa cho chúng ta giá hời, như vậy chứng minh hắn có lòng yêu nước, các xếp còn lại đều gật đầu nhất trí, vốn dĩ dị dịch tiến hóa kia đều bị nước mờ, định giá 2 tỷ đô, nếu tiêu vũ bán đi, thu về ba 4 tỷ đô la Mỹ cũng là chuyện nhỏ. Mà so với dịch tiến hóa, giá trị của tư liệu kia càng cao, Thẩm Hoài An nói, tiêu vũ cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy, có đi có lại. ta cảm thấy phương diện trang bị vũ khí có thể cho hắn giá càng ưu đãi hơn. nước mờ đã bắt đầu chú ý đến hắn. với phong cách hành sự của bọn họ chắc chắn sẽ lôi kéo hắn. nếu hắn bị chào mời sẽ là tổn thất to lớn với quốc gia ta. mọi người nhộn nhịp gật đầu. ta đồng ý. dù cho hắn giá cả ưu đãi thì chúng ta cũng có thể kiếm lời. hiện tại là thời bình, năng lực sản xuất dư thừa của xưởng quân sự rất nhiều. trung thế minh nói. thẩm hoài an do một tay lục bách xuyên bồi dưỡng mà leo lên. Trung Thế Minh cũng có quan hệ tốt với nhà họ Lục, chuyện này bọn hắn chắc chắn sẽ ủng hộ. Ta cũng đồng ý, đồng ý, những người còn lại đều sôi nổi tỏ thái độ. Không lâu sau, bọn hắn thảo luận ra kết quả, cho tiêu vũ giá bằng 1,5 lần giá mua sắm nội bộ, thấp hơn ban đầu một nửa, giá ban đầu gấp 3 lần giá cả mua sắm nội bộ. Các vị, vậy kế tiếp chúng ta thảo luận xem có nên sử dụng những dịch tiến hóa này hay không? Sử dụng có mức độ nguy hiểm tương đối cao, Lục trí hàng trầm giọng thuyết Minh. Nếu sử dụng, có khả năng chúng ta sẽ có mười mấy cao thủ cấp hậu thiên, năm cao thủ cấp bậc tương đương với tiên thiên, về phần cường giả cấp tông sư, có thể xuất hiện một người hay không đều xem vận may, một đám xếp lớn quân đội đều ngưng trọng ra mặt, tỷ lệ tử vong cao hơn 50% là rất đáng sợ. Nhưng nước mờ đã đi trước trong phương diện này, nếu bọn họ sợ đầu sợ đuôi, phương diện võ giả sẽ bị nước mờ bỏ lại rất xa, trầm mặc thật lâu, Trung Thế Minh nói, các vị... Có vài người trong quân đội, chúng ta cực kỳ trung thành với quốc gia. Lại vì vài nguyên nhân đặc biệt mà bị bỏ tù. Chúng ta có nên hỏi ý kiến nhóm người này, xem họ có sẵn sàng hay không? Một tướng quân khác nói. Vừa rồi ta cũng nghĩ tới cái này, đúng là có tính khả thi. Nhưng nhất định vi bảo đảm bọn hắn không tạo phản. Mọi người sôi nổi bắt đầu thảo luận. nhóm cái đã đến sáng hôm sau. tiêu Vũ đang định nhân buổi sáng, đưa Tô ố vi đi vạn lý trường thành tham quan. Chiều sẽ đưa Tô ố vi đi thăm cố cung. Nếu đã tới, kiểu gì cũng phải rút ra thời gian, đi cùng Tô Ấu Vi. Chính tiêu vũ cũng chưa từng thăm thú, vạn lý trường thành và cố cung. Cốc cốc Ấu Vi, chưa rời giường sao, mặt trời dọi đến mông rồi đấy. Tiêu vũ gõ cửa, truyền âm cho Tô Ấu Vi, tối qua hắn ngủ lại nhà họ Lục. Tuy hắn và Tô Ấu Vi đã đột phá tầng quan hệ kia rồi, nhưng ở nhà họ Lục, đương nhiên vẫn phải phân giường ngủ. Ông xã chờ ta một lát, ta cảm thấy sắp nhập môn công pháp rồi. tô ấu vi truyền âm cho tiêu vũ tinh thần lực của nàng rất mạnh muốn truyền âm là chuyện dễ dàng hử tiêu vũ lộ vẻ kinh ngạc khuya hôm trước tô ấu vi mới làm quen với công pháp sáng hôm qua nàng không dành thời gian tu luyện chút nào chỉ tu luyện một đêm mà nàng đã chuẩn bị nhập môn rồi ư Gia Gia nói thời gian một tháng không nhập môn chính là vô duyên với công pháp ấu vi nhanh như vậy đã nhập môn hẳn thần nữ chiến thần quyết phi thường tích hợp với nàng tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng nửa giờ trôi qua Tô ố vi vui dạo dực bước ra khỏi phòng. Học trưởng, ta nhập môn công pháp rồi, cảm giác rất không tồi. Khuy hôm trước ta còn chưa nhập môn đâu. Bây giờ mới nhập môn, chắc thiên phú tu luyện của ta không tốt. Nhưng ta sẽ nỗ lực tu luyện, năng lực khôi phục của ta mạnh, có thể dành nhiều thời gian tu luyện. Tiêu vũ, thiên phú của Tô ố vi không phải là kém, mà là cực kỳ tốt. Tiêu vũ đều cảm thấy áp lực. Hắn có tiêu hải toàn lực giúp đỡ, nếu thực lực còn bị Tô ố vi đuổi kịp. Thì xấu hổ lắm, Tố Vi, ta bố trí thời gian hôm nay thế này, sáng leo trường thành, chiều đi thăm cố cung, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vũ mỉm cười hỏi, hai mắt Tố ố Vi sáng lên. Tiêu Vũ rất bận, không có nhiều thời gian ở bên nàng, Tố ố Vi sẽ không vì vậy mà oán giận. Nhưng không có nghĩa là, nàng không hy vọng Tiêu Vũ ở bên mình. Được được, Tố ố Vi gật đầu lê lịa, hai tiếng trôi qua, hai người Tiêu Vũ đến vạn lý trường thành, một cô gái tóc vàng đuổi kịp hai người Tiêu Vũ. Cô gái tóc vàng cười với tô ố vi. Mỹ nữ, mượn bạn trai của ngươi một lát được không? Soái ca, ta có vài việc muốn nói với ngươi. Tô ố vi khẽ nhíu mày. Cô gái tóc vàng này thực lực không yếu, hẳn là đạt tới cấp hóa kinh. Hơn hai mươi tuổi có thực lực này, đúng là không đơn giản. Cút, tiêu vũ lạnh nhạt. Cô gái tóc vàng cao mày. Soái ca, từ chối con gái như thế là không lễ độ đâu. Không phải nước hoa tự xưng là đất nước trọng lễ à. Tiêu vũ cười lạnh. Hôm nay có không ít nhân viên tình báo nước mờ các người ở khắp huyện Lôi Sơn và thành phố Sơ. Ngươi còn mong ta có thái độ tốt, cô gái tóc vàng nói. Tiêu vũ đồng học, xem ra ngươi biết thân phận của ta. Nếu vậy, ta công khai mời ngươi gia nhập nước mờ. Ngươi có thể sở hữu thẻ xanh của nước Mỹ, có thể tiến vào giới thượng lưu của nước mờ. Nước mờ chúng ta là quốc gia mạnh nhất thế giới. Nói đến đây, cô gái tóc vàng lộ vẻ cao ngạo. Nàng biết rõ có khả năng tiêu vũ. Nắm giữ thực lực cấp bậc tông sư Nhưng vậy thì đã sao Nước mờ bọn họ mới là đất nước lớn mạnh nhất thế giới Võ giả thực lực cấp tông sư Cũng chỉ tương đương với tiến hóa giả cấp sơ sơ mà thôi Nước mờ bọn họ Đã có thể đào tạo ra tiến hóa giả cấp sơ sơ Good Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng dung ngoạn của chúng ta tiêu vũ lạnh nhạt nói Cô gái tóc vàng nhíu mày Thấp giọng nói Mấy ngày trước căn cứ số 13 của chúng ta xảy ra chuyện Lúc đó người cũng không lộ diện khi đó người ở đâu chỉ cần người gia nhập nước mờ vậy chuyện lúc trước chúng ta đều không truy cứu nếu không gia nhập người có thể sẽ gặp phiền phức chỉ cần tiêu vũ không gia nhập mặc kệ hắn có tham dự chuyện bên phía căn cứ số mười ba hay không kế hoạch trảm long đều sẽ bắt đầu chấp hành người đang uy hiếp ta tiêu vũ nheo mắt cô gái tóc vàng hừ lạnh người có thể coi đây là một loại uy hiếp cũng có thể coi như nhắc nhở thân thiện tiêu vũ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt người gia nhập nước mờ Có thể đạt được điều kiện tốt nhất, có thể được phép tu luyện bên trong linh huyệt tốt nhất của chúng ta. Nói đến đây, cô gái tóc vàng nhìn thoáng qua tô ấu vi. Ngươi là cường giả, đến lúc đó cũng có khả năng có rất nhiều bạn gái. Ba ngày đổi một người cũng được. Tiêu vũ hở hững hỏi, bao gồm ngươi à? Cô gái tóc vàng nhoẻn miệng cười. Bao gồm ta, ta cũng yêu thích cường giả. Tiêu vũ giễu cợt. Đáng tiếc, người quá xấu. Ta không có hứng thú với ngươi như ngươi. Lượn nhanh đi. Bằng không ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi Nụ cười trên mặt cô gái Tóc vàng cứng đờ tại trận Khi, tô ố vi bật cười Phụ lòng người tốt Đã như vậy, ngươi đừng hối hận Cờ cờ ngươi đều sẽ không có kết quả tốt Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói Nói xong, cô gái tóc vàng nhanh chóng rút lui Nàng sợ tiêu vũ thật sự sẽ phế bỏ tu vi của nàng Còn nguy hiếp nữa thì đừng trách ta vô tình Tiêu vũ nghĩ thầm trong lòng Niệm lực tinh thần của tiêu vũ xâm nhập vào cơ thể của cô gái tóc vàng này vậy nên hắn có thể phá hư vài sợi kinh mạch trong cơ thể cô gái tóc vàng rất dễ dàng cô gái tóc vàng này là người tiến hóa nàng không sử dụng kinh mạch giống như võ giả nhưng đối với thân thể con người thì kinh mạch có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tiêu vũ phá hư mấy sợi kinh mạch của nàng, tu vi của nàng tạm thời sẽ không có vấn đề nhưng nàng sẽ tiết mất nguyên khí của mình qua từng giây từng phút thời gian trôi qua giam 3 ngày nàng sẽ thường xuyên ủ rũ. sẽ đầu đau chừng 10 ngày thì thực lực cấp bậc hóa kinh của nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán ố vi đừng quan tâm tới nàng chúng ta tiếp tục đi dạo tiêu vũ nắm tay tô ố vi cười ha hả nói ừ đi hết trường thành đến chiều thì tiêu vũ họ đã đến cố cung đi loanh quanh một hồi họ đến điện thái hòa du khách chỉ có thể ngắm từ ngoài điện tiêu vũ họ cũng không ngoại lệ ố vi dị giới có rất nhiều đế quốc ngươi nói xem sau này chúng ta có thể đến dị giới hay không Ta làm hoàng đế cho vui, ngươi thì làm hoàng hậu. Tiêu vũ cười truyền âm nói. Tô ố vì liếc tiêu vũ một cái. Ông xã à, với thực lực của chúng ta, bây giờ chắc vẫn chẳng là gì, nếu như đến dị giới. Vậy nên chúng ta ở lại bên này sẽ tốt hơn. Bà xã, nếu thật sự có cơ hội như vậy, ngươi có muốn hay không? Muốn chứ, ta trở thành hoàng hậu. Đến lúc đó sắp xếp, cho ngươi tam cung lục viện 72 phi tần, bệ hạ ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong tô ố vi không nhịn được bật cười. Nàng nào biết rằng nếu tiêu vũ đến dị giới thì có khả năng sẽ trở thành hoàng đế. Từ những sinh vật dị giới xuyên tới đây, có thể thấy nhân vật lợi hại ở dị giới có thực lực siêu mạnh, đến thực lực như họ đến dị giới còn chẳng tính là gì. Chuyện hậu cung. Hoàng hậu quyết định là được. Tiêu vũ nghiêm trang truyền âm nói. Ông xạ à, người mau tỉnh lại đi, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tô ố vi cười nói. Nước mờ. Hải thần nhận được tin tức từ nước hở bên này. Các vị, tiêu vũ từ chối gia nhập nước mở chúng ta. Chúng ta có cần cho hắn thêm một cơ hội không? Hay là trực tiếp chuẩn bị tiến hành kế hoạch chém đâu? Hải thần Andrew trầm giọng nói. Thân phận của hắn là trưởng lão của Liên minh Người Tiến Hóa. Trong khoảng 20 người ở đây, thì thực lực của hắn là mạnh nhất. Nhưng thân phận lại không phải cao nhất. Hắn không phải là minh chủ của Liên minh Người Tiến Hóa. Đã điều tra người tập kích căn cứ số 13 đến đâu rồi. Minh chủ của Liên minh người tiến hóa Joseph dò hỏi. Hắn là một tướng quân năm sao, thân phận địa vị cao hơn Charles rất nhiều, từ đầu hải thần Andrew đã trung thành với hắn, và bây giờ vẫn trung thành như thế. Tướng quân, tạm thời vẫn chưa có kết quả. Có người trả lời câu hỏi của Joseph. Joseph nhìn sang hải thần. Hải thần, nếu để ngươi dẫn người tới nước khơ, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm, có thể giải quyết được tiêu vũ? Trăm phần trăm. Hải thần Andrew nói với vẻ tràn đầy tự tin. Có lẽ thực lực của ta tương đương với tiêu vũ. Nếu như ta mang theo mười mấy người tiến hóa cấp sơ qua đó, chắc chắn tiêu vũ khó tránh khỏi cái chết. Joseph khẽ gật đầu. Vậy ngươi mang mười lăm người tiến hóa cấp sơ qua đó. Nhiệm vụ này chỉ có thể thành công, chứ không thể thất bại. Hiểu chưa? Vâng. Hải thần đứng lơi lớn tiếng nói. Trong mắt Joseph có ánh sao lóe ra. Đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không quý trọng. Nếu vậy, thì các ngươi không cần cho hắn thêm cơ hội nữa. Thực lực của hắn rất mạnh. Tốt nhất là có thể tập kích giết chết hắn. Hải thần gật đầu một cái. Tướng quân ngài yên tâm. Cho ta mang mười người qua cũng không thành vấn đề. Mang mười lăm người tiến hóa cấp sơ qua, chắc chắn không thể xảy ra sai sót được. Dô giọt cười nói. Chờ tin tốt của ngươi, Rất nhanh, hải thần đã chọn ra mười lăm người, tiến hóa cờ bơ Họ âm thầm xuất phát. Đầu tiên là đến quận Hành Dương, sau đó mới di chuyển từ quận Hành Dương đến nước hát. Tiêu vũ lên xe. Đi ra từ cố cung. Một chiếc xe nhanh chóng chạy tới, rồi dừng lại bên cạnh tiêu vũ. Cục trưởng Khương, ngươi làm gì vậy? Chúng ta có xe tới đón rồi. Người ngồi ở tay lái phụ hiển nhiên là Khương Vạn Trần. Khương Vạn Trần nhìn tô ố vi. Cô ấu vi. Ngươi có thể về trước một mình được hay không? Ta tìm bạn học tiêu vũ có chút việc. Được. Tô ố vi gật đầu một cái. Khương Vạn Trần là cục trưởng của cục an toàn số 9. Hắn cũng là đại lão. Tiêu vũ nhìn sang tô Âu vi, ấu vi. Vậy ngươi về trước đi, ngươi và bà ngoại ngươi cứ ăn tối, ta sẽ tới đón ngươi trở về. Lục Bách Xuyên không có vấn đề gì, vậy nên họ có về cũng không sao. Từng tô ố vi nhanh chóng lên một chiếc xe khác, lục Gia cũng có xe tới đón họ. Tiêu vũ ngồi vào xe của Khương Vạn Trần, đến căn cứ số 0, Khương Vạn Trần dặn dò Căn cứ số không là một căn cứ thí nghiệm của Cục An toàn số 9, hơn nữa còn là căn cứ thí nghiệm quan trọng nhất, chỗ đó được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Vũ họ đến một trung tâm mua sắm. Họ đi vào tầng hầm thứ ba mà người bình thường không biết, thông qua lối đi đặc biệt. Cho dù Khương Vạn Trần là cục trưởng, thì lúc họ tới đây cũng phải trải qua kiểm tra cực kỳ cặn kẽ. Thông qua nghiệm chứng thân phận, mời vào, giọng của máy tính vang lên. Khương Vạn Trần dẫn Tiêu Vũ đến một cái thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống. Rất nhanh Tiêu Vũ, họ đã đi xuống độ sâu hơn trăm mét. Tiêu Vũ... Căn cứ số không là một căn cứ nghiên cứu nằm dưới lòng đất. Chúng ta đã có thành quả nghiên cứu đối với hàng mẫu mà ngươi đưa lần trước, dẫn ngươi xem một chút. Khương vạn trần mỉm cười nói, không bao lâu tiêu vũ, họ đã vào một trong số những phòng thí nghiệm của căn cứ số không. Cục trưởng, Khương, ngươi tới đúng lúc lắm. Làm linh thảo ngươi đưa đã hết mất rồi, ngươi có thể tìm thêm một chút tới đây hay không? Nghiên cứu tuyệt đối không thể gián đoạn được. Một lão giả trong phòng thí nghiệm Nhìn thấy Khương Vạn Trần thì vội vàng nói, khụ cố viện sĩ, vị này là người cho ta hàng mẫu, người hãy nói cho hắn thành quả nghiên cứu của ngươi đi, có lẽ hắn sẽ có cách. Khương Vạn Trần nói, lão giả nhìn Tiêu Vũ với vẻ hơi nghi ngờ, hàng mẫu nghiên cứu quan trọng như vậy mà lại đến từ người trẻ tuổi như Tiêu Vũ hay sao? Cục trưởng Khương, cho dù ta hay làm phiền ngươi nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện tìm người để qua loa lấy lệ với ta được, nghiên cứu khoa học là không thể đùa một chút nào. Lão giả nói với vẻ hơi tức giận. Khương, vạn trần ho nhẹ nói. Cố viện sĩ, ta không lừa ngươi, hàng mẫu thật sự là hắn đưa. Ngươi thuyết phục hắn, thì có thể lấy được hàng mẫu. Lão giả hít sâu một hơi. Vậy được rồi, người trẻ tuổi à? Ta nói một chút với ngươi vậy. Ngươi có biết trên toàn thế giới, có bao nhiêu người mắc bệnh Alzheimer không? Tiêu vũ lắc đầu. Lão giả trầm giọng nói. Bệnh Alzheimer cũng chính là bệnh thoái hóa thần kinh ở người lớn tuổi. Toàn thế giới có khoảng năm chục triệu, số lượng vô cùng khổng lồ. Nghiên cứu của chúng ta chính là nhằm vào căn bệnh này, hơn nữa đã đạt được tiến triển rất lớn. Rất có thể chúng ta sẽ nghiên cứu ra loại thuốc vĩnh cửu trị tận gốc bệnh Alzheimer. Khương Vạn Trần đứng bên cạnh nói. Tiêu Vũ, nếu loại thuốc này được nghiên cứu ra thì nó sẽ tạo phúc cho vô số người, hơn nữa có thể thu được một lượng lớn ngoại tệ về cho quốc gia. Cần loại hàng mẫu nào? Tiêu Vũ dò hỏi. Cố viện sĩ vội vàng nói. Cần Lam Linh Thảo. Ngại quá, Lam Linh Thảo là tên mà chúng ta tùy thiện lấy. Nó là một loại cỏ nhỏ, có thể nở ra hoa màu xanh. Chúng ta cần 10 gram, nếu như không có, nở thôi cũng được. niệm lực tinh thần của tiêu vũ chui vào túi thứ nguyên. Thoáng cái hắn đã tìm được Lam Linh Thảo. Theo lời cố viện sĩ nói, loại cỏ này có tổng cộng khoảng mười mấy cây. Chắc có tầm hai ba chục gram. Cục trưởng Khương, ta có thể cung cấp Lam Linh Thảo. Nhưng ta có yêu cầu. Đôi mắt của cố viện sĩ sáng lên, Khương Vạn Trần nói, bạn học tiêu vũ, người có yêu cầu gì thì cứ nói. Tiêu vũ bình thản nói, thứ nhất, sau này ta có thể tiếp tục cung cấp lam linh thảo, nhưng đến lúc bán ra dược phẩm, ta muốn được chia một phần ba lợi nhuận. Thứ hai, ta muốn có quyền định giá dược phẩm, loại thuốc này có thể bán rẻ một chút trong nước, nhưng lại không thể bán rẻ nó ra nước ngoài. Khương Vạn Trần hơi trần chờ. bạn học tiêu vũ... Chuyện ngươi muốn được chia một phần ba lợi nhuận không thành vấn đề, nhưng quyền định giá dược phẩm. Cái này, Tiêu Vũ nói, Cục trưởng Khương, các ngươi không đồng ý, thì ta sẽ không cung cấp, ta chỉ cần một phần ba lợi nhuận. Về mặt này ta đã bày tỏ đủ thành ý rồi. Khương Vạn Trần cân nhắc một hồi lâu, rồi gật đầu một cái. Được, ta đồng ý với ngươi. Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Vũ và Khương Vạn Trần ký xong hợp đồng. Cũng không phải Tiêu Vũ không tin tưởng Khương Vạn Trần, nhưng ký hợp đồng xong. Nếu sau này có người tới kiếm chuyện, hợp đồng có thể chặn miệng của đám người đó lại. Thuốc chuyên trị bệnh thoái hóa thần kinh ở người cao, có lợi ích kinh tế vô cùng lớn. Nếu như nghiên cứu ra được, thì rất có thể sẽ có người nhảy ra tranh giành ích lợi. Tiêu Vũ, người phải tranh thủ thời gian, lấy được Lam Linh Thảo nhé. Nói không chừng nước mờ, cũng có nghiên cứu về phương diện này. Không thể để bọn họ giành trước được. Khương Vạn Trần nhắc nhở Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vừa động suy nghĩ, trong nháy mắt. Đã có khoảng 10 cây lam linh thảo xuất hiện. Cố viện sĩ bên cạnh nhìn thấy lam linh thảo, thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Không sai, chính là loại linh thảo này. Cục trưởng, ta đi trước đây. Cố viện sĩ cầm lấy lam linh thảo, rồi lập tức rời khỏi. Khương vạn trần cười hiếp mắt nhìn chằm chằm tiêu vũ. Bạn học tiêu vũ, chắc chắn người vẫn còn chừa lại thứ tốt. Tiêu vũ phất tay, trong nháy mắt rất nhiều hàng mẫu sinh vật còn lại xuất hiện. Cục trưởng Khương, những này có thể cho các ngươi nghiên cứu miễn phí. các người cũng có thể đăng ký độc quyền thành quả nghiên cứu được nếu sau này còn cần thì ta có thể cung cấp thêm nhưng ta muốn một phần ba lợi nhuận theo lệ cũ tiêu vũ cười nhạt nói bây giờ trong thẻ của hắn không thiếu tiền nhưng lần này mua sắm bom mìn các thứ với số lượng lớn nên sẽ tiêu hao sạch sẽ hắn phải nghĩ cách để kiếm tiền dược vật nghiên cứu ra được sẽ có lợi nhuận rất lớn chỉ cần cục an toàn số chín nghiên cứu ra được thêm mấy loại thì hắn cũng có thể mua được thứ như máy bay chiến đấu Bạn học tiêu vũ, dược vật nào cần ngươi cung cấp nguyên liệu, thì ngươi có thể chiếm ba phần. Còn không không thì ngươi chỉ nhận được một phần mười lợi nhuận. Thế nào? Khương Vạn Trần cân nhắc một hồi nói. Có lẽ có vài loại, sẽ không cần tiêu vũ cung cấp nguyên liệu. Có thể. Tiêu vũ gật đầu một cái. Khương Vạn Trần truyền âm nói. Tiêu. Vũ. Căn cứ số 13 của nước mờ có tình huống. Có phải chuyện này có chút liên quan tới ngươi hay không? Ban đầu Khương Vạn Trần không nghi ngờ tiêu vũ. Nhưng hôm nay Tiêu Vũ lấy ra rất nhiều hàng mẫu, khả năng cao là Tiêu Vũ đã tới căn cứ số 13. Đúng là ta đã từng tới. Đôi mắt Khương Vạn Trần sáng lên. Tiêu Vũ ngươi nói một chút về tình hình bây giờ của bên kia đi. Nhân viên tình báo của chúng ta không cách nào biết được tình báo của bên kia. Tiêu Vũ nói một lần cho Khương Vạn Trần nghe về tình huống của căn cứ số 13. Khương Vạn Trần nghe xong thì hơi, sửng sốt. Không ngờ Tiêu Vũ đã chém giết bốn người tiến hóa cấp sơ mười sáu người tiến hóa cấp ả ở bên kia chắc nước mờ đã tức sôi máu rồi tiêu vũ người nhất định phải thận trọng cẩn thận hơn cho dù nước mờ không có bất kỳ chứng cứ nào nhưng khả năng bọn họ nhằm vào ngươi cũng không thấp có lẽ bọn họ đã có kế hoạch nhắm vào ngươi rồi đấy khương vạn trần nói với vẻ mặt nặng nề tiêu vũ gật đầu một cái hắn biết rõ nước mờ đã có kế hoạch diệt chưa rồi nhưng chuyện này không cần phải nói với khương vạn trần khương vạn trần cũng không giúp được dị giới Đã đến thời hạn ba ngày, đương nhiên đế quốc hắc Hổ không thỏa hiệp, giáo trưởng ở danh trại phía Bắc Thần Đô. Các tướng sĩ, 500 năm trước Bắc Cương vẫn còn là địa bàn của tộc viêm Long chúng ta. Tổ tiên của chúng ta an cư lạc nghiệp trên mảnh đất này. Đế quốc Thần Diễm không có năng lực dẫn đến Bắc Cương bị đoạt. Bây giờ chính là lúc giành lại mảnh đất đã từng thuộc về chúng ta. lờ in hờ hồn của tổ tiên, chúng ta còn đang chờ được về nhà. tiêu Hải mặc áo giáp đứng trên đài cao, ông cất lên tiếng nói vang vọng. Chiến, chiến, chiến. Mấy trăm ngàn tướng sĩ đồng thanh hô to. Khoảng 10 giây trôi qua tiêu hải giơ tay lên. Tiếng hô của nhóm tướng sĩ nhanh chóng ngừng lại. Các tướng sĩ, đế quốc thần long chúng ta có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại có rất nhiều bọn xấu xa, nhằm vào chúng ta lần nữa. Bọn chúng cho rằng, chúng ta vẫn còn mềm yếu dễ bắt nạt như trước kia. Tôn nghiêm chỉ nằm trên mũi kiếm. Chúng ta cần phải dùng đao kiếm, dùng máu tươi, để nói cho bọn chúng biết. Chêu chọc đế quốc thần long chúng ta. Thì chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt đâu Tiêu Hải hét lớn trên đài cao Chiến, chiến, chiến Mấy trăm ngàn chiến sĩ đồng thanh gào lên lần nữa Giọng của bọn họ còn lớn hơn khi nãy Khí thế cũng hừng hực hơn Xuất phát Tiêu Hải lớn tiếng nói Rất nhanh Ông đã dẫn dắt hai Ba trăm ngàn tướng sĩ xuất phát Thẩm Kính Thiên Đã dẫn dắt một trăm năm mươi ngàn tướng sĩ Của quân đoàn Tu La Xuất phát trước một bước Ngoài ra ở vùng biên cương phía bắc của đế quốc Thần Long Còn có 5, trăm ngàn người chú đóng, vì hành động bắc phạt lần này mà Tiêu Hải đã điều động một triệu đại quân. Bình thường thì đế quốc hắc Hổ ở phương Bắc có mấy trăm ngàn đại quân, bọn họ lại trưng binh thêm một triệu. Đến lúc đó binh lực xuất trinh cũng sẽ cao đến 1 triệu. Quân đội của đế quốc Thần Long có quy mô vượt qua 2 triệu, nhưng không thể nào điều động toàn bộ quân đội được. Đế quốc Thần Long còn phải đề phòng những kẻ thù còn lại. Đế quốc hắc Hổ cũng như thế, có trò hay để xem rồi. Đế quốc Thần Long và đế quốc hắc Hổ đánh nhau cũng tốt, hai phe đều có thực lực rất mạnh, chắc chắn đến lúc đó sẽ đánh nhau lưỡng bại câu thương. tranh cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, không biết quốc gia chúng ta có thể chiếm lợi được gì hay không. Nói không chừng có thể gặm được một miếng thịt béo, từ đế quốc Thần Long, rất nhiều người âm thầm bàn tán sôi nổi. Bọn họ hoàn toàn không cho rằng đế quốc Thần Long có thể chiến thắng nhanh được, mà nếu đế quốc Thần Long không thể thắng nhanh, thời gian càng kéo dài. Cho dù cuối cùng giành được thắng lợi cũng vô dụng, vì lực lượng quốc gia của đế quốc Thần Long tiêu hao rất nhiều rồi, có lẽ đầu óc bệ hạ đã mê mội vì thắng lợi lúc trước rồi. Đế quốc Hắc Hổ không phải hoàng tộc thần diễm mục nát, Thảo Nguyên là sân nhà của bọn họ, e là người của chúng ta tiến vào Thảo Nguyên sẽ không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như có thể giành lại Bắc Cương thì tất nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ không giành lại được Bắc Cương, kết quả còn thua trận, đến mức phải cắt nhiều đất bồi thường. Rất nhiều dân chúng ở đế quốc thần long Âm thầm bàn tán xôn xao Phần lớn người dân không xem trọng trận chiến lần này Nhưng tiêu hải có uy vọng rất lớn Nên ngược lại không có ai đứng ra biểu tình phản đối Không biết cháu ngoan đã tìm được thứ tốt ở bên kia chưa Tiêu hải thầm nghĩ trong lòng Bom mình Súng cối vân vân gửi tới khi trước vẫn chưa dùng hết Có những thứ đó khiến tiêu hải tin tưởng có thể nắm chắc thắng lợi Nhưng tốc độ sẽ không quá nhanh Cái ông muốn là thắng lớn một cách thoải mái nhẹ nhàng Chớp mắt đã trôi qua hai ngày, hải thần Andrew đã bước lên lãnh thổ nước hờ. Bọn họ đi máy bay đến quận Hành Dương, sau đó đi thuyền từ quận Hành Dương đến nước hờ. Mặc dù tốc độ này hơi chậm, nhưng lại không dễ bị phát hiện ra. Bọn họ đến nước hờ là, vì muốn giết tiêu vũ, vậy nên không thể kinh động tiêu vũ, khiến tiêu vũ chạy mất được. Andrew trưởng lão, chúng ta tới thành phố Z bằng cách nào đây? Một người trong đội ngũ của Andrew dò hỏi. Andrew suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta lái xe đi, sau lưng tiêu vũ có hacker rất mạnh, chúng ta không thể khinh thường được. Những người còn lại bày vẻ mặt bất đắc dĩ, ngồi thuyền một khoảng thời gian dài, hôm nay lại phải ngồi xe mười mấy tiếng. Andrew nói. Chúng ta đi qua đúng lúc vào đêm khuya, đêm khuya tĩnh lặng dễ giết người, buổi tối chúng ta giết hắn. Sang hôm sau là có thể rời khỏi. Được thôi, những người còn lại đều gật đầu một cái. Ai bảo Andrew là trưởng lão, hơn nữa hắn còn nắm giữ thực lực cấp độ sơ sờ, sờ chứ. Tinh tinh. Andrew bọn họ đi tới thành phố Z. Tiêu vũ bên này lại nhận được cuộc gọi từ lục trí hằng. Những đồ hắn mua đã chuẩn bị xong. Tiêu vũ vốn có khoảng 5 tỷ, cộng thêm 2 tỷ lục Chí viễn chuyển cho hắn. Lần này hắn mua tổng cộng 7 tỷ súng ống đạn được. Lần trước hắn mua 6 tỷ rồi, nên thật ra lần này mua 7 tỷ cũng không nhiều bao nhiêu. Nhưng đồ vật thực tế hắn mua được lần này lại nhiều hơn gấp đôi so với lần trước. Chú lục, vậy ta qua ngay đây. Đôi mắt tiêu vũ sáng lên, nói... Nếu Tiêu Hải không liên lạc với hắn vào hôm nay thì cũng là ngày mai, tại một căn cứ bí mật ở phía nam của Hoa Quốc. Tất cả các thành viên của mỗi quân khu tại Bộ Quân sự đã tập hợp lại, và tổng cộng chỉ có 3 hoặc trăm người. Lục Trí Hằng và các thủ hạ quân sự của Đại Lão chỉ có khoảng 50 người trong quân khu. Quân khu mới thành lập, nên thực lực vẫn còn tương đối yếu. Chúng ta đã ở đây ba ngày rồi, rốt cuộc họ muốn làm gì đây? Họ muốn làm gì cũng được, dù sao sĩ quan huấn luyện. cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nhiều người thảo luận sôi nổi trong âm thầm, trong số họ có một số người khá kiêu ngạo. Bộ quân sự được thành lập chưa lâu, hầu hết họ đều mới gia nhập quân đội, không tránh khỏi một số người dở thói kiêu ngạo, rồi coi thường người này hay người khác. Trước khi đến đây, họ đều đã trải qua một thời gian, được huấn luyện đặc biệt, nhưng hiệu quả thì không tốt lắm. Ngay cả sĩ quan huấn luyện, cũng không có cách nào với họ. Những sĩ quan huấn luyện không phải võ giả, không thể đánh bại, cũng không cách nào chạy trốn khỏi họ. Đô, tiếng còi tập trung khẩn cấp đột ngột vang lên, hầu hết họ chạy tới rất nhanh, nhưng một số người có thực lực khá mạnh thì di chuyển chậm chạp hơn, về cơ bản họ đều đã ngoài 30 tuổi. Nghi nào cũng phải huấn luyện, chúng ta là những chiến binh, không phải những tên lính đầu to bình thường khác. Đúng vậy, thời gian tập hợp khẩn cấp là 3 phút, nhưng sau 7-8 phút, người cuối cùng mới đến đủ. Lúc này, khuôn mặt của sĩ quan huấn luyện đã tối sầm đến đáng sợ nghiêm nghỉ không phải các ngươi cảm thấy các sĩ quan huấn luyện chúng ta vô dụng cũng không dạy được gì cho các ngươi sao hôm nay các ngươi rất có phúc nhất định phải cố gắng học tập thật tốt sĩ quan huấn luyện trưởng lữ kình tùng nói thật nặng nề vào ba ngày trước họ đã tụ tập với nhau từ nhiều quân khu khác nhau lữ kình tùng là sĩ quan huấn luyện trưởng trong ba ngày qua hắn đã bị bọn họ chọc giận không biết bao lần sĩ quan huấn luyện lữ là huấn luyện viên mới đến sao Sĩ quan huấn luyện lữ Nếu chúng ta ra tay quá nặng Làm huấn luyện viên mới đến bị thương Đến lúc đó người cũng không thể giam chúng ta lại chứ Bộ quân sự của sĩ quan huấn luyện lữ Đã được thành lập Nhưng ta không nghĩ nó giống với phương pháp huấn luyện lúc ban đầu Nhiều người lần lượt lên tiếng Họ rất coi thường vị huấn luyện viên mới đến này Quân đội có thể xấu hổ Sau đó đến các gia tộc võ đạo Hoặc cục an ninh thứ 9 Để mượn một người nào đó Nếu có ai trong các ngươi có thể đả thương đối phương thì không cần tham gia lần huấn luyện sau nữa. Ta có thể báo cáo lên cấp trên. Trao thẳng quân hàm cho các ngươi luôn. Lữ Kình Tùng trầm giọng nói. Niềm hưng phấn trở hiện lên, trong mắt rất nhiều người. Họ cho rằng, việc phải đứng nghiêm trọng tư thế quân đội hàng ngày, rất... nhàm chán. Họ gia nhập quân đội chủ yếu là, vì muốn có cơ hội đi vào Linh Huyệt và tu luyện. Vào lúc này, một chiếc xe Jeep đang lao nhanh tới. Lục Trí Hằng và Tiêu Vũ bước xuống xe, nhìn thấy Lục Trí Hằng Sắc mặt rất nhiều người đã thay đổi. Ai chẳng biết Lục Trí Hằng là lãnh đạo cao nhất trong quân đội. Dù họ là võ giả thì cũng không dám tự phụ trước mặt một nhân vật như Lục Trí Hằng. Hơn nữa, ở trước mặt Lục Trí Hằng gia tộc của họ cũng không là gì cả. Thủ trưởng, Lữ Kình Tùng và sĩ quan huấn luyện khác, chào hắn ngay lập tức. Xin chào. Thủ trưởng, hàng trăm người của quân bộ đồng thanh nói. Lục Trí Hằng gật đầu khẽ. Lữ Kình Tùng, ta nghe ngươi nói rằng... Những người trong bộ quân sự đều rất mạnh. Ta đã tìm một người đến để xác minh thực lực của họ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tiêu Vũ. Không ai trong số họ biết Tiêu Vũ. Tiêu Vũ phô bày thực lực cường đại là một sự kiện gần đây. Trong khi những người này đều đã nhập ngũ từ hai ba tháng trước. Trong khoảng thời gian này, họ đang trải qua huấn luyện khép kín. Hoàn toàn không có cơ hội nghe ngóng được tin tức bên ngoài. Thủ trưởng, hắn có phải người mà ngươi đang tìm kiếm không? Lữ Tỉnh Tùng cũng nhìn sang Tiêu Vũ. Trong lòng hắn có đôi chút nghi hoặc hắn không phải là một võ giả, vì vậy hắn cũng không biết những chiến tích của Tiêu Vũ. Nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Vũ còn trẻ như vậy nên mới đoán thực lực của hắn không quá mạnh mẽ, không sai, lục trí hàng gật đầu. Thủ trưởng, ta muốn khiêu chiến, thủ trưởng, ta khiêu chiến hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, mười mấy người đứng lên, họ đều có tu vi cấp bậc hóa kinh, không có ai đạt được cấp bậc hậu thiên, họ đều đã khoảng 30-40 tuổi. có tu vì cấp bậc hóa kỉnh đã rất tốt rồi tiêu vũ nói một cách lạnh nhạt các ngươi cùng nhau đi tiết kiệm thời gian chút khuôn mặt của hơn chục người đứng dậy đều lộ rõ sự tức giận họ đều lớn tuổi hơn tiêu vũ thời gian họ luyện võ còn có thể lớn hơn tuổi của tiêu vũ tiêu vũ chỉ là một thanh niên trẻ tuổi nhưng hắn lại nói khoác mà không biết ngượng người trẻ tuổi làm người đừng quá ngông cuồng ngươi muốn khiêu chiến mười mười cùng một lúc ngươi cho rằng ngươi là ai hả hai người có thực lực khá mạnh Trong số họ cười khẩy, hơn 30 tuổi đã có tu vi cấp bậc hóa kinh. Họ rất tự hào về bản thân. Tiêu vũ lắc đầu. Các người hiểu lầm rồi, ta không muốn khiêu chiến với mấy chục người các ngươi mấy trăm người các ngươi cùng nhau lên đi. Đỡ phiền toái khí, lữ kình tùng và những sĩ quan huấn luyện khác há hốc mồm. Hầu hết hàng trăm người này đã đạt đến cấp bậc ám kinh, và có khoảng 30 người ở cấp bậc hóa kinh. Lời tiêu vũ nói quá ngông cuồng rồi. Người trẻ tuổi, người đừng quá điên cuồng. Dù ngươi có tu vi cấp bậc tiên thiên, thì cũng không có khả năng đánh thắng nhiều người chúng ta như vậy. Má, khiêu chiến mấy trăm người chúng ta, ngươi tưởng mình là tông sư sao? Nhiều người chất vấn một cách giận dữ, tiêu vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn nói, thực lực của mỗi người các ngươi đều chẳng ra gì, nhưng tính tình cũng không tốt, ai cho các ngươi dũng khí đến vậy? Các ngươi đã chuẩn bị ăn no đòn chưa? Lời vừa dứt, tiêu vũ như mãnh hổ xông vào bầy kêu. Xông thẳng vào mấy trăm binh lính của bộ quân sự, vành, vành, tiêu vũ ra chiêu với tốc độ cực nhanh, những người xung quanh hắn liên tục bị hất tung lên không trung, và tất cả những người chịu nắm đấm của hắn đều không thể đứng dậy trong một thời gian dài. Lục Chí Hằng và những người khác theo dõi, trong kinh ngạc, họ biết rõ thực lực của những người này trong bộ quân sự. Một người cấp bậc ám kình, đánh mấy chục tên lính bình thường cũng không thành vấn đề, thậm chí một nhân vật cấp bậc hóa kình. Còn có thể đánh thắng hai hoặc ba trăm, nhưng bây giờ, họ giống như những đứa trẻ ở trường mẫu giáo, bị hành hạ tàn bạo, mà không cách nào chống trả. Tiêu vũ bị họ bao vây, nhưng quyền đấm cướp đá của bọn họ hoàn toàn không đánh trúng vào người tiêu vũ. Nhưng mỗi một đòn của tiêu vũ đều có thể đánh trúng họ, mỗi giây đều có một vài người bị đánh ngã và tất cả họ đều bị hạ gục, chỉ trong một phút ngắn ngủi. Một số cố gắng đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại bị đánh gục. Đây là thực lực của các ngươi à? Bất kỳ người nào trong các ngươi đều lớn hơn ta, nhưng thực lực cao nhất chỉ có cấp bậc hóa kinh. Ta thật không biết các ngươi có tư cách gì mà kiêu ngạo. Tiêu vũ lắc đầu, ta vốn tưởng rằng, các ngươi có thể cho ta kinh ngạc một lát, không ngờ ta còn chưa khởi động xong. Các ngươi đều đã ngã xuống, hàng trăm người vô cùng bức bối, dường như vẫn có một vài người không phục. Nếu các ngươi là kẻ địch, không giết hết các ngươi trong 10 giây thì xem như ta thua. Tiêu vũ cười khẩy, hắn vừa nói xong. thì trong tay đã xuất hiện năm lưỡi kiếm vù, vù, dưới sự điều khiển của tiêu vũ những lưỡi kiếm bay xung quanh hắn với tốc độ cực cao, tốc độ bay của chúng còn nhanh hơn đạn súng trường giết chết một người là chuyện quá dễ dàng tiêu vũ nhìn sang một trong số họ tóc của người này khá dài hơn mái tóc dài như vậy chắc chắn không phù hợp với yêu cầu của quân đội Hiu hiu, năm lưỡi kiếm sắc bén bay tới, dùng tốc độ cực nhanh đập vào da đầu đối phương chỉ trong 3 giây ngắn ngủi mà đã cạo sạch đầu hắn cậu lục chúng ta đi thôi thực lực của họ quá phế ta cũng không có gì dạy họ tiêu vũ nói thật bình tĩnh lục Chí hằng khẽ gật đầu ngay sau đó tiêu vũ và những người khác rời đi vẻ mặt lỡ kinh tùng ồ ấm hắn nói không phải các ngươi đều cảm thấy bản thân rất lợi hại sao vừa rồi tại sao lại biểu hiện tệ hại như vậy hàng trăm người đã bị người ta đánh gục trong vòng một phút hơn nữa người ta còn thủ hạ lưu tình với các ngươi mọi người đều im lặng họ không hiểu gì cả thằng cha yêu quái kia chui ra từ đâu vậy trẻ tuổi hơn họ nhưng thực lực lại biến thái đến vậy trong xe lục trí hằng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tiêu vũ cậu lục cậu đang nhìn gì vậy lục trí hằng rất cảm động hắn nói ta biết thực lực của ngươi không tệ nhưng không ngờ ngươi lại biến thái đến mức đánh bại hàng trăm người họ thật dễ dàng nếu phải đối phó với binh lính bình thường một mình ngươi có thể đối phó với một sư đoàn không một sư đoàn có hàng vạn binh sĩ Tiêu Vũ cười rồi nói, cậu Lục, ta có thực lực cấp bậc tâm sư, một mình ta có thể đối phó với một sư đoàn, không phải là chuyện rất bình thường sao? Chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ thời gian, bao nhiêu binh lính bình thường tới, cũng không thành vấn đề. Lục Chí hẳng nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ ngươi chắc chắn chứ? Ý niệm của Tiêu Vũ chuyển động thật khẽ, hắn tiến vào trạng thái ẩn thân. Cậu Lục, nếu ta muốn trốn, thì có dùng máy chụp ảnh nhiệt, cũng không tìm được ta đâu. Ta có thể giết người từ khoảng cách xa. Ta đứng ở vị trí bất khả chiến bại. Khi tinh thần niệm lực trong người sắp hao hết, ta có thể rút lui trước để hồi phục. Khi tiêu vũ nói, hắn lại lộ diện, lục trí hàng hít một hơi thật sâu rồi nói. Thực lực của các võ giả không ngừng tăng lên. Quả thật quân đội của chúng ta cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Việc thành lập bộ quân sự là rất cần thiết. Hơn nữa nó còn phải tiếp tục được mở rộng. Tiêu vũ ngươi có thể tìm cách tạo ra một loại công pháp phù hợp cho binh lính bình thường tu luyện không? Thực lực của binh lính bình thường cũng nhất định phải tăng lên. Tiêu vũ đã cho họ một số chất dịch tiến hóa, thứ có thể khiến họ sản sinh ra một số cường giả. Nhưng đây chỉ là đuổi theo bước chân của Mờ Quốc. Hoa Quốc cần phải có con đường riêng của mình. Hoa Quốc không dễ đuổi kịp Mờ Quốc về mặt nuôi dưỡng người tiến hóa, nghiên cứu khoa học và thí nghiệm của Mờ Quốc mạnh hơn họ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lục Trí Hằng và những người khác Đã nghĩ đến việc phổ biến võ thuật rộng rãi trong quân đội, nhưng khi họ thí nghiệm thử ở quy mô nhỏ thì kết quả thu được vô cùng kém, rất khó đạt được thành tựu nào đó trong võ thuật. Đặc biệt là khi tuổi của những người lính trong quân đội đã tương đối lớn, tiêu vũ suy nghĩ một lúc thì nói, cậu Lục, ta có thể thử nghĩ cách, cố gắng hết sức để có được những công pháp phù hợp với người Hoa Quốc, chúng ta cho họ luyện tập, nhưng nếu lấy được, ta có một điều kiện, Lục Chí hằng hỏi vội, điều kiện là gì? Tiêu Vũ nói, công pháp không chỉ được quảng bá trong quân đội mà còn phải được phổ biến rộng rãi trong toàn dân, đưa võ thuật vào chương trình, giảng dạy của các trường tiểu học và trung học, đồng thời phải thành lập một học viện chuyên đào tạo võ thuật. Ánh mắt lục trí hàng nhìn Tiêu Vũ đầy kinh ngạc, ý tưởng của Tiêu Vũ lớn hơn nhiều so với ý tưởng của hắn. Tiêu Vũ, ta có thể báo cáo chuyện này lên cấp trên, thông qua hay không thì khó có thể nói trước được, nhưng xét thấy thời thế đang dần thay đổi thì ta nghĩ có thể. Lục trí Hằng suy nghĩ một chút rồi nói. Tiêu vũ nói một cách bình tĩnh. Nếu công pháp có thể được quảng bá rộng rãi, trong toàn dân, tờ sẽ nói ra nếu tìm thấy công pháp thích hợp. Nhưng ta sẽ không dùng tới nó, chỉ cho việc quảng bá trong quân đội. Lục trí Hằng liếc nhìn tiêu vũ. Tiêu vũ, ngươi muốn đứng trên đầu quân đội luôn à? Ngươi không sợ nói ra điều kiện như vậy, sẽ khiến cấp trên không vui sao? Tiêu vũ bĩu môi nói. Công pháp là của ta, muốn ta đem ra. thì phải có điều kiện cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa điều kiện cũng là, vì lợi ích của Hoa Quốc chúng ta, phổ biến rộng rãi trong quân đội, cũng không hiệu quả lắm đâu. Luyện võ nên bắt đầu từ bé mới phải. Lục Chí Hằng nói, trước tiên, ngươi xem có thể lấy được về tay hay không? Ừm, không lâu sau. Tiêu Vũ và những người khác, đã đứng trước cửa một kho hàng lớn. Mở cửa, vâng thủ trưởng, bên ngoài kho hàng, có súng ống canh phòng sẵn sàng. Sau khi Lục Chí Hằng ra lệnh cho họ mở cửa kho hàng, Hai người tiêu vũ bước vào bên trong. Tiêu vũ ta sẽ cung cấp cho ngươi với giá gấp rưỡi giá mua nội bộ, ngoại trừ bom bi, bom mìn và một số loại bom nhiệt. Lục trí hàng dẫn tiêu vũ đi một vòng quanh kho hàng. Trong kho hàng khổng lồ có một số lượng lớn bom mìn với uy lực đáng sợ. Cậu Lục, thu dọn nhiều đồ như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Thời gian còn lại ta sẽ ở trong kho hàng. Ngươi dặn dò xuống không ai được phép quấy rầy ta. Được, không bao lâu sau. Lục trí hàng rời khỏi kho hàng, tiêu vũ khóa cửa nhà kho, rồi tinh thần lực bao trùm toàn bộ kho hàng, để kiểm tra một lần. Không có camera ẩn bên trong kho hàng. Sau một thời gian ngắn, tiêu vũ đã thiết lập một pháp trận cách âm đơn giản, trong kho hàng. Dù cho tiếng động trong kho hàng tương đối lớn, thì bên ngoài cũng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Thấm thoát đã đến nửa đêm. Andrew và những người khác đã đến thành phố Z. Họ nhận được tin tức từ nhân viên tình báo rất nhanh. Tiêu vũ rời thành phố rét bằng máy bay trực thăng. Nhưng họ không biết người đã đi đâu. Trưởng lão, chúng ta có nên bắt cóc Tô ố vi không? Một trong những người mà Andrew đưa đến nói. Andrew lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta tiêu vũ. Nếu chúng ta làm như vậy, thì khác nào bớt mây động rừng. Chờ đến khi tiêu vũ xuất hiện thì chúng ta. Xông ra giết hắn là được. Mọi người đừng tùy tiện đi ra ngoài. Rất nhanh tiêu vũ sẽ trở lại. Những người còn lại gật đầu, cốc cốc. Trong kho hàng chiếc gương lớn ở bên cạnh tiêu vũ. Đột nhiên vang lên một âm thanh, "Cháu trai yêu quý của ta, ngươi đang ở đâu đó?" Tiêu Hải nói với vẻ nghi ngờ, Tiêu Vũ di chuyển chiếc gương một lát, hắn cười rồi nói, "Ông nội, bây giờ ta đang kho hàng trong quân khu, đang chuẩn bị rất nhiều thứ tốt cho ngươi." Hai mắt Tiêu Hải sáng lên, "Chuẩn bị xong chưa? Có những thứ tốt gì thế?" Tiêu Vũ cười rồi nói, "Ta đã chuẩn bị rất nhiều bom trùng, min và một số loại bom gây cháy nổ, hẳn những thứ này sẽ có tác dụng rất tốt." "Ông nội" Chỉ có mìn mới, có thể áp chế khu vực sử dụng thực lực, bom chùm và bom cháy, chỉ có thể đối phó với binh lính bình thường thôi. Tiêu Hải nhách miệng cười nói, ông nội người đánh nhau nhiều năm như vậy, chút chuyện này có gì mà ta không biết? Trong đó có sách hướng dẫn không đấy? Có. Tiêu Vũ đẩy tấm gương, trong khoảng nửa giờ, một lượng lớn đồ đạc trong kho hàng đã được chuyển đi. Lúc này Tiêu Hải vẫn còn rất nhiều năng lượng dư thừa. Ông nội, ta muốn tìm ra một loại công pháp cơ bản. Phù hợp cho người Hoa Quốc tu luyện, giúp họ nhập môn thuận môn. Hơn nữa nếu người nước ngoài dùng, thì tác dụng kém đi rất nhiều. Người có thời gian thì nghĩ cách giúp ta. Tiêu Hải cười nói. Ông nội đã sớm chuẩn bị một loại công pháp như vậy rồi. Ừm. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Hải đầy ngạc nhiên. Tiêu Hải cười nói. Hai giới dung hợp sẽ tăng cường linh khí tại địa cầu. Võ đạo hưng thịnh chỉ là vấn đề thời gian. Những công pháp như vậy có thể nâng cao thực lực tổng thể của Hoa Quốc. công pháp ta sáng tạo có tên là viêm hoàng quyết là một loại công pháp phổ thông tính trúc cơ ơ tổng cộng được chia làm năm cấp cao nhất có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên khi đó ngươi có thể chỉ truyền ba tầng công pháp trước tiên ngươi muốn truyền hai tầng công pháp còn lại cho loại người nào thì tự ngươi có thể quyết định nói đến đây một quả cầu ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ trước mặt tiêu hải quả cầu ánh sáng nhanh chóng truyền vào cơ thể của tiêu vũ qua gương rất nhiều thông tin đổ vào tâm trí của tiêu vũ công pháp mà tiêu Hải truyền lại bây giờ chỉ có ba tầng đầu tiên, tiêu vũ có thực lực cấp bậc tông sư, vì vậy hắn hiểu được viêm hoàng quyết vô cùng dễ dàng. Cháu yêu, năm bảy ngày nữa ta sẽ liên lạc lại với ngươi, có những thứ mà ngươi đã cho ta, ông nội phải chơi một trận ra trò thôi. Tiêu hải nói xong, thì bóng người cũng biến mất không thấy tăm hơi, sau khi thu thập một số lượng lớn súng ống và đạn dược, lại còn truyền thụ công pháp viêm hoàng quyết, khiến tiêu hải tiêu hao không ít năng lượng, lúc này sắc mặt hắn đã có hơi tái nhợt. Độ khó khi tu luyện viêm hoàng quyết thực sự không cao Nếu công pháp này được truyền bá Đến lúc đó cả toàn dân hoa quốc đều tu luyện võ thuật Nói không chừng người nước ngoài Sẽ bị chấn động một phen Tiêu vũ nghĩ thầm Tiêu vũ nghĩ rằng Việc sử dụng chất dịch tiến hóa ở Mở quốc Không đáng tin cậy lắm Chi phí cao lại còn vô cùng nguy hiểm Tự mình tu luyện Để có được lực lượng cường đại mới là vương đạo Một đêm trôi qua Tiêu vũ ra khỏi kho hàng Lục Chí hàng nhận được tin tức nên không bao lâu sau đã xuất hiện ở trước mặt tiêu vũ đã thu hồi đồ rồi à lục trí hằng dò hỏi tiêu vũ gật đầu trong lòng lục trí hằng thán phục đồ bên trong kho hàng nhiều như vậy mà tiêu vũ thu hồi toàn bộ chúng nó chỉ trong một đêm năng suất khá thật tiêu vũ chuyện để toàn nhân dân tu luyện mà ngươi nói ấy ta đã báo cáo lên phía trên rồi cũng không biết khi nào có thể thông qua tiêu vũ lạnh nhạt nói ta đã đề cập đến chuyện công pháp vấn đề cũng không có gì lớn Ồ hơ a trên đồng ý, thì ta sẽ lấy công pháp ra. Lục trí hằng hơi nhíu mày, nói. Tiêu vũ, dù hoa quốc chúng ta là nước có lễ nghi, nhưng đồng thời cũng là một quốc gia, có nền võ đạo mãnh liệt. Trước thế kỷ không cấm súng, hai thôn có mấy nghìn người đánh nhau đều động súng động pháo, cục diện vô cùng đáng sợ. Nếu để toàn dân tập võ, đến lúc đó sẽ có nhiều hậu quả khó mà nói được. Phía trên cũng có lo ngại, tiêu vũ nói. Chú lục, việc khôi phục linh khí quật khởi võ đạo. Cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, quốc gia chúng ta mãi dừng bước không tiến, các quốc gia khác lại không chờ chúng ta. Đến lúc đó, công pháp chỉ truyền đến mấy tầng trước, sẽ không truyền đến các tầng sau nữa. Cảnh sát, quân đội đều có thể thu nhận cao thủ. Lục trí hẳng hơi gật đầu. Lời người nói cũng có lý, thời đại đang thay đổi. Chúng ta mà không phát triển, thì đến lúc đó vẫn có thể bị loại bỏ. Bên trên có thể sẽ mở cuộc họp thảo luận, chắc tầm 3 đến 5 ngày nữa sẽ có kết quả. Đế đô Đại trưởng lão gọi các vị trưởng lão nội các vào cùng. Các vị, có một chuyện cần chúng ta phải thảo luận một chút. Tiêu Vũ có thể cung cấp công pháp tu luyện tốt, nhưng hắn hy vọng toàn nhân dân được tu luyện. Chúng ta có nên để toàn dân tập võ không? Trong mắt mấy vị trưởng lão khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão, không phải trước kia đám người lục trí hằng đã phổ biến ở quân đội sao? Kết quả thế nào? Nhị trưởng lão do hỏi. Đại trưởng lão lắc đầu. Công pháp của bọn họ có hiệu quả rất kém. Công pháp mà tiêu vũ cung cấp còn tốt hơn công pháp của bọn họ nhiều, nhưng để toàn dân tu luyện thì có thể sẽ có một số vấn đề xã hội. Tam trưởng Lão Cao Mày nói, có thể phổ biến ở quân đội trước được không? Phổ biến trong một khoảng thời gian, chắc chắn công pháp không có vấn đề gì thì cho mở rộng trên cả nước, cho toàn dân tu luyện phải cực kỳ cẩn thận. Công pháp dẫn đến phát sinh vấn đề xã hội vẫn là thứ yếu. Nếu chính công pháp có vấn đề thì làm sao bây giờ? Nói đến đây... tam trưởng lão hơi ngừng lại. Hiện giờ, thật ra chúng ta cũng không thể tin tưởng tiêu vũ 100% được. Nếu hắn bị khống chế thì sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tất cả trưởng lão nội các đều đã phát biểu ý kiến của mình. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta nên gặp trực tiếp tiêu vũ thì thế nào? Đại trưởng lão dò hỏi. Xem biểu hiện của tiêu vũ trên các phương diện, hắn vẫn rất yêu nước, cũng không đến mức đối phó với đám lão già chúng ta. Nhị trưởng lão suy tính nói. Nay hắn đã có thực lực cấp tông sư, chúng ta cũng không thể cư xử với hắn, như một thanh niên bình thường được, gặp một lần cũng tốt. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, đại trưởng lão gọi điện thoại, hắn gọi cho Lục Trí Hằng, đại trưởng lão. Đầu bên kia điện thoại, Lục Trí Hằng nghiêm chỉnh nói, Lục tướng quân, người đưa tiêu vũ đến đây một chuyến đi, chúng ta sẽ đích thân nói chuyện với hắn, chúng ta cũng muốn gặp thử vị thiên tài trẻ tuổi Hoa Quốc chúng ta, đại trưởng lão mỉm cười nói. Ánh mắt lục trí hàng lộ ra vẻ kinh ngạc, đám đại trưởng lão lại muốn gặp Tiêu Vũ. Đại trưởng lão, vậy không tốt lắm đâu. Sao, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ Tiêu Vũ sẽ gây bất lợi cho chúng ta à? Vậy thì không phải, không phải là được. Ngươi dẫn hắn đến đây đi, buổi trưa còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiêu Vũ vẫn còn đang ở căn cứ chưa rời đi, hắn lại đang gần gũi với mấy trăm binh lính bộ võ mấy trận. Ngược bọn họ đến mức từng người một, đều không ngừng kêu lên thản thiết. tiêu vũ. ngươi theo ta ra ngoài một chuyến." Lục Chí Hằng đến tìm Tiêu Vũ, không bao lâu sau, hai người Tiêu Vũ đi lên một chiếc máy bay vận chuyển quân dụng. "Chú Lục, giờ có thể nói là có chuyện gì được rồi chứ?" Tiêu Vũ dò hỏi. Lục Chí Hằng hít sâu một hơi nói: "Các trưởng lão muốn gặp ngươi, bọn họ muốn bàn bạc trực tiếp với ngươi về chuyện để toàn dân tu luyện, có thể hỏi thăm một số vấn đề khác. Tiêu Vũ, dù ngươi có thực lực cấp tông sư, nhưng trước mặt đám người đại trưởng lão Người vẫn nên nói chuyện chú ý một chút, đừng có nói bậy nói bạ. Tiêu vũ hơi gật đầu, hắn vẫn rất kính trọng các trưởng lão. Sự phát triển của quốc gia trong những năm này đều rất rõ ràng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dọc theo đường đi, Lục Trí Hằng còn dặn dò tiêu vũ đủ điều. Hắn còn căng thẳng hơn người trong cuộc là tiêu vũ. Tầm 11 giờ rưỡi, Lục Trí Hằng dẫn tiêu vũ đến chỗ của các vị trưởng lão, ra mắt các vị thủ trưởng. Lục Trí Hằng chào nói. Chào các vị trưởng lão. Tiêu vũ khom lưng thi lễ, đại trưởng lão mỉm cười nói, tiêu vũ, đang mong người đến đấy. Nghe nói người rất tùy ý trước mặt lục lão, nên cũng không cần gò bó bản thân, ở trước mặt chúng ta. Cũng vừa đến giờ cơm, chúng ta đến phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện thì thế nào. Tiêu vũ gật đầu, thật ra hắn cũng không căng thẳng mấy, một mặt là hắn có thực lực cấp bậc tông sư, mặt khác. Gia gia hắn giờ đang là hoàng đế, không bao lâu sau, đám người tiêu vũ đã rời bước đến phòng ăn. Các vị trưởng lão đã lấy tiêu chuẩn quốc yến để tiếp đãi tiêu vũ, đủ loại thức ăn vô cùng tinh xảo. Lục trí hàng âm thầm trực lưỡi, dù hắn là đại lão trong quân đội, nhưng các vị trưởng lão cũng chưa từng tiếp đãi hắn một bữa tiêu chuẩn quốc yến đấy. Lần này coi như được hưởng vinh dự của tiêu vũ rồi. Tiêu vũ, chúng ta đã thảo luận chuyện toàn dân tu luyện, công pháp đến từ chính dị giới, ngươi cũng không thể đảm bảo nó an toàn 100% được. Qua ba lượt mời rượu, đại trưởng lão mở miệng nói. Trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ, thật ra hắn có thể đảm bảo sự an toàn của công pháp, dù sao công pháp cũng là do ra ra hắn điều chỉnh, chẳng lẽ lại hại hắn sao? Chúng ta sẽ chọn một quân khu để thử trước một tháng, nếu không có vấn đề, đến tháng thứ hai sẽ phổ biến đến tất cả quân khu, nếu không còn vấn đề nữa, tháng thứ ba sẽ phổ biến ở cảnh sát, nếu vẫn không có vấn đề, tháng thứ tư sẽ mở rộng phạm vi trên cả nước, tiêu vũ cao mày nói. Đại trưởng lão, nếu làm như vậy... người có quyền thế chắc chắn sẽ không cần phải đợi đến tháng thứ tư mới có thể lấy được công pháp tu luyện con của bọn họ có thể được tu luyện sớm hơn dân chúng bình thường với con của bọn họ lại bước chậm hơn rất không công bằng với bọn họ ta hy vọng lần này tất cả mọi người đều cùng nhau bắt đầu các ngươi có lo ngại của các ngươi nhưng ta cảm thấy lo ngại của các ngươi là không cần thiết ta vẫn kiên trì nhận định của ta trực tiếp phổ biến trên cả nước lục trí hằng hít vào một hơi tên này hay đấy thế mà lại trực tiếp từ chối đề nghị của đại trưởng lão lục trí hằng cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch tiêu vũ người có thể đảm bảo công pháp hoàn toàn không có vấn đề chứ theo chúng ta biết tu luyện có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nếu phạm vi xảy ra tình trạng này lớn thì làm sao bây giờ tam trưởng lão hơi nhíu mày nói tiêu vũ lắc đầu không có thật ra ta đã luyện được công pháp với thực lực cấp bậc tông sư của ta ta có thể đảm bảo công pháp không có vấn đề các vị trưởng lão ngạc nhiên nhìn tiêu vũ Thế mà Tiêu Vũ cũng luyện được công pháp. Việc này không giống như những dư lục trí hằng nói. Nhị trưởng lão nói. Tiêu Vũ trực tiếp lan truyền công pháp đi. Người nước ngoài cũng có thể tu luyện. Đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ còn có ưu thế sao? Tiêu Vũ cười cười, nói. Các vị trưởng lão, điều kiện sinh hoạt, ẩm thực, tập quán, khác nhau. Huyết mạch của chúng ta cũng có khác biệt rõ ràng với dân chúng của các quốc gia khác. Công pháp được tạo ra dựa vào huyết mạch của chúng ta. Khuyết mạch hoa quốc càng thuần khiết, tu luyện sẽ càng nhanh, ngược lại thì hiệu quả tu luyện sẽ rất kém. Ánh mắt các vị trưởng lão tỏa sáng, công pháp lại có hiệu quả như vậy, thật vô cùng tốt. Lục trí hằng ho nhẹ một tiếng, nói. Tiêu vũ, người thấy, nếu phổ biến công pháp ở quân khu của ta trước, để bọn họ phong bế tu luyện một hai tháng, thì sao? Như vậy, công pháp sẽ không được truyền ra bên ngoài, người có quyền thế cũng không thể tu luyện trước, các vị trưởng lão... Cũng có thể thấy được hiệu quả của công pháp. Đại trưởng lão cười cười, hỏi. Tiêu vũ, với quan hệ giữa ngươi và lục gia, để lục trí Hằng chiếm món hời này trước, ngươi cảm thấy sao hả? Tiêu vũ suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. Có thể. Tiêu vũ đồng ý, các vị trưởng lão cũng thầm thở vào nhẹ nhóm. Linh khí hồi phục lại sự hưng thịnh của võ đạo. Quốc gia vẫn không thể đi theo con đường đó của nước mờ. Quốc gia quả thật cần một công pháp hoa quốc thích hợp, nhưng trực tiếp thi hành trên cả nước. cờ cờ vị trưởng lão cũng có lo lắng chuyện này cứ quyết định như vậy đi đại trưởng lão mỉm cười nói ngũ trưởng lão nhìn tiêu vũ hỏi tiêu vũ tình trạng nguy hiểm trước đó của lục lão nghe nói là ngươi đã đưa đồ cho hắn nên mới trở lại được như bình thường à tiêu vũ nhìn lục trí hằng lục trí hằng vội vàng trả lời tiêu vũ chúng ta không hề để lộ chuyện này ngũ trưởng lão muốn nghe được thì nhất định có thể tìm hiểu được nó ngũ trưởng lão quả thật có chuyện này Tiêu vũ nhìn ngũ trưởng lão đáp. Ánh mắt ngũ trưởng lão sáng rỡ. Tiêu vũ, năm nay già mẫu đã 93 tuổi, tình trạng của bà không tốt lắm. Ngươi có thể giúp một tay không? Lục ra cho ngươi thủ lao thế nào, ta sẽ ra giá gấp bội. Tiêu vũ nhìn lục Chí Hằng, lục Chí Hằng ho nhẹ một tiếng, nói, ngũ trưởng lão. Tiêu vũ đã đưa cho cha hai giọt linh dịch sinh mạnh, lão nhị trả hắn hai tỷ. Ngũ trưởng lão, hắn có thể trở thành ngũ trưởng lão hoa quốc. Lực lượng gia tộc tất nhiên cũng không yếu. Nhưng gia tộc sau lưng hắn, lại không giàu có như lục gia, Hắn không trả được 2 tỷ, tăng gấp bội đến 4 tỷ, lại càng không thể nào. Đại trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Mỗi giọt 1 tỷ, đắt vậy à? Trong tay tiêu vũ, xuất hiện một chiếc bình ngọc đựng linh dịch sinh mạnh. Ta cũng chỉ còn có 3 giọt linh dịch sinh mạnh. Mỗi một giọt có thể kéo dài tuổi thọ của người bình thường thêm 3 năm. Chỉ là người già yếu, không có bệnh tật mới có thể thêm 3 năm được. các vị trưởng lão khiếp sợ nhìn bình ngọc nhỏ trong tay tiêu vũ một giọt lại có thể kéo dài tuổi thọ thêm ba năm vậy một tỷ một giọt quả thật đáng giá hơn nữa đây có lẽ là giá hữu nghị cho lục gia các ngươi nhị trưởng lão kinh ngạc than thở nói lục trí hàng gật đầu các phú hào lớn tuổi trên toàn thế giới đều không ít có phú hào siêu giàu gần như sắp bảo mạng dù có dùng một tỷ đô để kéo dài tuổi thọ thêm ba năm thì bọn họ cũng muốn ngũ trưởng lão trầm giọng hỏi tiêu vũ Vật này rất quý ở dị giới à, nếu người của chúng ta đến dị giới thì có thể lấy được không? Các vị trưởng lão cũng nhìn chằm chằm tiêu vũ, tuổi của bọn họ nhỏ nhất cũng đã có hơn 60, số tuổi trung bình đã hơn 70, linh dịch sinh mạnh thực sự có sức hấp dẫn lớn đối với bọn họ, tiêu vũ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dù là ở dị giới, linh dịch sinh mạnh cũng rất quý giá, người của chúng ta muốn lấy được cũng không dễ, mà có lấy được, muốn lấy được qua bên trái đất này cũng rất khó khăn. mỗi một giọt linh dịch sinh mạnh đều ẩn chứa nguồn năng lượng to lớn không gian truyền tống lại có liên quan đến khối lượng và năng lượng các vị trưởng lão thầm lắc đầu xem ra muốn lấy được linh dịch sinh mạnh thông qua cách thông thường rất khó muốn đạt được linh dịch sinh mạnh rất có thể vẫn phải tìm đến tiêu vũ ai ngũ trưởng lão thở dài linh dịch sinh mạnh quý giá như thế hắn vẫn ngại mở lời với tiêu vũ ngũ trưởng lão có cho mẹ ngươi một giọt linh dịch sinh mạnh tiêu vũ đột nhiên nói Ngũ trưởng lão lắc đầu. Thôi, ta mua không nổi đồ đắt tiền như vậy, ta lại không thể làm chuyện lợi dụng thân phận để trục lợi được. Tiêu vũ cười cười nói, ngũ trưởng lão, bàn về thực lực, ta có cấp bậc tông sư, tiền ta cũng có, ta không cần ngươi giúp ta trục lợi đâu, vậy ngươi cần ta làm gì? Ngũ trưởng lão dò hỏi, nếu tiêu vũ không có yêu cầu, hắn sẽ không lấy linh dịch sinh mạnh, thiếu ân tình lớn vậy, sau này lấy cái gì mà trả? Tiêu vũ nói. Nếu tin tức được truyền ra, chắc chắn vẫn sẽ có những người khác, tìm ta lấy linh dịch sinh mạnh. Xin ngũ trưởng lão giúp một tay, dù sao lục lão cũng sắp lui xuống, có ngươi làm bia đỡ đạn sẽ thích hợp hơn. Ngũ trưởng lão không nói gì, bảo hắn làm bia đỡ đạn, lá gan của tiêu vũ quả thật không nhỏ. Ngũ trưởng lão suy tính rồi nói, tiêu vũ, nếu chỉ như vậy thì không thành vấn đề, đại trưởng lão, ta làm vậy cũng không trái với nguyên tắc chứ. Tất nhiên, đại trưởng lão gật đầu. tiêu vũ cười nói đại trưởng lão mọi người cũng giúp một chút đi sau này ta sẽ miễn phí ba giọt cho mỗi người các ngươi ba giọt này do các ngươi tự mình dùng hay cho người khác thì tự các ngươi quyết định ánh mắt các vị trưởng lão sáng lên nhị trưởng lão cười nói sự hấp dẫn lớn như vậy xem ra chúng ta cũng phải giúp ngươi làm bia đỡ đạn rồi ta đồng ý đồng ý đồng ý ha ha đại trưởng lão cũng cười nói các vị trưởng lão còn lại cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý Yêu cầu của Tiêu Vũ cũng không cao, bọn họ không thể nào phản đối chuyện tốt như thế được. Trong suốt một tiếng, đám người Tiêu Vũ mới kết thúc bữa ăn, Tiêu Vũ và Lục Trí Hằng rời đi, các vị trưởng lão đều là người bận rộn, có thể dành ra hơn nửa ngày để thảo luận, mời tiệc Tiêu Vũ đã rất tốt rồi. Tiêu Vũ, lá gan của người to thật đấy, ta cũng bị ngươi dọa không vừa đâu. Sau khi rời khỏi được một đoạn xa, Lục Trí Hằng tức giận nói, Tiêu Vũ cười cười đáp, chú Lục, có gì mà phải sợ chứ? Ta lại không có ý định phát triển trong giới chính trị, không có dục vọng ham muốn, thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường, huống chi ta có thực lực cấp tông sư, cũng có thể mua súng cối bom đạn ở các quốc gia khác. Lục trí hằng không còn lời nào để nói, quả thật quốc gia được hưởng nhiều lợi ích, từ chỗ tiêu vũ, chú lục, ngươi trở về tập hợp người lại, để bọn họ học thuộc lòng sơ đồ kinh mạch trên thân thể người trước. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một phần sơ đồ kinh mạch trên thân thể người, bản trên mạng sẽ có sai lệch. tu luyện theo trên mạng thì hơi phiền đấy Tiêu Vũ nói Lục Trí Hằng gật đầu hắn cần có thời gian tập hợp người lại lại phải cần không ít thời giờ để bọn họ học thuộc lòng sơ đồ kinh mạch thế nào cũng phải một tuần nữa thì Tiêu Vũ mới chuyển công pháp đến Tiêu Vũ một thời gian nữa sẽ có lượng lớn thức ăn cho ngựa chiến liên tục được đưa đến huyện Lôi Sơn ngươi bảo người ta chuẩn bị nhận đi Lục Trí Hằng nói hắn đã sớm bắt đầu mua thức ăn cho ngựa chiến hôm nay Đã có nhiều xe chở hàng đang trên đường đến. Một chiếc xe tải chở được 50 tấn, 500.000 tấn thức ăn gia súc mà Tiêu Vũ cần phải dùng đến 10.000 chiếc xe. Đây là số lượng rất khổng lồ. Ừ, Tiêu Vũ gật đầu. Không bao lâu sau, hắn lên chiếc máy bay trực thăng của mình. Trực thăng sẽ đưa hắn đến huyện Lôi Sơn. Hắn vẫn phải tiếp tục tu luyện. Thực lực bản thân có mạnh thì mới là vương đạo. Nghiên cứu dịch tiến hóa của nước mở khá nhanh. Mang đến áp lực không nhỏ cho Tiêu Vũ. Có trời mới biết. Khi nào bọn họ mới tạo ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ? Dù bọn họ không thể tạo ra dịch tiến hóa cấp sơ sơ sơ trong thời gian ngắn, chỉ cần chịu đập tiền, bọn họ có thể tạo ra nhiều người tiến hóa cấp sơ sơ. Tinh tinh, Tiêu Vũ quay về huyện Lôi Sơn, hải thần Andrew đã nhanh chóng nhận được tin tức Tiêu Vũ quay lại, chỉ là không trở về thành phố Z. Các vị, Tiêu Vũ đã trở lại huyện Lôi Sơn, tối nay chúng ta phải ăn uống no say, ngủ một giấc thật ngon. Sau đó chúng ta sẽ hành động vào lúc nửa đêm. Andrew mỉm cười nói, trưởng lão Andrew, chúng ta có nhất thiết phải hành động lúc nửa đêm không? Chúng ta mang mặt nạ, trực tiếp đến giết tiêu vũ cho xong chuyện là được. Đúng vậy, trưởng lão Andrew, chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi. Nếu tiêu vũ lại chạy đến đâu đó nữa, chúng ta vẫn phải đợi lâu thêm đấy. Dù chúng ta có hành động vào buổi tối, chắc chắn bên Hoa Quốc cũng biết là do chúng ta gây ra, vậy chúng ta cứ công khai giết hắn thì sao? Mọi người nghị luận âm ý. bọn họ đã chờ đến sốt ruột rồi." Andrew nói, "Chúng ta hành động vào buổi tối sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Nếu đa số các ngươi đồng ý hành động vào ban ngày, vậy cũng được, ai đồng ý thì giơ tay." Mọi người nhao nhao đưa tay lên, cộng thêm hắn thì tổng cộng có 16 người, 13 người đồng ý, chỉ có ba người không giơ tay. Ba người đó bao gồm cả Andrew, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng giơ tay. Hai người khác cũng đưa tay lên đồng ý. "Vậy chúng ta trực tiếp hành động vào ban ngày." mọi người chuẩn bị lên đường andrew trầm giọng ra lạnh đám người andrew nhanh chóng chia ra ngồi trên bốn chiếc xe lên đường hơn một tiếng sau bọn họ đã đến huyện lôi sơn bốn chiếc xe tách ra đợi ở xung quanh biệt thự trên mỗi chiếc xe đều có bốn người tổ bờ đến nơi tổ cờ đến nơi tổ giờ đến nơi trong tai nghe của andrew vang lên tiếng của đội viên ba tổ còn lại hắn là tổ a cùng tổ với ba người có thực lực yếu hơn xuống xe đi bộ đến gần đó Chắc chắn không được để Tiêu Vũ chạy thoát. Andrew trầm giọng nói. Rõ, mọi người trong bốn tổ vội vàng xuống xe. Bọn họ nhanh chóng vượt qua rào chắn. Xung quanh khu biệt thự của Tiêu Vũ hiện giờ là một công trường. Các người là ai? Vào đây làm gì? Các người vào bằng cách nào? Bây giờ đang là ban ngày. Trên công trường có rất nhiều người đang hăng hái làm việc. Đám người Andrew tiến vào lập tức bị không ít người phát hiện. Xông vào, đừng động đến người bình thường. Nếu Tiêu Vũ muốn chạy trốn... Lập tức dùng toàn lực chặn lại. Andrew ra lệnh, tất cả 16 người bọn họ lao cực nhanh về phía biệt thự. Hơn 200 mét với bọn họ, mà nói chỉ là một khoảng cách vô cùng ngắn. Hải thần tự mình ra tay, còn mang đến 15 người tiến hóa cờ bơ sơ, nước mờ các ngươi thật coi trọng ta đấy. Tiếng tiêu vũ vang lên, hắn nhanh chóng tạm ngừng tu luyện. Thật ra, tiêu vũ vẫn còn đang tu luyện đại Chu thiên. Vẫn chưa kết thúc, tạm ngừng ngay lúc này sẽ có chỗ không tốt. Nhưng giờ không để ý được nhiều nữa. âm um. andrew trực tiếp phá cửa sổ tiến vào phòng ngủ chính hắn là người tiến hóa thuộc tính thủy có thể trực tiếp khống chế nước trong cơ thể kẻ địch phát động công kích năng lực này của hắn có hiệu quả đối phó với người có thực lực yếu hơn nhưng đối phó với người có thực lực mạnh hơn thì hiệu quả sẽ kém hơn nhiều chết đi andrew khởi động năng lực nếu đối phó với người có thực lực khá kém hắn có thể khiến nước trong cơ thể đối phương phân hóa thành băng nhọn trồi ra từ trong cơ thể chính là lúc này Trong khoảnh khắc Andrew khởi động năng lực, tiêu vũ cũng ra tay, phi tiêu ba cánh sắc bén, dùng tốc độ khủng khiếp bắn về phía Andrew, phụt. Máu trong tim tiêu vũ có chứa khá nhiều nước biến thành băng nhọn. Băng nhọn đâm vào tạo thành một vết thương trong trái tim hắn. Cùng lúc đó, phi tiêu ba cánh bắn vào con mắt trái của Andrew, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, tiêu vũ đã dùng vết thương để đổi lấy mạng. Andrew là người tiến hóa cấp sơ sơ, xung quanh cũng không thiếu trợ thủ. nếu tiêu vũ muốn giết chết andrew thì vô cùng khó khăn hắn lựa chọn thả lỏng phòng ngự trực tiếp đoạt tính mạng của hắn ngay lúc andrew sắp ra tay chính là lúc phòng ngự của andrew yếu nhất nếu các ngươi muốn tìm chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi trái tim bị đâm thủng giờ tiêu vũ lại đang rất đau khổ nhưng gương mặt hắn không chút thay đổi tiếp tục ra tay trong chớp mắt lại có bốn chiếc phi tiêu ba cánh bay ra ngoài bốn chiếc phi tiêu ba cánh đâm chết bốn người làm bị thương bốn người khác không hay rồi Trưởng lão đã chết. Chạy, chạy mau. Thực lực của tiêu vũ còn cao hơn suy đoán của chúng ta. Hai dị năng giả cấp sờ sợ hãi kêu to. Bọn họ biết thực lực của Andrew rất đáng sợ. Thế mà lúc nãy lại chết trong tay tiêu vũ. Mà dường như tiêu vũ lại chẳng hề hấn gì. Các ngươi chạy đi đâu. Giọng nói lạnh như băng của tiêu vũ vang lên. Vút, vút. Hai dị năng giả cấp sờ kêu gọi đầu hàng. Trong phút chốc đã bỏ mình. 15 người tiến hóa cấp sờ. Trong thời gian hai ba giây ngắn ngủn đã chết đi sáu, các người tiến hóa cấp sơ còn sống khác, cũng sợ hãi liều mạng chạy đi, phụt, phụt, các người tiến hóa cấp sơ bỏ chạy, lại có thêm hai người bị giết, phụt, tiêu vũ phun ra một ngụm máu tươi. Trong thời gian ngắn, sắc mặt hắn trở nên rất kém, có vết thương ngay tim, vừa rồi là hắn ép buộc bản thân cố nhịn mà ra tay. Có bảy người trốn được, bốn người bị thương, tiêu vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn thật sự muốn giải quyết hết mấy kẻ còn lại. nhưng tình trạng lúc này của hắn rất tệ tiếp tục cưỡng ép hành động e rằng bản thân cũng sẽ đi luôn phải dùng đến linh dịch sinh mạnh rồi bình ngọc xuất hiện trong tay tiêu vũ bên trong chỉ có hai giọt linh dịch sinh mạnh sinh mạnh linh dịch đã hứa cho mẹ của ngũ trưởng lão rồi hắn cũng đã trở về bảo mẹ mình dùng giọt linh dịch sinh mạnh đó tiêu vũ sử dụng niệm lực tinh thần một giọt linh dịch sinh mạnh trong đó bay ra linh dịch sinh mạnh lập tức bay vào trong miệng hắn hả ánh mắt tiêu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc Linh dịch sinh mạnh có hiệu quả rất mạnh, hấp thu lực lượng của linh dịch sinh mạnh, tế bào trong cơ thể hắn, không ngừng hoạt động gấp trăm lần, vết thương ngay tim hồi phục lại, với tốc độ khủng khiếp. Phụt, nhiệm lực tinh thần của tiêu vũ, đã đưa máu tươi chảy ra từ tim, tụ lại rồi phụt ra từ trong miệng của hắn. Ta không nhanh được, ám khí có độc. Sau khi đám người kia, chạy được một đoạn khá xa tiêu vũ, một người trong số đó sợ hãi nói, cổ hắn đã bị thương, cũng không tổn thương đến động mạch chủ. Hắn vốn tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng chạy chưa được 500 mét, mà hắn đã cảm thấy thân thể có gì đó không đúng. Ta cũng trúng độc. Trong tai nghe, người này vang lên giọng nói của một đồng bạn, đối phương bị thương ở bên đùi. Trong lúc chạy trốn, hắn không thể nào cởi quần ra để kiểm tra được. Kết quả chỉ trong khoảng thời gian ngắn, độc tố đã xâm nhập lan đến toàn thân hắn. Hai người bị thương khác không có tiếng động, bọn họ đã đi đời nhà ma, một người trong số đó bị thương ở đâu. Người còn lại bị trúng ở ngực, độc tố đã nhanh chóng xâm nhập vào não và tim của bọn hắn, mau chém chỗ bị thương xuống đi. Một trong số ba người không bị thương nhắc nhở, người đầu tiên sờ sờ cổ của mình, giờ chém kiểu gì, không chém còn có thể giữ toàn thây, chết tiệt. Một người khác cúi đầu nhìn, hắn lớn tiếng mắng, dù hắn có tàn nhẫn quyết tâm chém cũng vô dụng, trong lúc chạy trốn, độc tố đã lan ra cực nhanh, hắn đã cảm thấy toàn thân không có sức lực. Giết tiêu vũ, các người nhất định phải giết chết tiêu vũ. Người thứ hai khó khăn mở miệng. Người đầu tiên té xuống. Độc tố đã xâm nhập vào đầu của hắn. Năm phút trôi qua. Ba người còn sống đã bỏ trốn được khá xa. Chỉ có ba người chúng ta còn sống. Một trong số đó run giọng hỏi. Đúng thế. Một trong số hai người kia đáp lại. Các ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không? Tại sao tiêu vũ không truy sát tiếp? Ít nhất hắn có thể đuổi theo một người, trong chúng ta chứ. Người còn lại nghi ngờ nói. Không sai, theo lý chắc chắn Tiêu Vũ sẽ truy sát chúng ta. Các ngươi nói thử xem có thể trưởng lão Andrew khiến hắn tổn thương nặng không. Có thể là như vậy, trưởng lão Andrew lại là người tiến hóa cấp sơ sơ. Hắn chết rồi, thì Tiêu Vũ không thể không bị thương được. Ba người càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Tiêu Vũ lại để mặc cho bọn họ chạy đi, điều này rất không bình thường. Chúng ta quay lại à, nếu Tiêu Vũ bị thương nặng, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ được hưởng không ít lợi Ta đồng ý Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội Sau này nhất định tổ chức sẽ truy xét Đến lúc đó chúng ta phải làm sao Ba người nhanh chóng thống nhất ý kiến Bọn họ truyền tin tức bên này ra ngoài Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Mấy phút sau đã đến biệt thự của Tiêu Vũ Ẩn thân Trong phòng ngủ chính Tiêu Vũ đã khôi phục được 7-8 phần Cảm nhận được ba kẻ không bị thương quay lại Gương mặt hắn lộ ra nụ cười Đây chắc là máu mà Tiêu Vũ nôn ra, quả nhiên hắn đã bị thương rất nặng. Ba người vội vào bên trong phòng ngủ chính của Tiêu Vũ, bọn họ nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, phá. Niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ xâm nhập vào trong cơ thể của một người trong đó. Các dây thần kinh trong cơ thể người nhất thời bị niệm lực tinh thần của Tiêu Vũ kéo đứt. Thân thể của hắn không có sức lực mà ngã xuống. Hai vị, các người muốn đầu hàng hay là chết? Ta đã để một người sống rồi, nếu các người muốn chết... Ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Bóng dáng tiêu vũ xuất hiện. Hắn đằng đằng sát khí mở miệng. Ngươi, sắc mặt hai người kia thay đổi dữ rồi. Hai chiếc phi tiêu ba cánh trôi lơ lửng bên cạnh tiêu vũ. Chúng nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không muốn chết, thì cũng không cần phải chống đối. Tiêu vũ lạnh lùng nói. Hắn nhanh chóng, khiến hai người còn lại hôn mê bất tỉnh. Hú hú, hú hú. Tiếng còi cảnh sát vang lên. Nhiều người trong đám Andrew phải bỏ mạng. Bên ngoài công trình không chỉ có một người báo cảnh sát, chắc chắn cảnh sát phải đến xử lý. Tiêu Vũ bấm số điện thoại của Khương Vạn Trần. Cục trưởng Khương, hải thần Andrew, mang theo 15 người tới giết ta. Ta đã giết 13 người của bọn chúng, bắt sống được 3 người. Xe cảnh sát đến rồi, người giúp ta giải quyết đi. Đầu bên kia điện thoại, Khương Vạn Trần ngẩn cả người ra. Tiêu Vũ, ngươi nói là đám người Andrew chết trong tay ngươi à? Tiêu Vũ lạnh nhạt trả lời. Không sai. Andrew đã chết. Trong những người còn lại, có bốn người bị thương đã bỏ chạy. Nhưng bọn chúng nhất định chỉ có một con đường chết. Phải rồi, những người còn lại là người tiến hóa cấp sơ. khí, Khương Vạn Trần hít vào một hơi. Andrew là người tiến hóa cấp sơ sơ, mang theo 15 người tiến hóa cấp sơ hành động. Vậy mà toàn bộ đều thất bại bởi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, người có thực lực Tông Sư Đỉnh Phong mà Khương Vạn Trần không dám tin mà hỏi. Dù Tiêu Vũ có thực lực Tông Sư Đại Thành, hắn cho rằng... Cũng không thể đạt được kết quả như vậy. Thực lực của đám người Andrew cũng rất mạnh. Tiêu vũ cười nhẹ. Nói, Cục trưởng Khương, thực lực của võ giả và tuổi của phụ nữ, đều là bí mật đấy. Không thể nói với ngươi được. Phiền ngươi phối hợp giải quyết vụ này đi. Khương Vạn Trần nói, đám người Andrew là võ giả, Chuyện vốn dĩ thuộc về đơn vị Cục Chín An ninh chúng ta. Cảnh sát sẽ rút lui nhanh thôi. Cúp điện thoại, Khương Vạn Trần lập tức gọi điện thoại. Chưa đến 3 phút. cảnh sát đến xung quanh biệt thự của tiêu vũ đã nhận được mạnh lệnh của cấp trên sai cảnh sát nhanh chóng rút đi không cần phải quan tâm chuyện ở đây nên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm khoảng thời gian trước biệt thự của tiêu vũ là khu vực cấm của quân sự hiện nay dù đám binh sĩ đã rút lui nhưng tiêu vũ có quan hệ sâu rộng với quân đội ông chủ lớn trong huyện cũng đã nhắn bọn họ rằng phải cẩn thận tiêu vũ ra khỏi khu biệt thự triệu tông tường lo lắng không yên mà đứng ở bên ngoài thấy tiêu vũ Hắn vội vàng nói, tiêu thiếu gia, là ta đã không quản lý tốt thuộc hạ của mình, vậy mà bọn họ lại báo cảnh sát, gây thêm rắc rối cho tiêu thiếu gia. Tiêu vũ khoát tay. Thấy có người chết, nên bọn họ báo cảnh sát là chuyện bình thường. ngươi không cần vì chuyện như vậy, mà gây phiền phức cho bọn họ. Mau sai người gom thi thể lại đi, không bao lâu sau đã tìm được mấy người bị trúng độc chết. Hú! Vừa gom thi thể xong, đã có người của Cục Chín An ninh chạy tới. Bọn họ cũng không biết thân phận của đám người Andrew, chỉ là nhận được mệnh lệnh của cấp trên, qua đây mang thi thể đi. Mọi người chú ý, chúng ta là người của đơn vị đặc thù quốc gia, những người này là tội phạm nguy hiểm, tiêu vũ giết chết bọn họ, quy về tự vệ chính đáng. Xung quanh có một số người tụ tập, một trong số những người của Cục Chín An ninh lớn tiếng nói, làm việc làm việc, mau đi làm việc đi, tiền lương trả cho các ngươi cũng không thất, nếu ai tách khỏi dây chuyền đừng trách ta không khách sáo Triệu tông tưởng quát lên. Tại một trụ sở bí mật ở nước mờ. Joseph đang ngủ say giấc. Danh danh danh. Điện thoại bảo mật nội bộ, đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên. Alo. Joseph có hơi khó chịu mà cầm điện thoại lên. Hắn đã 60-70 tuổi rồi. Bị điện thoại đánh thức có muốn ngủ nữa. Cũng không dễ. Tướng quân. Đã xảy ra chuyện rồi. Rất có thể đám người Andrew đã bị diệt toàn quân. Người ở đầu bên kia điện thoại vội vàng nói. Joseph vốn còn hơi mơ màng. Giọng nói của đối phương khiến hắn bừng tỉnh trong nháy mắt. Người nói cái gì? Joseph không dám tin mà hỏi lại. Andrew là người tiến hóa cấp sơ sơ. Toàn bộ 15 còn lại đều là người tiến hóa cấp sơ. Bất kỳ ai trong số đó cũng đều là cao thủ hàng đầu. Tướng quân, nửa giờ trước, đám người Andrew đã đến biệt thự của tiêu vũ, chính thức chấp hành nhiệm vụ chém đầu. Andrew bị giết đầu tiên. Sau đó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những người còn lại đều bỏ mạng. Chỉ có ba người trốn được Tiêu Vũ lại không truy sát bọn họ Bọn họ đoán có thể Tiêu Vũ đã bị thương nặng Sau khi bọn họ gửi tin tức đã quay lại biệt thự Rồi bọn họ lại mất liên lạc Sắc mặt Joseph rất khó coi Đám người Andrew đã chết Điều này nói rõ thực lực của Tiêu Vũ Chắc chắn mạnh hơn đám người Andrew nhiều Hiện Tiêu Vũ đã đạt đến thực lực nào rồi Tướng quân Chúng ta đoán ba người đã quay lại kia vẫn chưa chết Có thể Hoa Quốc muốn biết một số chuyện Từ miệng bọn họ Sắc mặt Joseph càng thêm khó coi. Nếu bọn họ bị bắt, còn không bằng bị giết luôn đi. Người tiến hóa cấp sờ, biết khá nhiều bí mật của tổ chức. Bọn họ rơi vào trong tay người của Hoa Quốc. Vị trí căn cứ của bọn họ có thể cũng sẽ bị phơi bay ra ánh sáng. Cúp điện thoại. Joseph nhanh chóng đến phòng chỉ huy. Hắn phải mau báo cáo tin tức này lên. Thời gian sắp tới đây, nước mờ nhất định sẽ có không ít đại lão không ngủ được. Hải thần chết rồi. Tại căn cứ số 13... Đám người nữ vu cũng nhận được tin tức, Andrew lại gặp chuyện không may, canh phòng bên bọn họ phải càng được thắt chặt, mọi người tranh thủ vạch kế hoạch ra đi. Cha nhĩ từ trầm giọng nói, đám người giáo sư Milo đang tranh thủ thời gian, chuẩn bị dịch tiến hóa cấp sơ sơ, lại còn sắp chuẩn bị xong rồi. Tiêu vũ người đâu? Khương vạn trần ngồi máy bay trực thăng vội vã đến huyện Lôi Sơn. Ở đây, tiêu vũ dẫn Khương vạn trần đến một căn phòng, trong phòng là ba tên mà tiêu vũ đã bắt sống, bọn họ đều đang hôn mê. Tiêu Vũ Hải Thần Andrew lại chết ở trong tay ngươi là do người tiến hóa của nước mở quá yếu hay là thực lực của ngươi quá mạnh thế? Khương Vạn Trần nhìn Tiêu Vũ từ trên xuống dưới nói: Tiêu Vũ cao mày nói cục trưởng Khương các ngươi đừng có coi thường người tiến hóa của nước mở người tiến hóa cấp sơ sơ có thực lực tông sư ta đã phế bỏ một phần thực lực của ba người bọn chúng hiện tại bọn chúng chỉ có thực lực của người tiến hóa cấp A các ngươi có thể dẫn đi Khương Vạn Trần chỉ có tu vi cấp bậc tiên thiên. Thực lực của ba tên này cũng rất mạnh, không phế bỏ một phần thực lực của bọn chúng thì không an toàn. Tiêu vũ ngươi thật sự không định gia nhập Cục Chín An ninh chúng ta. Nếu ngươi gia nhập Cục Chín An ninh, ta sẽ nhường chức Cục Trưởng này cho ngươi. Ngươi làm Cục Trưởng Cục Chín An ninh, ta phối hợp với công việc của ngươi thì thế nào? Khương Vạn Trần đề nghị. Tiêu vũ, Cục Trưởng Khương, ngươi đừng có nói bậy, ta làm gì quan tâm được nhiều chuyện đến vậy. Ta không có hứng thú gia nhập Cục Chín An ninh đâu. Cục Trưởng Khương. Đám người Andrew đã chết, có thể gặp rắc rối gì không? Khương Vạn Trần lắc đầu. Đám người Andrew xâm nhập ám sát người trái phép. Chết ở trong tay ngươi là đáng đời bọn họ. Giờ nước mờ chỉ có thể ngậm bồ hòn nước làm ngọt mà thôi, nhưng bọn hắn chịu thiệt thòi như vậy. Nhất định sẽ càng đập nhiều tài nguyên vào hơn để tăng thực lực lên, cương giả của bọn họ càng có thể nhiều hơn. Chuyện bên căn cứ số 13 đã kích thích đến cao tầng nước mờ. Chuyện này chắc chắn sẽ càng kích động bọn họ nặng nề hơn, lại càng có thể gia tăng, hỗ trợ liên minh người tiến hóa gấp bội. Vậy làm thịt đám người ăn ru thành ra lại gây bất lợi cho quốc gia, tiêu vũ cao mày nói, khương vạn trần cười nói. Sao lại thế được? Tài nguyên mà bên nước mờ có thể sử dụng chỉ là một lượng nhất định. Bọn họ tiêu hao tài nguyên ở mặt này thì các mặt khác sẽ ít đi. Với năng lực hiện tại của bọn họ, dịch tiến hóa cấp sơ sơ cần đến 300 triệu đô một ống. tỷ lệ thành công lại chỉ có hai phần. Sau này, giả cả dịch tiến hóa có thể hạ xuống, tỷ lệ thành công cũng sẽ tăng lên. Tiêu vũ hơi gật đầu, đều phải tiêu tốn 10 tỷ đô. Bên nước mờ bây giờ chỉ có thể cho ra, được 6 đến 7 người tiến hóa cấp sơ sơ. Tương lai sẽ có thể có đến 20. Dị giới, biên giới phía bắc đế quốc Thần Long, Tiêu Hải và một số cao thủ bay tới. Bọn hắn cùng mấy chục vạn quân, đang trên đường rời khỏi Thần Châu. Quân đoàn đoàn Tu La đã đến, bái kiến bệ hạ Trầm kính thiên đi đến trước mặt tiêu hải quỳ xuống nói. Tiêu hải xua tay, hôm nay hành quân đánh trận, không cần quá nhiều quy tắc như trong cung, sau này đừng động một chút là quỳ. Bọn ta có bao nhiêu người, quân địch có bao nhiêu người, bây giờ bọn hắn có hai cứ điểm quan trọng ở biên cương. Bên này bọn hắn tập hợp số lượng lớn tướng sĩ, đế quốc hắc hộ cũng vậy. Trầm kính thiên đứng lên, hắn báo cáo, bệ hạ, bên này chúng muốn ta tổng cộng có 25 vạn tướng sĩ. 10 vạn tướng sĩ trấn thủ biên cương, còn có 15 vạn tướng sĩ của quân đoàn Tula, quân địch trước mắt, cũng có khoảng 20 vạn quân. Bên chủ động tấn công là đế quốc Thần Long, bên này bọn hắn tập trung binh lực, vì vậy đế quốc Hắc Hổ cũng phải làm theo như vậy. Đế quốc Hắc Hổ cũng muốn chủ động tấn công, nhưng đối mặt với quan ải cao lớn, pháo cối, đối mặt với những đồ vật mới lạ như vậy, khiến bọn hắn chùn bước. Bọn hắn phân bố như thế nào? Tiêu Hải nhìn xa bàn trước mặt nói. Trầm kính thiên đến bên cạnh Tiêu Hải nói, bệ hạ người xem, nơi này do nỗ nhĩ xích đế quốc hắc hổ đóng quân, có tổng cộng 3 vạn quân, nơi này là bộ tộc cát thập, tổng cộng có ngàn quân, nơi này là, trên xa bàn cắm từng lá cờ, trầm kính thiên giới thiệu từng cái một, với 20 vạn quân đế quốc hắc hổ, lần lượt đóng quân ở 10 địa phương, cách nhau 10-20 dặm, dễ dàng tập hợp, chạy trốn cũng dễ dàng, khá thú vị, trong cứ điểm bố chi trí ít người. chủ yếu nằm giải rác trên thảo nguyên tiêu hải thản nhiên nói trầm kính thiên nói bệ hạ bọn hắn biết chúng ta có pháo cối và nhiều thứ đáng sợ nên đều tập trung ở cứ điểm trong cùng ưng tiêu hải khẽ gật đầu bọn hắn có bao nhiêu cao thủ trầm kính thiên lắc đầu vốn dĩ bọn hắn không có cao thủ cấp bậc đỉnh phong về phương diện này có lẽ không bằng bọn ta thực lực trong khu vực của bọn hắn không bị hạn chế chắc chắn bọn hắn biết rõ nếu nếu cao thủ cấp bậc đỉnh phong lại đây rất dễ bị bọn ta chĩa súng vào dù sao đế quốc hắc hổ người ít hơn rất nhiều cao thủ cấp bậc đỉnh phong cũng ít hơn một chút trước kia đế quốc hắc hổ chiếm được rất nhiều ưu thế bọn hắn không phải dựa vào cao thủ cấp bậc đỉnh phong mà là số lượng kỵ binh lớn nếu đế quốc hắc hổ kiên quyết tập hợp lực lượng có thể bọn hắn tập hợp được mấy trăm vạn kỵ binh đều không có vấn đề người của bọn hắn lên ngựa chính là chiến sĩ về mặt này thì đế quốc thần long không được cho dù lực lượng đông đảo nhưng đại đa số người đế quốc thần long chưa từng cưỡi ngựa toàn bộ quốc gia số lượng ngựa cũng không có nhiều như vậy bệ hạ những người ở gần cứ điểm bọn hắn cũng không đông lắm hiệu quả tấn công bằng pháo cối của bọn ta tương kém trầm kính thiên nhíu mày nói hơn nữa trong bọn hắn cũng có một số người có thực lực tốt có thể bọn hắn không chịu đựng được những quả bom có huy lực rất mạnh nhưng với pháo cối thì không có vấn đề gì những thứ như pháo cối vô cùng thích hợp để công phá thành Nhưng trên chiến trường hiệu quả sử dụng kém hơn rất nhiều, dù sao trên chiến trường rất chống trải. Hôm nay người đế quốc hắc hổ cũng không tập trung lắm. Một đợt pháo cối công kích đi qua, bọn hắn càng thêm phân tán. Hiệu quả sát thương càng kém, phá hủy cứ điểm của bọn hắn cho chẫm. Săn bằng cứ điểm của bọn hắn, Tiêu Hải nhỏ giọng nói. Bệ hạ, bọn ta mà hành động chính là khai chiến, nếu dựa trên kết quả suy luận của bọn ta thì không hay lắm. Có thể bọn ta không giành chiến thắng. một cách nhanh chóng được trầm kính thiên nhắc nhở trong mắt tiêu hải lóe lên tia sáng bắc cương tám ngàn dặm vốn thuộc về tập viêm long chúng ta chúng ta phải giành lại lập tức thi hành mạnh lạnh vâng vẻ mặt thẩm kính thiên nghiêm nghị nói hắn đã nhắc nhở rồi nếu tiêu hải kiên quyết hắn chắc chắn sẽ nghiêm túc chấp hành mạnh lạnh của tiêu hải Âm âm, hàng vạn kỵ binh tu la nhanh chóng lên đường bọn hắn chạy về phía cứ điểm của đối phương địch tập kích địch tập kích phát khói báo động đi trên cứ điểm đối phương tiếng chống cảnh báo nhanh chóng vang lên khói báo động cũng bốc lên cột khói đen kịt bay lên không trung đế quốc thần long thế mà phát động tấn công cho rằng đế quốc hắc hổ bọn ta là đế quốc thần diễm mục nát sao trên thảo nguyên này không có ai có thể đánh bại dũng sĩ của bọn ta ở thảo nguyên dưới sự bảo vệ của tri thân toàn bộ quân địch đều bị chôn vùi trên thảo nguyên những binh lính đế quốc hắc hổ đóng quân giải rác đều thấy khói báo động bọn hắn xoa tay chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Ngày trước phần lớn thời gian đều là bọn hắn cướp bóc quấy nhiễu biên cương, 200 năm trước đế quốc thần diễm đại thắng, nhưng đó đã là lịch sử, rút rút. Hầu hết binh lính trong cứ điểm đế quốc khắc hổ đều nhanh chóng rút lui. Nhiệm vụ của bọn hắn là theo dõi hành động của đế quốc. Thần Long, sau đó lửa đế quốc thần Long tấn công, làm tiêu hao bom đạn của đế quốc thần Long. Chẳng mấy chốc quân đoàn tu la đã tới gần chỉ cách 500 mét. Hiu hiu. trong cứ điểm bên này đế quốc hắc hổ bắn mũi tên ra người đế quốc thần long nghe đây nếu các ngươi xâm lược đế quốc hắc hổ đến lúc đó tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt giọng nói vang dội trong cứ điểm truyền ra tiếp tục tiến lên và trấn áp cùng tiễn thủ của bọn hắn máy bay không người lái đã sẵn sàng ném bom bên này tướng lĩnh chỉ huy quân đoàn tu la ở tiền tuyến bọn hắn một mặt tiến về phía trước một mặt bắn ra một loạt mũi tên dày đặc bên này Người bên trong cứ điểm đế quốc hắc hổ không nhiều lắm. Bọn hắn bị ép đến mức khó ngẩng đầu lên. Rất nhanh máy bay không người lái ném bom ra ngoài. Đến rồi. Mau trốn đi. Người của đế quốc hắc hổ, trong cứ điểm nhốn nhau lẩn trốn. Trong vòng 30 giây hai chiếc máy bay không người lái ném bom, đã đến gần cứ điểm. Tất cả đều mang theo mấy chục ký thuốc nổ. Cứ điểm bên này tuy rằng không nhỏ, nhưng so với thiên bắc quan thì không là gì. ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. lập tức cứ điểm bị nổ tung hai lỗ hổng lớn rất nhiều binh sĩ đang lẩn trốn đều bị nổ chết thứ này thật khủng khiếp nhiều người trong đế quốc hắc hổ đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp khi nó phát nổ nổ tung mấy cả chục ký thuốc nổ so với uy lực và cao thủ cấp bậc đỉnh phong ra tay chẳng là cái gì nhưng nó sẽ không bị thành trì áp chế đối với binh lính bình thường ngay cả thực lực của cao thủ cấp bậc đỉnh phong bị áp chế trong thành mà nói thuốc nổ đều rất đáng sợ vững bước tiến lên Không nên gấp gáp, hãy cẩn thận với những cạm được bẫy bố trí trên mặt đất. Tướng quân tiền tuyến quân đoàn Tu La Gia Lạnh, trên mặt đất người đế quốc khắc hổ, làm rất nhiều bẫy hố ngựa. Nếu như vội vàng đột kích, chắc chắn bọn hắn sẽ thương vong không nhỏ. Vâng, tướng quân. Người của đế quốc thần Long vững bước tiến lên, dọc theo đường đi, đủ loại cạm bẫy đều bị loại bỏ. Bọn hắn cũng không gặp nhiều trở ngại. Chưa đầy nửa tiếng, cứ điểm vốn thuộc về đế quốc khắc hổ, đã bị chiếm đóng. Nhưng người của đế quốc khắc Hổ nhanh chóng rút lui Bọn hắn cũng đã chết hàng trăm người Tìm vị trí then chốt của cứ điểm này Và cho nổ tung toàn bộ cứ điểm Tướng lĩnh tiền tuyến quân đoàn Tula ra lệnh. Vâng Các bộ phận quan trọng của cứ điểm Nhanh chóng bị chôn vùi với thuốc nổ Âm âm Người của quân đoàn Tula rút khỏi cứ điểm Lại một lần nữa cứ điểm nổ tung Trong tiếng nổ khủng khiếp đó Toàn bộ cứ điểm đều bị nổ tung Ngay lập tức Ở tiền tuyến có rất nhiều tướng sĩ quân đoàn Tu La, cảm giác thực lực của mình tăng lên không ít, áp chế của bọn hắn giảm bớt. Cứ điểm bị nổ tung, nhưng trận pháp áp chế thực lực sẽ không hoàn toàn hết hiệu lực, ngay nếu nền móng của cứ địa còn chưa bị phá. Hủy, truyền mạnh lạnh của ta, phá hủy toàn bộ cứ điểm sâu trong lòng đất. Tướng quân tiền tuyến ra lệnh, "Vâng." Rất nhiều cao thủ quân đoàn Tu La bắt đầu hành động, thực lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều, lực phá hủy tăng lên gấp trăm lần. Âm ầm càng phá hủy thực lực càng mạnh không bao lâu toàn bộ trận pháp chôn sâu dưới lòng đất cứ điểm bị phá hủy thực lực bọn hắn hoàn toàn được khôi phục những nam man tử kiền này là gì vậy khốn khiếp dám phá hủy cứ điểm của chúng ta rất nhiều người đế quốc hắc hổ tức giận không thôi nhưng có mệnh lệnh từ bên trên nên bọn hắn vẫn tuân theo kế hoạch đã định bọn hắn cũng không đến gần mà quan sát quân đội phe địch từ xa tiêu hải đến nơi đối ứng địa điểm linh huyệt của căn cứ số 13. Bên này thực lực của hắn đã ít bị áp chế hơn nhiều. Nếu cháu ngoan ở bên kia, giờ mở ra linh huyệt này khẳng định, có thể truyền cho hắn không ít thứ tốt. Tiêu Hải thầm nghĩ trong lòng. Bệ hạ, chúng ta nên làm gì tiếp theo? trầm kính thiên ở bên cạnh do hỏi. Kế hoạch của Tiêu Hải là gì? Lúc này hắn cũng không rõ. Súng cối bom phổ thông quanh tạc fly cam hiệu quả đều như nhau. Tính cơ động của kẻ địch rất mạnh, vì vậy bọn hắn tiêu hao rất lớn. Nếu để cho quân đoàn Tu La đuổi theo đánh giết. Tuy chiến giáp bọn hắn so với kẻ địch giáp dày nặng hơn nhiều, nhưng tính cơ động so với kẻ địch cũng kém hơn không ít. Đặc biệt là khoảng cách xa tính cơ động kém hơn rất nhiều. Nếu kẻ địch phân tán ở từng cứ điểm, bọn họ phân binh hành động thì có thể dựa vào thế mạnh về tính cơ động mà đem bọn hắn giết ngược. phái cao thủ đi qua bắn vào bọn hắn, chém giết những cao thủ có thực lực cao bên trong bọn hắn, Tiêu Hải lãnh đạm nói. trầm kính thiên không rõ trong lòng Tiêu Hải muốn làm gì. Nhưng hắn vẫn lập tức thực hiện mệnh lệnh của tiêu hải, không ít cao thủ bắt đầu xuất phát. Rất nhanh, nhiều cao thủ từ đế quốc Thần Long đã bay đến trên từng vùng cứ điểm của đế quốc hắc Hổ. Bọn hắn liên tục bắn vào binh lính của đế quốc hắc Hổ. Mọi người đừng tiến lên, cứng đối cứng chúng ta không phải là đối thủ. Bọn hắn là trọng giáp kỵ binh, chúng ta và bọn hắn cứng đối cứng, chính là lấy mình ngắn công địch dài. Đầu óc chúng ta không bình thường mới có thể làm như vậy, rất nhiều người của đế quốc hắc Hổ. Vội vàng hô lên, nếu binh sĩ thủ hạ bị mắc lừa, bọn hắn có lẽ sẽ tổn thất to lớn. Phốc, phốc. Bắn trong khoảng thời gian dài, cũng không có hiệu quả gì. Trên bầu trời, cao thủ của đế quốc Thần Long bay xuống. Bọn hắn tập trung chém giết những cao thủ, có thực lực cao. Lấy thực lực của bọn hắn, mỗi năm giết 10. 20 người thì không có vấn đề, nhưng nếu nhiều hơn nữa thì bọn hắn sẽ nhận được phản vệ của quy tắc thiên địa. Đáng nhắc tới là cho dù bọn hắn lợi dụng năng lực của mình. Để mặt đất xuất hiện tường đất Tạo thành rãnh sâu làm cản trở kẻ địch Kẻ địch bị ảnh hưởng mà tử vong Bọn hắn cũng vẫn sẽ nhận được phản phệ Những quy tắc thiên địa này Do rất nhiều cao thủ của nhiều chủng tộc trước kia cùng nhau lập nên Liên quan đến mọi phương diện Cơ hồ không có sở hở gì Nhưng năm đó có lẽ những cao thủ kia tuyệt đối không nghĩ tới Thế mà có vũ khí dị giới được truyền qua đây Cho nên bây giờ quy tắc thiên địa đã trở nên vô dụng Quy tắc thiên địa là cố định Rồi cho nên quả bom nổ chết nhiều người hơn nữa, nó cũng sẽ không quản. Mấy kẻ dũng sĩ ở đế quốc Hắc Hổ, các người hóa ra đều là quỷ nhát gan, các ngươi không dám lên, còn không bằng trở về nhà ôm con đi. Giết chết được một số người của đế quốc Hắc Hổ, không ít cao thủ của đế quốc Thần Long tiếp tục hô to, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Binh lính phổ thông của đế quốc Hắc Hổ cơ bản là không sợ bọn họ. Đế quốc Thần Long đi đến chừng trăm người, cho dù để bọn hắn giết chết mười, hai mươi người. Thì bọn hắn có thể giết bao nhiêu chứ? Chỉ cần quy tắc thiên địa, còn chân áp cao thủ của đế quốc thần Long, bọn hắn sẽ còn có lợi. Bệ hạ tự hồ không có hiệu quả gì. Trầm kính thiên vào trong lều quân. Báo cáo với tiêu hải. Tiêu hải nhàn nhạt nói. Không nên gấp gáp. Trước tiên, báo cho bọn hắn cứ cách mỗi một canh giờ, để bọn hắn đi qua khiêu khích một lần. Vâng. Bệ hạ. Rất nhanh, Trầm kính thiên truyền ra mạnh lạnh, cho mấy người trở lại. Sau một canh giờ nhóm cao thủ này một lần nữa xuất phát, bọn hắn tiếp tục hành động như cũ, tuy nhiên vẫn không có hiệu quả gì. Qua mấy lần, người của đế quốc khắc hổ cảm giác không bình thường, kẻ địch qua đây một lần bọn hắn liền dày vào một lần, tiếp tục như vậy làm gì? truyền lạnh xuống, chúng ta không thể bị kẻ địch nắm mũi dẫn đi, cứ để cao thủ bên kẻ địch bọn họ, tùy tiện qua đây, chúng ta nên cười nên uống cứ tiếp tục thôi, bọn họ không làm được gì. Rất nhanh, người của đế quốc khắc hổ... đã thay đổi phương thức ứng phó lần trước cao thủ của đế quốc thần long qua đây bọn hắn lập tức chuẩn bị sẵn sàng bây giờ cho dù giết tới trước mặt bọn hắn cũng lười để ý tới dù sao cao thủ lợi hại của đế quốc thần long qua đây bọn hắn cũng không làm gì được trạng vạng tối trong danh địa của đế quốc hắc hổ khói bếp nổi lên bọn hắn bắt đầu nhóm lửa đến lúc rồi trong mắt tiêu hải lấp lóe ánh sáng hắn xuất ra từ không gian một lượng lớn báo bom những báo bom này không cần phải Phóng ra, cao thủ sẽ trực tiếp mang qua đó, thả xuống đến độ cao dự định, thì chúng sẽ tự động nổ. Một bó bom có thể ảnh hưởng phạm vi rất lớn. Mỗi người các người mang theo 10 bó. Đi đến lãnh thổ của kẻ địch, cứ cách mỗi một dặm ném xuống một bó. Tiêu hải bố trí nhiệm vụ cho một số cao thủ canh giữ nơi cất bom. Hắn cũng nói cho bọn hắn cách sử dụng những bó bom này thế nào. Vâng, bệ hạ. Mấy chục cao thủ bên tiêu hải bắt đầu hành động. Bọn hắn bay đến vùng trời trên cứ điểm của kẻ địch. Người của đế quốc hắc hổ cũng không có phản ứng gì. Lần trước bọn hắn đều trang bị đầy đủ đao kiếm trên chiến mã. Có vấn đề gì bọn hắn ngay lập tức, có thể trốn đi bốn phương. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng lười để ý, lại đến. Đế quốc thần long, đây là dùng phương pháp mệt mỏi địch ta. Mọi người đừng để ý tới bọn hắn. Uống rượu uống rượu. Người đế quốc hắc hổ lớn tiếng hô, bệ hạ cho chúng ta những thứ này. Chẳng lẽ thật sự có uy lực lớn như vậy sao? Cao thủ được phái qua đây của đế quốc thần long. đều có chút hoài nghi, nhưng bọn hắn vẫn nghe theo phân phó của Tiêu Hải, ném xuống báo bom, ầm, quả bom thứ nhất phát nổ, mấy trăm quả bom nhỏ khoét tán trong nháy mắt, chúng bao phủ xung quanh phạm vi rất lớn, ầm ầm, phần lớn quả bom nhỏ từ báo bom gần như phát nổ trong cùng một lúc, lực lượng mạnh mẽ nhất thời khiến rất nhiều người ở đế quốc khác hổ nổ tung, uy lực của báo bom rất mạnh, đế quốc Hắc hổ ở bên này cũng không có cao thủ ở đó. cho nên bọn hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi uy lực mà bị bom nổ tung ầm um, vầm um, vầm um. trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ mười mấy danh địa của đế quốc hắc hổ đều bị tập kích địch tấn công địch tấn công rất nhiều người ở đế quốc hắc hổ vô cùng kinh hoàng sợ hãi nếu bọn hắn chuẩn bị kỹ càng bọn hắn có thể lập tức chạy trốn sẽ có rất nhiều người có thể chạy trốn nhưng bây giờ bọn hắn không có chuẩn bị chiến mã không phải lúc nào cũng dắt theo bên cạnh bọn hắn vội vàng nắm lấy đao kiếm của chính mình. Cửa chiến mã cũng phải cần một chút thời gian. thầm vâm. Cao thủ bên phía tiêu hải, giống như máy bay ném bom bay qua các cứ điểm. Từng bó bom có phát nổ phạm vi khổng lồ, được bọn hắn ném. Xuống. Cho dù doanh địa của đế quốc khác hộ cách đó không gần, cũng bị bó bom bao trùm phạm vi lớn. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Giết, giết. Đế quốc thần long bên này đã sớm chuẩn bị xong. Thiết kỵ của quân đoàn Tu La, nhanh chóng xông ra ngoài. ầm ầm Trong thời gian ngắn ngủi Tiêu hải phái cao thủ đem tất cả bó bom ném ra ngoài, hơn 15 vạn kẻ địch bị nổ chết. Phần lớn kẻ địch còn lại đều bị thương. Chạy, chạy mau, người của quân đoàn tu la đuổi giết tới. Người của đế quốc Hắc Hổ hoảng hốt. Bọn hắn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Bây giờ đã có hơn 10 vạn thiết kỵ quân đoàn, đang liều chết xông tới, mặt đất đều đang chấn động. Đáng chết, ngựa đâu, song đời, vậy làm sao trốn? Binh sĩ không bị thương của đế quốc Hắc Hổ, chỉ có một hai vạn. Bọn hắn muốn chạy trốn. Nhưng có thể do tiếng nổ khủng bố, chiến mã đã sớm giật mình chạy trốn. Không có chiến mã, bọn hắn lại đang ở trên thảo nguyên hoàn toàn không thể nào tránh được truy sát. Các ngươi hãy lập tức đầu hàng, nếu không giết không cần luận tội. Giọng nói đầy sát khí vang vọng khắp chiến trường, âm âm, tiếng mặt đất chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Binh sĩ của quân đoàn Tu La nhanh chóng đến gần, trong lòng đám người của đế quốc Hắc hổ run sợ. Trước kia xích mích với đế quốc thần diễm, toàn là họ chiếm lợi. Cho dù đế quốc thần Diễm có thắng, thì cho tới giờ cũng chưa từng thắng lớn thế này. Hai trăm ngàn người của họ, thương vong hầu như không còn, vậy mà đế quốc thần Long, hoàn toàn không có thương vong. Ẩm, có người tạo thành một nhánh đội ngũ để trốn đi, nhưng còn chưa trốn được bao xa, thì một quả bom chùm đã nổ vang ở giữa họ. Ma quỷ, đám ma quỷ các người. Vì sao thứ như thế lại không bị hạn chế? Bởi quy tắc của trời đất chứ? Rất nhiều người của đế quốc hắc hộ tuyệt vọng. Đa số họ chỉ là binh lính bình thường, thực lực yếu hơn tiêu vũ rất nhiều. Họ hoàn toàn không có khả năng ngăn cản bom chùm nổ mạnh. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, toàn bộ khu vực đều đang bị giám thị. Các ngươi trốn chưa được bao xa, đã bị người của chúng ta đuổi theo rồi. Trên bầu trời có cường giả cấp võ đế, của đế quốc thần Long lớn tiếng nói. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Rất nhiều người của đế quốc hắc hổ hoảng sợ nói, họ đã quen đánh những trận chiến xuôi gió xuôi nước. nếu như chiến cuộc thuận lợi, dáng vẻ họ hống hách ngút trời, xâm lược như gió, xu thế không thể kháng cự. nhưng khi chiến cuộc bất lợi, ý chí chống cự của họ lại khá kém. chiến cuộc hôm nay lại không đơn giản chỉ là bất lợi, nói đúng ra là trận giết chóc nghiêng về một bên. đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. binh sĩ của quân đoàn tù la la lên, tiếng hô đồng thanh của một trăm ngàn binh sĩ khiến trời đất rung động, phụt phụt, rất nhiều người bỏ chạy giải rác của đế quốc khắc khổ. Nhanh chóng bị đuổi kịp rồi chém sát Phần lớn những người đầu hàng quỳ dưới đất Không ngờ vậy là thắng rồi Thẩm kính thiên và các tướng lĩnh U cảm giác không thể ngờ được Trong 200.000 người của đế quốc khắc Hổ Có 100.000 lính tinh nhuệ Mặc dù họ không phải võ giả lợi hại Nhưng thực lực tổng thể vẫn rất mạnh Cho dù cứng đối cứng với quân đoàn Tu La Cũng có thể khiến quân đoàn Tu La tổn thất rất nhiều Vậy mà không ngờ hôm nay Lại bị thua trận thê thảm như thế Quét dọn chiến trường Thu thập tất cả những quả bom còn chưa nổ Cố gắng tìm lại những chiến mã đã chạy mất Tiêu hải ra lạnh Vâng, lập tức có tướng lĩnh Bên cạnh hải lĩnh mạnh rời đi Bệ hạ, binh sĩ đầu hàng thì xử lý như thế nào? Trong số họ còn có rất nhiều người bị thương Thẩm kính thiên dọ hỏi Tổng cộng có ba, bốn chục ngàn binh sĩ đầu hàng Hai, ba chục ngàn người trong số đó bị thương Có rất nhiều người bị cụt tay cụt chân Đế quốc thần Long bên này có khá nhiều cường giả muốn giúp những binh sĩ đầu hàng kia khôi phục tay chân cũng được nhưng làm như vậy thì lòng dạ đàn bà quá với quốc gia như đế quốc hắc hổ sợ uy mà không có đức nhân từ không đổi được hòa bình máu tanh và giết chóc mới có thể đổi lấy hòa bình phế bỏ tu vi của tất cả họ đánh gãy hai chân của họ đế quốc hắc hổ có rất nhiều cao thủ chắc chắc đến lúc đó cao thủ của đế quốc hắc hổ sẽ biết phải trị liệu cho họ thế nào trong mắt tiêu hải lóe ra tia sáng nói cầm máu cho họ Đừng để họ chết vì mất máu Thẩm kính thiên hít vào một hơi Tiêu Hải ác thật đấy Lúc trước tạo phản Tiêu Hải vẫn chưa ác tới mức này Bệ hạ Như vậy có phải quá độc ác rồi hay không? Một người bên cạnh nói với vẻ hơi trần trờ Tiêu Hải cao mày nói Ngày xưa lúc nhằm vào bách tích của chúng ta Thì bọn chúng đã Làm gì? Chẫm làm thế này đã đủ nhân từ rồi Cho dù hai chân có bị gãy Thì bọn chúng vẫn có thể sống tiếp Chỉ cần đế quốc khác hổ muốn Thì hai chân của bọn chúng vẫn có thể khôi phục. Thẩm kính thiên trầm giọng nói. Bệ hạ nói rất có lý. Bệ hạ, ta sẽ đích thân đi giám sát, chấp hành mệnh lệnh này của ngài. Tiêu hải khẽ gật đầu. Rất nhanh. Những tiết hét thảm thiết vang dội Tất cả binh sĩ đầu hàng đều bị phế bỏ tu vi. Không có đánh gãy chân, mà chém đứt ngang đầu gối hai chân luôn. Lấy năng lực của đế quốc hắc hổ, họ có thể khôi phục lại được. Nhưng muốn làm được như thế, thì họ sẽ phải tiêu hao vô cùng lớn. Còn nếu như đế quốc Hắc Hổ mặc kệ, thì đó sẽ là cú sốc rất lớn đối với binh sĩ nội bộ. Đến lúc đó những binh sĩ còn lại sẽ nghĩ thế nào đây? Trời sáng dần lên, tiêu hải họ lui về trong cứ điểm, để lại trên chiến trường mấy chục ngàn thương binh của đế quốc Hắc Hổ. Từng người trong số bọn chúng kêu rên liên tục. Cường giả của đế quốc Thần Long đều tiến hành xử lý vết thương cho bọn chúng, trong vòng vài ngày bọn chúng sẽ không chết. Nhưng đau thì vẫn rất đau, cách đó mấy trăm dặm. trong mắt của hai binh sĩ lộ ra nét vui mừng họ thấy được danh chướng nối liền không dứt tiền tuyến cấp báo tiền tuyến cấp báo một người trong đó la lên hai người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới gần những danh chướng này họ là binh sĩ của quân đoàn hắc hổ quân đoàn hắc hổ vẫn có một vài binh sĩ chạy mất họ là hai trong số đó sau khi trốn ra được họ chạy như điên vài trăm dặm trong đêm tiền tuyến xảy tình huống gì rất nhanh hai người đã vào trong lều lớn của trung quân Một tướng quân của đế quốc hắc Hổ do hỏi, bẩm tướng quân, tiền tuyến thảm bại rồi. Chúng ta gặp phải công kích hỏa lực cực kỳ đáng sợ, đa số mọi người đều bị nổ chết rồi. Có lẽ rất ít người trốn ra được. Một trong hai người nói với vẻ vô cùng sợ hãi. Lúc đó họ ở vòng ngoài, hơn nữa còn ở gần chuồng ngựa, mới may mắn trốn thoát được. Cái gì? Mọi người trong lều trung quân khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ các ngươi không kịp chạy trốn sao? Có người vội vang do hỏi. Một người lính khác run rẩy nói, thứ đế quốc thần Long dùng không phải súng cối, mà là một loại bom đáng sợ, có phạm vi sát thương, lớn, uy lực của nó kinh khủng hơn súng cối nhiều. Một quả bom thế này có thể khiến toàn bộ một vùng rất lớn biến thành biển lửa, sắc mặt của mọi người trong lều trung quân trở nên rất khó coi. Nếu quả thật là thế, thì lần kế tiếp, họ nên đối mặt với đế quốc thần Long. Như thế nào đây? Họ hơi thiếu cường giả thuộc hàng đầu, nên kế hoạch ban đầu là áp dụng chiến thuật bầy sói. chưa làm một, hai chục ngàn đội ngũ để đánh vận động chiến. Trong những đội ngũ này không có ai quá lợi hại, vậy thì không cần sợ bị chém đầu. Nhưng nếu bây giờ vẫn tiếp tục áp dụng chiến thuật như vậy, thì chắc chắn mấy quả bom có uy lực đáng sợ kia của đế quốc thần Long sẽ dạy họ cách làm người, đi thăm dò rõ ràng tình huống bên kia đi. Vâng, tướng quân, rất nhanh cường giả lợi hại của họ đã xuất phát. Mấy tiếng trôi qua, cường giả rời đi cũng quay trở về. Thế nào? Tướng quân dò hỏi. Trong mắt gương già đi ra ngoài, tìm lộ ra vẻ sợ hãi, tướng quân, hai trăm ngàn người của chúng ta bên kia, tử trận hết một trăm sáu ngàn, khắp nơi trên mặt đất đều có thi thể, ba, bốn chục ngàn người sống sót, đế quốc thần Long cũng không bắt họ, mà lại chặt đứt hai chân của họ, phế bỏ tu vi của họ, mọi người trong lều hít vào một hơi, thương vong khủng khiếp thật, hơn nữa đế quốc thần Long còn xử lý tàn cuộc quá độc ác. Tướng quân, bên kia có viết chữ xuống mặt đất. người của chúng ta có thể tới nhặt xác còn có thể đem mang những người còn sống bên phe ta đi sắc mặt của tướng quân thay đổi đón mấy chục ngàn thương binh cột chân về đối với họ thì đó là gánh nặng cực lớn cho dù làm chân của những người đó khôi phục thì họ vẫn là kẻ vô dụng vì tu vi đã bị phế sau này có lên chiến trường nữa cũng chỉ là vật hy sinh yếu nhất thôi thường thì ít nhiều gì binh lính bình thường ở dị giới cũng có chút tu vi tu vi bị phế kinh mạch bị tổn thương Sẽ khiến thực lực họ giảm đi rất nhiều. Đáng chết, gã tướng quân ấy đi tới đi lui. Hắn một trong những đội quân cách tiền tuyến gần nhất, về tình về lý. Lúc này hắn cũng nên phái người đi đón người bị thương về. Đế quốc Thần Long có yêu cầu gì không? Một người bên cạnh tướng quân dò hỏi. Nếu như đế quốc Thần Long có yêu cầu, thì họ còn có lý do để từ chối. Không có, cường giả đi qua thăm dò lắc đầu. Tướng quân cao mày, không ngờ đế quốc Thần Long lại không đưa ra bất cứ yêu cầu. Thế thì họ cũng không có lý do gì để không phái người đi cứu trợ. Rốt cuộc tiêu hải lấy những quả bom, có uy lực mạnh mẽ kia từ đâu ra, chẳng lẽ thật sự đến từ thế giới khác sao? Tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Trong lãnh thổ của đế quốc khắc Hổ, có không chỉ một thông đạo linh huyệt, linh khí tụ tập về một nơi như vậy, sau đó biến mất. Ở một trong số những thông đạo linh huyệt đấy, cường giả của đế quốc Hắc Hổ đã phát hiện thứ không thuộc về thế giới này. Ở quốc đô của đế quốc Hắc Hổ, Kim Nguyên Thành. Giá giá. Có cường giả bay xuống nơi cách thành khoảng 10 dặm, hắn cưỡi khoái mã xông vào Kim Nguyên Thành, vừa mới hình như là võ đế đại nhân Tha Sơ đúng không? Là Tha Sơ đại nhân, nếu hắn tới đây lúc này thì chắc là tiền tuyến có tình hình quân sự khẩn cấp. Chẳng lẽ là dũng sĩ của chúng ta tiêu diệt rất nhiều mọi rợ của đế quốc thần long sao? Vẻ mặt của Tha Sơ đại nhân khá nghiêm túc, đừng nói là chúng ta nếm mùi thất bại đấy nhé. Sao mà có chuyện đó được? Kỵ binh nhẹ của chúng ta di chuyển như gió. cho dù không đánh lại được thì chúng ta cũng có thể chạy đám mọi dở ấy không thể nào là đối thủ của chúng ta khi ở trên thảo nguyên được trong kim nguyên thành có rất nhiều bách tính đang bàn tán xôn xao đa số họ đều rất có lòng tin vào quân đội của quốc gia mình ra cưỡi khoái mã tha sơ tiến thẳng vào hoàng thành hắn được hoàng đế đặc cách cho phép nếu có tình báo quân sự khẩn cấp thì có thể cưỡi ngựa tiến thẳng vào hoàng thành khởi bẩm bệ hạ tiền tuyến cấp báo không mất thời gian bao lâu Tha sơ quỳ một chân trước mặt Hoàng đế Kim Hãn Tông, của đế quốc Hắc Hổ. Xin Tha sơ tướng quân hãy đứng lên. Có chuyện gì? Kim Hãn Tông trầm giọng nói. Tha sơ là võ đế. Là thân tín của hắn. Tha sơ đứng lên. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Đệ hạ, chúng ta thua lớn ở tiền tuyến. Đế quốc thần Long sử dụng một loại quả bom đặc biệt. 200.000 người của chúng ta ở tiền tuyến. Chết hết 160.000. Số ít may mắn trốn được. ba, bốn chục ngàn người bị phế tu vi. Chặt đứt hai chân, sắc mặt Kim Hãn Tông thay đổi hoàn toàn. Ngươi nói cái gì? Hai trăm ngàn bình mã của chúng ta, ở tiền tuyến hao tổn toàn bộ sao? Tha Sân nới với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Đúng vậy thưa bệ hạ, đế quốc thần Long sử dụng một loại vũ khí, có sát thương phạm vi lớn. người của chúng ta không ngăn cản nổi. Trong quân đội ở tiền tuyến của chúng ta, không có võ giả lợi hại. Sắc mặt của Kim Hãn Tông vô cùng khó coi. Hai trăm ngàn, đó là hai trăm ngàn người đấy. Trừ khi chiến tranh bùng nổ, nếu không bình thường quân đội của họ cũng chỉ duy trì ở mức hơn trăm ngàn. trăm ngàn người này đã chiếm một phần ba rồi. Đây là con số thương vong rất đáng sợ. Bệ hạ ba, bốn chục ngàn thương binh của đế quốc Thần Long. Chúng ta không bị bắt làn tù binh. Hơn nữa đế quốc Thần Long nói, người của chúng ta có mang họ đi. Kim hãn tông cắn răng nghiến lợi. Tiêu hải làm như vậy không phải có ý tốt gì. Đây là muốn họ rơi vào tình huống khó cả đôi đường. Ba... Bốn chục ngàn người bị phế tu vi, cho dù họ có khôi phục, thì cũng rất khó để lên chiến trường lần nữa, mà khôi phục cho nhiều người như vậy, thì họ phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, bệ hạ. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Trong quân đội không có cao thủ, thì sẽ gặp phải bom của tiêu hải họ oanh tạc, còn nếu xếp cao thủ vào, thì tiêu hải họ sẽ quét sạch cao thủ của chúng ta. Tha sơ dò hỏi, Kim Hãn Tông đi tới đi lui, hắn rất mạnh về mặt quân sự, nhưng hôm nay cũng cảm thấy hoàn toàn bó tay. Đế quốc Hắc Hổ của họ ít cao thủ hơn đế quốc Thần Long. Trong tình huống này, nếu như họ còn gom cao thủ lại đưa tới tiền tuyến, thì hậu phương phải làm sao bây giờ? Tiêu hải họ hoàn toàn có khả năng đánh thẳng tới hậu phương. Nói không chừng hôm nay đã hành động rồi. Nghĩ tới đây, lồng tơ của Kim Hãn Tông dựng đứng. Một nơi nào đó trong lãnh thổ của đế quốc Hắc Hổ. Một trăm ngàn lính tinh nhuệ đang trú đóng tại đây. Một trăm ngàn lính tinh nhuệ này là quân huyết lang của đế quốc Hắc Hổ. Họ là tập hợp những người, trong bộ tộc của Kim Hãn Tông, là dòng chính trong tộc của Kim Hãn Tông, đệ hạ, phía trước chính là quân doanh của quân Huyết Lang, bình thường quân Huyết Lang trú đóng ở Huyết Lang Bảo, hiếm khi nào họ ra ngoài, một cường giả bên cạnh Tiêu Hải cười nói. Vị cường giả này là võ đế, là một lão tướng chấn thủ ở biên quan quanh năm, hắn vốn bất mãn với sự tàn bạo của hoàng đế đế quốc thần Diễm, thanh danh của hắn không tệ, đế quốc thần Long thành lập, hắn vẫn giữ chức vị ban đầu. một cương giả khác nhét miệng cười nói diệt một trăm ngàn quân huyết lang này chắc đến lúc đó kim hãn tông muốn khóc cũng không khóc nổi mất có lẽ đế quốc hắc hổ sẽ xảy ra nội loạn đánh đi cố gắng diệt sạch cao thủ của họ trong mắt tiêu hải lóe ra tia sáng lạnh vâng bệ hạ rất nhanh hơn một trăm cương giả của tiêu hải họ đã bay ra ngoài rất nhiều người trong số họ nắm giữ tu vi cấp võ hoàng võ đế yếu nhất cũng là võ vương xung quanh huyết lang bảo có thể áp chế thực lực Nhưng chỗ bây giờ của quân huyết lang lại không áp chế thực lực, tiêu hải họ bay với tốc độ cao tới gần doanh địa, ẩm xung quanh doanh trại có trận pháp mạnh mẽ, do cường giả của huyết lang bảo bố trí. Hơn trăm cường giả của tiêu hải, họ hợp lại tấn công, trong khoảng thời gian ngắn kết giới của trận pháp đã rung lắc mạnh mẽ, trận pháp xung quanh không chống đỡ được bao lâu, địch tấn công, địch tấn công, trong quân huyết lang có cường giả cấp võ đế, họ vô cùng hoảng hốt, không ngờ tiêu hải lại dẫn theo rất nhiều cường giả. tấn công thẳng tới đây. Tất cả cường giả cấp võ hoàng võ đế nhanh chóng tới truyền tống trận để rút lui, một cường giả cấp võ đế trong số đó lấy ra một món bảo vật có khả năng truyền tống, bảo vật như vậy hàng tốt khó tìm. Vâng, cường giả cấp võ hoàng võ đế trong quân huyết lang nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, tất cả họ biến mất trong truyền tống trận. Ánh sáng của truyền tống trận nhạt dần. Điều này cho thấy năng lượng của truyền tống trận đã tiêu hao gần hết. Lúc năng lượng hao hết thì nó sẽ không hỏng, nhưng nó sẽ mất khả năng sử dụng, trong thời gian ngắn. quỳnh wing, wing, rất nhanh lại có mười mấy cường giả cấp võ vương, truyền tống đi. Ánh sáng của truyền tống trận, đã hoàn toàn biến mất, đáng chết. Lại có mấy cường giả cấp võ vương, tiến vào truyền tống trận, nhưng truyền tống trận lại không khởi động. Trận Pháp không ngăn cản nổi, tất cả mọi người trốn ra bốn phương tám hướng đi. Có cường giả cấp bậc võ vương hét lớn, chia ra trốn. vậy thì nói không trường họ có thể chạy thoát được người của quân huyết lang tạm thời còn chưa biết tin tức ở tiền tuyến trong mắt họ những người lợi hại họ trốn đi binh lính bình thường thì không có vấn đề gì lớn đi mọi người cùng nhau xông ra một trăm ngàn người chia nhau chạy trốn nhất là những người có tu vi cao nếu không trốn đi được họ biết rõ rất có thể sẽ bị tiêu hải họ giết chết tiêu hải họ có hơn trăm người có thể giết chết rất nhiều người của họ nhưng người của quân huyết lang Còn chưa biết tình huống ở tiền tuyến, chỉ cần cao thủ trong số họ rời đi, thì những binh lính bình thường còn lại sẽ bị giết chết một cách vô tình, vút, vút, giá, giá. Rất nhiều võ vương, không thể truyền tống ra ngoài bay tản ra bốn hướng, tiêu hải họ không có khách khí. Từng cường giả cấp võ vương nhanh chóng bị giết chết, dưới võ vương thì không cần giết. Tìm những cường giả cấp võ hoàng võ đế lẩn trốn trong họ ra, giọng tiêu hải vang lên, cho dù là cường giả cấp võ đế, thì mỗi năm. Cũng chỉ có thể giết mấy chục người, số lượng vượt qua sẽ bị nhân quả cắn trả, nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng. Đi mau, giới võ vương không giết, chúng ta không sao, mau xông ra thôi. Nghe thấy giọng của Tiêu Hải, rất nhiều cường giả cấp bậc võ tông, đại võ tông nhanh chóng tản ra bốn hướng. Tốc độ chạy trốn của họ, nhanh hơn binh lính bình thường rất nhiều. Sử dụng bom chùm, nửa phút sau Tiêu Hải mở miệng nói, rất nhiều binh lính bình thường còn chưa lên ngựa, mặc dù doanh địa rất lớn. Nhưng sử dụng nhiều bom chùm một chút, thì hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ doanh địa. Vâng, bệ hạ. Rất nhiều cương giả còn lại lên tiếng đáp. Rất nhanh, rất nhiều bom chùm bị ném ra ngoài. Ẩm ầm ầm. Tiếng nổ vô cùng dữ dội vang lên. Mỗi một lần phát nổ, đều mang đi rất nhiều mạng người của quân Huyết Lang. Tình hình thế nào rồi? Đã kết thúc, Huyết Lang quân của chúng ta đã bị tiêu diệt. Rất nhiều tướng sĩ Huyết Lang quân tháo chạy khỏi doanh trại quay đầu nhìn lại. Sắc mặt họ trở nên cực kỳ khó coi. Doanh trại vậy mà lại biến thành một biển lửa. Trong một vụ nổ như vậy, những binh lính bình thường của huyết lang quân không thể nào sống sót trong biển lửa. Hầu hết tướng sĩ của huyết lang quân đều không thoát khỏi cái chết. Đế quốc thần Long đã sử dụng một loại vũ khí mạnh hơn cả bom mìn. Chúng ta phải báo cáo tin tức này mau. Trốn đi, chạy mau. Những tướng sĩ huyết lang quân vừa chạy khỏi doanh trại, lại tiếp tục chạy trốn. Số lượng của họ chỉ còn lại hai hoặc ba ngàn. Bệ hạ, huyết lang quân tại đế quốc khắc Hổ, có uy danh lẫy lừng, không nghĩ tới hiện tại, chúng ta có thể tiêu diệt họ dễ dàng nhường này. Chúng ta có thể tiêu diệt toàn bộ đế quốc khắc Hổ. Có vị cường giả ở bên cạnh Tiêu Hải nói. Xác thực cực kỳ kích động, không thể khinh địch. Tiêu Hải trầm giọng nói. 200.000 người ở tiền tuyến bị tiêu diệt. Bây giờ lại thêm 100.000 huyết lang quân, khiến đế quốc khắc Hổ bị suy yếu nghiêm trọng. Đồng thời cơ hội chiến thắng của họ đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên. Nếu nói đế quốc hắc hổ, có thể bị tiêu diệt theo cách này thì lại không phù hợp với tình hình thực tế. 90% bom chùm mà tiêu vũ chuyển cho ông đã được tiêu hao hết, trong khi số lượng bom chùm và bom nhiệt còn lại cũng không còn bao nhiêu. Thứ hai, kẻ thù lại không ngu ngốc. Một khi tin tức truyền ra, nhất định kẻ địch sẽ có biện pháp đối phó. Ví dụ, làm cho các doanh trại phân tán khắp nơi. Các doanh trại trải rộng hơn 10 lần thì hiệu quả của bom chùm sẽ kém hơn gấp 10 lần. Họ cũng có thể đào hầm chiến đấu và hang động trong gian trại. Bệ hạ, đã kiểm tra xong truyền tống trận, không có vấn đề gì. Truyền tống trận này là bảo vật đề cấp, có cường giả trên mặt đất nói thật to. Tiêu Hải và những người khác bay tới rất nhanh. Có một số cường giả hơi tiếc nuối. Nếu họ không có thứ này thì tốt rồi. Chúng ta có thể bao vây, rồi giết bọn cường giả cấp võ đế võ hoàng. Thu vào, ý niệm của Tiêu Hải khẽ động, thu hồi truyền tống trận vào. Quả thực hắn không được giết cương giả cấp võ đế võ hoàng rất đáng tiếc, nhưng có thể có được truyền tống trận đề cấp, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Quét sạch chiến trường, thấy thứ nào tốt thì thu lại, Tiêu Hải trầm giọng nói, vâng, thưa bệ hạ, hiu, nửa giờ sau, một vị cương giả cấp võ đế của đế quốc hác hổ lao tới, hắn đến đây để thông báo tình hình ở tiền tuyến, cuối cùng cũng có một người tìm tới, giết hắn, Tiêu Hải và những người khác vẫn ở đây, họ ẩn nấp và há miệng chờ sung. phốc hơn chục cường giả cấp võ đế từ đế quốc thần long lao ra nhưng không cần tiêu hải ra tay võ đế của đế quốc hắc hổ đã bị giết rất nhanh quay lại tiêu hải nói một cách lạnh nhạt nếu tiếp tục ngồi há miệng chờ sung dụng thì khả năng nhưng cường giả còn lại tìm đến là rất thấp dù sao cũng giết được một tên rồi đúng vậy ha những cường giả còn lại vẫn rất vui vẻ theo tiêu hải rời đi tại thành kim nguyên sau khi nhận được tin báo từ tiền tuyến kim hãn tông đã triệu tập các đại thần để thương nghị giá giá rất nhanh một con ngựa khác chạy vào thành kim nguyên người ngồi trên lưng ngựa là thống lĩnh của huyết lang quân hắn là một gương giả cấp võ đế sau khi rời khỏi truyền tống hắn đã chạy đến thành kim nguyên ngay lập tức khải bẩm bệ hạ hoàn nhan hách thống linh của huyết lang quân cầu kiến kim hãn tông đã bị chấn động hoàn nhan hách đến gặp hắn vào lúc này chẳng phải là tin tức tốt lành gì xuân ngay sau đó hoàn nhan hách đã đến trước mặt Kim Hãn Tông. Bệ hạ, rất nhiều cường giả đế quốc Thần Long đều xuất hiện ở vùng phụ cận doanh trại của chúng ta. Cầm đầu chính là hoàng đế của đế quốc Thần Long. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn sơ tán. Hoàn nhan hách quỳ xuống và nói, sắc mặt của Kim Hãn Tông trượt thay đổi. Quả nhiên, không phải là tin tốt. Bệ hạ, không ngờ Tiêu Hải lại làm như vậy. Thần đề nghị chúng ta phái một số cường giả tiến vào đế quốc Thần Long để báo thù, giết chết một vài cường giả của họ. Hoàn nhan hách nói, mang theo đằng đằng sát khí, toàn bộ cường giả cấp võ đế võ hoàng của họ đều chạy thoát, nhưng lại không có cường giả cấp võ vương. Chết chắc có rất nhiều cường giả cấp võ vương, bị giết chết. Bệ hạ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nếu chúng ta làm như vậy, thì rất có thể thành Kim Nguyên sẽ bị công kích. Một đại thần khác ở bên cạnh nói vội, nếu họ trả thù như vậy, thì nhất định có thể giết. Chết một số cường giả tại đế quốc thần Long, nhưng trái lại... Họ sẽ không cách nào chịu nổi sự báo thủ tiếp theo của đế quốc thần Long. Xin bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, báo thủ không giải quyết được vấn đề. Nếu như chúng ta làm như vậy thì đến lúc đó, đế quốc thần Long báo thủ nhất định sẽ càng kịch liệt. Mấy đại thần còn lại cũng khuyên nhủ. Hoàn nhan hét nói lạnh lùng. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ huyết lang quân của chúng ta gặp tổn thất nặng nề? Nhưng chúng ta vẫn không thể đánh trả sao? Kim hãn tông im lặng. Một đại thần có mối quan hệ tốt. Với Hoàn Nhan Hách nói trong niềm cay đắng, "Hoàn Nhan tướng quân, có lẽ huyết lang quân của ngươi có thể không chỉ bị tổn thất đơn giản như vậy thôi đâu. Chúng ta đã nhận được tin tình báo từ tiền tuyến, đế quốc thần long đã sử dụng một loại bom mới, có phạm vi tấn công vô cùng lớn, hầu hết các tướng sĩ tại tiền tuyến đều đã hy sinh." Hoàn Nhan hách trợn to hai mắt. "Nếu vậy thì huyết lang quân của họ, nghĩ đến hậu quả khủng khiếp cỡ nào?" Mồ hôi lạnh trên trán Hoàn Nhan hách cũng toát ra. Hắn là thống lĩnh của huyết lang quân, nếu huyết lang quân không còn nữa, thì địa vị của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng của dòng tộc họ, cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hoàn nhan tướng quân, hành động trả đũa mà ngươi nhắc tới, tạm thời hoãn lại đi. kim hãn tông thở dài thật khẽ, hắn là hoàng đế của đế quốc khắc Hổ, không phải là thống lĩnh của một thế lực bình thường nào đó. Hắn không thể chỉ nhìn vào được mất ở trước mắt, càng không thể chỉ quan tâm đến lạc thú lúc nhất thời. Ban đầu... Họ có 600.000 binh sĩ 100.000 huyết lang quân là quân thường trực Trong số 200.000 binh sĩ thương vong ở biên giới thì có 100.000 người cũng là quân thường trực đã tổn thất 1 phần 3 Đây là những lực lượng mà hắn thực sự kiểm soát trong tay Bây giờ nếu huy động các bộ tộc thì có tổng cộng một triệu người sau khi tổn thất 300.000 người Họ còn lại một triệu 300.000 người Nhưng rất nhiều người trong số này không nằm hoàn toàn dưới sự khống chế của hắn Tiền tuyến đại bại Huyết Lang Quân bị tổn hại, nói không chừng một số bộ tộc hùng mạnh khác có thể nảy sinh ý nghĩ không an phận. Loạn trong giặc ngoài, đế quốc Hắc Hổ thật sự có nguy cơ bị diệt quốc. "Vâng, thưa bệ hạ." "Bệ hạ, thần muốn rời đi." Cố gắng hết sức điều tra tình báo của Huyết Lang Quân, Hoàn Nhan Hách nói trong khi khom người. "Đi đi." Kim Hãn Tông gật đầu, sau khi Hoàn Nhan Hách rời khỏi đại điện thật nhanh, hắn lập tức lên đường đến doanh trại của Huyết Lang Quân. Sau nửa giờ, Hoàn nhan hách đã đến một thành nhỏ. Thành trì này, cách doanh trại của huyết lang quân, không bao xa. Nếu như nơi đó xảy ra tình huống gì, thì có lẽ tin tức đã lan truyền tới nơi này. Không ngờ tới huyết lang quân uy danh hiển hách, lại biến mất như vậy. Ai nói không phải hả? Ta đi qua đó nhìn thử. Nhìn thấy thi thể ở khắp nơi. Thật sự quá thảm. Nghe những người ở xung quanh nghị luận. Sắc mặt hoàn nhan hách tối sầm lại một cách đáng sợ. Huyết lang quân của hắn, đã thực sự không còn tồn tại. Ngay khi chiến tranh vừa mới bắt đầu mà đế quốc hắc Hổ của họ đã mất đi 300. Ngàn người, điều này đã dáng một đòn thật mạnh vào toàn bộ đế quốc hắc Hổ của họ. Thế còn đế quốc hắc Hổ của chúng ta, tiếp theo phải làm thế nào đây? vẻ mặt hoàn nhan hách ủ rũ. Vốn dĩ, trong suy nghĩ của họ, họ có thể quét sạch hoàn toàn quân đội của đế quốc Thần Long trong quá trình huy động toàn dân. Ngay cả khi nằm ở thế giảng co, thì họ có thể kéo ngã đế quốc Thần Long. Làm thế nào để tiêu diệt bây giờ? Ngay cả làm thế nào để rằng co với đế quốc Thần Long cũng là một vấn đề. Nếu không phải họ có đông đảo cường giả, khiến đế quốc Thần Long còn có vài phần kiên kỵ. Có lẽ giờ phút này Tiêu Hải đã sai người quanh kích thành Kim Nguyên. Bệ hạ, huyết lang quân đã không còn. Chúng ta đã chạy trốn, từ bỏ huyết lang quân. Mời ngài luận tội. Hoàn nhan hách trở lại thành Kim Nguyên. Lần này, hắn đã quỷ xuống trước mặt Kim Hãn Tông. Hoàn nhan tướng quân, người đứng dậy đi. Nếu không chạy trốn. Rất có thể các ngươi cũng sẽ chết ở chỗ đó. Kim Hãn Tông thở dài. Bọn người tiêu hải có rất nhiều cường giả. Hoàn Nhan Hách và những người khác, không phải là đối thủ của bọn chúng. Bệ hạ, thần thật hổ thẹn với Thánh Ân. Hoàn Nhan Hách dập đầu tạ tôi. Kim Hãn Tông trầm giọng nói. Hoàn Nhan tướng quân, nồng cốt của huyết lang quân vẫn còn đó. Trẫm giao cho ngươi nhiệm vụ tái thiết, lại huyết lang quân. Đế quốc khắc hổ của chúng ta, không thể sống thiếu huyết lang quân. Trẫm cũng không thể không có huyết lang quân. Hoàn nhan hách hít sâu một hơi trước khi nói, thần tuân chỉ, tại đế quốc thần Long, thần đô, gần cửa thành có vị quan sai, đang dán giấy trên bảng hoang. Quan gia, trên đó viết cái gì thế? Một ông lão do hỏi, tỷ lệ mù chữ ở đế quốc thần Long vẫn tương đối cao, có hơn 70% người dân không biết chữ. Người hỏi người khác đi, ta còn phải đi nơi khác đăng ít bảng. Vị quan sai rời đi vội vàng sau khi nói xong, rất nhiều người tụ tập chung quanh, trong đó có một thư sinh. Nói với vẻ mặt không dám tin. Trên bảng hoàng nói chúng ta giành chiến thắng, trong trận chiến với đế quốc Hắc Hổ, đã giết hơn 250.000 binh lính của đế quốc. Hắc Hổ, bao gồm cả huyết lang quân trong đó, ánh mắt của những người xung quanh, đều tràn đầy kinh ngạc. Rất nhiều người trong số bọn hắn, đều biết sự đáng sợ của huyết lang quân, ở thần đô còn tốt hơn là ở khu vực biên giới. Thậm chí huyết lang quân là sự tồn tại, có thể ngăn trẻ em khóc vào ban đêm. Giết nhiều địch nhân như vậy. Thì có lẽ binh lính của chúng ta cũng thương vong nặng nề lắm. Nhưng đế quốc mới được thành. Lập. Không phải bây giờ. Việc chúng ta cần làm. Là nghỉ ngơi hồi phục sao. Có người nhíu mày. Rất nghi ngờ mà chất vấn. Đế quốc thần long mới được thành lập chưa được bao lâu. Nên có rất nhiều tin đồn nghi ngờ trong nước. Thư sinh lắc đầu. ngươi nói như vậy là sai rồi. Trên hoàng bảng ghi rằng. Đế quốc thần long của chúng ta. Thậm chí cũng không có nổi một trăm binh lính thương vong đâu. Mọi người không thể tin được. Giết hai ba trăm ngàn kẻ địch, nhưng thương vong của chính mình lại không đến một trăm ư. Nực cười, thật quá nực cười. Nói thế nào cũng nghe có vẻ khó tin. Rất nhiều người vẫn tiếp tục bàn luận một cách sôi nổi. Mặc dù hầu hết bọn hắn đều hy vọng rằng điều này là sự thật, nhưng nó thực sự không thể tin được. Trong khi những binh lính của đế quốc khắc khổ cũng không chỉ là những tờ giấy dán Trong đó còn chưa kể đến huyết lang quân đáng sợ. Mau đi kiểm tra xem mọi chuyện có đúng như vậy hay không. Nếu tin tức được dán trên hoàng bảng bởi đế quốc thần long là sự thật, vậy thì quá khủng khiếp. Có rất nhiều người từ các quốc gia khác đang ở thần đô, bọn hắn cũng lần lượt hành động. Dù đế quốc khắc hổ muốn giữ bí mật chuyện như vậy, thì cũng không có khả năng, chỉ trong mấy canh giờ sau, các loại tin tức đã được lan truyền khắp thần đô. Tất cả các thế lực ở khắp nơi cũng đã xác nhận rằng tin tức là đúng sự thật thông qua các mạng lưới truyền tin của quốc gia họ. Lúc đầu, ta còn nghĩ rằng... cả đế quốc hắc hổ và đế quốc thần long đều sẽ rơi vào thảm cảnh lưỡng bại câu thương nhưng bây giờ có vẻ như không có khả năng đó thực lực mà đế quốc thần long thể hiện ra quá đáng sợ chúng ta phải nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc thần long một số quốc gia xung quanh chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc thần long lần lượt hành động nếu không thiết lập quan hệ ngoại giao vậy khác nào đế quốc thần long có thể tấn công bọn hắn bất cứ lúc nào trong trường hợp đã thiết lập quan hệ ngoại giao Dù đế quốc thần Long muốn tấn công bọn hắn, thì ít nhất cũng sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao trước, nếu không sẽ phá vỡ tất cả các quy tắc. Gia chủ, bệ hạ đích thần xuất chinh đã tiêu diệt 300.000 đại quân của đế quốc khắc hổ một cách dễ dàng, nhất định sẽ làm yên lòng dân chúng trong nước, sợ là chúng ta không còn cơ hội nào nữa. Trong một biệt thự ở đâu đó, một lão già khẽ thở dài, ừm người đàn ông trung niên mặc gấm, đứng trước mặt ông lão khẽ gật đầu. Đế quốc thần diễm và đế quốc Hắc hổ luôn đối đầu nhau, nhưng chưa bao giờ có được một chiến thắng lớn như vậy. Sau trận chiến này, có lẽ dân chúng sẽ không còn nhớ tới vương triều cũ nữa. Các thế lực trong nước ở khắp nơi, nhưng chắc chắn không có mấy thế lực dám đối đầu với bệ hạ. Lão giả vẫn không nói gì. Người đàn ông trung niên mặc gấm chầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Chúng ta nuôi lớn thập tứ hoàng tử, tham ăn tham uống lâu như vậy, có thể coi như cũng không phụ với ân tình của lão hoàng đế. Nếu thật tứ hoàng tử bị phát hiện, thì khác nào sống không bằng chết, chia bằng chúng ta cho hắn vui vẻ một lần đi. Lão giả gật đầu, gia chủ sáng suốt, người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm vẫy tay. Lão giả rời đi nhanh chóng, không lâu sau hắn đã đến một cứ điểm bí mật. Người thanh niên sống ở đây, chính là con trai thứ 14 của Vũ Văn Thái. Trước khi thần đô thất thủ, hắn đã được bí mật chuyển đến đây. Lão triệu, gần đây có tin tức gì tốt sao? Nhìn thấy lão giả đi tới. vũ văn nghị luôn sống ẩn giật ở đây bắt đầu dò hỏi hắn có văn có võ nếu như thế lực cựu triều muốn phản công thì ủng hộ hắn là một lựa chọn rất tốt quả thật có tin tức tốt bệ hạ ngựa giá thân trinh, tiêu diệt ba ngàn kẻ thù lão giả nói khuôn mặt của vũ văn nghị thay đổi rõ rệt và cơ thể hắn cũng đang run rẩy không thể kiểm soát lão triệu ngươi tới giết ta sao vũ văn nghị run rẩy phốc lão giả trả lời câu hỏi của vũ văn nghị bằng hành động của mình hắn giơ tay và vẽ ra một đường kiếm trói lọi thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu của vũ văn nghị chỉ trong phút chốc hô trong giây tiếp theo ngọn lửa đột ngột bốc cháy khiến cơ thể của vũ văn nghị bị thiêu dụi hoàn toàn thời gian trôi qua tin tức đã dần lan truyền khắp cả nước vốn dĩ tiếng nói phản đối chiến tranh của người dân rất mạnh mẽ dù chiến thắng trong các cuộc chiến tranh nhưng nếu kéo dài người dân của đế quốc thần long cũng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đế quốc hắc hổ cũng không dễ chọc vào Đánh bại thì làm sao nữa Nhưng hôm nay nhận được tin thắng lớn Luồng gió dư luận trong nhân dân đổi chiều rất nhanh Rất nhiều thế lực muốn gây rối lúc ban đầu Cũng đã tắt điện Huyết lang Quân còn bị quét sạch dễ dàng đến vậy Thì bọn hắn là cái Thá gì Được lòng dân là được thiên hạ Tiêu Hải đã được lòng dân rồi Nếu bọn hắn tiếp tục Thì sẽ chẳng còn con đường nào khác ngoài cái chết Cốc cốc Trong biệt thự ở huyện Lôi Sơn Tiêu Vũ đang tu luyện thì chiếc gương ở bên cạnh Đột nhiên vang lên tiếng động Ông nội, ta còn cần một chút thời gian. Tiêu vũ nói. Tiêu hải không nói cho hắn biết sẽ trở về và liên lạc cụ thể vào ngày nào. Cho nên hắn cũng không cố ý chờ đợi. Tốt, được rồi. Tiêu hải cười rồi nói. Mười phút sau, tiêu vũ tu luyện xong, hắn mở mắt ra. Ông nội, trong kho hàng đã có mấy chục ngàn tấn thức an tinh cho chiến mã. Ta sẽ qua đó ngay bây giờ. Chẳng mấy chốc, tiêu vũ đã đến kho hàng ban đầu. Hắn đẩy tấm gương lớn. Bắt đầu đưa đồ sang cho Tiêu Hải Cháu ngoan Ta vẫn có thể lấy thêm vài quả bom trùm chứ Tiêu Hải vừa nhận vật tư vừa nói Tiêu Vũ sững sờ Hắn nói Ông nội ta đã chuyển cho ngươi rất nhiều bom bi Nên làm gì còn nữa chứ Dù sao những thứ này cũng không rẻ đâu Hiện giờ tiền trong thẻ của hắn Còn chưa đến 100 triệu Tiêu Hải nói 90% thuốc nổ trùm đã được sử dụng hết Giết chết hơn hai trăm mấy chục ngàn người Ở đế quốc Hắc Hổ Hiệu quả của thứ đồ chơi này rất tốt, khí, tiêu vũ há hóc mồm, nó thực sự đã giết chết, hơn hai trăm mấy chục ngàn người. Ông nội, bơ ôm mờ chùm có hiệu quả tốt đến vậy sao? Tiêu vũ hỏi với vẻ không dám tin. Ban đầu hắn ước tính, nếu những quả bom trùm được truyền sang, có thể giết chết hàng chục nghìn người, đã là không tệ rồi. Tiêu hải, cười nói, địch nhân không biết chúng ta có thứ này, hơn nữa dùng ở trên thảo nguyên, đương nhiên hiệu quả sẽ rất tốt. Sau này sử dụng sẽ không có hiệu quả sát thương cao như vậy đâu. Tiêu Vũ khẽ gật đầu. Việc này khá giống với trong suy nghĩ của hắn. Ông nội, hiện tại ta không có tiền, lần trước đều tiêu hết bao nhiêu tiền rồi. Người có thứ gì tốt, có thể giúp ta kiếm thêm một món tiền lớn không? Tiêu Vũ dò hỏi. Điện ảnh rất được lãi, nhưng số lượng phim điện ảnh mà thị trường có thể tiêu hóa có hạn. Một năm hắn chỉ có thể bán mấy bộ phim, nguồn thu nhiều nhất cũng chỉ 10 đến 20 tỷ. Nếu dùng số tiền này vào việc tiêu xài cá nhân, thì tiêu xài hoang phí thế nào cũng không hết. Nhưng nếu dùng để mua sắm một số lượng lớn súng ống đạn dược, thì thực sự không đủ. Thứ có thể kiếm được thật nhiều tiền à? Sinh mệnh linh dịch thì thế nào? Cháu yêu. sở y nờ mạnh linh dịch của ngươi còn ở đó không? Bán hai ba giọt, hẳn là có thể kiếm được không ít tiền đâu. Tiêu Hải nghĩ nghĩ một lát thì nói. Sinh mệnh linh dịch có thể kéo dài tuổi thọ của một người. Chỉ riêng công dụng này đã quyết định. Giá trị của nó có thể cao đến nhường nào? Ông nội, ta chỉ còn một giọt này thôi." Tiêu Vũ kể lại chuyện đại trưởng lão đến gặp hắn và cả về vụ ám sát của Andrew. "Cháu yêu, ngươi lại đến căn cứ 13 lần nữa đi. Ba ngày sau ta sẽ liên lạc lại với ngươi." Tiêu Hải suy nghĩ một lát rồi nói. "Ông chuẩn bị phá hủy cứ điểm ở bên kia, đến lúc đó thực lực của ông sẽ không còn bị áp chế nữa." ơ ha." Trong mắt Tiêu Vũ không giấu nổi sự chờ mong, không mất bao nhiêu thời gian Hàng chục nghìn tấn thức ăn tinh cho chiến mã đã được chuyển sang cho Tiêu Hải. Cháu trai ngoan, ta còn dư thừa rất nhiều linh lực. Giúp người nâng cao linh thần niệm lực nhé. Tiêu Hải cười ha hả rồi nói. Tiêu Vũ gật đầu, đã một thời gian Tiêu Hải không giúp hắn tăng cường tinh thần niệm lực của mình. Trong khi tinh thần niệm lực mà hắn có được trước đó đã bị tiêu hóa và hấp thụ hoàn toàn. Ngay sau đó, một chùm ánh sáng chói lọi lọt vào cơ thể của Tiêu Vũ qua tấm gương. Trên mặt Tiêu Hải lộ ra vẻ mệt mỏi Cháu ngoan của ta, nếu như bên kia có sự tình, không thể không liên lạc kịp thời, thì bốn năm ngày ta cũng không có vấn đề gì, nhưng an toàn của chính ngươi chính là trên hết." Tiêu Hải dặn dò Tiêu Vũ, Tiêu Vũ gật đầu, nhìn bóng dáng Tiêu Hải biến mất nhanh chóng, hai ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Tiêu Vũ che giấu thân phận, một lần nữa tiếp cận căn cứ số 13. Kể từ lần trước xảy ra chuyện, căn cứ số 13 đã tăng cường hàng phòng ngự, camera, thiết bị hồng ngoại, các loại thiết bị dò tìm có ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, binh lính tuần tra bên ngoài đã ít hơn, thay vào đó là những con chó, gâu, gâu, tiếng chó sủa vang vọng khắp khu rừng. Hình dáng những con chó này lớn hơn nhiều so với những con chó bình thường, tốc độ của chúng nhanh cũng hơn nhiều so với những con chó bình thường. Họ đã sử dụng chất dịch tiến hóa, sản xuất chất dịch tiến hóa, có tỷ lệ thất bại rất cao, có khi thất bại hoàn toàn không thể sử dụng, cũng có một số ít có thể sử dụng, nhưng tỷ lệ tử vong rất cao. Âm quốc đã sử dụng một vài loại chất dịch tiến hóa có vấn đề trên chó, làm chết rất nhiều con chó. Và những con còn sống hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Vu nữ. Một số con chó này đã đạt đến cấp độ sơ, một số ở cấp độ A và cấp độ B. Trong rừng rậm, chưa chắc những võ giả ở cùng cấp bậc đã là đối thủ của bọn chúng. Có những quái thú tiến hóa, có thực lực cường đại này, giúp thực lực của Vu nữ tăng lên rất nhiều. Đồng thời năng lực phòng ngự của toàn bộ căn cứ cũng tăng lên rất nhiều. gâu gâu gâu, một con chó khá to cao, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Vũ rồi rủa điên cuồng, bên trong căn cứ, Vu nữ đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ, bằng cách điều khiển những con chó, Vu nữ biết rằng nó đã phát hiện ra một mùi hương quen thuộc, tướng quân, báo động cấp 1, kẻ địch đã tới, Vu nữ vội vàng đi tới chỗ tướng quân Charles để nhắc nhở, từng tướng quân Charles khẽ gật đầu, khí thế của hắn mạnh hơn trước kia rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn cả Vu nữ. Hắn đã thành công trở thành người tiến hóa cấp sơ sơ. Hắn có thể điều khiển cả gió. Hắn ở hướng nào? Tướng quân Charles hỏi. phụ nữ nhanh chóng chỉ điểm. Hô! Một luồng gió nhẹ đột nhiên thổi về phía tiêu vũ ở bên kia. Luồng gió này không khác gì những cơn gió bình thường. Nó cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng nó có thể thăm dò. Gió thổi ra khỏi căn cứ số 13, xuyên qua rừng cây, không lâu sau đã đến bên cạnh tiêu vũ. Và lúc này tiêu vũ đã thay đổi địa điểm. Phạm vi bao trùm của những cơn gió này vô cùng rộng lớn, vì vậy, tiêu vũ vẫn ở trong phạm vi phát hiện của cơn gió này. Trong khi cơn gió thổi qua tiêu vũ, không khác gì với những cơn gió bình thường. Mắt tướng quân Charles lóe lên ánh sáng lấp lánh, thông qua cơn gió, hắn đã tìm thấy tiêu vũ. Tiêu vũ dùng ẩn thân, nhưng hắn vẫn ở đó, cơ thể của hắn sẽ cản gió. Và Charles có thể bắt đầu phán đoán, khi luồng gió gặp phải sự cản trở nào đó, pháo binh bao trùm khu vực số 53. Charles truyền mạnh lạnh xuống rất nhanh. Khu vực xung quanh căn cứ hiện được Charles và những người khác chia thành các khu vực, và máy bay ném bom tàng hình bay trên bầu trời cao, có thể ném bom chính xác vào những khu vực này, không có binh lính tuần tra trong rừng. Vì vậy không cần ngại giết phải người của chính mình. Xác nhận mạnh lạnh, pháo binh bao trùm khu vực số 53. Máy bay ném bom tàng hình trên bầu trời, lập tức thả bom xuống, rất nhiều quả bom rơi xuống như sùi cảo. Chúng lao thẳng đến khu vực số 53 một cách chính xác. Những quả bom này là bom nhiệt áp với uy lực đáng sợ Nó có thể lập tức sinh ra nhiệt độ cao hơn 2.500 độ chỉ trong nháy mắt Đồng thời có thể sản sinh ra áp suất đáng sợ Sức nổ có thể xuyên thủng cả bê tông dày 4 mét Hiện tại, Charer đã là người tiến hóa cấp sơ sơ Vũ nữ cũng ở chỗ này Nhưng họ vẫn cảm thấy không an toàn Dùng bom là cách giải quyết tốt nhất rồi Vù, vù, những quả bom trên bầu trời rơi xuống Với tốc độ cực kỳ cao Thậm chí tốc độ đã vượt quá tốc độ của âm thanh. Mặc dù quả bom sẽ phát ra tiếng động khi rơi xuống, nhưng quả bom sẽ rơi trước khi tiếng động chạm đất, khiến kẻ thù sẽ không có thời gian để phản ứng kịp. Trong rừng rậm, tiêu vũ không thể nhìn thấy những quả bom đang rơi xuống đầu mình, không ổn rồi. Nhưng tiêu vũ vẫn nhận thấy những điều bất thường. Tinh thần niệm lực của hắn bao phủ hàng trăm mét xung quanh, và hắn nhận ra một vài con chó đang chạy về xung quanh khu vực của hắn với tốc độ nhanh nhất. Dịch chuyển tức thời, không chút do dự, tiêu vũ dịch chuyển ra xa một dặm ngay lập tức, âm âm. Chưa đầy 2 giây sau khi tiêu vũ rời đi, tên lửa nhiệt áp lần lượt rơi xuống từ trên trời, làm rung chuyển các ngọn núi. Và chỉ trong tích tắc, toàn bộ khu vực số 53 đã bị xóa sổ thành cho bụi. Nơi gần nhất với khu vực 53, chỉ cách tiêu vũ có 200 mét, dịch chuyển tức thời. Trước khi làn sóng xung kích mạnh mẽ ập đến, tiêu vũ lại dùng dịch chuyển tức thời rời khỏi đó, mã Cách đó hàng ngàn mét, tiêu vũ nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hoàng. Khu rừng rộng khoảng một km vuông đã hoàn toàn bị ném bom thành từng mảnh. Nếu vừa rồi hắn còn ở trong khu vực đó, đừng nói hắn chỉ có thực lực cấp tông sư. Cho dù hắn có thực lực cấp đại tông sư đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thoát khỏi con đường chết. Sử dụng nhiều bom nhiệt áp quy lực mạnh mẽ như vậy, tàn nhẫn quá đi. Tiêu vũ nghĩ mà sợ hãi vô cùng. May mắn thay, hắn có thể dịch chuyển tức thời. Nếu như hắn không thể dịch chuyển tức thời, cho dù hắn là cương giả cấp đại tông sư, thì cũng không cách nào chạy trốn khỏi một dặm, chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Con chó do vu nữ điều khiển, đã tìm thấy ta lúc đầu, nhưng rõ ràng ta đã rời đi ngay sau đó. Sau đó bọn chúng cũng không thể tìm thấy ta nữa. Vậy làm sao bọn chúng xác định được vị trí chính xác của ta? Tiêu vũ co mày trong âm thầm. Lúc đó xung quanh hắn chỉ có cây cối bình thường. Hơn nữa hắn đang đứng trên một tảng đá, không dẫm lên hoa cỏ. Nên hẳn là vô nữ Sẽ không phát hiện ra hắn mới đúng Chẳng lẽ còn có những người tiến hóa cấp SS khác Tại căn cứ số 13 Tiêu vũ tự nhủ thầm trong lòng Hắn cảm giác chuyện hẳn là như thế này Tuy rằng trong rừng rậm có đủ loại thiết bị dò xét Nhưng hắn có thuật ẩn thân cao cấp Các loại thiết bị hồng ngoại dò tìm Hẳn là không tìm được hắn Dịch chuyển, dịch chuyển Tiêu vũ dùng dịch chuyển tức thời nhiều lần liên tiếp Tạm thời cách xa hơn 10 dặm Tại căn cứ số 13 ba. Tướng quân Charles nhận được báo cáo, khu vực số 53 đã bị ném bom nổ tung, chắc chắn kẻ thù đã bị tiêu diệt. Hô! Tướng quân Charles tấn công một lần nữa, gió nhẹ lại thổi qua khắp chung quanh, lần này đã hắn kiểm tra ở phạm vi rộng hơn, nhưng cũng không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Có lẽ mục tiêu đã bị bom nổ mất xác. Đến đây một lần còn muốn đến lần thứ hai, đúng là tự tìm cái chết. Tướng quân Charles buông lời chế nhạo. phụ nữ! Người khống chế những con chó kia tìm kiếm thằng nhóc đó, ở chung quanh một lần nữa, lần trước không phải có đến hai kẻ địch tìm tới sao. Nói không chừng còn có những tên khác. Vâng tướng quân, Vu nữ gật đầu, ngay lập tức rời khỏi căn cứ số 13. Khu vực kiểm soát của nàng bị hạn chế. Nàng buộc phải rời khỏi căn cứ số 13, nếu muốn tìm kiếm ở một phạm vi rộng lớn hơn. Trevor và những người khác cũng cảm thấy rất an tâm, trước sự an toàn của chính Vu nữ. Vu nữ là người tiến hóa cấp. À, Lần trước khi kẻ địch đến, chính Vu nữ đã đuổi giết hắn. Tướng quân Charles không thể rời khỏi căn cứ số 13, hắn phải ở lại chấn giữ căn cứ. Nếu khi họ rời đi cùng một lúc, kẻ địch lẻn vào căn cứ thì sao? Gâu gâu, nửa giờ sau, Vu nữ đang kiểm tra khu vực tiêu vũ từng ẩn núp. Rất nhiều con chó đang di chuyển thật nhanh trong rừng. Trong tay tiêu vũ xuất hiện một thanh phi đao, cái này không giống với phi tiêu ba mặt ban đầu, chất liệu khác nhau, cũng không được tẩm độc. Lúc tiêu diệt cơ phụng thiên bọn họ, thì tiêu vũ sử dụng phi tiêu ba mặt tẩm độc, với năng lực tình báo của nước mờ thì nhất định có thể điều tra ra được, vậy nên chắc chắn hắn sẽ hơi kiêng rè. Bây giờ thực lực của nước hờ mạnh mẽ hơn rất nhiều ở các phương diện, nhưng nói thật thì thực lực tổng hợp của nước hờ và nước mờ vẫn có sự tranh lệch rất lớn, gâu gâu, rất nhiều chó đến gần tiêu vũ bên này, bọn nó ở đầu hướng gió, chờ chúng nó gần thêm chút nữa, chắc chắn bọn chúng có thể ngửi được mùi Vậy thì nữ vu sẽ biết ngay tiêu vũ đang ở đây. Chính là lúc này. Khoảng cách khoảng trăm mét, tiêu vũ thấy được nữ vu, vút. Trong lúc niệm lực tinh thần của tiêu vũ tăng nhanh điên cuồng, phi đao trong tay hắn, dùng tốc độ kinh khủng hơn ba ngàn mét trên dây để bắn về phía nữ vũ đứng cách đó hơn trăm mét. Tháng trước tiêu vũ đã tới bên này. So với nữ vu không tăng thực lực so với tháng trước, thì thực lực của tiêu vũ đã tăng cao lên rất nhiều. Hắn tu luyện trong linh huyệt nên vốn rất nhanh. ngoài ra Tiêu Hải còn cho hắn thêm long khí, cho hắn tinh thần lực tinh khiết. Thực lực của Tiêu Vũ bây giờ đã gần đạt tới tông sư đỉnh phong, không ổn rồi. Trong đầu nữ Vu thoáng qua suy nghĩ như vậy, nàng phát hiện phi đao mà Tiêu Vũ bắn ra, nhưng tốc độ của phi đao quá nhanh, nhanh đến mức nàng hoàn toàn không kịp né tránh. Chỉ trong khoảng cách trăm mét ngắn ngủn, với tốc độ của phi đao thì chỉ cần ba giây. Thế mạnh của nữ Vu là về khống chế, chứ về mặt tốc độ lại không phải ưu điểm của nàng. Hay? Nữ vu dồn hết sức sử dụng niệm lực tinh thần, nhằm thay đổi phương hướng của phi đao, nhưng nàng đánh giá thấp thực lực của tiêu vũ rồi. Thực lực của tiêu vũ mạnh hơn nàng rất nhiều. Lần trước tiêu vũ không giết nàng, chỉ là vì không muốn để nước mờ nghi ngờ hắn. Bây giờ nước mờ đã thực hiện hành vi đuổi giết hắn. Hắn không cần phải khách sáo nữa. Phật, phi đao bị nữ vu thay đổi phương hướng một chút. Nhưng vì tốc độ của phi đao quá nhanh, nên thời gian dành cho nữ vu rất ngắn, phi đao chưa lạch hướng đủ. Máu tươi tung tóe, phi đao đâm vào huyệt thái dương bên trái của nữ vu, hộp sọ bị đâm xuyên qua, não của nữ vu cũng bị phá hư, chết. Đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tiêu vũ dùng niệm lực tinh thần xâm nhập vào não của nữ vu ngay sau đó. Niệm lực tinh thần của hắn ngang ngược phá hư não bộ của nữ vu. Trong tình huống này, cho dù nữ vu là người tiến hóa cấp sơ sờ, sờ, thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phù, tiêu vũ hơi thở dài một hơi, nữ vu chết rồi. Cho dù bên này vẫn còn người tiến hóa cấp sơ sơ, thì áp lực của hắn cũng bớt đi rất nhiều. Hắn có thể đánh lén giết chết nữ vu ngay lập tức, không có nghĩa là nữ vu không mang tới nguy hiếp cho hắn, câu gâu. Đột nhiên mất đi sự khống chế của chủ nhân. Đám chó mà nữ vu khống chế trở nên điên cuồng, vì tăng cao sức chiến đấu của bọn chúng, mà bình thường nữ vu cố ý huấn luyện cho chúng, trở nên hiếu chiến. Bây giờ bọn chúng thoát khỏi sự khống chế, nên đã trở thành một loài thú dữ đáng sợ. Bầy chó này có hình thể lớn hơn chó bình thường, thực lực của chúng thấp nhất cũng là thú tiến hóa cấp bờ, tương đương với võ giả cấp bậc hóa kinh, thực lực đáng sợ hơn hổ giữ rất nhiều, thực lực mạnh nhất thì đạt tới cấp sơ, tương đương với võ giả cấp bậc tiên thiên, bầy chó ngu xuẩn lên đi. Tiêu vũ hiện thân, hắn nhanh chóng nhắm về hướng của căn cứ số 13, gâu gâu. Bầy chó gần đó lập tức xông về phía tiêu vũ như bị dại, trong đầu của chúng vẫn còn lưu lại mệnh lệnh cuối cùng của nữ vu. chuông báo động trong căn cứ gieo vang liên tục trong rừng rậm có lắp camera còn lắp đủ loại thiết bị cảm ứng tướng quân phát hiện kẻ địch bầy chó của nữ vu đang đuổi giết kẻ địch kẻ địch đang đến gần căn cứ của chúng ta binh sĩ trong phòng giám sát lập tức truyền ra tin tức charles nhanh hỏi thăm kẻ địch tới đây từ hướng nào hướng tây nam charles nhìn về hướng tây nam gió thổi qua thông qua gió hắn cảm ứng được tiêu vũ ở phía trước Cảm ứng được bầy chó san đuổi theo phía sau. Xảy ra chuyện gì rồi? Trevor lấy làm lạ, hắn lại không phát hiện ra nữ vu, nữ vu, nghe thấy trả lời, nghe thấy trả lời. Trevor hét to kêu nữ vu, nhưng nữ vu không trả lời. Trong lòng Trevor có linh cảm chẳng lành, không trả lời có thể là gặp phải quấy nhiễu. Nhưng tại sao phía sau lại không có nữ vu, vì sao kẻ địch lại chạy về hướng căn cứ? Trích xuất video theo dõi, Trevor trầm giọng nói. Rất nhanh một đoạn camera giám sát được trích xuất ra, Chavro thấy được kẻ địch, kẻ địch đội khăn trùng đầu, vóc dáng mập lùn. Nhìn từ vóc dáng thì không phải là tiêu vũ, nữ vu, nữ vu, Chavro ra bên ngoài, hắn kêu to ra tiếng, gió mang theo giọng nói của hắn chuyển đi hơn 10 dặm. Nếu như nữ vu nghe thấy, thì chắc chắn sẽ đáp lại, mà nữ vu đã đáp lại thì bọn họ bên này cũng sẽ nhận được tin tức. Nhưng mãi vẫn không có hồi đáp nào. Chết tiệt, sắc mặt của Chavro khó coi. Hắn có cảm giác nữ vu đã xảy ra chuyện, Chị ê là kẻ địch cố ý dẫn bầy chó kia qua đây, nếu như bọn chúng không có nữ vu khống chế thì sẽ không kiêng dè gì bọn hắn. Kên kên, cho nổ khu vực số 19. Cherer lập tức ra lạnh. xác định mạnh lạnh, cho nổ khu vực số 19, chấp hành. Hơn 10 quả bom nhiệt áp từ trên trời rơi xuống, mục tiêu là khu vực chỗ Tiêu Vũ. Lại nữa, ban nãy suýt trúng chiêu, nên bây giờ Tiêu Vũ chú ý tình huống trên không, trước khi quả bom rơi xuống đất. Hắn đã dịch chuyển ra xa một lần nữa, âm âm, tiếng nổ mạnh vang lên. Một khu vực lớn lại bị nổ tung, rất nhiều cây cối cao lớn, bị nổ tan thành thành từng mảnh. Rất nhiều có tiến hóa mạnh mẽ đuổi theo sát tiêu vũ cũng chết mất. Nhưng có một ít cho tiến hóa tốc độ chậm hơn, nên bọn chúng còn chưa chết. Bầy chó ngu xuẩn kia, bên này, tiêu vũ tiếp tục dụ dỗ bầy cho tiến hóa chưa chết nhào tới, kên kền, cho nổ khu vực số 9. Rất nhanh Chevre lại phát ra mạnh lạnh lần nữa. Khu vực số 9, đã cách căn cứ số 13 đã rất gần rồi, khoảng cách chỉ tầm 3 km. Tướng quân, đạn dược đã hao hết rồi. Sắc mặt Charles lập tức thay đổi, vừa rồi đã nổ chết một ít cho tiến hóa, nhưng chúng vẫn còn, bây giờ bọn chúng đang đến gần. Bọn chúng là mối đe dọa nghiêm trọng, đối với căn cứ số 13. Tất cả mọi người chuẩn bị nhanh địch. Giọng của Charles vang vọng, trong khắp căn cứ an toàn, đám binh lính dối giết chuẩn bị, nhân viên nghiên cứu thì nhanh chóng tiến. vào hầm an toàn tạch tạch tạch âm ầm, ầm tiêu vũ tiếp tục dẫn dắt bày cho tiến hóa kia đến gần hơn chút nữa trên không xuất hiện máy bay trực thăng trên máy bay trực thăng là súng máy hạng nặng đạn hỏa tiễn bắn xuống dồn dập hừ tiêu vũ hừ nhẹ một tiếng hắn bắn mấy thanh phi đao ra ngoài ầm ầm nhìn thì máy bay trực thăng bay có vẻ cao nhưng mấy chiếc máy bay trực thăng đều bị bắn trúng rất chuẩn chúng nổ thành những quả cầu lửa trên không trung tấn công từ khoảng cách xa ám khí là tiêu vũ trong lòng charer hoảng sợ hải thần andrew của bọn họ chết trong tay tiêu vũ nên charer bọn họ biết rõ tiêu vũ có thực lực đáng sợ nếu là tiêu vũ thì chắc chắn nữ vù đã chết rồi nữ vũ bị giết trong thời gian ngắn như vậy hải thần dẫn theo mười mấy người tiến hóa cấp sở cũng bị giết nếu như đối phương là tiêu vũ thì chắc chắn ta cũng không phải đối thủ trong đầu charer thoáng qua suy nghĩ như vậy sách theo một cái vây sách tay màu bạc Hắn rời khỏi căn cứ bằng tốc độ cực nhanh, nắm giữ năng lực thuộc tính phong nên tốc độ của Charen nhanh hơn nữ Vu rất nhiều. Gâu gâu, hơn 10 con chó nhanh chóng xông vào căn cứ số 13. Bên trong căn cứ số 13 có rất nhiều tay súng máy và tay súng bắn tỉa, nhưng bọn hắn biết rõ, bảy chó này là do nữ Vu khống chế, vậy nên bọn hắn không có tấn công ngay lập tức. Răng rắc, đột nhiên một con chó đứng ở trước nhào về phía một binh sĩ trong số đó. Đuổi theo lâu như vậy, Mạnh lệnh của nữ vu đã ảnh hưởng rất yếu đối với bọn chúng, thế là dã tính hung bạo mà thường ngày nữ vu huấn luyện cho bọn chúng bộc phát ra, khá chết tiệt, sao bọn chúng lại cắn chúng ta? Tiêu Vũ tăng tốc đuổi theo Charer tướng quân, mất đi mục tiêu là Tiêu Vũ, bầy chó lao vào căn cứ này, bắt đầu tấn công những binh sĩ bên trong căn cứ. Đùng đùng đùng, giết. Binh sĩ trong căn cứ lập tức bắt đầu phản kích, một vài người tiến hóa cũng phản kích lại, nhưng tốc độ của chó quá nhanh nên không dễ bắn trúng được. Dịch chuyển, dịch chuyển, tốc độ bình thường của tiêu vũ chậm hơn tốc độ của Charles, nhưng hắn lại biết dịch chuyển, vậy nên nhờ có dịch chuyển mà tốc độ của Charles đã chậm hơn hắn rất nhiều. Sau mỗi một lần dịch chuyển, niệm lực tinh thần của tiêu vũ lại khoét tán ra, nhanh chóng tản ra khắp rừng mưa, mà tất nhiên Charles vẫn còn để lại một vài dấu vết. Với thực lực của Charles, hắn có thể khống chế gió để thực hiện việc bay trong cự ly ngắn, nhưng hắn lại không làm như vậy. bay trên không rất dễ bị người khác nhìn thấy hắn cũng không mong bị tiêu vũ nhìn thấy cũng không hy vọng người mình nhìn thấy tìm thấy ngươi rồi sau mấy lần dịch chuyển liên tục cuối cùng tiêu vũ cũng phát hiện ra Charles dùng tốc độ cực nhanh để chạy đi chừng mấy km Charles cảm thấy đã thoát khỏi tiêu vũ hắn vẫn khá tự tin vào tốc độ của mình vậy nên lúc này hắn hơi giảm tốc độ tướng quân, tướng quân căn cứ bị tập kích bầy chó mà nữ vu khống chế phát điên rồi Bọn chúng phát cuồng tấn công chúng ta. Tướng quân, ngươi đang ở đâu? Chevre mở truyền tin ra, trong tai nghe truyền ra tiếng nhốn nháo. Kẻ địch có tiến vào căn cứ hay không? Ta đi giấu với ghi sách tay, sẽ trở lại căn cứ ngay thôi. Các người dáng chống đỡ. Chevre trầm giọng nói. Tướng quân, trong căn cứ không phát hiện kẻ địch. Có khả năng kẻ địch đang lần theo dấu vết của ngài. Đôi mắt Chevre sáng lên, ta sẽ dẫn kẻ thù đi. Các người bảo trọng. Và dây kế tiếp tiêu vũ đã đến gần Chevre. Vút. không nhiều lời cùng Charrer, phi đao trong tay tiêu vũ lập tức lao về phía Charrer, hay a? Charrer ra tay, sức gió mạnh mẽ ảnh hưởng đến phi đao, phi đao lướt qua huyệt thái dương của Charrer, dẹt ngang bên đầu rồi bay ra ngoài. Trong phương diện chiến đấu với phi đao, Charrer mạnh hơn nữ vu, sở trường của nữ vu là khống chế động thực vật, còn sức chiến đấu của riêng bản thân thì không mạnh bao nhiêu tiêu vũ, có phải là ngươi hay không? Charrer lạnh lùng nói, là ta, ta là tiêu vũ. Tiêu vũ mở miệng nói, hắn ngụy trang hoàn mỹ, giọng nói hoàn toàn khác. cố ý nói mình là tiêu vũ, để khiến Terrier họ thấy nghi ngờ hơn. Chết! Trong nháy mắt tiêu vũ nói chuyện, thì Terrier đã ra tay. Xung quanh tiêu vũ, xuất hiện rất nhiều phong nhận đang xoay tròn. Bọn chúng giống như lưỡi đao sắc bén lao vào các tiêu vũ với tốc độ cao, phong nhận này có thể cắt đứt sắt thép. Dịch chuyển! Trong thoáng chốc tiêu vũ đã dịch chuyển ra ngoài. Sau đó hắn lập tức tiến vào trạng thái tàng hình. Giết. Charles không chế đám phong nhận kia chém xung quanh, từng cây đại thụ xung quanh bị phong nhận chém chúng lập tức bị chặt đứt. Vút, tiêu vũ ra tay, lại một thanh phi đao phóng tới chỗ Charles. Vẫn còn, Charles lại lần nữa khống chế gió để phi đao thay đổi phương hướng. Phi đao của tiêu vũ lại bị chuyển hướng lần nữa. Muốn dùng phi đao giết chết kiểu người tiến hóa, có thuộc tính phong như Charles, tương đối khó khăn, cũng lợi hại đấy, thực lực không tệ, trong mắt tiêu vũ lóe ra tia sáng. Thực lực của Charles mạnh hơn nữ vu, nhưng từ đòn tấn công vừa rồi, tiêu vũ cũng đoán được, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn Charles rất nhiều. Miễn cưỡng lắm, thì Charles mới xem như có thực lực của Tông Sư Đại Thành, hắn cũng chỉ là Tông Sư Đại Thành giống thế. Nhưng thực lực bây giờ của hắn đã gần đạt tới Tông Sư Đỉnh Phong. Vu vu, tiêu vũ liên tục phóng ra ngoài, chừng mấy thanh phi đao. Dưới sự khống chế của tiêu vũ, phi đao bay xung quanh Charles với tốc độ cao. charles dốc hết sức để khống chế sức gió để chống lại phi đao của tiêu vũ đi ra thủ đoạn như vậy không có tác dụng đối với ta đâu charles lạnh lùng nói bóng tiêu vũ xuất hiện trên một cái cây hắn bỏ tàng hình nhưng vì bây giờ charles đang dốc hết sức để chống lại sự tấn công của tiêu vũ nên hắn không có cách nào để đánh trả muốn dùng cách này để giết bản tướng quân nằm mơ đi charles nhìn về tiêu vũ cười lạnh nói tiêu vũ bình tĩnh nhìn đến charles Chờ lát nữa người cũng biết là không phải nằm mơ, thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến khi tinh thần lực của Tiêu Vũ và Charles sắp hao hết. Trong mắt Charles dần dần để lộ vẻ lão Âu, hắn đã biết tính toán của Tiêu Vũ rồi. Tiêu Vũ làm thế này để hắn tiêu hao đến chết. Nếu người rời đi và dừng tấn công, thì có thể cho người cái dương này. Nếu không, thì cho dù người có thể giết được ta, người cũng không thể nào đạt được nó. Ta là tướng quân nước mơ Người giết ta thì có khi đến lúc đó còn phải chịu đuổi giết. Nước mờ bọn ta, chính là quốc gia đứng đầu thế giới. Charles lạnh lùng nói. Tiêu vũ lãnh khốc mà nói. Người phá hư cái vây kia, thì người nhà của ngươi cũng sẽ chết. Ta đề nghị ngươi không nên làm như vậy. Nên suy nghĩ kỹ lại, vì người nhà của ngươi đi. Nếu Charles thật sự làm như vậy, đương nhiên hắn sẽ không giết người nhà của Charles. Nhưng nói như thế vào lúc này, có thể khiến Charles không dám làm bậy. Chắc chắn trong cái vây sắt tay này của Charles, có chứa đổ tốt gì đó. Bây giờ hắn đang nghèo rớt mỏng tơi đó. Người. Sắc mặt của Charles vô cùng khó coi. Hắn có người nhà. Với thực lực mà tiêu vũ bày ra, nếu muốn giết người nhà hắn thì rất dễ dàng. Charles ngẩng đầu lên nhìn không chung. Nếu tiêu vũ không tấn công, thì hắn còn có thể bay lên trời để trốn. Nhưng bây giờ phải dốc hết sức, để ứng phó với sự kiềm chế của tiêu vũ. Hắn không còn sức để khiến mình bay lên. Kên kên, kên kên, tấn công khu vực số 83. Charles giả vờ nói chuyện với vào tai nghe. Hắn biết rõ, máy bay ném bom tàn hình trên đầu mình đã rời khỏi, vì không còn bom nữa. Bây giờ làm như vậy là để xem thử có thể dọa lui Tiêu Vũ được hay không. Tiêu Vũ thầm giật mình, chẳng lẽ cái tên này muốn chơi trò một mạng đổi một mạng với hắn sao? Vừa nãy lúc hắn đi ngang qua căn cứ số 13 thì có nhìn thấy bản đồ, theo như đánh dấu trên bản đồ thì ở đây chính là khu vực số 83. Tên khốn, chúng ta cùng chết đi, dù ta có chết thì ngươi cũng đừng hòng sống nước mờ vạn tuế chavre tướng quân nói với vẻ điên cuồng cây cối xung quanh đã bị trụi rất nhiều tiêu vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đồng thời niệm lực tinh thần của hắn còn khống chế phi đào tiếp tục tấn công chavre với nhãn lực của hắn thì cho dù bom có nằm ngoài ngàn mét chắc chắn cũng có thể nhìn thấy được từ lúc nhìn thấy bom đến khi quả bom rơi xuống vẫn còn một chút thời gian hắn có thể chạy thoát đáng chết chavre tướng quân mắng thầm trong lòng Không thể lừa tiêu vũ đi. Hắn biết rõ, mình gặp hiền phức lớn rồi. Bom đâu? Nửa phút trôi qua tiêu vũ diễu cật nói. Xem ra không có đạn dược vô tận rồi. charles tướng quân. Ngươi đừng đắc ý. Ai dây dưa ai đến chết còn chưa chắc đâu. charles tướng quân lạnh lùng nói. Vậy sao? Tiêu vũ liên tục cười lạnh. Rất nhanh thời gian lại trôi qua nửa phút. Tinh thần lực bên trong tiêu vũ đã tiêu hao 75%. Còn charles thì đã tiêu hao 90%. Người không thể giết ta, ta là tướng quân của nước mờ. Người giết ta sẽ gặp phiền toái đấy. Charrer cắn răng nói. Tiêu vũ lạnh lùng nhìn Charrer. Nếu nước mờ không tiến hành kế hoạch chảm long, thì đúng là hắn sẽ không giết. Charrer, nhưng bây giờ có giết Charrer hay không, cũng không khác gì nhau. Hải thần Andrew họ chết trong tay hắn. Không lẽ một khi có cơ hội, thì nước mờ sẽ tha cho hắn sao? Phật, mười giây trôi qua. Charrer đã tiêu hao quá nhiều, nên không ngăn cản được. Một thanh phi đao đâm vào lồng ngực của hắn, tá Charola kêu thảm thiết, Phật, dây tiếp theo một thanh phi đao khác, đã trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, cầm lấy chiếc vây màu bạc, tiêu vũ nhanh chóng rời đi, thi thể của nữ vô cùng Charola tiêu vũ, đều không thu lại, không cần thiết, hơn nữa như vậy còn dễ dàng làm cho nước mờ hoài nghi hắn. Trong tay hắn có bảo vật không gian, đây cũng không phải là bí mật, tiêu vũ trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua, có camera quay được hình ảnh hắn rời đi. Tiêu hao gần tám phần lực lượng mới, giết chết được charles thực lực của tên này không tệ, trong lòng tiêu vũ thẩm nghĩ. Rời khỏi khu vực đó, cách xa tầm mười mấy km, sau đó tiêu vũ mới ngừng lại, lúc này hắn mới thu vali vào. Còn từ trong túi thứ nguyên lấy ra một cái ghế nằm, ở trên ghế nằm nằm xuống, tiêu vũ mát xa huyệt thái dương của mình, tinh thần lực trong thời gian ngắn tiêu hao lớn như vậy, trong đầu hắn cảm giác được từng đợt đau nhức Vì thế tiêu vũ lấy linh thạch ra. yên lặng tu luyện kiều chuyển chân long quyết một giờ đi qua tiêu vũ vận chuyển một cái đại chu thiên nội lực khôi phục một ít tinh thần lực lượng cũng khôi phục được chừng một thành có ba thành tinh thần lực trong đầu tiêu vũ không hề đau nữa chỉ cần không phải chiến đấu kịch liệt quá ứng phó cũng không có vấn đề thời gian sắp hết rồi tiêu vũ thầm nghĩ nghĩ vậy hắn nhanh chóng thu ghế nằm rồi rời đi không bao lâu sau tiêu vũ đã tới căn cứ số 13. căn cứ số 13 bên này là một mảnh hỗn độn Phần lớn những con chó đã bị đánh giết, một phần nhỏ trong đó thì chạy trốn được. Chúng đã gây ra thảm họa lớn cho toàn bộ căn cứ, với ba hoặc bốn trăm binh sĩ thiệt mạng. Nhân viên nghiên cứu khoa học, ở trong hầm trú ẩn an toàn, cho nên bọn họ ngược lại không có việc gì. Bác sĩ, bác sĩ, hắn sắp không xong rồi, mau cứu hắn, ngoại trừ tử vong, người trong căn cứ bị thương cũng có rất nhiều, đến lúc đó đều phát lên tiếng kêu rên thống khổ. Quân y trong căn cứ căn bản, xử lý không được. Tất cả mọi người vào hầm trú ẩn an toàn của căn cứ Đúng lúc này Thanh âm của tiêu vũ vang lên Trong toàn bộ căn cứ Thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở trong căn cứ Phúc, phúc. Trong căn cứ số 13 Có một số người tiến hóa còn sống Mấy thanh phi đao rất nhanh phi hành Những người tiến hóa này Nhanh chóng bị phi đao của tiêu vũ bắn chết Binh lính bình thường hắn lười đi giết Nhưng những người tiến hóa này Thuộc về liên minh người tiến hóa Liên minh người tiến hóa Đã có hành động ám sát nhầm vào hắn, nhanh nhanh tiến vào hầm trú ẩn an toàn, mau đi vào, binh lính trong căn cứ hành động rất nhanh, phần lớn thương binh đã được chuyển đến, trong hầm trú ẩn an toàn, những người còn lại cũng nhanh chóng di chuyển. Hơn 10 phút đi qua toàn bộ căn cứ an tĩnh, hầm trú ẩn an toàn phi thường dày đặc, ở bên ngoài không nghe được tiếng kêu rên, bên trong hầm trú ẩn an toàn, tiêu vũ đi dạo qua một vòng căn cứ, tất cả camera đều bị phá hủy, đến giờ rồi. Ra ra hẳn là ở bên kia, Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng, hắn đi đến căn cứ số 13 bên cạnh Linh Huyệt, ong ong. Lần trước Tiêu Vũ đã biết, dùng thiết bị bên này như thế nào. Rất nhanh hắn đã kết nối thành công, biên cảnh dị giới thần long đế quốc, Tiêu Hải ở bên này, nguyên bản cứ điểm thuộc về thần long đế quốc, đã bị phá hủy. Tuy nhiên bên này Linh Huyệt phụ cận thực lực không bị áp chế, Tiêu Hải ở đây xây một cái phòng ở, thông đạo Linh Huyệt ở trong phòng. Đột nhiên vòng sáng xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng biến lớn, khi vòng sáng đạt tới hơn một mét, tiêu hải hai mắt sáng ngời hắn lập tức tới gần vòng sáng, không minh kính xuất hiện ở trong tay hắn, vài giây đồng hồ trôi qua, tiêu vũ liền từ trong gương thấy được tiêu hải, lúc này tiêu vũ đương nhiên đã thay đổi trở lại. Cháu ngoan, trước tiên ta thử truyền công pháp kiều chuyển chân long quyết, cho cháu đã, tiêu hải vừa nhìn thấy hắn liền cười ha hả nói, tiêu vũ bây giờ đạt được, chỉ có ba tầng đầu công pháp kiều chuyển chân long, quyết. chỉ cần tầng thứ ba tu luyện xong hắn có thể đạt tới cảnh giới đại tông sư càng về sau công pháp truyền cho tiêu vũ càng không dễ dàng trước kia không có điều kiện hiện giờ lại đem công pháp truyền một ít cho tiêu vũ không có vấn đề gì tiêu vũ đạt được công pháp càng hoàn chỉnh thì hắn đối với kiểu chuyển chân long quyết lý giải càng sâu bình thường tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên không ít từng tiêu vũ gật đầu tiêu hải lập tức hành động rất nhanh một quả đấm lớn chùm sáng truyền cho tiêu vũ trong chùm sáng này Ẩn chứa tin tức, kiều chuyển chân long quyết tầng 4 năm Ách, khi chùm sáng tiến vào trong cơ thể Tiêu vũ lập tức cảm giác đầu mình rất chướng Tin tức công pháp một lần cho quá nhiều cũng không được Dưới tình huống năng lực đầu tiêu vũ chịu đựng không được Quá nhiều tin tức sẽ dễ dàng đem đầu của hắn nổ tung Cháu ngoan, cháu thế nào vậy? Tiêu hải thấy hắn thế liền biến sắc Tiêu vũ vẻ mặt thống khổ đáp Vừa rồi đại chiến ở đây tiêu hao khá lớn Năng lực chịu đựng yếu hơn bình thường một chút Gia ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta còn chịu đựng được. Tiêu Hải thoáng thở phào nhẹ nhõm, vậy xem ra không gian năng lực trâu, lòng khí, dị năng những thứ này, ta tạm thời đều không thể cho cháu. Cho nên ta cho cháu một kiện không gian bảo vật, nó có thể tăng cường không gian dị năng của cháu. Túi thương nguyên của cháu có thể lớn hơn, vận dụng dị năng không gian công kích cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Hải nói, nguyên bản hắn muốn cho Tiêu Vũ một cái túi không gian, có vật như vậy, Tiêu Vũ rời vật phẩm đi càng thêm thuận tiện. Dạng không gian bảo vật hiện giờ còn tốt hơn. Đi, vừa nói trong tay tiêu hải, xuất hiện một cái giới chỉ cổ xưa. Giới chỉ dần dần xuyên qua mặt kính, chờ nó hoàn toàn xuyên qua. Thông đạo không gian bên cạnh tiêu hải, thu nhỏ lại rất nhiều. Giống như nó tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cháu ngoan, bảo vật không gian này tiêu hao rất lớn. Lại truyền cho cháu một ít sinh mạnh linh dịch, hoàng kim long tủy. Hàng mẫu các loại sinh vật cũng truyền cho cháu một ít. Người xem ra lúc này không thể truyền cho cháu. Tiêu Hải nói xong rất nhanh, truyền cho Tiêu Vũ một vài thứ còn lại, Sinh Mệnh Linh Dịch truyền cho Tiêu Vũ 20 giọt, Hoàng Kim Long Tủy 30 giọt, đủ loại sinh vật hàng mẫu so với trước, cũng truyền nhiều hơn, đặc biệt là Lam Linh Thảo, trực tiếp truyền cho Tiêu Vũ chừng 10 cân. Lam Linh Thảo cũng không có ẩn chứa bao nhiêu linh khí, truyền chừng 10 cân Lam Linh Thảo tới, Tiêu Hào cũng tương đương, so với truyền vài giọt Sinh Mệnh Linh Dịch, cháu ngoan, lại truyền cho cháu một thứ, nó có thực lực cấp tông sư. Ta đã khiến nó ghi nhớ khí tức của cháu và tô ấu vi. Nếu như hai người gặp phiền toái nó có thể bảo vệ hai đứa, hy vọng có thể truyền thành công. Vừa nói trong tay tiêu hải xuất hiện một con mèo nhỏ màu trắng. Đi, tiêu hải toàn lực xuất thủ, bốn cường giả phía sau cùng nhau phụ trợ hắn. Trước khi thông đạo không gian biến mất, tiêu hải rốt cục, đem con mèo nhỏ này truyền sang được. Trên người nó xuất hiện không ít vết thương, nguyên lai bộ lông đẹp mắt cũng rụng đi rất nhiều, trở nên xấu xí không kém. Mèo mèo. Nhìn thấy tiêu vũ, ngửi thấy hơi thở của hắn. Mèo con lập tức vui mừng kêu lên. May mà không có người truyền tống. Nếu không chắc chắn thất bại. Cháu ngoan, nó là một loại linh thú thông minh. Có thể nghe hiểu mệnh lệnh đơn giản của các ngươi. chín ngày sau liên lạc lại với ta, tiêu hải nói xong thân ảnh liền biến mất. Vừa rồi hắn tiêu hao linh lực cực lớn hơn nữa, còn bị thương. Trong vòng 3 đến 5 ngày, không thể liên lạc với tiêu vũ, tiểu thiên. Xem ra lần này ra ra lại bị thương không nhẹ. Ai? Tiêu Vũ âm thầm thở dài một hơi. Vào thời điểm cuối cùng truyền mèo con đến, hắn đã mấy lần bảo Tiêu Hải dừng lại. Nhưng Tiêu Hải vẫn kiên trì đem mèo con này truyền tới đây. Bé ngoan, lại đây. Tiêu Vũ liền lấy một giọt sinh mạnh linh dịch, cho mèo con ăn. Mèo con bị thương không nhẹ. Nhưng một giọt sinh mạnh linh dịch này, hẳn là có thể làm cho nó khôi phục. Mèo meo mèo con vui vẻ ngồi ăn linh dịch sinh mạnh. Tiêu vũ cẩn thận cảm ứng một chút thực lực của nó. Lập tức trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của con mèo nhỏ này rất có thể ở trên hắn. Đặc biệt năng lực cận chiến, tuyệt đối vượt qua hắn, ẵm mèo con trong tay. Tiêu vũ dịch chuyển liên tục không ngừng nghỉ. Hắn đã đi được hơn 10 dặm, ở bên trong rừng dặm này sẽ không còn thiết bị camera nào nữa. Nên không cần lo lắng, camera sẽ ghi hình được bé mèo nhỏ này. Bé cưng, bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút. Tiêu vũ bùng chiếc ghế dài ra, nằm xuống nghỉ ngơi, mèo con ngoài người nằm bên cạnh, sinh lực không còn nhiều, vẫn còn khoảng 10 lần dịch chuyển nữa, trạng thái của tiêu vũ lúc này không còn chút sắc, phải nghỉ ngơi để khôi phục lại. Mấy canh giờ trôi qua, kẻ địch chắc là đã rời đi rồi nhỉ? Từ bên trong một địa đạo, đã được an toàn vọng ra một giọng nói. Bên trong địa đạo đã ngoài vùng nguy hiểm của họ, đều là lính, lúc tiến vào họ có đến 50 người. Cuộc chiến đã khiến vài người trong đó thiệt mạng. Những người còn lại trông cũng không khả quan lắm, mở cửa địa đạo an toàn, đội trưởng nói với chất giọng nặng trịch, tuân lạnh, họ nhanh chóng mở cửa pháo đài và người cầm súng cảnh giác bên ngoài. Bên trong căn cứ không phát hiện một tên địch nào, căn cứ an toàn, thông báo cho những người còn lại trong địa đạo an toàn, không lâu sau, những cánh cửa pháo đài an toàn còn lại đều được đồng loạt mở ra, những người còn sống bước ra bên ngoài, họ như vừa được thấy lại mặt trời một lần nữa, nửa giờ trôi qua. Họ đã thống kê được con số thương vong. Tổng cộng có 533 người tử vong, rất nhiều người bị thương, nếu không được cứu chữa kịp thời. Có khả năng sẽ chết. Ở bên trong địa đạo tử thần, chỉ mấy canh giờ hầu hết đều bỏ mạng. Bất kể là ai, nhưng đã dám nhắm vào chúng ta như thế, bọn hắn đều phải trả giá một cách thê thảm. Chúng ta nhất định phải tìm ra hắn. Trong lòng họ dấy lên niềm cam phẫn. Lúc tiêu vũ rời đi, lá gan họ lại to ra. Nhưng sự trầm mặc lại lần át. Trước khi tiến hóa giả cấp sơ sơ sơ của họ bước ra, hoặc là một số lượng lớn tiến hóa giả sơ sơ, bằng không, họ tuyệt đối không phải là đối thủ, bé cưng, chúng ta đi thôi." Tiêu Vũ mở mắt ra, qua 4, 5 giờ tu luyện, nội lực và tinh thần của hắn đã khôi phục đáng kể, kiến thức công pháp cũng được tiếp thu chút đỉnh, quan trọng nhất, hắn đã nhận bảo vật không gian. Bảo vật không gian mà ông đã cho hắn, là một chiếc nhẫn cổ bằng đồng, trên mặt có hoa văn phức tạp. Với trình độ của hắn hiện tại, Không thể giải mã được. Trường hợp không có gì đặc biệt. Như vậy bảo vật không dễ dàng nhận chủ. Ông nhất định có can thiệp. Nếu không lầm, bảo vật có thể đã quen với sinh khí của hắn. Bình thường sinh lực chỉ có thể kéo dài được một dặm. Dịch chuyển cũng chỉ có thể trong phạm vi một dặm. Hôm nay lại dịch chuyển đến hơn 10 dặm. Trên khuôn mặt tiêu vũ hiện lên vẻ hớn hở. Hắn bế mèo con, dịch chuyển đến mười mấy dặm. Bảo vật không gian có thể bảo đảm cho hắn dịch chuyển đến vùng đất trống hơn 10 cây số. Mà không dịch chuyển đến vùng đất đá Cũng không dịch chuyển đến nơi rừng rậm Dịch chuyển xa như vậy Sinh lực bị hao mòn đi cũng không ít Với năng lực đáng kinh ngạc như vậy Năng lực chạy trốn của hắn cũng tăng lên rất nhiều To ra, to ra Tiêu vũ sử dụng sức mạnh của bảo vật Để mở rộng túi thứ nguyên Vận dụng sức lực như vậy Túi thứ nguyên có thể mở rộng gấp 10 lần Nụ cười trên gương mặt tiêu vũ Càng ngày càng rõ hơn Không có bảo vật không gian này Hắn có dùng toàn lực Cũng chỉ có thể mở rộng túi thứ nguyên chừng trăm mét khối. Còn mở rộng gấp 10 lần, có thể ước chừng được 1.000 mét khối. Thể tích này không thể gọi là nhỏ. Hơn nữa, với thực lực đang ngày càng đi lên của hắn, tăng thể tích lên gấp 10 lần, cũng không thành vấn đề. Có món bảo vật không gian này, bình thường hắn có thể dễ dàng duy trì túi thứ nguyên này, với độ rộng 1-200 mét khối. Cũng đã có thể chứa rất nhiều đồ đạc. Hàng rào không gian, không gian chảm. Tiêu vũ nóng lòng muốn sử dụng năng lực không gian. Hàng rào không gian có thể hình thành hàng rào phòng ngự không gian xung quanh hắn. Có sức mạnh phòng ngự siêu to lớn, không gian chảm và phong nhận cũng như vậy, nhưng khả năng tấn công của nó càng mạnh hơn. Ha! Tiêu vũ cười phá lên. Có món bảo vật không gian mà ông giao phó trong tay, cuối cùng hắn đã có thể sử dụng được năng lực không gian như vậy. Thực lực của hắn đã được nâng cao hơn rất nhiều. Hàng rào không gian tương đối mỏng, có thể không ngăn được bom chùm, đạn nổ. Chỉ có thể chịu được những loại tên lửa yếu hơn. Quy lực của không gian chảm so với ám khí ban sơ của hắn, thì mạnh hơn rất nhiều. Tiêu vũ đoán trường quy lực của không gian chảm đã đạt tới trình độ đại. tổng sư, nhưng không hẳn ám khí thua không gian chảm mọi mặt. Khoảng cách hiệu quả của không gian chảm tương đối ngắn. Trước mắt chỉ có thể hơn chục thước. Tốc độ của ám khí vượt qua 3.000 mét tranh. Chỉ cần hắn có thể nhìn thấy, bắn chết mục tiêu cách đó 10 km, cũng không có vấn đề gì. Công kích, phòng ngự. Năng lực dịch chuyển, túi thướng nguyên, mọi thứ đều được nâng tầm rồi. Lần này đại bội thu rồi.